t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám mê cung l ồ n giam g t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám mê cung l ồ n giam g s ắ c thực không có lại biến hóa chúng ta chạy tới càng sâu địa phương lê lạc nhìn trong tay màn hình điện tử nhẹ nhàng thở ra cao tường ở giữa khoảng cách cũng tại thay đổi rộng khi quan sát một chút phụ cận cao tường nói bổ sung hiện tại cao tường ở giữa thông đạo đã rộng đến có thể để mấy chiếc xe đồng thời thông qua không những như vậy chấu mặt cùng khe hở cũng biến thành càng ngày càng ít đến nơi này mê cung trình độ phức tạp tựa hồ cũng tại giảm xuống lê lạc g i t thọ tử vẫn như cũ đang điên cuồng đâm trọc vào trong lòng nàng có một loại dự cảm bọn họ rất nhanh liền sẽ đến mê cung trung tâm nhưng vào lúc này đại nhãn đ u ổ i ủi hi bắt đ u ổ i đẩy hắn hướng một cái xóa đường đi tới đồng thời trong miệng cũng càng không ngừng tại lẩm ẩm h i sững sờ một hồi bắt đầu cẩn thận lắng nghe đại nhãn gọi tiếng rất nhanh hắn liền hiểu đại nhãn ý tứ đầu kia lối rẽ bên trên có bột hương vị Ô ô, ô, còn có thảo dược hương vị Ô ô, xem ra đại nhãn là phát giác cái gì khi trực tiếp đem chính mình phát hiện nói cho l ê lạc hai người vừa thương lượng quyết định t r ư c hướng lối rẽ bên trên đi, đi nhìn dù sao chỉ cần thọ tử còn tại chúng ta tùy thời có thể trở lại đường ngay bên trên lên đường đi vì vậy hai người liền hướng lối rẽ bên trên đi đến đi không bao lâu liền tại một cái cao tường khe hở phía trước phát hiện một đống tán loạn thảo dược mảnh này mê cung mặc dù lộn xộn nhưng mặt đất vẫn luôn là sạch sẽ cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn tới trên mặt đất có đồ vật đại nhãn hưng phấn sông lên trước vây quanh thảo dược vòng quanh khi lập tức đi theo ngồi sổm người xuống xem xét lên đống này đột m ộ t thảo dược nhưng càng xem hắn cũng càng thêm lo lắng đây là cái gì thảo dược lê lạc tò mò hỏi một loại gây hảo ảnh loại thực vật phơi khô về sau đốt sẽ phát ra để sinh vật rơi vào hào cành khói khi giải thích nói, gây hào ảnh loại thực vật, lê l à c ó chút ngoài ý m u ố n vì cái gì nơi này sẽ có loại này đồ vật không biết khi dùng ngón tay vê lên một cọn g cỏ thuốc ma sát mấy lần cái tia thảo dược bên trên lại đốt lên một tia ánh lửa ngay sau đó một sợi màu trắng hơi khói liền từ thảo dược bên trên bay ra chúng ta phía trước đồng dạng dùng cái này trồng thảo dược tới giải nguyên nhân bệnh bởi vì vì người bệnh hút vào loại này khói về sau liền sẽ bắt đầu sinh ra ảo giác mà người bệnh sinh ra ảo giác sẽ hiện ra ở khói bên trên chúng ta liền có thể nhìn trộm người bệnh ký ức hiểu rõ bọn họ mắc nhanh nguyên nhân của bệnh bất quá khi lời nói xoay chuyển loại này gây hảo ảnh thảo dược cũng không phải là chỉ có cái này một loại tác dụng đại đa số chủng tộc dùng bọn họ đến tiến hành thẩm vấn thẩm vấn lê lạc là người nhưng nàng rất nhanh liền hiểu loại này cách dùng là bởi vì có thể nhìn trộm ký ức khi giải thích nói rơi vào hảo giác thời điểm những cái k i a tiềm thức bên trong ký ức mảnh vỡ đều sẽ hiện ra càng là muốn che giấu ký ức ngược lại càng dễ dàng bại lộ người cha tấn liền có thể dùng cái này đến đột phá tâm linh phòng ngự sinh ra hảo giác chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao vạn nhất đều là một chút vô dụng ký ức đâu lê lạc hỏi tới sẽ không nếu như ngươi là một bị người n bệnh, tra tấn ngươi liền sẽ tật lực muốn lẩn tàng bí mật cái này liền sẽ để ngươi không tự chủ được không ngừng hồi tưởng đoạn kia liên quan tới bí mật ký ức tư tưởng liền sẽ giống như vỡ đê lao ra hiện ra tại khói bên trên lúc này tất cả bí mật đều sẽ lộ do không bỏ sót bệnh nặng thời điểm nghĩ đều là liên quan tới bệnh nội dung bị thẩm vấn thời điểm nghĩ đều là liên quan tới bí mật nội dung lúc ăn cơm sẽ không nghĩ tới thẳng dây leo núi thời điểm sẽ không nghĩ tới nuôi sùng vật ảo giác căn cứ vào tư tưởng đương nhiên sẽ không không có quan hệ n g h e s o n g h i giải thích lê lạc nhẹ gật đầu tất nhiên những cái kia hắc cầu cự nhân tại bắt cái khác sinh vật vậy những n à y thảo dược xuất hiện tại cái này rất lớn khả năng là xem như thẩm vấn sử dụng bọn họ muốn biết cái gì bí mật chứ lê lạc chầm tư lại hoặc là nói những n à y thảo dược chỉ là trước kia y già lưu lại chỉ là nàng suy nghĩ nhiều lê lạc vừa nghĩ một bên hy cũng cầm trong tay thiêu đốt thảo dược bốc tắt đứng lên lúc này đại nhãn lại tại dùng đỉnh đầu hắn muốn để hắn tiếp tục hướng trong khe hở đi đến tiếp tục đi thôi h i không do dự trực tiếp vòng qua thảo dược đắp hướng về kia cái khe hở đi đến lê lạc cũng không tại suy nghĩ lung tung vội vàng đi theo vòng qua một bức cản đường cao tường về sau hai người lại tới một mảnh trống trải khu vực nơi này ở vào một vòng cao tường vây ngăn bên trong nếu như không phải đại nhãn dẫn đường bình thường đến nói căn bản sẽ không tìm tới nơi này nơi này mặt đất phủ kín khi trước phát hiện loại kia gây hảo ảnh thảo dược nhưng lê lạc cùng hy ánh mắt đều không tại thảo dược này bên trên b ọ ngực họ c ù n nhau nhìn về phía phiến khu về v này trung ương. của h thấy cái kia có hơn hề không nhúc ỉ tên y vây cái có nhích kia người giả, nửa xuống mùa ở p kín ảnh trên Ngực gây hào thảo dược trên mặt đất. dược c ủ bọn hắn cửa ra vào phía dưới tất cả đều bị trôn ở dưới mặt đất cánh tay cũng bị bao tại dưới mặt đất chỉ để lại nhỏ nửa thân thể lộ ra đồng bộ chùm sáng ảm đạm lóe ra tựa như là chính là sắp tắt ngọn đ ế n càng đáng sợ chính là những cái kia hắc cầu tạo thành xiềng xích xuyên thấu những này y hỉa giả ngực đem bọn họ vững vàng xin ở cùng nhau thấy cảnh này khi không cách nào khống chế run dày lên ngay sau đó khi nhìn xem trong đó một vị y hỉa giả phát ra kinh hô tại s ư n g sờ một hồi về sau khi trực tiếp liền bọt tới đi tới b ộ t trước mặt hắn run run r à y r à y vươn tay cánh tay đặt ở b ộ t trên b ả vai nhưng đồng bạn của hắn vẫn là không nhúc đ í c h tựa như là rơi vào trạng thái ngủ say đồng d ạ o cùng lúc đó đại nhãn cũng bọt tới b ộ t bên cạnh vây quanh hắn xoay quanh có thể là b ộ t vẫn như cũ không có có phản ứng gì không nhúc đ í c h b ộ t đầu chùm sáng lóe lên một cái lại thoáng qua liền qua một lần nữa thay đổi đến n ằ m đạo khi cũng không biết vậy có phải là b ộ t làm ra đ ắ p lại xung quanh xiềng xích màu đen thâm nhập cao tưởng không biết liên tiếp đến địa phương nào tráng kiện xiềng xích cùng y ỉ dạ bọn họ cái tiệ g bọn họ ngực vết thương không ngừng mà chạy ra sâu máu đỏ tươi thậm chí tại xích sắt kia bên trên lưu lại đen hồng s ắ c cần ký không biết có phải hay không là vết thương đã lây nhiễm biên giới có một vòng màu trắng vàng mù dịch để cái kia vết thương lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình bất quá coi như thế những n à y y ỉa giả vẫn không có chết đi bọn họ chữa trị lực lượng tựa hồ vẫn tại đau khổ chống đỡ lấy duy trì lấy bọn họ sau cùng sinh cơ trên đất gây hảo ảnh thảo dược dính đầy vết bẩn những n à y thảo dược cũng đã thật lâu đều không có sử dụng qua nguyên bản thảo một hương vị đã không còn sót lại chút gì phát ra một cô hư thối hôi thối khi nhìn xem những này nắm chặt, nắm đấm. chặt lê lạc ta muốn đi bọn họ không gian trị liệu bên trong nhìn xem ngươi giúp ta để phòng một cái minh bạch ngươi cẩn thận lê lạc lên tiếng nàng nhìn xem những này bị xiềng xích bắt đầu xuyên y rìa giả trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu những này y rìa giả cùng nàng lần thứ nhất nhìn thấy k h i thời điểm đồng dạng đều là lâm vào một loại nào đó ngủ say trạng thái khi phía trước là bị vây ở không gian trị liệu bên trong vậy những này y rìa giả cũng có thể là đồng dạng nguyên nhân nhục thể bị nuốt ý thức cũng bị mấy không lê lạc càng nghĩ càng không đúng sức lực cái này tựa hồ là một loại nhằm vào y rìa giả lồng giam nàng còn muốn nhắc nhở một chút hy lại phát hiện hy đã biến thành loại kia ngu ngơ trạng thái xem ra hắn đã tiến vào chương năm trăm sáu mươi chín b ậ t không gian chương năm trăm sáu mươi chín b ậ t không gian đây là cái kia a hy vốn cho rằng tiến vào b ậ t không gian trị liệu về sau sẽ trực tiếp tìm tới b ậ t có thể là hắn lại đi tới một nơi xa lạ nơi này tựa hồ là một mảnh rừng mưa nhiệt đới xanh m ơn mượn thực vật ánh mặt trời từ lá cây khe hở ở giữa xuyên qua vẽ ra trên không t r ú n g từng đầu của sáng r ó c rách nước chạy từ bên chân chạy qua tiếng nước thanh thúy mà dễ nghe thế nhưng mảnh này rừng mưa nhiệt đới bên trong lại tràn đầy đột một đồ vật nơi này cũng có tiêu tán thuốc chỉ thấy rừng mưa bên trong khắp nơi có thể thấy được đều là phiêu tán mảnh vỡ mảnh vỡ cũng đang không ngừng biến hóa hiện ra khác biệt trạng thái nhìn thấy những n à y mảnh vỡ khi lập tức liền khẩn trương lên hắn không gian trị liệu bên trong thuốc đã bị tiền bối loại bỏ xong thế nhưng b ộ t cũng không có không những như vậy b ộ t tại trong mê cung chờ lâu như vậy khẳng định đã bị thuốc thẩm thấu đến rất sâu những n à y mảnh vỡ gần như ngưng tụ thành thực chất không ngừng mà ảnh hưởng xung quanh tình cảnh mảnh này rừng mưa nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra chỉ là không gian trị liệu mô phỏng g a tình cảnh nhưng những n à y phiêu tán mảnh vỡ lại giống là chân thật tồ khi ở xung quanh d ò xét một hồi đều không có nhìn thấy vợt thân ảnh hắn đi đâu rồi đâu khi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái kia phiêu tán mảnh vỡ ở xung quanh tìm kiếm rất nhanh hắn liền ở xung quanh tìm tới một đám hình dáng giống là gấu đồng dạng lông sủ sinh vật những này là người bệnh sao đám sinh vật này thoạt nhìn chính là vợt muốn chữa trị người bệnh rất quen thuộc nhìn xem đám sinh vật này khi ký ức lật dâng lên loại này sinh vật hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua là những cái kia lây nhiễm ký sinh thực vật sinh vật khi lập tức liền nghĩ tới hắn đối loại này sinh vật ấn tượng rất sâu thế nhưng nơi này vì sao lại có nhiều như vậy chứ h i rõ ràng nhờ tới lúc ấy lây nhiễm k i sinh thực vật chỉ có con duy nhất có thể là nơi này lại có một đoàn chẳng lẽ nơi này cũng không phải là hóa sinh quần đảo đang suy nghĩ đám kia sinh vật bên trong lộ ra một cái trùng sáng khi không nhịn được kinh hái hô lên đám kia sinh vật trung ương y dỉa giả nghe đến âm thanh phía sau lập tức liền nhìn lại khi người làm sao tại cái này bất hưng phấn vọt tới h i trước mặt trực tiếp bắt lấy h i cánh tay ta liền biết ngươi sẽ tới giúp ta ta khi mới vừa muốn nói chuyện liền bị v ư t đánh gãy hắn chỉ vào sau l ư n g đám kia sinh vật nói ta đến sau này đã đem bọn họ cả một tộc bẩy chữa khỏi hiện tại bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi ký sinh thực vật thế nhưng ta nhớ kỹ ngươi nói qua hoàn cảnh nơi này có thể đã bị loại kia ký sinh thực vật chiếm cứ cho nên ta điều tra một cái so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn người bệnh tộc còn chuỗi thức ăn hạ du toàn bộ đều bị loại kia ký sinh thực vật lây nhiễm trừ cái đó ra ở hoàn cảnh cũng tràn đầy những thực vật kia phân hoa chỉ cần hơi không chú ý người bệnh tộc đàn liền sẽ lại lần nữa lây nhiễm muốn hoàn toàn tiêu diệt loại này ký sinh thực vật là một kiện rất khó khăn sự tỉnh nghe lấy vật cảm giảm lại nhải, hy cũng lập tức minh bạch hiện tại chuẩn xác vị trí nơi này là vị tia người bệnh quê hương đúng vậy a hiếm có chút mê mang hắn vì sao lại đi tới nơi này ớt ngươi không phải đã trị tốt bọn họ sao còn không có đâu còn cần triệt để tiêu diệt những cái tia ký sinh thực vật mới tính chữa trị hoàn thành ớt chi tiết hồi đáp hiện tại ta còn tại làm chuẩn bị vừa vặn ngươi đến lần này có thể tăng nhanh tiến độ ớt kéo lên một cái hy xuyên qua một mảnh rừng mưa đi tới một mảnh bên hồ ta hiện tại có một cái kế hoạch ta tính toán đem thuốc ném đến trong này ớt chỉ, chỉ hồ nước nơi này h i có chút không rõ bọt cách làm là mảnh này hồ là toàn bộ rừng mưa dòng suối đầu mườn ta điều tra qua những cái tiêu ký sinh thực vật khuyết t á n đến cũng không tính xa chỉ cần đem có khả năng giết chết bọn họ thuốc đầu nhập mảnh này trong hồ liền có thể triệt để giết chết bọn họ phối phương ta đã nghĩ kỹ ước chế giết hết khô héo k i ể m chế hy nghiêm túc nghe xong u ộ t phối phương cũng không có nghe xảy ra vấn đề gì ngươi cảm thấy như thế nào có thể thế nhưng ngươi đến không chế giết hết cường độ bằng không khả năng sẽ can thiệp đến mặt khác bình thường thực vật lớn lên còn có đã tồn tại phấn hoa cần dùng khô cạn tới đối phó ngươi nhớ tới phải thêm đến phối phương bên trong、Hi、nghiêm túc nhắc nhở k h ô nhưng g có còn vấn đề, p ả i là n g ơ i ư ơ i nhiên quả y y mà ngoài t r o n n h u thực vật. b ý muốn phát sinh liền tại vượt khởi động tự thân chữa trị lực lượng đồng thời xung quanh những cái kia rối loạn mảnh vỡ đột nhiên bị hấp dẫn tới Trực tiếp c hình u i vào t r g ồ nước, mà bột lại khi dùng sức đong đưa bột thân thể có thể là bột lại không có bất kỳ cái gì phản ứng xong xung quanh mảnh vỡ toàn bộ đều đầu nhập vào trong hồ hồ nước tại nổi lên một trận quang mang về sau trở về nguyên bản bình tĩnh hồ nước trong veo cùng lúc trước không có gì khác nhau nhưng khi biết mảnh này hồ nước bản chất đã phát sinh thay đổi dóc rách dòng suối chảy đến phương xa cái kia hôn loạn thuốc không biết sẽ mang đến như thế nào đáng sợ hậu quả kết thúc rồi ạ bột h o à n g h o à n g hốt hốt đứng lên ngươi vừa vặn không nhìn thấy những cái kia thuốc sao vì cái gì trễ dừng lại khi có chút tức giận chất vừa nói nhưng mà bột lại giống như là cái gì đều không có phát giác đồng dạng nghi hoặc mà hỏi t h ă m thuốc cái gì thuốc chính là những cái kia khi chỉ vào nơi xa mảnh vỡ nói bột theo hi chỉ phương hướng nhìn xứng sở một hồi ta không thấy được、à? không thấy được hy cũng đồng dạng sửng sốt hắn trực tiếp kéo tuốt đi tới một khối mảnh vỡ trước mặt bây giờ thấy sao không có b ộ t xác định hồi đáp lúc này hy trong lòng đã không cách nào giữ vững bình tĩnh liền tính ngươi không nhìn thấy ngươi vừa vạn phối dược thời điểm không có cảm nhận được lực lượng hôn l o ạ n sao phương thuốc đã thay đổi ngươi có lẽ kịp thời đình chỉ mới đ ố i phương thuốc thay đổi b ộ t vẫn như cũng là một bộ mê man bộ dạng nhìn xem tuột phản ứng h i đột nhiên ý thức được bật tựa hồ thật cảm giác không đến những cái tia thuốc khi sở dĩ tức giận như vậy cũng là bởi vì lo lắng q u ộ t tại sử dụng chữa trị lực lượng thời điểm bị những lực lượng khác quấy nhiễu rất dễ dàng tạo thành phản v ệ nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến y y ở giả tử vong khi vô cùng lo lắng q u ộ t nhận đến những cái kia thuốc ảnh hưởng nhưng hiện tại xem ra vật không những không nhìn thấy những cái kia thuốc còn sẽ không nhận những cái kia thuốc ảnh hưởng nhưng mà khi nhìn xem cái kia hồ nước trong e o mặc dù vật sẽ không nhận ảnh hưởng có thể là hắn lực lượng lại cùng những cái kia thuốc lăn lộn cùng một chỗ sinh ra đáng sợ hậu quả vì sao lại dạng này là ai muốn lợi dụng một sao Vừa ngay sau đó liền tại bột ánh mắt khiếp sợ bên trong bạo thành từng khối khối vụn loại này bành trướng ô nhiễm còn tại dọc theo bờ sông không ngừng hướng xung quanh lan tràn cùng lúc đó cái tiếp nhận đến ô nhiễm dòng suối vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới chạy tới không khó nghĩ đến cái khác dòng suối chi nhánh cũng tại kinh lịch chuyện giống vậy thấy cảnh này phía sau bật cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình s ủ i lơ ngồi trên đất còn có thể vẫn hồi còn có thể vẫn hồi hắn dây dụa bỏ lên hướng về lúc đến phương hướng chạy đi chỉ cần đem hồ nước điều chỉnh trở về là được rồi bật vọt tới bên hồ lại lần nữa đem bàn tay đi vào nhưng lúc này đây, hắn lại bị lực lượng cường đại bắn ra hắn không tin tả lại lần nữa đem tay bỏ vào có thể là cái này đã hỗn hợp năng lượng khổng lồ hồ nước như thế nào lại nhận đến hắn q u ấ nhiễu hôn loạn thuốc đã cùng hồ nước này hòa thành một thể một muốn vãn hồi cũng chỉ là người xin ó i nhậu khi yên lặng tại bột sau lưng nhìn xem hắn hắn cũng muốn trợ giúp bột nhưng lại cũng bất lực lại lần nữa bị bắn ra bột xứng sờ ngồi ở bên hồ vô lực nhìn xem cái kia bình tĩnh hồ nước xung quanh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nổ mảnh này rừng mưa đang từng bước bước về phía tử vong tất cả sinh vật đều tại không thể tránh khỏi bành trướng bạo tạc mà hết thể này kẻ đầu sỏ đều là ngồi tại bên bợ bột bột run dày dơ lên hai tay của mình khi ta đến cùng làm cái gì đó cũng không phải lỗi của ngươi khi lo âu an ủi hắn biết tất cả những thứ này đều không phải b ộ t tạo thành có thể b ộ t tự nhận là phạm vào sai lầm lớn căn bản nghe không được hy lời nói hắn nhìn xem hai tay của mình t r ù n g sáng không ngừng rung động giờ khắc này hắn đối với chính mình chữa trị lực lượng sinh ra sâu sắc hoài nghi hy ngươi là đang lừa ta đúng không căn bản không có cái gì hỗn loạn thuốc là ta xảy ra vấn đề ta thuốc xứng sai ngươi ngượng ngùng nói chỉ có thể bịa đặt ra một cái không tồn tại đồ vật lừa g ạ ta t đúng không dĩ nhiên không phải chỉ là ngươi không nhìn thấy hy vô lực phản bác không có việc gì không có việc gì ta biết ngươi chỉ là muốn an ủi ta một hai tay càng thêm run dậy mỗi một lần đều là mỗi một lần đều là ngươi giúp ta ta chữa trị không bằng ngươi học thức cũng không bằng ngươi cũng không có ngươi có kiên nhẫn ta cái gì cũng không bằng ngươi lần này ra hóa sinh quần đảo cũng là ta một bên đơn phương phạm sai lầm còn muốn ngươi tới dô dành ta ta thật rất mất mặt ta không xứng là một m tên y t ì a giả ta cũng muốn trị tốt bọn họ thế nhưng ta không có năng lực a h i ngươi không biết ta có nhiều ghen tị ngươi các trưởng lão đều có thể rất nhanh tìm tới nguyên nhân bệnh khi ngươi biết không ta kỳ thật một mực coi ngươi là làm thần tượng một mực đang truy đuổi ngươi ta biết rõ kỳ thật ngươi cũng muốn rời đi hóa sinh quần đảo cứu càng nhiều người bệnh thế nhưng làm là thiên tài ngươi nhận đến gò bó càng lớn các trưởng lão sẽ không để ngươi rời đi thế nhưng ta có thể không có người để ý ta tồn tại ta có thể đi làm những cái kia chuyện nguy hiểm có thể bổ khuyết ngươi t i ê n đ ớ i nhưng là bây giờ ta liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được ta thật sự là quá vô dụng một hai tay lại lần nữa vươn hướng hồ nước lại bị hy ngăn lại đừng thử còn có biện pháp bột run rẩy nói hắn đẩy ra hy tay thăm dò vào trong hồ nước hi ngươi biết căn nguyên trị liệu pháp sao chỉ cần ta đem loại này ký sinh thực vật từ thời gian online xóa đi liền sẽ không xuất hiện chuyện về sau sẽ không có vị kia đi tới hóa sinh quần đ ả o bên trên người bệnh sẽ không có rời đi hóa sinh quần đ ả o ta cũng sẽ không có hiện tại phạm sai lầm ta bớt vừa dùng lực đem hai tay đâm vào hồ trong nước ngay sau đó đỉnh đầu chùm sáng một trận lắc lư cũng đầu nhập vào cái kia hồ trong nước Bột! Bột thanh trị rất tại Người đang làm gì? Bột âm thanh càng ngày càng xa, hình như chìm vào đáy hồ. căn nguyên trị liệu pháp cần rất lực lượng cường hiện tại chỗ này liền gì? liệu đại, đáy xa, làm lực vào âm chìm hồ, pháp chỗ có, hắn chỉ biết là một tại làm chính là một kiện chuyện cựu tử nhất sinh khi nắm chặt n ắ m đấm không do dự cũng đem tay đâm vào hồ trong nước khi đầu chùm sáng không ngừng lắc lư cũng từ trên thân thể rơi xuống chui vào trong hồ bàng bạc lực lượng từ xung quanh vào tới khi bị đánh đến lung la lung lay nhưng hắn vẫn là ra sức hướng bên dưới phóng đi muốn tìm được b ộ t có thể là lực lượng này toàn qua lại cái kia là như thế dễ dàng xông phá lực lượng khổng lồ đem hắn quay đến ý thức mơ hồ hắn nhìn thấy trong hồ nước từng đ ợ t chùm sáng lập lọe đủ mọi màu sắc mảnh vỡ sen lẫn đủ kiểu lực lượng đủiểu lực lượng đ l i ê n tại hắn sắp hoàn toàn phá vỡ đi ra thời điểm khi cảm thấy một vị trí vì vậy hắn liều lĩnh v ọ n tới một trận huyễn quang sau đó khi phát hiện xung quanh hình như bình tĩnh lại không có cái gì mảnh vỡ toàn qua cũng không sai loạn lực lượng hắn chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại một mảnh bụi rậm trong rừng xanh mơn mởn thực vật ánh mặt trời từ lá cây khe hở ở giữa xuyên qua vẽ ra trên không trung từng đầu cầu sáng róc rách nước chạy từ bên chân chạy qua ân đây là có chuyện gì hắn thế mà lại về tới ban đầu địa phương khi còn tại khốn hoặc xung quanh sau cây đột nhiên nhảy lên ra một thân ảnh khi ta liền biết ngươi sẽ tới giút ta b ộ t bắt lại hy muốn đem hắn lôi đi có thể là hy lại không nhúc nhích đứng tại chỗ làm sao vậy b ộ t nghi hoặc mà hỏi thăm hy nhìn xem b ộ t trầm mặc rất lâu mới mở miệng lần nữa ngươi còn tốt chứ Bột. đương nhiên chính là chính đang xoắn suýt một việc có chút buồn dầu chuyện gì ta tính toán triệt để tiêu diệt ký sinh thực vật ta có một cái kế hoạch hy ngươi nghe cho kỹ toàn bộ rừng mưa dòng suối đầu nguồn là một mảnh hồ ta muốn đem một loại có khả năng ngọn nguồn tiêu diệt ký sinh thực vật đầu nhập cái tia mạnh trong hồ dạng này thuốc liền sẽ theo dòng suối truyền khắp toàn bộ rừng mưa phối phương ta đã nghĩ kỹ ức chế giết hết khô héo k i ể m chế n g ư ơ i cảm thấy như thế nào vật nghiêm túc đối h ý hỏi có thể là hy trong lòng sớm đã nổi lên kinh tiên vận sóng lại là giống nhau đối thoại chỉ có nhỏ xíu khác biệt đồng dạng kế hoạch đồng dạng phương thuốc đồng dạng mục đích Quật, muốn tiêu diệt những cái kêu nguyên liệu diệt thực vật? Là vì căn nguyên trị liệu pháp sao? Ngươi tính toán đem chúng nó từ thời thăm, quật ngươi những sinh căn Ngươi chúng nó gian online xóa đi. Nghe đến hi hỏi thăm, một người, Ngươi đang nói gì đấy? Không gì gì cái cái đi. hỏi hồi vì vì pháp đáp. đem mở hy ký sao? Là đấy? xóa Ta rất đã điều chỉnh rất lâu rồi, lâu chỉnh nhưng vẫn là khi ô n g dám thực h ệ ngươi kế hoạch, chính n là sợ ta xứng sai, bất quá, n g đến làm i nói Ngươi ề đều n chuyện. tất cả đều dễ l thiên tài, chắc chắn sẽ không chương sai chương sẽ sao đang n g ẩ người n là ta phối phương vấn đề rất lớn sao không không phải h i n g ẩ người n hồi đáp ngươi cần tại phối phương bên trong tăng thêm k h ô cạn dạng này mới có thể ức chế những cái k i a phân hoa h i đem chính mình đã từng nói lời nói lại nói một lần mà bột cũng không có cái gì khác thường mà là hương phấn khen ngợi hi tất nhiên p ư ơ n g thuốc không có vấn đề vậy ta liền bắt đầu phối dược bớt lại lần nữa mang theo hy đi tới bên hồ hắn đem tay cắm vào trong hồ nước bắt đầu sử dụng chữa trị lực lượng lần này hờ sao đều không nói mà là nhìn xem xung quanh mảnh vỡ lại lần nữa hướng về hồ nước vào tới dung nhập trong hồ hôn loạn thuốc đem nguyên bản phối phương triệt để đạo loạn để cái kia hồ nước tác dụng biến thành không thể biết phương hướng hồ nước nổi lên lộn xộn chỉ riêng lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh h y nhìn xem cái này giống nhau như n ú c hình ảnh nghi ngờ trong lòng đạt tới đỉnh điểm hoàn thành sao bớt hoàng hoàng hốt hốt đứng lên vẫn như c ũ là bộ kia đầu vóc choáng bộ dạng cái gì đều không có phát giác khi lại lần nữa xác nhận nói ngươi vừa vặn có cảm giác đến lực lượng xuất hiện hỗn loạn sao không có làm sao vậy bớt mơ mơ màng màng hồi đáp không có việc gì khi là bớt hướng về dòng suối hạ du đi đến nếu như hắn không có đ o á n sai hiện tại ô nhiễm hẳn là sẽ lại một lần nữa lan tràn ra quả nhiên làm bọn họ đi đến hạ du lúc nhìn thấy càng thêm đáng sợ một màn bên bờ tất cả thực vật đều không thể tránh khỏi tự đốt nguyên bản còn bình thường thực vật tất cả biến thành từng chiếc từng chiếc ngọt đuốc nóng rực ánh lửa để bột nháy mắt liền cương ngay tại chỗ đây là ta làm sao là ta phối phương xảy ra vấn đề hắn kinh ngạc nhìn nói trong giọng nói tràn đầy tự trách không phải ngươi ngươi phối phương không có vấn đề hy sinh khi nói vì cái gì mỗi một lần ngươi đều hoài nghi mình ta không phải cùng ngươi nói qua sao ngươi phối phương không sai bớt cũng không hiểu vì cái gì hy lại đột nhiên g i ậ n đến như vậy hắn đứng tại chỗ nhìn xem cái kia đốt lên ánh lửa cùng nổi giận hy không biết làm sao hy cũng biết chính mình không nên phát như thế lớn tính tình hắn cương ép để chính mình bình tĩnh lại sau đó nhẹ nhàng đem tay đặt ở b ộ t trên b ả vai hỏi bớt ngươi vì cái gì luôn là đem sai về trên người mình đâu rõ ràng ngươi biết đây không phải là lỗi của ngươi ta bớt thân thể run rẩy x o n g bắt tay hắn cuối cùng vẫn là không nói ra đáp án hi ta còn có thể cứu vãn tất cả những thứ này không đợi hi kịp phản ứng v ộ t liền hất ra hi cánh tay hướng thượng du phóng đi h i ngần người lập tức đuổi theo hắn biết v ộ t lại muốn làm việc mốc quả nhiên đi tới hồ nước chỗ v ộ t đã ngồi ở bên hồ nước xem ra hắn đã bị hồ nước bắn ra một lần nhưng là hắn hay là không tin tả lại lần nữa đem tay tiến vào kết quả lại bị cái kia lực lượng cường đại gặp mở giờ phút này hắn vô lực nhìn xem hồ nước hoàn toàn tuyệt vọng dừng lại a hi đi đến bên cạnh hắn nói không còn có biện pháp hi ngươi vừa vẫn nói qua căn nguyên trị liệu pháp đúng không căn nguyên trị liệu pháp cần rất lực lượng cường đại hiện tại chỗ này liền có chỉ cần ta đem loại này ký sinh thực vật từ thời gian online xóa đi liền sẽ không xuất hiện chuyện về sau bất lại lần nữa nói ra quen thuộc lời nói một bên nói một tia sáng l ó e lên trực tiếp đầu nhập vào hồ trong nước còn tới khi nhìn xem một màn này trong lòng cũng không biết là bất đắc dĩ vẫn là lo lắng hắn đi đến bên hồ nước do dự một hồi lại lần nữa làm ra cùng lần trước lựa chọn tương đương t r ù n g sáng từ trên thân thể rơi xuống đầu nhập vào lực lượng kia toàn qua bên trong hỗn loạn lực lượng lại lần nữa đem hắn quay đến ý thức mơ hồ một trận huyễn quang hiện lên hy lại lần nữa đứng ở bụi rậm trong rừng lại trở về ta liền biết sẽ như vậy hy đứng tại chỗ nhìn xem một bên phía sau cây nếu như hắn không có đ o á n sai chỉ cần hắn tại chỗ này đợi một hồi b ộ t liền sẽ từ nơi nào xuống tới quả nhiên cũng không lâu lắm hy ta liền biết ngươi sẽ tới giúp ta b ộ t đột nhiên v ọ t ra bắt lại hy đây là một chàng tuần hoa à sao hiếm có chút n g h i hoặc b ộ t còn muốn lôi kéo hy đi địa phương khác liền bị hy mở miệng đánh gãy b ộ t ngươi còn nhớ rõ ngươi là làm sao tới được nơi này sao dùng hóa sinh quần đảo lơ lửng m ỏ n núi đá a làm sao vậy ộ tại nghi hoặc mà hỏi thăm. Nơi này là không gian ngươi không? Đương nhiên、biết. Nhìn xem đầu góc mơ hồ bột, khi cũng minh góc hoặc hỏi thăm. liệu, biết biết. khi mà xem mơ trị là đầu bột, hồ c h không hề xem ra bột ế t chính một ì n tuần hoàn bên trong. h đã xảy Suy ra tư m lát, khi vẫn là tính toán đem chính mình kinh lịch toán tính tình nói cho bột. Tại một khi chính mình kinh cho nói vẫn đem sự phen giải thích phía dưới v ộ t cuối cùng làm rõ ràng hiện tại tình hình có thể là hắn rõ ràng có chút tiếp thụ không được đứng tại chỗ sửng sốt rất lâu n g ư ơ i nói là ta hiện tại kinh lịch tất cả đều là giả tạo ta chỉ là đang không ngừng tuần hoàn kỳ thật nơi này người bệnh đã sớm chữa khỏi ký sinh thực vật cũng đã sớm tiêu diệt là khi xác định hồi đáp nhìn bột vẫn còn có chút hoài nghi khi còn cùng hắn nói một chút hóa sinh quần đảo về sau phát sinh sự tỉnh sau khi nghe xong bột trầm tư một hồi nói có thể là trí nhớ của ta tựa hồ cũng không có về sau nội dung ta chỉ nhớ rõ ta đi theo người bệnh đến nơi này liền không có bột hết sức hồi tưởng đến có thể là trí nhớ của hắn tựa hồ liền ngừng lưu tại nơi này không có về sau nội dung cho nên hắn mới sẽ vẫn nghĩ tiêu diệt ký sinh thực vật nhìn xem bột xứng s ở bộ dạng khi liền vội vàng hỏi ngươi không tin ta sao dĩ nhiên không phải ta chỉ là có chút tiếp thụ không được ngươi bây giờ có thể từ không gian trị liệu bên trong rời đi sao khi hỏi tới không được ta chữa trị vẫn chưa hoàn thành hiện tại lực lượng còn tại tiếp tục chuyển vận trừ phi thật tiêu diệt ký sinh thực vật mới có thể rời đi bất, bất đắc d i nói có thể ngươi bây giờ tiêu không diệt được khi biết rõ hiện tại không quản vợt dùng phương thức gì điều trị đều sẽ bị thuốc quấy nhiễu những cái k i ê u hôn loạn mảnh vỡ ở khắp mọi nơi bất lại không cảm giác được lực lượng thắt loạn mỗi một lần chữa trị đều sẽ phải chịu v ậ n mẹo cho nên vĩnh viên bị vây ở chỗ này nếu là tiền bối tại chỗ này liền tốt hắn có thể đem những này mảnh vỡ cho loại bỏ sạch sẽ l i ê n tại hy trong lòng tự hỏi biện pháp giải quyết lúc đột nhiên có một cái tay vô vô bờ vai của hắn khi quay người nhìn lại là hắn tâm tâm niệm niệm tiền bối tiền bối sao ngươi lại tới đây ngươi chẳng lẽ có thể nghe đến tiếng lòng của ta sao khi kích động hỏi ách ta trùng hợp đi vào khi nhìn thấy mạc linh đến vội vàng cùng t u ộ t giới thiệu vị này tiền bối đem mạc linh nói đến gần như không gì làm không được tất h nhiên tiền bối tới nhất định có thể đem người cứu ra ngoài mạc linh không để ý đến kinh ngạc hai người mà là bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh lại là mới hoàn cảnh hắn kỳ thật đã sớm đến nơi này chỉ là không có gặp gỡ hai người bất quá nơi này thật là bình tĩnh tại sao không có sa mạc sông băng biển lửa bành trướng bạo tạc rừng cây t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai giống nhau h ổ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai giống nhau h ổ sơ tại khi tiến vào một không gian trị liệu lúc m ặ c linh liền theo sau có thể là hắn sau khi tiến vào lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là một mảnh rừng mưa nhiệt đới mà là một mảnh sa mạc vô số c ắ t vàng bay múa đầy trời khắp nơi đều phiêu tán bén nhọn cắt sỏi bầu trời phản g phất bị vô tận cắt vàng nhuộn thành nhàn nhạt, nhạt màu vàng liền ánh mặt trời cũng vô pháp thẩm thấu vào cồn cắt kéo dài không dứt một cái không nhìn thấy phần cối mỗi một tấp đất đều tản ra hơi nóng nóng rực không đây là địa phương nào nhìn thấy cái này ác liệt hoàn cảnh mặc linh lập tức liền cảm giác không thích hợp nơi này cảnh vật tựa hồ so trước đó tiến vào qua không gian trị liệu nếu thật thực một điểm không những như vậy trong sa mạc còn khắp nơi có thể thấy được những cái kia hỗn loạn m ả n h vỡ thuốc đã hoàn toàn thẩm thấu chỗ này không gian trở thành hoàn cảnh một bộ phận kỳ quái hơn chính là vùng sa mạc này bên trong lại có một mảnh hồ hồ nước dọc theo rất nhiều nhánh sông hướng xung quanh lan tràn những này nhỏ bé nhánh sông thế mà không có bị nóng rực hạt cắt bốc hơi còn tại róc rách chảy xuôi mặc linh một cái liền phát dắt được mảnh này hồ nước có vấn đề hắn tới gần xem xét phát hiện hồ nước này phía trên hội tụ rất nhiều mảnh vỡ hồ nước này bên trong cũng tràn đầy các loại kỳ dị lực lượng chỉ là đứng ở bên hồ cũng có thể cảm giác được cái k i a kiềm chế không khí mảnh này hồ phát sinh qua chuyện gì mạc linh cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một điểm hồ nước vẩy vào một bên trên sa mạc điểm này trình độ có lẽ bị sa mạc cấp tốc b ư ớ c hơi m ớ i đối có thể là cái k i a nước lại yên t ĩ n h treo tại hạt cắt ở giữa chậm dại hướng phía dưới chạy xuôi mà đi cùng lúc đó cái tia dòng nước chạy qua địa phương nguyên bản hạt cắt cấp tốc vỡ vụn biến thành càng mảnh cắt phấn phía trên còn toát ra từng sợi khói trắng nhìn thấy một màn này mạc linh vội vàng từ phương khối bên trong lấy ra một bình uống thừa lại lon coca ném vào dòng suối bên trong tại cái kia lon coca tiến vào hồ nước một nháy mắt nguyên bản cứng rắn vỏ ngoài đột nhiên nhiễm lên nhất tầng màu vàng ngay sau đó đáng sợ vết dạn liền nháy mắt hiện đầy toàn bộ lon coca tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới cái kia lon coca cấp tốc bị màu vàng c h i ế m cứ vỡ vụn thành một nắm cắt vàng mạc linh s ứ n g sở chỉ c h ố c lát mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại những n g y nước có thể làm cho tất cả mọi thứ biến thành cắt vàng nhìn xem cái này mênh mông vô bờ sa mạc mạc mạc mạc chính là mảnh này thoạt nhìn dị thường bình tĩnh hồ nước là ai làm người nào đem mảnh này hồ nước cải tạo thành như vậy nhìn xem hồ nước phía trên phiêu tán mảnh vỡ mạc linh mơ hồ đoán được cái gì hắn trực tiếp phát động truyền t ố n g đem mảnh vỡ loại bỏ đến không còn một mảnh nhưng hắn biết đó cũng không phải đầu mườn mạc linh quay người lại nhảy vào trong hồ hồ nước vô cùng trong suốt hắn rất nhanh liền tìm được hồ nước lực lượng đầu mườn đó là một cái mảnh vỡ tập hợp b à n qua vô số mảnh vỡ đang cuộn trào mánh liệt chuyển động tùy ý tùy ý lực lượng mảnh này hồ nước chính là bị cái này toàn qua chỗ ô nhiễm mạc linh không do dự trực tiếp đối cái này toàn qua phát động truyền t ố n g trong chốc lát trong hồ nước xuất hiện một cái cự đại hình lập phương t r ố n g giống xung quanh dòng nước cấp tốc bổ khuyết tới c u ộ n c u ộ n mấy lần về sau hồ nước lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mặc linh lại lần nữa ném ra một cái lon coca mà lần này lon coca không còn có giống phía trước như thế biến thành cắt vàng giải quyết có thể là một màn trước mắt để mặc linh lại sửng sốt chỉ thấy cái kia bị truyền t ố n g qua địa phương mặc dù nhưng đã một lần nữa bị hồ nước lấp đầy thế nhưng lại chết xả ra một cái hình ảnh xuyên thấu qua cái kia hình lập phương hình dạng chỗ trống mặc linh nhìn thấy một cái băng thiên tuyết đ i ệ tình cảnh đây cũng là chỗ nào mặc linh ma xui quỷ khiến bơi đi đi vào cái kia trống không trong động không nghĩ tới thế mà xuyên qua hình ảnh kia trực tiếp đ ạ t đến hắn nhìn thấy cái kia mảnh tuyết trong đất xứng sở chỉ chốc lát mạc linh hướng sau lưng xem xét phát hiện sau lưng trống rông y nguyên tồn tại bình tĩnh hồ nước tựa như là bị nhất tầng vô hình thủy tinh chặn lại không cách nào chạy tới bên này tựa như là mạc linh ngẫu nhiên phá vỡ một cái lối đi chỉ có hắn có khả năng xuyên qua thông đạo tại nguyên chỗ trầm tư một lát mạc linh bắt đầu xem xét lên hoàn cảnh xung quanh cùng phong gào thét đại đ ị a bị nhất tầng thật dày băng tinh nơi bao bọc bầu trời đã hoàn toàn bị tuyết lớn chỗ che đậy lạnh leo thấu xương đông tuyết từ trên bầu trời chút xuống một mảnh trắng xoa thấy không rõ phía trước có thể là tại đây tuyệt đối rét lạnh hoàn cảnh bên dưới lại có một cái gì thường đột ngột sự vật chỉ thấy cái kêu băng tuyết bao trùm sông băng ở giữa có một mảnh hồ nước trong keo hồ nước phía trên phiêu tán hôn loạn mảnh vỡ lại là dạng này giống nhau như l ú c hồ nước mạc linh nhìn một chút xung quanh hồ nước dọc theo rất nhiều nhanh sông những n à y nhánh sông tại băng tiên tuyết đ i ệ bên trong cũng không có đông kết vẫn bình tĩnh chảy xu nhìn xem những n à y dòng suối mạc linh lại lần nữa lấy ra một cái lon coca vứt ư xuống trong khe nước lon coca tiếp xúc đến dòng suối một nháy mắt vỏ ngoài liền cấp tốc đông kết ngay sau đó liền tại mạc linh dưới tầm mắt trực tiếp hóa thành một cái lon coca hình dạng khối băng chìm vào dòng suối bên trong xem ra lại là cái k i a hồ nước dở trò quỷ mạc linh đi thẳng tới bên bờ thả người nhảy lên rơi vào hồ nước trong veo bên trong cũng không lâu lắm hắn lại lần nữa tìm tới một cái mảnh vỡ toàn qua là những n à y mảnh vỡ lực lượng đưa đến hồ nước phát sinh d i biến hồ nước theo dòng suối khuyết tán ra đến những lực lượng này cũng không ngừng thay đổi hoàn cảnh xung quanh tạo thành toàn bộ địa khu hoàn cảnh biến hóa mạc linh đã hiểu trong đó nguyên lý hắn lại một lần phát động truyền t ố n g tại trước mặt toàn qua chỗ chế tạo to lớn hình lập phương chống giống chờ cái kia hồ nước bổ khuyết s o n g x u ô i về sau quả nhiên lại một cái mới thông đạo xuất hiện ở mạc linh trước mặt lần này thông đạo bên kia là lan tràn màu đen m g dịch mạc linh không hề nghĩ ngợi trực tiếp xuyên qua lại qua một đoạn thời gian mạc linh lại lần nữa mở ra một đầu đáy hồ thông đạo đi tới mới khu vực làm sao không kết thúc đâu những thông đạo này thông hướng khu vực tựa hồ không có phần cuối mạc linh đã không nhớ rõ chính mình xuyên qua bao nhiêu cái khu vực thấy được bao nhiêu loại hoàn cảnh mỗi một lần đều là giống nhau hồ nước mỗi một lần đều là đồng dạng mảnh vỡ toàn qua tại mở ra vô số cái thông đạo phía sau mạc linh không khỏi sinh ra hoài nghi đây chẳng lẽ là một cái vô hạn tuần hoàn sao mãi mãi đều đến không được phần cuối l i ê n tại mạc linh chuẩn bị từ bỏ lúc hắn xuyên qua thông đạo đi tới một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong hoàn cảnh nơi này tựa hồ còn không có bị hoàn toàn ảnh hưởng hồ nước tựa hồ vừa mới bắt đầu ảnh hưởng thực vật nơi này thực vật sẽ giống khí cầu đồng dạng b sau đó bạo chết thế nhưng loại này ảnh hưởng còn không có hoàn toàn quyết tán chỉ giới hạn tại bờ suối chạy b ê n trên mạc linh quyết định thật nhanh đi tới trong hồ nước loại bỏ mảnh vỡ toàn qua mở ra mới thông đạo thông đạo bên kia cũng là một mảnh rừng mưa nhiệt đới mà còn hồ nước ảnh hưởng tự a hồ càng nhỏ hơn mạc linh lập tức xuyên qua thông đạo đi tới mới khu vực rất nhanh hắn liền hiểu nơi này hồ nước tác dụng tự đốt nơi này hồ nước sẽ dẫn phát tự đốt bờ suối chạy đã biến thành một cái biển lửa thế nhưng càng hạ du địa phương hồ nước tự hồ còn không có dẫn phát tự đốt lại trước thời hạn mạc linh đứng tại chỗ suy tư một lát hắn cuối cùng ý thức được Hắn thông hồ lần xuyên n mỗi qua thông đạo, ư ớ cứ như h ở n hoàn cảnh muốn càng nhỏ một chút. Từ mạc, sông băng, đến bây giờ bành trướng rừng cây, biển g đều so trước một nước chút. mạc, cây, Hồ ảnh sa bây giờ vậy mạc linh lại lần nữa xuyên qua thông đạo lại tại chỗ này nhìn thấy hy cùng một vị khác xa lạ y h y giả nhìn tới đây chính là không gian trị liệu chủ nhân c h ỉ bất quá vì cái gì chính mình xuyên qua nhiều lần như vậy thông đạo mới tìm được bọn họ đâu hy ngươi đem ngươi đi tới nơi này về sau phát sinh sự tình nói một lần tốt tiền bối hy lập tức liền đem chính mình kinh lịch không rõ chi tiết nói cho m ặ c linh tuần hoàn căn nguyên trị liệu pháp n g h e xong hy giải thích m ặ c linh hơi minh bạch một chút cho nên ta phía trước trải qua những hoàn cảnh kia đều là tuần hoàn qua không gian sao mặt linh quan sát một chút t u ộ so với hy hắn chùm sáng muốn càng thêm ảm đạm một điểm vị này không gian chủ nhân đến cùng tại chỗ này kinh lịch cái gì Bốt, phía trước tuần hoàn ngươi cái gì đều không nhớ sao không nhớ rõ bất còn làm ộ t bộ hỏi gì cũng không biết bộ dạng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành trước đem hắn mang đi ra ngoài lại bàn bạc kỹ hơn mang ta đi cái kia mảnh hồ a mạc linh đối h i nói tốt tiền bối rất nhanh ba người lại về tới quen thuộc bên hồ trên mặt hồ khắp nơi phiêu tán hôn loạn mảnh vỡ mà mạc linh cũng không có lề mề trực tiếp đem tất cả mảnh vỡ loại bỏ sạch sẽ các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi trong hồ nhìn xem nói xong mạc linh liền nhảy vào trong hồ lần này hắn trong hồ tìm thật lâu đều không có phát hiện cái kia quen thuộc mảnh vỡ toàn qua cho nên lực lượng toàn qua là bị b ợ t đưa tới mỗi một lần hắn sử dụng chữa trị lực lượng đều sẽ sáng tạo một cái mới toàn qua hắn cũng sẽ tiến vào mới tuần hoàn bên trong mất đi ký ức về phần tại sao sẽ tiến vào mới tuần hoàn mạc linh chỉ có thể nghĩ tới một nguyên nhân căn nguyên trị liệu pháp mỗi một lần b ợ t đều muốn dùng căn nguyên trị liệu pháp tiêu diệt ký sinh thực vật thế nhưng mỗi một lần đều lại bởi vì mất đi ký ức quên chuyện lúc trước sau đó tại lợi dụng hồ nước thời điểm không may xuất hiện sáng tạo ra hôn loạn toàn qua mà xuất hiện mới toàn qua về sau b ộ t lại sẽ xuất tại tự trách muốn sử dụng căn nguyên trị liệu pháp điều này dẫn đến hắn tiến vào mới tuần hoàn b ộ t đã không biết sáng tạo ra bao nhiêu lần tuần hoàn phía trước mạc linh trải qua những hoàn cảnh kia đều là vì b ộ t sử dụng căn nguyên trị liệu pháp mà sinh ra mất đi ký ức b ộ t không cách nào đánh vỡ cái này tuần hoàn mãi đến mạc linh cùng hy đi tới hắn không gian bên trong mới đánh gậy hắn tiếp tục sáng tạo tuần hoàn hành động nghĩ đến cái này mạc linh cũng cơ bản vuốt rõ ràng tất cả duy nhất điểm đáng ngờ chính là bật vì sao lại mất đi ký ức hắn vì sao lại không phát hiện được những cái kia khắp nơi có thể thấy được thuốc chẳng lẽ là thân thể của hắn bị dợ trò gì nghĩ đến những cái kia gần đất xa trời y kể giả còn có xuyên qua thân thể bọn họ xích s á t mặt linh hoài nghi trong lòng lại sâu hơn mấy phần vừa nghĩ mặt linh một bên bay ra mặt nước tiền bối ngươi trở về trong hồ có cái gì khác thường sao khi gấp gáp mà hỏi thăm không có vấn đề ra ở trên người hắn mặt linh chỉ chỉ bột ta bột mặt người là mặt linh quan sát một chút xung quanh những cái kia hôn loạn mảnh vỡ đã bị loại bỏ phải sạch sẽ nếu như lúc này b vợ sử dụng chữa trị có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm khi người giúp vợ sửa chữa một cái phối phương chúng ta trực tiếp bắt đầu chữa trị Mạc Linh nói. quả quyết không lâu lắm bật liền nắm giữ mới phương thuốc hắn đi đến bên hồ đem tay thăm dò vào trong hồ nước tại hắn dùng, dùng sức mạnh một nháy mắt toàn bộ rừng mưa tựa hồ đột nhiên run dậy một chút những cái kêu ẩn tàng ở trong góc thuốc đột nhiên và ra muốn đi vào trong hồ ấy khi hô ữ a trị. Nhiên, Mạc giác, mà, lớn h i mặt linh nhẹ gật đầu bay đến giữa không trung dậm dạp rừng mưa ẩn tàng rất nhiều mảnh vỡ bọn họ tựa hồ vô cùng vô tận một không gian bị thuốc thẩm thấu quá sâu tiếp tục như vậy khẳng định sẽ có cá lọt lưới chạy đến trong hồ nước chỉ cần một điểm sai lầm lực lượng liền sẽ để toàn bộ phối phương hoàn toàn chết đi mạc linh đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy hắn trực tiếp đem không dịch chuyển nhắm ngay xung quanh rừng mưa phát động c h u y ể n t ố n g tất nhiên những n à y mảnh vớt đều trốn ở trong góc mạc linh liền để bọn họ không chỗ có thể trốn kinh khủng cắt chém nháy mắt dáng lâm rừng mưa bên hồ rừng mưa nhiệt đới nổi lên một trận đáng sợ l o ạ n lưu tràn vào cái kia không tồn tại chỗ trống khi chỉ thấy được bên hồ rừng cây từng mảnh từng mảnh biến mất không thấy gì nữa liên quan những cái kia ẩn tàng mảnh v ớ đều biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi coi hắn lấy lại tinh thần l từng cái quy tắc hình vô n g ấn trên mặt đất tựa như là một loại nào đó huyền diệu kết giới mà cái k i a kẻ đầu t i ê u chính bay giữa không chung bên trong huyện như thần linh tiền bối h i nhẹ nhàng kêu gọi nói trong lòng sùng bái tại giờ k h ắ c này đạt tới cực hạn d ừ n g mưa triệt để vỡ vụn cái k i a trốn ở trong đó mảnh vỡ cũng không chỗ che thân tất cả bị mạc linh tiêu diệt nơi xa mảnh vỡ liền tính nghĩ muốn tới gần cũng vô pháp thông qua mạc linh truyền thống khu vực cứ như vậy mãi đến một hoàn thành tất cả chữa trị đều không có một mảnh mảnh vỡ tiến vào trong hồ nước cốt dần dần thanh tịnh lại đem tay từ trong hồ nước rút ra coi hắn đứng người lên về sau lại nhìn thấy xung quanh đã trở thành một mảnh không địa bởi vì khí áp không đều đưa đến điên cùng gió thổi hắn lung la lung lay hắn đứng tại chỗ xứng sờ một hồi mới nhìn hướng c á i kia trên bầu trời thân ảnh thật mạnh mặc linh gặp cột hoàn thành chữa trị cũng c h ậ m chậm từ trên trời rơi xuống kết thúc rồi ạ mặc linh quan tâm hỏi kết thúc tất cả thuận lợi khi cũng từ một bên chạy tới hưng p h ấ n báo cáo tin vui tiền bối phối phương toàn bộ chính xác không có cái nhiễu lần này chữa trị một nhất định có thể thành công hồ nước theo vô số nhánh sông hướng chạy phương xa mảnh này hồ nước trong veo vẫn như c ũ n h ì n không ra có cái gì khác thường nhưng trong đó lực lượng đã phát sinh triệt để biến hóa đi xem một chút ta trong chốc lát ba người liền đi tới hạ du hai vị y yà giả cũng lập tức bắt đầu xem xét lên ký sinh thực vật biến hóa phấn hoa tại khô héo t h i ế u hiệu đã ký sinh cây cũng tại rơi không có lưu lại c ặ t bã sinh sôi dây xích bị phá hư cũng không có ảnh hưởng những sinh vật khác cái này phối phương hoàn toàn chính xác bật kích động bắt lấy hy ta thành công ta thành công ta tiêu diệt ký sinh thực vật hắn vui sướng không cách nào ức chế lại xông tới m ặ c linh trước mặt không ngừng mà biểu đạt chính mình cảm tạ cảm ơn cảm ơn tiền bối một toàn thân run dày tựa hồ vô số k i ể m chế đều tại giờ khắc này bạo phát ra ta cuối cùng có chút dùng tại bách hoa đảo bên trên thời điểm ta cái gì cũng làm không được mỗi lần đều muốn để hy tới giúp ta ta cũng muốn trị tốt người bệnh thế nhưng ta làm không được nguyên nhân bệnh cũng không làm rõ ràng được chữa trị lực lượng cũng dùng đến không thuần thục liền chấn ăn người bệnh đều gặp đền ta nghi cứu càng nhiều người bệnh thế nhưng ta rất sợ hãi một nhìn xem bàn tay của mình Phía trên còn dính hồ nước, hắn trên rõ ràng còn nước, đây ã thành công, có thể là hai tay trùm tĩnh một thường hết thuộc, một hốt. Trưng tự ti hốt, trưng tự ti hai không không Linh nhìn hắn, nhận khác Linh hoàng hoàng hoàng hốt. là mà này là công, còn đang không ngừng run sáng không ngừng loại ra, Mạc Linh yên quen cùng cùng có Cái Mạc cảm nhận được một loại khác thường cảm xúc. Loại này cảm xúc Mạc Linh hết sức quen thuộc, đó lại loại loại Loại loại, kia ra, dậy. đ xem 574, 574, là một loại bắt nguồn từ tự ti h o à n g hốt lo lắng chính mình làm không được lo lắng làm tất cả đều không được để ý xem như một tên y dìa giả hắn vì chính mình năng lực cảm thấy h o à n g hốt sợ hay không cách nào hoàn thành chữa trị sợ hai không cách nào thực hiện chính mình trách nhiệm sợ hai không cách nào làm cho người bệnh hài lòng nhìn xem toàn thân run dày u ộ t mạc linh lúc này mới ý thức được loại này nắm giữ kỳ diệu lực lượng cường đại t r ủ n g tộc thế mà cũng sẽ đối t ự thân tràn đầy lo lắng h o à n g hốt bắt nguồn từ lo lắng mà lo lắng bắt nguồn từ tự thi bật trên thân mang theo sâu sắc tự thi cái này cũng mang đến cho hắn vô tận h o à n g hốt liên tưởng đến phía trước kinh lịch mạc linh rất khó không nghi ngờ bật có phải là cũng bị những cái kia hắc cầu cảm nhiễm tại tiến hành chữa trị thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm loại này cá nhân tình cảm dẫn đến hắn tại tiêu diệt ký sinh thực vật chuyện này bên trên dị thường cố chấp liền tính đã kinh lịch rất nhiều lần tuần hoàn vẫn như cũ cố chấp kiên trì chuyện này nghĩ đến cái này mạc linh lập tức đối h i hỏi khi ngươi có tại chỗ này cảm giác được khác thường tình cảm sao khi lập tức hiểu mạc linh ý tứ có thể là hắn lại phủ định mạc linh suy đoán tiền bối v t không gian trị liệu bên trong không có những cái kia khác thường tình cảm cũng không có thấy những cái kia màu đen đồ vật ta tiến vào nơi này đệ nhất thời gian liền tra xét không có phát hiện cũng có khả năng bọn họ trốn tại ta tìm không được địa phương ngay đến khi trả lời mạc linh có chút ngoài ý、muốn. không có chẳng lẽ bột căn vốn không có bị những cái kia hắc cầu công kích sao nhìn xem bột hiện tại cái này mù tị không biết bộ dạng mặt linh chỉ có thể nhắc nhở thì các loại bột tỉnh lại về sau ngươi kiểm tra một chút thân thể của hắn nhìn xem trí nhớ của hắn là chuyện gì xảy ra nếu như trí nhớ của hắn khôi phục nói không chừng có manh mối ta hiểu được tiền bối theo ký sinh thực vật bị triệt để tiêu diệt tất cả xung quanh đều đang dần dần v ỡ vụn xung quanh rừng mưa nhiệt đới giống như là bị đánh nát thủy tinh nhộn nhịp rơi xuống sau đó giống như bụi mù đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà tại cái này thủy tinh mảnh vỡ phía sau thì là thi biên lửa cũng đang nhanh chóng sụp đổ khe hở càng phía sau thì là những cái k i u bành trướng thực vật nhất tầng lại nhất tầng cái kia hoàn cảnh tổ tiệp cái này đến cái khác hiện hiện ra đây là b ộ t trải qua mỗi một cái tình cảnh mà theo những n à y tình cảnh xuất hiện b ộ t thống khổ quỷ trên mặt đất không ngừng lung lay đầu trùng sáng sông băng sa mạc tại giờ khác này vô số tâm tình bị đè nén xông vào t u ộ t ký ức bên trong hắn một mực tại theo đuổi căn nguyên bất quá là lần lượt không có khả năng hoàn thành chữa trị hắn tự ti cùng h o à n g hốt tại lần này lần thất bại chữa trị bên trong nhập ra tại hắn trong tiềm thức vặn bẹo thành một đoàn to lớn bóng tối mặc dù hắn mất đi ký ức thế nhưng những kinh nghiệm này vẫn để tâm nhận thức chỗ sâu không ngừng ảnh hưởng hắn để hắn càng thêm tự ti càng thêm h o à n g hốt ta hiểu được vì cái gì ta mỗi lần chữa trị đều sẽ phát run bột kinh ngạc nhìn nói hắn rốt cuộc hiểu rõ cái kia tự ti nơi phát ra người không sao chứ khi nhẹ nhàng an ủi tại v ộ t trên bà vai lo âu nói về b u ồ n ký ức nháy mắt chạm vào rất dễ dàng để người tinh thần sụp đổ có thể là tại tiếp thu xong tất cả những thứ này về sau vợt ngược lại bình tĩnh lại ta không có việc gì ta cảm giác rất nhẹ nhàng nhẹ nhõm khi kém chút cho rằng v ộ t bị kích thích đến tinh thần xuất hiện vấn đề đương nhiên tuần hoàn nhiều lần như vậy ta cũng thất bại nhiều lần như vậy thế nhưng cũng không có người bệnh thật bị thương tổn đây không phải là một kiện đáng được ăn mừng sự tình sao vợt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên những ký ức này tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi ta bọn họ dùng lần lượt thất bại để ta càng thêm tự ti càng thêm hoảng hốt để ta trong lúc vô tình đối với chính mình chữa trị sinh ra hoài nghi n g ư ơ i biết không hi kỳ thật ta biết ta phối phương là đúng thế nhưng ta sẽ hoài nghi mình sẽ trốn tránh ta sẽ nghĩ đến nếu như không đi làm liền sẽ không thất bại hai tay của ta vĩnh viễn đang phát run cái này không biết từ đâu mà đến hoảng hốt một mực tại ảnh hưởng ta ta mỗi một lần lấy dũng khí đều sẽ mang đến càng lớn thất bại cái này để ta xuất phát từ nội tâm chống đối dũng cảm Cuộc chung sáng lấy tại bách hoa đảo bên trên thời điểm cũng giống như vậy ta không dám chính mình làm quyết định rồi sẽ tìm được ngươi để ngươi thay ta làm quyết định nghe đến cái này khi đánh gãy bột kể ra ngươi có thể rời đi hóa sinh của đảo đã so đại bộ phận ý vì ở giảm muốn có dũng khí đây cũng là ngươi thay ta làm quyết định ngươi quên sao bột hỏi ngược lại khi mà người hình như cũng đúng mặc kệ khi dùng sức vỗ vỗ một bà vai từ trước đến nay liền không có người quy định qua trách nhiệm nhất định phải một mình gánh chịu a cảm thấy sợ hãi thời điểm xin giúp đỡ người khác không phải chuyện rất bình thường sao ta cũng một mực sẽ hoảng hốt ai cũng sẽ hoảng hốt thế nhưng chúng ta là đồng bạn không phải sao đồng bạn liền là dùng để chia sẻ hoảng hốt nghe đến cái này vật cũng n là người chỉ là như vậy sao còn có xảy ra chuyện thời điểm cùng một chỗ có nổi khi không xác định nói còn có đây này còn có chính mình lười biếng thời điểm có thể để đồng bạn đi cố gắng ân còn có gặp phải cường đại đồng bạn có thể ôm bắp đùi ngươi chỉ cần ở phía sau hò hét trợ vi là được rồi thời điểm chạy trốn có thể phân tán đường ai nấy đi còn có bị công kích thời điểm có thể trốn đến đồng bạn sau lưng tại sao ta cảm giác có chút kỳ quái đâu b ộ t mồ hôi lạnh c h ả y dòng khi cũng ý thức được giải thích của mình có chút đi t r ị n lập tức rời đi chủ đề ngươi bây giờ tốt nhiều a chi hoa tới thế nhưng ký ức còn có chút t r ố n g chỗ có thể muốn chờ sau khi ra ngoài mới có thể khôi phục một bên nói xung quanh tình cảnh đã sụp xuống đến cuối cùng giai đoạn theo các vàng đầy trời tình cảnh dần dần v ỡ vụn một mảnh hát tường bao k h ỏ a mê cung nhẹ ra đây là nhất tầng dưới chót tình cảnh cũng là ở gần nhất hiện thực tình cảnh khi thấy cái kia hát tường về sau bật tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cưng ngay tại chỗ hắn chùm sáng một trận c h ấ p động phản phát nhận lấy một loại nào đó to lớn xung kích phong tỏa ký ức tại trong tích tắc xuất hiện vết rách chương năm trăm bảy mươi năm bật hồi ức chương năm trăm bảy mươi năm bật hồi ức tỉnh lại bột, tỉnh t lại mê cung bên trong khi không ngừng loạn trạng bật thân thể đây là ở đâu bật hư n h ư c â m thanh đột nhiên chuyển đến hắn cuối cùng từ cái kia tuần hoàn trong cơn ác mộng vừa tỉnh lại c h i t để về tới hiện thực bên trong hắn muốn rời chuyển động thân thể lại phát hiện chính mình nửa thân thể bị trôn ở trong đất ngực còn mặc một cái tráng kiện xiềng xích màu đen xung quanh trên mặt đất đều là khô héo gây h à o ảnh thảo dược nhìn xem cái kia to lớn hát tưởng bột luôn cảm thấy có chút quen thuộc lại lại nghĩ không ra ta trước tiên đem người cứu ra khi đem hai tay rắn tại bột xung quanh trên mặt đất theo chữa trị lực lượng phát động cái kia mặt đất trực tiếp tan hóa thành một mảnh vũng nước khi một dùng x ư c liền đem bột từ trong vũng nước kéo ra ngoài còn có đầu này xiềng xích hy nhìn xem cái kia tráng kiện xiềng xích nổi lên sâu hắn không biết xiềng xích kết cấu không có nguyên nhân bệnh hắn cũng vô pháp phát động chữa trị nhưng mà đúng lúc này cái kia xuyên qua bột thân thể xiềng xích thế mà bắt đầu tự mình vỡ vụn tiêu tán thành vô số hạt tròn biến mất trong không khí đây đương nhiên là mạc linh làm rời đi bột không gian trị liệu về sau hắn thuận tiện liền đem tầm mắt thăm dò vào xiềng xích bên trong mà xiềng xích này cũng giống hắn d ự liệu như thế ngáy mắt sụp đổ nhìn đến những n à y hắc cầu tụ hợp thể đều có một dạng đặc tính những n à y xiềng xích cũng không ngoại lệ một bên h y nhìn xem sụp đổ xiềng xích sửng sốt nhưng cũng không có do dự bao lâu lập tức liền bắt đầu kiểm tra lên bột thân thể rất nhanh h y liền từ bột chỗ ngực lấy ra một đoàn đặc dính bùn đen cái này đoàn bùn đen cũng là từ một đống tiểu h ắ c bóng tạo thành tựa h ồ một mực bị kẹt tại xiềng xích bên trong tại xiềng xích biến mất về sau mới hoàn toàn hiện hiện ra cô độc mà một bên bột nhìn xem cái này cái hát cầu lại kinh ngạc nhìn nói thầm nói hoảng hốt là hoảng hốt bọn họ từ cái này đoàn bùn đen bên trên cảm nhận được tâm tình tiêu cực là không giống tựa hô cái này đoàn bùn đen có khả năng câu lên bọn họ riêng phần mình sâu trong nội tâm yếu ớt nhất loại này cảm xúc làm từ bột thân thể lấy ra bùn đen về sau hắn lại lâm vào ngốc trệ một lát sau về sau mới hồi phục tinh thần lại ta nhớ ra rồi toàn bộ đều nghĩ tới cái kia xiềng xích cùng bùn đen tựa hồ chính là áp chế bột ký ức kẻ đầu sỏ khi chúng nó bị lấy ra về sau m ộ t những cái kia thiếu h ụ t ký ức nháy mắt liền dâng lên tâm tình của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường khi bên cạnh đại nhãn tiến tới bột r ư ớ c mặt càng không ngừng có hắn đến cùng phát sinh cái gì khi quan tâm hỏi bột trầm tư một lát vớt ve đại nhãn đầu bắt đầu gập gền giải thích tại hy rơi vào trạng thái ngủ say về sau b ộ t một mực tự hỏi làm sao để hy tỉnh lại nhưng vào lúc này các trưởng lão tìm tới b ộ t để hắn cùng theo trở lại trung ương đảo bên trên đi điều trị một loại hiếm thấy bệnh là tật bệnh gì b ộ t hỏi chúng ta còn không biết nguyên nhân bệnh thế nhưng tình huống vô cùng nguy cấp các trưởng lão thành thật trả lời một bên là các trưởng lão mệnh lệnh một bên là ngủ say đồng bạn b ộ t cũng chỉ đành lựa chọn cùng các trưởng l ã o trước quay về trung ương đảo xử lý tương đối nguy cấp tình huống nhưng mà coi hắn đi tới trung ương đảo bên trên lúc lại phát hiện toàn bộ không đảo cũng thay đổi khắp nơi đều là hắc cầu tụ hợp vật thẳng tới chân trời cao tường đem toàn bộ trung ương đạo cách thành rất nhiều bộ phận những này cao tường còn tại tạo ra kỳ quái mê cung tựa hồ là muốn đem trung ương đạo bắt đầu phong tỏa bật còn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì liền bị hắc cầu hóa thành cự nhân tóm lấy tất cả y y hiểu giả đều không làm rõ ràng được loại này hắc cầu rốt cuộc là thứ gì mà không biết nguyên nhân bệnh bọn họ liền không cách nào phát động lực lượng chỉ có thể bị cự nhân bắt vào mê cung ngăn cách ra bị bắt đến mê cung về sau hắn liền cùng mặt khác một chút đồng bạn cùng nhau bị giam giữ tại nơi này mà những trưởng lao kia thì là bị giam đến những địa phương khác c càng càng tại bị giam giữ về sau thường cách một đoạn thời gian xung quanh cao tường liền sẽ vang lên một thanh âm cái thanh âm kia tại hỏi thăm bọn họ chữa trị lực lượng bản chất là cái gì tại lặp lại hỏi thăm bên dưới ý ý ì ý ý giả bọn họ đều nói ra cái nhìn của mình vấn đề này cũng không có một cái đáp án chuẩn xác thế nhưng cái thanh âm kia tựa hồ cũng không để ý đáp án chính xác hay không chỉ là muốn nghe đến ý ý ì ý ý giả bọn họ trả lời tại tất cả ý ý ì ý ý giả đều trả lời phía sau cái thanh âm kia lại bắt đầu hỏi thăm về vấn đề mới dùng như thế nào chữa trị lực lượng chế tạo thuốc làm sao phán đoán nguyên nhân bệnh đối với bệnh định nghĩa không gian trị liệu sử dụng phương thức đến phía sau thanh âm kia hỏi đến càng ngày càng cụ thể bắt đầu hỏi thăm về càng thêm chi tiết đồ vật ví dụ như một chút cụ thể bệnh khác biệt phương thuốc cấp tiến thuốc cùng bảo thủ thuốc khác biệt chữa trị lực lượng tại không phải là bệnh lĩnh vực sử dụng thậm chí có lúc cái thanh âm kia sẽ hỏi thăm tất cả đặc biệt vấn đề kỳ quái thảo dược phân biệt xâm la đảo bảo vệ động vật tiến hóa tuyến đường d i ệ t tuyệt nguyên nhân bách hoa đảo bên trên đoá hoa phân bố những vấn đề này để y ỉa giả bọn họ đều không làm rõ ràng được cái thanh âm kia mục đích là cái gì chẳng lẽ cái thanh âm kia chiếm linh cả một cái trung ước nào bắt lấy y ỉ giả chính là vì hỏi những này vấn đề kỳ quái sao không những như vậy y ỉ gi liền coi như bọn họ đ á p không được thanh â m kia cũng sẽ không một mực hỏi tiếp tại lặp lại mấy ngày sau cái thanh â m kia liền sẽ thay đổi một vấn đề phát hiện điểm này về sau y hỉa giả bọn họ liền lại không trả lời cái thanh â m kia bất kỳ vấn đề gì nhưng rất nhanh phát hiện h ỏ i không ra đáp án về sau cái thanh â m kia bắt đầu để cự nhân mang đến gây h à o ảnh thảo dược muốn dùng gây h à o ảnh thảo dược đến biết y hỉa giả bọn họ trong đầu đáp án cái này t r ồ n g thảo dược sử dụng cũng là y hỉa giả bọn họ nói cho cái thanh em kia không nghĩ tới bây giờ thế mà bị dùng để đối phó bọn hắn chính mình tại gây hảo ảo dược tác dụng dưới y hỉa g i o bọn họ không còn có bí mật. chỉ cần thanh âm kia không ngừng hỏi thăm lại dùng gây h à o ảnh thảo dược đến để y rìa giả bọn họ nhìn thấy h à o giác tổng sẽ có được nó muốn đáp án y rìa giả bọn họ đối mặt trường hợp này nghĩ đến một cái biện pháp bọn họ tại gây h à o ảnh thảo dược bắt đầu có hiệu lực lúc liền bắt đầu chữa trị thân thể của mình để gây h à o ảnh thảo dược tác dụng không ngừng biến mất dạng này cái thanh âm kia liền cũng không còn cách nào từ bọn họ nơi này được đến đáp án nhưng mà khiến y rìa giả bọn họ không nghĩ tới chính là tại phát hiện gây hảo ảnh thảo dược không lại có hiệu lực về sau cái thanh âm kia lại dùng biện pháp mới hát tường bên trong mọc ra một đầu y rìa giả bọn họ tại bị xiềng xích xuyên qua về sau đều sẽ rơi vào một loại không ngừng mất đi ký ức trạng thái lực lượng cũng sẽ bị xiềng xích trôi rút ra tại trong mê cũng tạo thành một loại hôn l o ạ n thuốc y rìa giả bọn họ ý thức được trí nhớ của mình ngay tại biến mất về sau liền định dùng chữa trị lực lượng điều trị mất trí nhớ có thể là bọn họ vẫn như cũ tìm không được nguyên nhân bệnh chỉ có thể trơ mắt nhìn trí nhớ của mình không ngừng đánh mất thanh em kia cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm y rìa giả bọn họ suy đoán cái thanh em kia khẳng định là dùng một loại nào đó phương pháp trộm đi bọn họ ký ức chỉ cần chọn đọc ký ức liền có thể biết đại bắt đa u l số y n g ỉa giả n ký ức đều nhớ lại đến bọn họ điều trị cái nào đó người bệnh thời gian đoạn không gian trị liệu cũng đồng dạng phát sinh rút lui mà b ợ t thì là trong đó mất phương hướng đến s â u nhất bởi vì tại một lần tình cờ sử dụng căn nguyên trị liệu pháp dẫn đến hắn ngã vào tuần hoàn bên trong tại mất trí nhớ cùng thuốc đa trọng dưới ảnh hưởng bị vây ở tầng tầng tuần hoàn chỗ sâu nhất chương năm trăm bảy mươi sáu hắc t ư ờ n g về sau bí ẩn chương năm trăm bảy mươi sáu hắc t ư ờ n g về sau bí ẩn mãi đến khi đến mới đưa v ộ t từ vô hạn trong luân hồi giải cứu ra nghe xong v ộ t gặp phải về sau khi liền vội vàng hỏi thanh âm kia nghe tới là giả gì v ộ t trầm tư một lát hối đáp giống như là chúng ta y ỉa giả lời nói vô cùng tiêu chuẩn nghe tới tựa như là vách tường phát ra nghe đến cái này khi nhìn thoáng qua xung quanh hát tưởng hắn suy đoán chủ nhân của thanh â m kia cũng không phải là hát tưởng cái này hát tưởng cũng là không có có trí tuệ hắc cầu tụ hợp thể thẩm vấn y lìa giả một người khác hoàn toàn khi vừa nghĩ những cái kia xuyên qua các vị y lìa giả xiềng xích n ộ n nhịm sụp đổ nếu biết y lìa giả bọn họ mất đi ký ức nguyên nhân mặc linh cũng liền không cần lại tiến vào bọn họ không gian trị liệu dù sao cái kia không gian trị liệu bên trong phát sinh đều là đã từng phát sinh qua sự tỉnh hiện tại chỉ cần đem ký ức bọn họ còn cho y lìa g i bọn họ tự nhiên có thể ý thức được vậy cũng là chuyện của quá khứ chạy ra không gian trị liệu vì vậy mặt linh đem tầm mắt thăm dò vào những n à y y lìa giả chỗ ngược xiềng xích bên trong rất nhanh những n à y xiềng xích liền tất cả vỡ vụn thành m ả n h vỡ theo xiềng xích sụp đổ cái k i a đặc dính bùn đen cũng từ các vị y lìa giả ngược chảy ra một máy mắt nồng đậm tâm tình tiêu cực tràn ngập tại xung quanh khi cùng bột bị cái k i a bùn đen mang tới tâm tình tiêu cực xung kích đến ngu ngơ ngay tại chỗ một lát sau mới tỉnh hồn lại vội vàng đi tới thức tỉnh đồng bạn bên cạnh đối ngực của bọn hắn cửa ra vào tiến hành chữa trị sau đó đem dưới người bọn họ mặt đất biến thành vũng nước đem những n à y chôn dưới đất y ì a giả cho cứu ra những ngày tựa hồ cũng không thể nào hiểu được phát sinh cái gì mãi đến cùng bọn họ giải thích trải qua để bọn họ vớt trong ký ức những n à y y ý ỉa giả mới dần dần khôi phục thanh tình khi vội vàng hỏi thăm trong đó mấy vị bọn họ tại chỗ này kinh lịch cái gì những n à y y ý ỉa giả nói tới cũng cùng vợ đồng thời không khác biệt bọn họ cũng không biết chủ nhân của thanh âm kia là ai cũng không biết đem bọn họ bắt đến cái này mục đích là cái gì bất quá tại cùng những n à y y ý ỉa giả trong lúc nói chuyện với nhau khi cũng biết một chút không giống sự t ì n h thanh âm kia không những hỏi một chút hiện dùng vấn đề còn hỏi một chút tính nhắm vào vấn đề ví dụ như Ma s ơ ngay đảo n n h ữ cái i k sơn mạch, là phải tật bệnh n mạch, phải là tật gì, g u ê n nhân bệnh lấy à cái gì, n h ư vị này đề n trừ đ ý lìa sơn giả lời nói khi nhìn một chút xung quanh hát tưởng hắn hiểu được những ngày hát tưởng chỉ là một loại âm thanh máy phát sạn chủ nhân của thanh âm kia thông qua cái này hát t ư ợ n g hướng mê cung khu vực khác nhau phát thanh vấn đề nó cũng không để ý là ai nghe đến những vấn đề này trong mê cung còn có đồng bạn của hắn sao k hi gió hỏi đương nhiên ta biết có rất nhiều đồng bạn đi tới trung ương đảo bên trên bọn họ có thể bị nhốt ở những địa phương khác thế nhưng ta cũng không biết cụ thể ở đâu vị này y yỉa giả lo âu nói khi suy tư một hồi vỗ vô vị này yỉa giả bà vai bọn họ hẳn là tạm thời sẽ không có nguy hiểm chỉ là cùng các ngươi đồng dạng bị nhốt rồi thanh âm kia khẳng định cũng muốn từ bọn họ cái kia hỏi ra cái gì bất quá nó vì cái gì muốn hỏi những vấn đề kia đâu Là lợi muốn dụng khi có đột nhiên nghĩ đến một việc đại nhãn chữa trị là ai làm đâu nếu như ý ý ý ý giả bọn họ đều bị giam lại không có người sử dụng chữa trị lực lượng là ai c h ư a khỏi đại nhắn đâu mảnh này trong mê cung tùy ý phiêu tán thuốc là ai chế tạo đâu cái kia non nớt chữa trị thủ pháp lung tung phương thuốc sử dụng thoạt nhìn tựa như là một vị tân thủ nghĩ đến cái này khi trong lòng đã có dự cảm không tốt chủ nhân của thanh â m kia có thể thật nắm giữ chữa trị lực lượng phương pháp sử dụng chỉ là hiện tại vận dụng đến còn chưa đủ tinh tế nhưng nếu thật là dạng này nó là thế nào nắm giữ chữa trị lực lượng đây này khi đem chính mình suy đoán nói cho các đồng bạn hắn thực sự là không hiểu vì cái gì có thể chỉ dựa vào vấn vấn đề liền có thể nắm giữ chữa trị lực lượng có phải l ý, ý nghĩa giả phản bác cái kia có khả năng hay không hắn là đem lực lượng của chúng ta rút lấy đâu chúng ta rơi vào không gian trị liệu thời điểm một mực tại tùy ý phóng thích lực lượng nó chỉ là đem những lực lượng này thu thập lại sau đó tổ hợp thành thuốc gián tiếp dùng để chữa trị cái khác người bệnh không có khả năng mặc dù nói đơn giản thế nhưng không có chúng ta điều khiển làm sao có thể đem lực lượng tổ hợp thành thuốc chữa trị giữa lực lượng rất dễ dàng sinh ra xung đột chỉ cần tỷ lệ không đối lực lượng ngay lập tức sẽ tiêu tán loạn xạ tổ hợp sẽ chỉ làm tất cả lực lượng lãng phí hết Húng chi, đại nhãn tình hình các người cũng biết, mặc dù chữa thủ pháp vô cùng về, thế nhưng cũng thực đem những cái kia chứng bệnh khỏi, nói do chữa người đối với mấy cái này, chứng bệnh là có nhất định người cũng cùng cũng nói người này giải, các mặc xác cái trước cái có đại biết, kia đối với đem trị trị mấy dù do vô vụ vệ, là lý vậy cũng không đồng d ạ n g nó mặc dù biết thuốc tỷ lệ thế nhưng nó làm sao phân biện khác biệt chữa trị lực lượng đâu mà còn có khả năng cảm nhận được chữa trị lực lượng chỉ có chúng ta y lìa giả nói không chừng nó có thể cảm nhận được đâu trên đời này chủng tộc nhiều như thế chúng ta không có lý do cho là chúng ta là đặc biệt y l ì giả bọn họ mồm năm miệng mười đàm luận các loại khả năng tính từ đầu đến cuối không cách nào cho ra một cái đáng tin đáp án bọn họ thậm chí suy đoán khả năng là y l ì giả bên trong ra một tên phản đồ tính toán thống trị tất cả y l ì giả đem tất cả chữa trị lực lượng dung hợp được nói đến đây khi cũng đem hắc cầu sự tình nói cho bọn họ loại này hắc cầu có khả năng kích thích chúng ta tâm tình tiêu cực hướng dẫn chúng ta đang chữa trị thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm đi vào cố chấp tạo thành đáng sợ hậu quả ngươi là làm sao mà biết được bật tò mò hỏi một vị tiền bối nói cho ta biết ta tại bách hoa đảo bên trên thời điểm rất có thể chính là bị hướng dẫn mới sẽ trở nên như thế cố c h ấ p khi giải thích nói bật chùm sáng lấp lóe trách không được ngươi khi đó xác thực là lạ chương năm trăm bảy mươi bảy cảm xúc ấn d ị c h chương năm trăm bảy mươi bảy cảm xúc ấn d ị c h khiến hy không nghĩ tới chính là vừa nhắc tới bách hoa đảo bên trên sự tình nháy mắt đã dẫn phát ở đầy ý ỉ già bọn họ cầm、mình. trên đảo của ta cũng phát sinh chuyện kỳ quái hình như cũng là có vị đồng bạn đang chữa trị thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm đưa đến vị kia đồng bạn bởi vì một lần chữa bệnh sự cố đưa đến người bệnh tử vong hắn đối với cái này một mực vô cùng hối hận chuyện này tựa như một cây châm đồng dạng thật sâu cắm ở trong lòng hắn nhưng l i ề n tại chúng ta đi tới trung ương quần đảo phía trước hắn đã sáng tạo ra một loại phương pháp có thể làm cho đã hoàn toàn chết đi người bệnh phục sinh nói đến đây cái khác y l ì giải nhộn nhịp hô to không có khả năng chết đi nhục thể có thể cứu sống thế nhưng tiêu tán ý thức là không cứu về được liền tính cứu trở về cũng là một bộ cái sắc không ổn cho dù có khả năng sinh ra mới ý thức cũng không phải đã từng cái kia trừ phi là sử dụng căn nguyên trị liệu pháp nhưng là muốn để người chết phục sinh cần năng lượng liền không thể đo lường liền những cái kia cường đại trưởng l ã o đều làm không được y rìa giả bọn họ mồm n ă n miệng mười thảo luận xem như y rìa giả bọn họ không khả năng không có nghiên cứu qua làm sao phục sinh chết đi người bệnh nhưng cho ra kết luận đều là không thể nào một khi ý thức tiêu tán làm sao cũng không thể cứu sống n ụ c thể lại thế nào tổn hại nắm giữ lực lượng cường đại y rìa giả cũng có thể làm cho khôi phục thế nhưng ý thức không giống bọn họ không có cách nào chữa trị loại này không biết nguyên nhân bệnh đồ v ậ hài họ không thể giả bọn nào hiểu đ ư ợ các ý t h người từ chất, vong bản n c nghe ta nói hết ý thức đương nhiên không có khả năng chữa trị nhưng nếu như cái kia ý thức chưa từng có tiêu tán qua đây v ị kia đồng bạn một mực tại nghiên cứu liên quan tới người chết khôi phục sinh sự tình hắn đã từng muốn sử dụng căn nguyên trị liệu pháp thế nhưng hắn lực lượng có hạn căn bản là không có cách sử dụng loại này phương pháp hắn cũng hướng những cái kia cường đại các trưởng lão hỏi tham q u a các trưởng lao n ó i cho hắn người bệnh chết đi quá lâu dài cần năng lượng là cái con số trên trời liền tính tất cả y yểể cả cộng đồng cố gắng cũng vô pháp thay đổi cái này cố định sự thật thời gian trôi qua càng lâu thay đổi quá khứ ảnh hưởng thì càng nhiều cần năng lượng lại càng lớn hồ điệp vũ cánh đã tạo thành một tràng gió lốc mà muốn đình chỉ một tràng gió lốc liền không giống bắt lấy một con bướm đơn giản như vậy vị k i a đồng bạn muốn sử dụng căn nguyên trị liệu pháp cũng chỉ là si tâm v ọ n g tưởng chính hắn cũng minh bạch điều này bất quá các trưởng lão lời nói cũng cho hắn một cái nhắc nhở ảnh hưởng càng nhỏ cần năng lượng lại càng nhỏ vậy như thế nào đem ảnh hưởng k h ô n g chế đến nhỏ nhất trình độ đâu đáp án chính là không làm cho hiệu ứng hồ điệp không đi thử nghiệm thay đổi quá khứ vị k i a đồng bạn đích thật là một thiên tài hắn nghĩ tới một cái biện pháp hắn phục sinh người bệnh phát sinh xuyên việt. Xuyên việt là xuyên việt hắn để vị tia người bệnh đi qua ý thức xuyên việt cho tới bây giờ trong thân thể tất nhiên không thể dùng căn nguyên trị liệu pháp ảnh hưởng đi qua vậy liền không ảnh hưởng hắn đem vị kia người bệnh trước khi chết ý thức trộm đến tương lai thả tới thân thể mới bên trong dạng này liền giữ lại nguyên bản ý thức dạng này người bệnh liền còn sống cái này hắn là làm sao làm được không rõ ràng có thể tại cố chấp trạng thái hắn thật hiểu được căn nguyên trị liệu pháp à, đoạn kia thời gian hắn một mực lui tới trung ương đ ả o càng không ngừng hướng các trưởng lão hỏi thăm liên quan tới căn nguyên trị liệu pháp c h i thức các trưởng lão vì để cho hắn từ bỏ cũng không rõ chi tiết đem liên quan tới căn nguyên trị liệu pháp tri thức nói cho hắn nhưng không nghĩ tới hắn cuối cùng lựa chọn cách làm như、vậy. bất quá tại cứu vớt xong vị này người bệnh về sau vị này đồng bạn liền điên điên vì cái gì bởi vì hắn phát hiện chân tướng sự tình giảng thuật ý gì ỉa giả giải thích nói lần kia chữa bệnh sự cố kỳ thật đồng thời sẽ không tạo thành người bệnh tử vong người bệnh chân chính nguyên nhân cái chết là ý thức bị trộm đi đi qua hắn phát hiện người bệnh đã không có ý thức cho nên mới sẽ cảm thấy người bệnh đã chết mới sẽ rơi vào hối hận bên trong mà hết thể này đều là chính hắn tạo thành hắn lợi dụng căn nguyên trị liệu pháp trở lại quá khứ trộm đi vị kia người bệnh ý thức cho nên coi hắn ý thức được cái này chân tướng về sau hắn điên mình bây giờ cho đi qua chính mình mang đến cả đời đều khó mà quên được hối hận mà hối hận thì sáng tạo ra mình bây giờ tất cả những thứ này kỳ thật đã sớm xác định rõ vị kia người bệnh chú định sẽ chết cũng sẽ tại không lâu sau đó một lần nữa tỉnh lại tạo thành tất cả những thứ này kẻ đầu sỏ kỳ thật đều là chính hắn trên đảo mặt khác đồng bạn đệ nhất thời gian liền chú ý tới hắn đang chữa trị thời điểm gia nhập cá nhân tình cảm nhưng là chuyện vô bổ làm căn nguyên trị liệu pháp phát động một nháy mắt vận mệnh của hắn liền chú định ai cũng không có cách nào văn hồi nói xong vị này y h giả cố sự về sau người kể lại có chút tiếp nối nói hắn vốn là chúng ta trên đảo có tiềm lực nhất y h giả thế nhưng kinh lịch chuyện n à xem ra hắn rơi vào điên cuồng khả năng rất lớn chính là những n à y bùn đen đưa đến những ngày bùn đen cũng có khả năng phóng to hắn nội tâm hối hận bi kịch không cách nào vẫn hồi n g h e xong vị kia đồng bạn kinh lịch phía sau ý lìa giả bọn họ đều rơi vào trầm mặc một lát sau cái khác ý lìa giả bọn họ cũng bắt đầu nói đến chính mình trên đảo sự t ì n h đều là vì đang chữa trị lúc gia nhập cá nhân tình cảm đưa đến thái họa những n à y thai họa có lớn có nhỏ có cùng bách hoa đảo đồng dạng ảnh hưởng tới nguyên một tòa đảo cũng có chỉ là ảnh hưởng tới một vị nào đó ý lìa giả ý lìa giả bọn họ cũng ở trong đó ngửi thấy âm mưu hương vị giờ phút này bọn họ đã biết đây tuyệt đối là một chàng nhằm vào ý lìa giả cảm xúc ổ dịch mà cái này chế tạo cảm xúc ôn dịch bùn đen cùng vây khốn bọn họ hắc tường mê cung đều là hắc cầu tụ hợp vật cái này phía sau người chủ sự chính là đạo k i a một mực tại hỏi ý kiến hỏi chúng nó vấn đề âm thanh nó đến cùng muốn làm gì nó muốn hủy đi toàn bộ ý vỉa giả chủng tộc sao chúng ta có phải là đắc tội với ai chúng ta một mực đang chữa trị làm sao có thể đắc tội người nào khẳng định là muốn cướp đoạt chúng ta năng lực ý vỉa giả bọn họ lại lần nữa mồm n ă n miệng bởi tranh luận nhìn thấy tình trạng như vậy khi cũng chỉ đành khuyên bọn họ trước tạm thời tỉnh táo lại chúng ta dạng này là tranh luận không ra kết quả chỉ có đi đến mê cung chỗ càng sâu mới có thể tìm được càng nhiều manh mối đối chúng ta phải tìm đến trưởng lão các trưởng lao nhất định biết phát sinh cái gì bậc phụ hòa nói nghe đến cái này ý nghĩa già bọn họ mới dần dần bình tĩnh trở lại h i chúng ta đi theo ngươi nghe ngươi chỉ huy đối ta lực lượng đã khôi phục không sai biệt lắm ta ngược lại muốn xem xem là ai tại hại chúng ta ý nghĩa già bọn họ nhộn nhịp đi tới h i bên cạnh đại nhãn cũng thuận thế cọ sát h i chân lê lạc một mực đứng ở một bên sợi dây một chỗ khác thọ tử vẫn đang không ngừng điên cuồng đâm trọc vào h i nhìn thoáng qua thọ tử đối lê lạc nói lên đ ư n g đi có đồng bạn hỗ trợ lúc này n g ự a khí của hắn so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định chương năm trăm bảy mươi tám trong mê cô ương chương năm trăm bảy mươi tám trong mê c g ương các ngươi cảm thấy sao thật là nồng nặc m ù i thuốc là gió cũng tốt lớn nơi này tất cả đều là cao tưởng làm sao sẽ có gió mọi người đi tới một đầu mới thông đạo về sau đột nhiên cảm thấy k h á c t h ư ờ n g lê lạc giáp thọ tự điên cùng hướng u ớ i thông đạo một chỗ khe hở p h ó n g đi lê lạc thấy thế vội vàng bước nhanh hơn xuyên qua đầu kia khe hở sau lưng y l ì a g i ả bọn họ cũng lập tức theo sau khi thấy khe hở bên ngoài cảnh tượng về sau tất cả mọi người xứng sở ngay tại chỗ đó là cái gì chỉ thấy cái kia khe hở bên ngoài là một mảnh to lớn quảng trường xung quanh cao tường vân quanh dưới đất là không ngừng n ú c n í c h bùn đen mà tại cái kia quảng trường trung ương một cái hình tròn lớn chùm sáng lớn lơ lửng giữa không trung chùm sáng xung quanh có vô số vờn quanh màu đen hạt tròn nhìn kỹ chính là những cái kia q u ỷ dị tiểu h ắ t bóng những n à y hắc cầu hợp thành từng đạo sao vòng bao quanh chùm sáng có khi dung nhập chùm sáng bên trong có khi lại từ chùm sáng bên trong t ư ơ n ra những n à y hắc cầu tựa hồ cùng chùm sáng tạo thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng mà tại y ghi giả bọn họ thị giác bên dưới những cái kia sao vòng bên ngoài, các ò n những có thuốc, c vô số i kia t h u ố m a ngươi theo lực l ợ n g nhìn những cái kia bùn đen bên trong một vị y dỉa giả hoảng sợ nói mọi người vội và nhìn quảng trường mặt đất cái kia nhúc ních bùn đen bên trong thế mà thỉnh thoảng nổi lên một bộ không đầu thân thể bọn họ tựa như là gỗ nổi đồng dạng tại cái kia nước bùn gợn sóng bên trong chập trùng lên xuống là trưởng lão những cái kia là các trưởng lão thân thể y giả bọn họ nhận ra trưởng lão thân thể lập tức muốn xông về phía trước nhưng lại bị hy ngăn lại những cái kia chỉ là thân thể các trưởng lão ở phía trên đâu khi chỉ vào cái kia to lớn chùm sáng nói các trưởng lao đem lực lượng tập hợp ở cùng nhau khi nhận ra được cái kia to lớn chùm sáng chính là các trưởng lao tập hợp mà thành hóa thân có thể là các trưởng lao vì cái gì muốn làm như thế là vì đối phó những cái kia hắc cầu sao lúc này những cái kia hắc cầu bao quanh xem ra tựa hồ là tại hạn chế chùm sáng lực lượng có thể là hắc cầu lại không có phát động cái gì công kích mà những cái kia không ổn định thuốc cũng cắm ở giới hạn trạng thái tiên tính tung bay ở trên không tựa như là đang đợi cái gì tiểu tử thả ra nó a l ê lạc đối thủ bên trong dây thường phát ra mệnh lệ mà tiểu tử cũng lập tức thả ra hát t h ỏ mất đi gõ bó t h ỏ tử đ i ê n c u ồ n g đặt chân vọt thẳng vào rộng giữa sân đoàn kia bùn đen bên trong cho đến dung nhập trong đó con mắt của nó thế mà chính là chỗ này sao nơi này là mê cung trung tâm l ê lạc n g n g đầu nhìn một chút xung quanh c a o tưởng l i ê n tính không phải trung tâm cũng nhất định là trọng yếu đầu mối then chốt khi nhìn xem thọ tử chạy vào bùn đen bên trong không do dự lập tức đối sau lưng các đồng bạn nói chúng ta phải đem các trưởng lao thân thể cứu ra còn phải đi cái kia chùm sáng bên trong nhìn nhìn tới đấy phát sinh cái gì nghe đến hy đề nghị một lập tức nói ta mang một bộ phận đồng bạn đi n g h ị cách cứu viện thân thể thì ngươi mang theo một đội đồng bạn tiến vào chùm sáng a chờ chúng ta một chút tiến vào chùm sáng về sau thân thể phải lưu lại còn muốn có người coi chừng chúng ta thân thể ta tới đi lê lạc l ệ n h nhật nói ta lại để cho tiểu tử đi giúp các ngươi n g h ị cách cứu viện các trưởng lao thân thể một bên nói lê lạc một bên hướng tiểu tử phát ra chỉ lệnh mà tiểu tử cũng nghe lời nói bay đến một bên người lần này tiểu tử thế mà không có công kích phân khối l ê lạc nghi ngờ trong lòng t r ợ t l o e lên chẳng lẽ tiểu tử thay đổi thông minh bất quá dạng này cũng là chuyện tốt để tránh nàng lại đi quan tâm mọi người không tốn bao dài thời gian liền phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ khi cái này một đội y rìa giả cũng cấp tốc lâm vào trạng thái đờ đẫn ý thức của bọn nó cũng theo đó tiến vào cái k i a chùm sáng bên trong còn tốt chứ các vị còn tốt nơi này là nơi nào hẳn là các trưởng lão không gian trị liệu tụ hợp mà thành không gian chúng y rìa giả đứng ở một mảnh đen nhánh đại địa bên trên đại địa vô cùng băng thẳng mênh mông vô mô mờ mang ẩm đầu nhìn về phía bầu trời bầu trời nhưng là thuần trắng một mảnh trắng đen xem kẽ bọn họ thì ở vào cái này giao giới bên trên tất cả đều là hắc cầu chuyện gì xảy ra các t r ư ở n g lao đâu một vị ý ỉ giả nhìn dưới mặt đất nghi hoặc mà hỏi thăm mảnh này mênh mông vô bờ đại địa tất cả đều là từ những cái kia hắc cầu tạo thành làm chú ý tới những n à y hắc cầu đồng thời ý ỉ giả bọn họ toàn bộ đều hoảng hốt bọn họ đối hắc cầu đều có rất sâu bóng tối cái này trên đất hắc cầu lập tức liền khơi gợi lên bọn họ hoảng hốt đều là giả dối không cần phải sợ khi lập tức hô lớn thế nhưng bọn họ thật chân thực ta có thể cảm giác được đó cũng không phải không gian trị liệu bên trong vốn là có đồ vật bọn họ vì cái gì có thể đi vào không gian trị liệu đây rốt cuộc là cái gì không q u ả n chúng ta trốn đến nơi đâu bọn họ đều có thể tìm tới sao liền xem như thật bọn họ cũng sẽ không động khi vội vàng an ủi có thể là ta hình như cảm giác được chấn động bọn họ chẳng lẽ đang biến hoa sao sẽ sẽ không biến thành tự nhân vị này y r ì giả vừa dứt lời dưới thân hắn hắc cầu đột nhiên lật dâng lên ngay sau đó liền biến thành một cái khôi ngô vô đầu tự nhân đem hắn từ trên mặt đất đẩy lên cháy mau khi quyết định thật nhanh hô lớn y giả bọn họ lập tức phản ứng lại hướng nơi xa né ra vị k i ê u bị cự nhân đỉnh lên ý rìa giả cũng liền bận rộn từ cự nhân trên thân nhảy xuống tới cự nhân cánh tay hung hăng đập vào trên lưng mình vị k i ê u ý rìa giả hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia cánh tay trắng kiện trốn về đội ngũ bên trong thật lại biến thành cự nhân nói thế nào cái gì đến cái gì Y rìa giả bọn họ điên cùng hướng nơi xa chạy trốn chờ cái k i ê u cự nhân thân thể hoàn toàn tạo ra về sau liền run run thân thể hướng về chạy trốn y rìa giả bọn họ đuổi theo có biện pháp đối phó hắn sao ý giả bọn họ gấp gáp nói dựa theo cự nhân tốc độ rất nhanh liền có thể đổi kị bọn họ không được chúng ta không biết loại kia hắc cầu là cái gì. không thể phát động chữa trị nơi này trừ những cái kia hắc cầu cái gì cũng không có mảnh này chống c h ả y bình nguyên chỉ có m ê n h mông vô bờ hắc cầu y ghi ả giả bọn họ liền sử dụng chữa trị đối tượng đều không có mà còn cũng không có chỗ tránh né tại trên mặt đất màu đen này bọn họ chùm sáng tựa như là hắc cám bên trong ảnh nến căn bản không có cách nào tránh né cự nhân đuổi bắt còn tốt chỉ có một cái chúng ta phân tán chạy những n à y cự nhân sẽ tại mục tiêu phân tán thời điểm rơi vào dừng lại một vị y g giả nhắc nhở người xác định sao xác định đây là ta phía trước cùng các đồng bạn kiểm tra đi ra còn chưa kịp sử dụng ta liền bị bắt vậy liền theo lời ngươi nói làm làm cự nhân phải bắt đến y rìa giả bọn họ lúc bọn họ đột nhiên t ạ n đi khắp nơi né ra, mà cự nhân nhìn thấy trường hợp này về sau thế mà cưng ngay tại chỗ tựa như là triệt để mất đi phán đoán năng lực đ ồ n g dạng thành công mau đem nó đ ẩ y ngã vị tiêu y rìa giả nhắc nhở lần nữa nói mấy vị gan lớn y rìa giả nghe đến cái này cũng không do dự trực tiếp đi vòng qua cự nhân sau lưng đối với cự nhân c h â n đ ẩ y cái tiêu cự nhân thân thể nghiêng một cái trực tiếp ngã trên mặt đất có thể một khi nó ngã xuống đất liền cũng đứng lên không nổi nữa cự nhân trong chốc lắt liền từ dừng lại trạng thái khôi phục lại nhưng mà tựa như vị k i u y rìa giả nói như vậy nó tựa hồ không có bỏ dậy chương trình chỉ là trên mặt đất càng không ngừng giấy r u a thân thể khổng lồ đem xung quanh mặt đất đánh đến thất linh bắt lạc nhưng chính là không cách nào đứng lên vì sao lại d ạ n g này nó không phải liền chạy bộ đều sẽ sao làm sao sẽ liền bỏ dậy đều không hiểu một chút không tìm hiểu tình huống y rìa giả nghi hoặc mà h ỏ i tham cái này không tại nó thiết lập bên trong bọn họ không phải sinh vật mà là một loại nào đó cần tăng thêm thiết lập vũ khí bọn họ có chạy bộ bắt lấy g i y r u ộ phá hư các loại thiết lập nhưng chính là không có bỏ dậy thiết lập vị kia nhắc nhở mọi người y rìa giả giải thích nói, cho nên, bọn họ chỉ cần ngã xuống đất liền sẽ triệt để mất đi hành động năng lực t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín mặt đất màu đen t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín mặt đất màu đen chúng y rìa giả nghe đến cái này cự nhân kỳ quái đặc tính đều vô cùng khiếp sợ bọn họ bên trong đại đa số đều là mơ mơ hồ hồ bên trong liền bị cái k i a cự nhân bắt đến trong mê c u n g căn bản cũng không biết cái k i a cự nhân còn có dạng này đặc tính hiện tại xem ra cái này kinh khủng cự nhân vẫn là vô cùng dễ đối phó nếu như sớm biết những này n h ư ợ c điểm chúng ta cũng sẽ không bị bắt một vị y rìa giả tịch mịch nói không có đơn giản như vậy những này cự nhân tại số lượng khác biệt thời điểm đặc tính là không giống khi chúng nó、no、số lượng vượt qua hai cái trở lên lúc bọn họ liền sẽ đem ngã sấp xuống đồng bạn nâng đỡ làm số lượng vượt qua đổi bắt mục tiêu số lượng lúc bọn họ liền sẽ không bởi vì làm mục tiêu phân tán mà rơi vào đứng máy t r ả thái còn có khi chúng nó、no、số lượng đủ nhiều thời điểm liền sẽ tổ hợp thành c à n g kinh khủng đ ồ vật vị kia hiệu do cự nhân ý nghĩa nghiêm túc nói. Thứ gì? Hát tưởng giả gì? Thứ Hắc sao? túc Có ý nghĩa Không, người không nghĩ n giả hỏi hay tới. tới, các có ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý trên đất hắc cầu bắt đầu bắt đầu nhảy lên toàn bộ không gian đều tràn đầy hắc cầu tiếng va chạm chỉ thấy cái kia trên mặt đất bắt đầu dâng lên từng cái nô lên khôi nô cự nhân từ trong lòng đất c h u i ra sau đó tại cái kia cự nhân trên thân thể lại mọc ra một cái khác cự nhân những này kinh khủng hắc cầu tụ hợp thể cứ như vậy cưỡng ép dính hợp lại cùng nhau y dỉa giả bọn họ cấp tốc hướng nơi xa thối lui có thể là hắc cầu lớn lên tốc độ quá nhanh còn không có chạy bao xa những cái kia cự nhân đã dính hợp thành một cái che khuất bầu trời màu đen thàn cái này màu đen thàn ảnh từ bao phủ tất cả y dỉa biết không cách nào tiếp tục thoát đi mọi người cũng chỉ có thể dừng lại nhìn xem cái kia thằn lằn thay đổi đến càng ngày càng to lớn mãi đến che phủ lên toàn bộ thuần trắng bầu trời cái này rốt cuộc là thứ gì một vị y ghi ả giả h o à n g sợ nói tạo t ư ơ n g người trung ương đảo bên trên hát tường chính là nó chế tạo ra lời còn chưa nói hết chỉ thấy cái kia thằn lằn cổ họng hắt cầu một trận cổ động một khối to lớn hát tường liền từ thằn lằn trong miệng nổi bật t h ẳ n g tắp cắm trên mặt đất ầm ầm rung động dữ dội để chúng y ghi ả lại lần nữa ngã trái ngã phải nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu cái kia thằn lần nó một bên phun hát t ư ờ n g còn một bên vung vẩy đầu lâu cái kia hát t ư ờ n g ở trên bầu trời vạch ra một đầu đường v ò n g c u n g nặng nề g màn ệ n xuống đất ngay sau đó liền bất thiên bất ị ở phía xa liên thành một đầu kéo dài mấy chục mét cao t ư ờ n g thấy cảnh này ở đây y dìa giả lập tức liền minh bạch bên ngoài cái kia mê cung là thế nào tạo nên cái này lớn thằn lằn lớn tựa hồ căn bản không quan tâm trước mắt y dìa giả bọn họ chỉ là phối hợp chế tạo hát t ư ờ n g nhưng chỉ là cái kia kinh khủng chấn động cùng không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống hát tưởng liền để y dìa bọn họ khó mà ứng đối dần dần bọn họ liền bị dồn đến một chỗ ngóc ngá m ặ tại đ cái ò n này g k nguy ngừng núp cơ thời điểm y rìa giả bọn họ bắt đầu chờ mong lên trưởng lao viện trợ cái này vốn là bọn họ không gian trị liệu cũng chỉ có tìm tới bọn họ mới có thể vân vân đến cùng phát sinh cái gì mới có thể giải thích hiện tại phát sinh tất cả nhưng mà theo trên mặt đất cái kia nhúc ních h hắc cầu chậm rãi nâng lên ý lìa giả bọn họ phát hiện cái kia thế mà không phải cự nhân thân thể gây yếu mảnh khảnh cánh tay cái kia từ trên mặt đất lớn lên ra đồ vật lại là từng cỗ từ hắc cầu tạo thành ý lìa giả thân thể t r ư ờ n g lão là các trưởng lão thân thể khi lập tức liền nhận ra được hắc cầu bắt trước trưởng lão thân thể chẳng lẽ những này quỷ đồ vật còn sẽ sử dụng các trưởng lão lực lượng sao vừa dứt lời những này màu đen thân thể đầu đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn đồng hắc hòa cái này đoàn hắc hỏa cũng là từ những cái kia hắc cầu tạo thành bọn họ tựa hồ tại đem hết khả năng mô phỏng theo ý lìa giả hình dạng những này màu đen trưởng lão vừa vặn tạo ra liền giơ cánh tay lên hướng về một bên hắc tường bắt đi làm bàn tay chạm đến cái kia hắc tường về sau cái kia hắc tường thế mà trực tiếp bắt đầu hòa tan giống như là đất đá trôi đồng dạng hướng về chúng ý lìa giả vào tới xong phía sau là cao tường ngăn trở phía trước là đánh tới chấp h o á n g đất đá trôi còn có những cái kia thoạt nhìn liền không bình thường màu đen trưởng lão nhìn đến những này hắc cầu tụ hợp thể tại nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế đưa bọn họ vào chỗ chết có thể hay không chứt th Ta t h ử qua, không n được, ơ i này cũng có chữa t r ị đối t ư ợ n giả đang chữa chưa phía hoàn thành phía trước không trước c thể thoát trị á ly. này cũng tượng. Nhìn đen màu có chữa đối tượng. Ở đâu? Nhìn xem cái gì kia trị vọt tới màu đen đất đã trôi, đối đâu? đã Ở xem ý gì bọn họ đều lâm vào tuyệt vọng đúng lúc này phía trên đột nhiên chuyển đến một thanh â m đóng lại cảm giác khi lập tức liền nghe ra đây là tiền bối âm thanh hắn nhìn lên quả nhiên thấy tiền bối bay ở giữa không trung nhanh theo tiền bối nói tới đóng lại cảm giác khi lập tức đ ố i xung quanh đồng bạn hô ý t h i giả bọn họ mặc dù không biết tiền bối là ai nhưng nhìn thấy hy như thế tín nhiệm cũng không do dự lập tức dựa theo hắn nói tới đóng lại cảm giác y rỉa giả bọn họ không có đầu các loại cảm giác cũng là mô phỏng r a bọn họ đương nhiên có thể dễ dàng mà đóng lại lập tức hát cám cùng yên t ĩ n h bao phủ mỗi một vị y rỉa giả trong lòng bọn họ vẫn như cũng tràn đầy h o a n g hốt chờ đợi cái k i a đất đá trôi đến ảm đạm trùm sáng hoàn toàn thu lại ở đây tất cả y rỉa giả đều dựa theo mạc linh nói tới triệt để đóng lại cảm giác l i ệ n tại cái k i a kinh khủng đất đá trôi muốn mất hết y r giả bọn họ thời điểm chuyện quỷ dị phát sinh chỉ thấy cái tia đất đá trôi đột nhiên sụp đổ tựa như mất đi lực ngưng tụ đồng dạng mềm, mềm rơi xuống rơi xu mà nơi xa những cái kia màu đen trưởng lão cũng tại cùng nhau sụp đổ xung quanh hắc tưởng giống như là ngã vào đầm nước đồng dạng dung nhập mặt đất màu đen bên trong mà cái kia tạo từ người cũng đột nhiên ngưng đ ộ n g lại thân thể ngay sau đó liền chìm vào mặt đất màu đen bên trong cái này mới không bao lâu toàn bộ đại địa lại khôi phục nguyên bản bộ dạng tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng mạc linh chậm rãi đem tầm mắt giò xét ra nhìn thấy tất cả đều khôi phục bình tĩnh hắn cũng thở dài một hơi kết thúc quả nhiên những n à y hắc cầu lại biến thành cái dạng gì quyết định ở quan sát đánh giá mạc linh vẫn luôn đoán sai. hắn vừa mới bắt đầu cho rằng những này hắc cầu là căn cứ số lượng biến hóa về sau lại cho rằng những này hắc cầu là phía sau có người điều khiển thế nhưng đi tới cái này mảnh không gian về sau mạc linh xác định những này hắc cầu biến hóa cùng số lượng cùng điều khiển không có quan hệ bọn họ biến thành bộ dáng gì chỉ cùng quan sát đánh giá người có quan hệ đổi một loại thuyết pháp chính là quan sát đánh giá người nhận vì chúng nó là cái dạng gì bọn họ liền lại biến thành bộ dáng gì chương năm trăm tám mươi không chừng hình hắc cầu quan sát đánh giá người cho rằng những này hắc cầu lại biến thành cự nhân những này hắc cầu liền lại biến thành cự nhân nhận vì chúng nó lại biến thành đáng sợ tạo từng người liền lại biến thành tại tạo từng người không những như vậy những n à y hắc cầu sẽ còn đem quan sát đánh giá người nguyện vọng điện cầu vào c ự nhân không thể bỏ dậy truy kích phân tán địch nhân lúc lại rơi vào đường máy thân thể sẽ sử dụng trưởng lão lực lượng quan sát đánh giá người nói cái gì bọn họ liền lại biến thành bộ rắn gì quan sát đánh giá người nhận vì chúng nó sẽ công kích bọn họ liền sẽ công kích quan sát đánh giá người cho rằng những n à y hắc cầu sẽ để cho bọn họ rơi vào nguy cơ những n à y hắc cầu cũng sẽ hoàn toàn dựa theo quan sát đánh giá người nguyện vọng chế tạo một trả nguy cơ to lớn đối mặt cái gì hoàn toàn quyết định ở quan sát đánh giá người đối hắc cầu cách nhìn mà hết thể này biến hóa đều sẽ tại từ bỏ quan sát đánh giá một nháy mắt biến mất mặc linh đột nhiên nghĩ đến chính mình tại trong mê c u n g lúc những biến hóa kia h ắ c tưởng bởi vì ta trong lòng suy nghĩ chỉ cần quan sát đánh giá h ắ c tưởng bọn họ liền sẽ không biến hóa cho nên bọn họ mới sẽ dựa theo ta suy nghĩ không lại biến hóa nếu như ta trong lòng suy nghĩ bọn họ sẽ biến hóa thành bộ dáng khác bọn họ liền lại biến thành bộ dáng khác hắn vẫn cho là hát tưởng sở dĩ cố định là bởi vì chính mình một mực chằm chằm lại không nghĩ rằng loại này cố định cũng là một loại biến hóa trước đây không lâu tại nhìn thấy trong mê cung ương cái kia lớn chùm sáng lớn đệ nhất thời gian mạc linh liền tiến vào mảnh này không gian hắn cũng kinh lịch cùng ý gì để g i ả bọn họ đồng dạng tình hình hắn cho rằng cái này mặt đất màu đen bên trên khẳng định sẽ sinh ra cự nhân cái này đại điệu bên trên liền sinh ra cự nhân theo hắn ý nghĩ càng ngày càng nhiều trên phiến đại địa này cũng bắt đầu quần ma l ậ n vũ mãi đến mạc linh đem tầm mắt thu về tất cả những thứ này mới nháy mắt biến mất cũng chính là vào lúc này hắn triệt để minh bạch cái này hắc cầu đặc tính liền tại mạc linh nghĩ phải cẩn thận nghiên cứu cái này hắc cầu biến hóa lúc hắn nhìn thấy nơi xa đại đại điệu b uy mạc, mạc, nặn nặn triệt triệt mạc linh lớn tiếng hô thế nhưng những ngày y lìa giả bọn họ vẫn như cũ cương tại nguyên chỗ không núp ních mạc linh lần này cũng không có biện pháp hắn trực tiếp đem bàn tay vào hy chùm sáng bên trong ở bên trong lung lay tiền bối ngươi đang làm gì Khi thỉnh lình ân m t h a h để m c l i n h giật n y mình, Mạc Linh n c ũ g l ậ p tức đem tay từ hy t r ù m sáng bên trong rút ra ách ta nhìn các người đều đóng lại cảm giác nghĩ đem các người đánh thức tới mạc linh trả sát tay có chút xấu hổ xem ra đem tay luồn vào y y a giả chùm sáng bên trong s á t thực hữu dụng vì vậy hắn lại đưa tay đưa về phía mặt khác y y a giả chùm sáng nhưng hy lại đột nhiên rỗi tay nắm lấy mạc linh cổ tay có chút xấu hổ nói tiền bối để cho ta tới à. mạc linh sửng sốt nếu như hắn cảm giác không sai cái tia đúng là thẹt thùng ân chẳng lẽ đem tay luồn vào chùm sáng đối y ỉ giả đến nói là một loại rất làm bọn hắn thẹn thùng động tác mạc linh nhẹ nhàng đem tay rụt trở về khi cũng không nói gì đi thẳng tới cái khác y h ì a giả khi trùm sáng lập lọe tựa như là đưa tới cộng minh nào đó những cái kia y h ì a giả đầu trùm sáng cũng lấy một loại đồng dạng tần số lập lọe ngay sau đó xung quanh y h ì a giả bọn họ liền đều hoàn toàn tỉnh lại mạc linh ở một bên kinh ngạc nhìn xem còn có loại này phương pháp y h ì a giả bọn họ sau khi tỉnh lại đều n ộ n nhịp nhìn về phía xung quanh nhìn thấy cái kia một mảnh ăn lành mặt đất màu đen đều cảm thấy vô cùng ngoài ý mớn những cái kia hắc cầu đều bị tiêu diệt sao chẳng lẽ đều là tiền bối làm thật mạnh tiền bối tại chỗ này đều có thể phát huy lực lượng sa những này ý ỉa giả bọn họ cùng nhau nhìn về phía mạc linh sau đó vây quanh bọn họ vừa bắt đầu còn có chút k h ô n g tin h i trong miệng tiền bối nhưng bây giờ phát sinh tất cả lập tức liền để bọn họ tâm phục k h ẩ u phục nhân cơ hội này mạc linh cũng đem hắc cầu đặc tính giới thiệu cho những này ý ỉa giả bọn họ vừa văn hắc cầu biến hóa đều là các ngươi quan sát đánh giá tạo thành một khi đình chỉ quan sát đánh giá hết thể tất cả đều sẽ biến mất n g h e xong mạc linh giải thích ý ỉa giả bọn họ bừng tỉnh đại ngộ t r á c không được t r á c không được ta cảm thấy nói cái gì đến cái gì thật giống như bọn họ đang g á m thị chúng ta độc dạng tại biết hắc cầu đặc tính về sau ý n g h ĩ a giả bọn họ cũng đều không lo lắng như vậy chỉ cần chúng ta không suy nghĩ voi có phải là những cái kia hắc cầu liền sẽ không tùy ý biến hóa nhưng là ý nghĩ là không khống chế được một vị ý n g h ĩ a giả nghiêm túc nói chúng ta nhìn thấy những n à y hắc cầu khẳng định sẽ nghĩ tới những cái kia màu đen cự nhân cũng sẽ nghĩ tới vây khốn ta bọn họ hát tưởng một khi trong lòng dâng lên những ý niệm này hắc cầu rất nhanh liền sẽ sinh ra biến hóa mặc dù chúng ta biết bọn họ cụ thể đặc tính nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian biến hóa còn là sẽ phát sinh ngay lấy vị này ý ỉa giả lời nói mặc linh nhẹ gật đầu chuyện này hắn đã chứng thực qua mặc dù hắn biết những n à y hắc cầu biến hóa bắt nguồn từ quan sát đánh giá thế nhưng mỗi khi nghĩ đến hắc cầu đều sẽ liên tưởng đến những cái k i u c ự nhân cùng hắc tưởng mà những ý nghĩ này cũng sẽ để cho hắc cầu sinh ra biến hóa chỉ có kịp thời đình chỉ quan sát đánh giá mới có thể để cho biến hóa đình chỉ hoặc là dùng một loại c ả g ý niệm mãnh liệt tới áp chế liên tưởng nhưng mà tại trên mặt đất màu đen này nghĩ nếu không đi suy nghĩ những cái kia hắc cầu biến hóa sự vật là rất không có khả năng theo mọi người cho chuyện xung quanh đại địa lại bắt đầu nhấn động chỉ cần chúng ta đàm luận bọn họ liền tránh không được suy nghĩ bọn họ chỉ cần chúng ta suy nghĩ bọn họ bọn họ liền sẽ sinh ra biến hóa y g ì hả giả bọn họ hết sức muốn đem trong đầu những cái kia hắc cầu tụ hợp vật hình ảnh vứt bỏ rơi có thể là mặt đất n ú c nhích vẫn là càng lúc càng nhanh một chút chưa định loại hình màu đen vật thể lại bắt đầu sinh ra mặt đất hướng về không biết phương hướng biến hóa tiền bối nơi này đến cùng là cái kia chúng ta muốn làm sao tìm được các trường lão h i vội vàng hỏi mạc linh đương nhiên cũng không biết mặt đất màu đen này tựa hồ không có phần cối u từ hắn đi tới cái này bắt đầu nhìn thấy trừ thuần trắng bầu trời nguyên ngông vô bờ mặt đất màu đen cái kia còn có cái gì những sự vật khác hắn cùng đám này y ì giả chính là trên phiến đại địa này duy nhất sinh mệnh đến mức mả những trưởng lão kia liền càng không biết ở đâu còn có thể ở chỗ nào mạc linh trầm tư nhìn trên mặt đất cái kia nhúc nhích hắc cầu tụ hợp vật hắn đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán các người nói các trưởng lão có biết hay không hắc cầu đặc tính đâu hắn đột nhiên hỏi nếu như là các trưởng lão lời nói có lẽ rất nhanh liền có thể phát hiện à bọn họ đều vô cùng mẹ cảm thời gian đầy đủ lời nói nhất định có khả năng phát giác được khi vô cùng xác định hồi đáp cái kia các trưởng lão một khi hiểu rõ hắc cầu đặc tính bọn họ sẽ làm thế nào mạc linh hỏi tới nghe đến mạc linh vấn đề khi rơi vào trầm tư trong chốc lát, hắn liền b ừ n g tỉnh đại ngộ nói ta hiểu được các trưởng lão muốn t r ị tốt những ngày hắc cầu chương năm trăm tám mươi mốt trưởng lão vị trí chương năm trăm tám mươi mốt trưởng lão vị trí mạc linh đích thật là như thế suy đoán các trưởng lão sở dĩ tập hợp ra mảnh này không gian trị liệu chính là vì chữa trị những ngày kỳ quái hắc cầu bọn họ có lẽ đã sớm biết hắc cầu đặc tính chỉ là hiện tại mạc linh còn không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể chữa trị phương pháp hi ta biết đại khái các trưởng lão ở nơi nào mạc linh nhìn về phía bầu trời tất nhiên muốn chữa trị những ngày hắc cầu liền nhất định phải để bọn họ cố định mà nghĩ để bọn họ cố định liền nhất định phải tìm tới một cái thích hợp quan sát đánh giá vị trí mà vị trí này khi ta đi trên trời nhìn xem các ngươi chú ý bảo vệ chính mình nhớ phải kịp thời đóng lại cảm giác tiền bối cẩn thận khi vươn tay lo âu nói t ố t m ặ c linh lên tiếng liền cũng không bay đầu lại vọt lên bầu trời cách mặt đất màu đen kia càng ngày càng xa rất nhanh phía dưới y thì g i ả bọn họ thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa chỉ cần bay đầy đủ cao liền có thể quan sát đánh giá tất cả các cầu đây chính là mạc linh ý nghĩ những trưởng lão kia khẳng định đi đến rất cao địa phương mảnh này thuần trắng bầu trời cũng không phải là cái gì cũng không có các trưởng lão có lẽ liền ẩn tàng tại một nơi nào đó nhưng mà mạc linh bay thẳng đến thật lâu thẳng đến phía dưới tất cả đều thay đổi đến mơ hồ cũng không có thấy các trưởng lão thân ảnh chẳng lẽ là ta đoán sai mạc linh quay người nhìn mặt đất màu đen nhìn một cái không s ó t gì những này hắc cầu đồng thời không phải là không có c ố i bọn họ tựa hồ dính vào một viên tinh cầu khổng lồ bên trên vừa vặn đại địa chỉ là trên viên tinh cầu này một mảnh bình nguyên m ạ thôi lại là muốn chữa trị nguyên một hành tinh mạc linh cũng đối các trưởng lão cách làm cảm thấy khiếp sợ bọn họ thế mà đem nguyên một hành tinh định là chữa trị đối tượng bọn họ muốn đem trên viên tinh cầu này toàn bộ hắc cầu đều chữa trị sao bọn họ tính toán đem hắc cầu cải tạo thành bộ g á n gì g l i ê n tại mạc linh rung động vụ trưởng lão bọn họ hành động vĩ đại lúc một cái thanh n â m ôn nhu đột nhiên tại mạc linh bên người v ă n g lên mạc linh lập tức nhìn chỉ thấy một cái gầy còm thân thể, chính bay bên, cạnh hắn. Cái kia thân thể bên trên là một đoàn tản da khí tức khủng bố chùm sáng cái kia chùm sáng so mạc linh nhìn thấy bất luận một vị nào ý ý ả đều muốn loay sáng ánh sáng trói mắt đoàn giống như sáng dực thiêu đốt hàn tinh phản phất ánh mắt đều muốn bị quan g mang kia t h ố n p h ệ ngươi là đến c h ợ giúp chúng ta sao thanh â m kia nhẹ nhàng hỏi có thể là mang tới cảm giác gác bách lại dị thường đáng sợ các ngươi đang chữa trị viên tinh cầu này mạc linh cẩn thận hỏi không chúng ta đang chữa trị phía trên kia người bệnh vị này tản ra khí tức khủng bố thần bí y thì h giả v ư ơ n tay chỉ chỉ viên kia thâm thúy tinh cầu những cái kia hắc cầu chính là người bệnh sao mạc linh hỏi tới là thế nhưng bệnh không hề tại nó trên người chúng bệnh tại những địa phương khác chúng ta vừa bắt đầu không hề biết điều này hao phí quá nhiều thời gian chúng ta phải tìm đến bệnh vị trí mới có thể chân chính chữa trị bọn họ bệnh ở đâu mặc linh liền vội vàng hỏi tại quá khứ thần bí ý ỉa giả nhàn nhạt hồi đáp đi qua là quá khứ rất xa xưa thần bí ý ỉa giả một bên nói một bên nhẹ nhàng bắt lấy mạc linh tay đột nhiên một đạo hào quang trói sáng trực tiếp đem mạc linh n u ố t hết cái k i a năng lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn bao khỏa tại trong đó mặc linh chỉ cảm thấy xung quanh một trận lập lụe cái k i a xa xôi tinh cầu màu đèn tựa hồ chính đang nhanh chóng biến hóa thuần trắng bầu trời cũng lúc sáng lúc tối tựa như là có người đang không ngừng chốt mở đèn trong phòng hắn còn không có ý thức được phát sinh cái gì xung quanh đèn liền d ừ n g ở đóng lại trạng thái thuần trắng không gian biến mất thay vào đó là một mảnh hát cám hư không mà cái kia tinh cầu màu đen trong hư không c h i t để dung nhập bối cảnh tấm nếu như không phải nhìn kỹ căn bản là không cách nào thấy rõ ràng cái kia g ầ y còm y i ì a giả chậm rãi đem lòng tay ra nói chúng ta đến đây chính là bệnh vị trí m ặ c linh mặt người cái này không phải là chỗ cũ sao chỉ là biến thành đen m à thôi đột nhiên hắn nghĩ tới thần bí y i ì a giả phía trước nói tới những lời kia liền vội vàng hỏi đây là quá khứ là viên tinh cầu này đi qua bệnh chính là từ nơi này sinh ra y t ì a giả ngón tay khô g ầ y chỉ hướng cái k i a đen nhánh tinh cầu mạc linh lúc này mới phát hiện tinh cầu kia bên trên chính lóe ra một chút màu bạc quan huy tập trung nhìn vào cái kia lại là một loại giống như là thủy ngân đồng dạng thể lỏng phi thuyền lúc này cái kia phi thuyền đang không ngừng tiến công tinh cầu màu đen những cái kia thủy ngân phi thuyền chính là bệnh sao là nhưng không hoàn toàn là thần bí y t ì a giả đầu quang mang lại lần nữa chất động bọc lại mạc linh coi hắn lại lần nữa kịp phản ứng lúc đã đến cái kia phi trong thuyền trong phi thuyền sinh vật hình dáng giống là một bãi n ú c n í c h thủy ngân sơ lạnh thật dài xúc tu đưa đến địa phương khác nhau nhất tâm đa dụng điều khiển phi thuyền. n h a n h phát đ ộ n g c ô ngày k í sinh vật thủy ngân nói xong kỳ quái lời nói nhưng mạc linh có thể nghe hiểu được cũng có thể cảm giác được bọn họ tràn đầy hoảng hốt vì cái gì hoảng hốt là sợ hãi những n à y hắc cầu sao bọn họ đem những ngày hắc cầu gọi là hắc họa có ý tứ gì màu đen thái họa mạc linh trong lòng tràn đầy nghi vấn có thể bên cạnh g ầ y q u ò m y ỉ giả lại yên tĩnh mang theo hắn nhìn xem tất cả những thứ này tựa hồ làm u ố n để hắn đem tất cả những thứ này nhìn xong thiên công vô số màu bạc phi thuyền bắn ra như thủy ngân chất lỏng rơi vào tinh cầu màu đen bên trong những chất lỏng kia đến tinh cầu bên trên về sau tựa như là mạng nện đồng dạng mở ra sau đó cấp tốc có vào một nháy mắt thả ra kịch liệt nhiệt độ cao đem tất cả xung quanh cấp tốc bốc hơi nhưng mà tại xương khói kia bên trong lại đột nhiên đưa ra một cái to lớn sốc tu đó chính là từ vô số hắc cầu tạo thành xúc tu trực tiếp xuyên phá khói mọc ra tinh cầu hung hăng hướng những cái kia màu bạc phi thuyền v ù n g đi màu tránh r a màu tránh r a sinh vật thủy ngân lập tức lò l ắ n g hô nhưng cái kia giống như roi đồng dạng xúc tu tốc độ cực nhanh trực tiếp đem mấy chiếc màu bạc phi thuyền khấu trừ m ả n h vỡ trốn không thoát sinh vật thủy ngân bọn họ hoảng hốt càng lớn mà cái kia mọc ra tinh cầu cự hình xúc tu đồng thời không có đ ỉ n h chỉ ý đ ồ ngược lại càng thêm dữ tợn trên xúc tu bắt đầu lớn lên ra vô số gai nhọn trực tiếp đâm xuyên qua xung quanh màu bạc phi thuyền trong đó sinh vật thủy ngân còn chưa kịp kêu cứu liền trực tiếp ngã vào yếu còn lại thủy ngân phi thuyền nghĩ muốn chạy trốn lại trực tiếp bị cái kia xúc tu phóng ra gai nhọn triệt để vỡ nát vừa vặn còn ý chí chiến đấu sụp sôi màu bạc hà nội g đ vẹn vẹn một cái đối mặt liền bị cái kia kinh khủng cự hình xúc tu đánh đến gần như toàn d i ệ t chỉ còn lại mạc linh cùng thần bí ý ý ý ả giả chờ chiếc phi thuyền này bởi vì trốn khá xa trốn khỏi cái kia xúc tu truy kích nhưng phi thuyền cũng bị một cái, gai nhọn, trô đâm xuyên. cái kia gai nhọn trực tiếp xuyên qua phi thuyền tại phi thuyền bên trên lưu lại một cái cự đại lỗ hổng tốt tại sinh vật thủy ngân kịp thời điều chỉnh tốt phi thuyền t h u y h ư thái hiểm lại càng hiểm tránh thoát truy kích. hắn điều khiển lung lay sắp đổ phi thuyền cấp tốc lui lại cách xa cái kia to lớn xúc tu trong chiến trường đã tràn đầy phi thuyền xác sinh vật thủy ngân trốn tại cái kia sát phía sau lặng lẽ rời đi nguy hiểm nhất khu vực trốn trốn trốn chiếc phi thuyền này bên trên sinh vật thủy ngân chỉ còn lại một ý nghĩ trốn chương 582, m à u đen t h a i họa chương 582, m à u đen t h a i họa sinh vật thủy ngân tựa hồ căn vốn không có phát hiện trong phi thuyền mạc linh cùng thần bí ý t h giả chỉ là phối hợp điều khiển màu bạc phi thuyền thoát đi thân thể của nó không thể tránh khỏi run dày lên hoảng hốt để cái tia thể lòng thân thể gần như sụp đổ vô số dịch dọn tản rơi xuống mặt đất hắn nhẹ nhàng lấy ra một khối cùng loại mạch điện đồ vật bắt đầu dùng chính mình nhỏ xuống dịch nhỏ ở mặt trên sách viết thủy ngân lịch 3 7 0 g n ă m chúng ta tại liệt khích hư không bên trong phát hiện một loại sinh vật loại này sinh vật chiếm cứ cả một cái liệt khích tinh cầu bao trùm chỉnh cái hành tinh mặt ngoài ôm thăm dò mục đích chúng ta leo lên cái này tinh cầu hạ xuống trên cái tinh cầu này về sau chúng ta lập tức liền đối loại này màu đen sinh vật tiến hành nghiên cứu vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng đây là một loại cấp thấp cơ giới sinh mệnh bọn họ lấy loại nhỏ màu đen viên h tổ hợp thành đủ kiểu hình thái tiến hành kiếm ăn sinh sôi chiến đấu viên này liệt khích tinh cầu đã hoàn toàn bị loại này sinh vật c h i ế m cứ chúng ta tại chỗ này không có phát hiện tính mạng của hắn thậm chí liền bùn đất cùng nguồn nước đều không có phát hiện chúng ta suy đoán những vật này có thể trôn giấu tại sinh vật màu đen t ầ n g phía dưới viên tinh cầu này cũng không có bất kỳ cái gì chủng loại tài nguyên thậm chí liền thể khí đều vô cùng mầm manh cùng lúc đó theo chúng ta ở tại viên tinh cầu này thời gian càng ngày càng dài chúng ta phát hiện loại này sinh vật hình thái bắt đầu biến nhiều mà còn những này hình thái đối chúng ta sinh ra uy hiếp càng lúc càng lớn mức độ nguy hiểm càng ngày càng cao bọn họ đối với ngoại lai giả tính công kích rất mạnh chúng ta suy đoán bọn họ còn có nhất định học tập năng lực có khả năng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên cuối cùng tại chúng ta thăm dò một cái hẻm núi lúc xuất hiện thương vong vì vậy chúng ta quyết định trở lại trên phi thuyền rời đi cái này liệt khích tinh cầu có thể là những này sinh vật nhưng căn bản không có ý định bông tha chúng ta bọn họ bắt đầu càng h u n g mánh công kích trực tiếp đem phi thuyền của chúng ta đánh rơi xuống mặt đất thậm chí bắt đầu truy kích chúng ta tại tổn thất mấy chiếc phi thuyền về sau chúng ta mới thoát đi cái này tinh cầu nhưng mà liền tính rời đi tinh cầu vẫn như cũ trốn không thoát loại này sinh vật truy kích bọn họ tụ hợp thành to lớn xúc tu bắt đầu công kích tinh cầu bên ngoài chúng ta sinh vật thủy ngân tại mạch điện bên trên không ngừng miêu tả thân thể của hắn cũng đang dần dần sụp đổ cái kia gai nhọn không những đâm x u y ê n qua phi thuyền tựa hồ cũng thương tổn tới cái này sinh vật thủy ngân hắn động tác càng ngày càng chậm càng không ngừng tại mạch điện bên trên bổ sung ghi chép tinh cầu tọa độ sinh vật mệnh danh h ắ t h ỏ a đặc thù màu đen v i ê n cầu tụ hợp sinh vật coi hắn khó khăn ghi chép xong những tài liệu này phía sau thân thể của hắn cũng đột nhiên bắt đầu sụp đổ nguyên bản ngưng thực thủ cuối cùng cái kia mạch điện cũng rơi vào một vũng nước bạc bên trong đây chính là bệnh đầu m ư ờ n mặt linh bên cạnh thần bí ý ỉa giả đột nhiên nói là cái này sinh vật sao không là khối kia ghi chép tấm thần bí ý ỉa giả đưa ra làm c o lại ngón tay chỉ hướng cái kia thủy ngân bên trong ghi chép tấm chiếc phi thuyền này sẽ từ từ bay về phía sinh vật thủy ngân c ố hương bọn họ tộc đàn sẽ phát hiện khối này ghi chép tấm t i ế n t ớ i biết được hắc họa tinh cầu toa độ sau đó bọn họ sẽ đối viên tinh cầu này tiến hành quan sát đánh giá một khi tiến hành quan sát đánh giá trên viên tinh cầu này hắc họa liền sẽ sinh động Rất nhanh n h ữ n g này hát hóa liền sẽ chẳng vào liệt khích hư không đem sinh vật t h ủ y ngân c ố hương t r i ệ t để h ủ y di ệ thần đi. t bí y y g i ả trong giọng nói n g h e không r a có cái gì chập t r ù n g nhưng hắn c h â k ể r a tất cả lại làm cho mạc linh cảm thấy kiếp h sợ không gì s á n h nổi vì cái gì hát hóa sẽ h ủ y diệt sinh vật t h ủ y ngân c ố hương bởi vì sinh vật t h ủ y ngân cảm thấy hát hóa sẽ h ủ y diệt bọn họ c ố hương thần vì y g i ả n h à n n h ạ t hồi đáp n g h e đến cái này mạc linh cũng n h á y mắt minh bạch tất cả hát hóa vốn không phải thai hóa nhưng quan sát đánh giá người nhận vì chúng nó là thai hóa bọn họ liền sẽ trở thành thai hóa sinh vật tuy ngân huy diệt sẽ gây nên chủng tộc khác thăm dò bọn họ sẽ bắt đầu điều tra sinh vật thủy ngân hủy diệt nguyên nhân nhưng dạng này lại sẽ để bọn họ phát hiện hát họa vết tích khi biết hát họa chính là hủy diệt đầu nguồn về sau bọn họ lại sẽ đối hát họa s i n h s i n h sợ hãi vì vậy trận này hai họa liền sẽ tại cái n ớ c bên trong tàn ra đối hát họa càng n ặ n g xem càng hoảng hốt hát họa liền sẽ trở nên càng đáng sợ hoảng hốt người âm mưu bị hủy bởi âm mưu hoảng hốt chiến tranh người bị hủy bởi chiến tranh hoảng hốt ôn dịch người bị hủy bởi ôn dịch mãi đến cái kêu hát họa lao ra cái nước đi tới thâm viên bên trong nghe xong thần bí ý, ý, ý, ý, ý giả l m ạ c linh trong lòng một trận thổ thức cái kia thứ được xưng là hắc họa đồ vật thậm chí có thể liền sinh mạng thể đều không phải lại thành chủng tộc khác trong mắt hủy diệt tất cả thái họa chẳng lẽ không có người ý thức được hắc họa bản chất sao từ bỏ quan sát đánh giá không được sao m ạ c linh có chút không hiểu liền tính đem chân tướng nói cho những chủng tộc kia bọn họ cũng sẽ không tin tưởng thần bí ý ỉa g i ả trong giọng nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ một cái tộc đàn tại đối mặt địch nhân cường đại lúc để bọn họ từ bỏ đối với địch nhân giám sát là không thể nào liền tính trong đó có một bộ phận thanh tình người cũng sẽ bị đại đa số ngu mội hoảng hốt người báo phủ tại gặp phải địch nhân thời điểm trừng là sinh vật bản năng để bọn họ nhắm mắt lại đóng lại cảm giác tùy ý thao túng bọn họ chỉ sẽ cảm thấy là đang hại bọn họ người nào có thể bảo chứng từ bỏ quan sát đánh giá không phải hắc họa hoặc là mặt khác đối địch chủng tộc tàn chuyển ra tin tức giả đâu làm lờ vực vô căn cứ dây xích tạo thành hắc họa tin tức hoàn toàn tàn mở tất cả chân tướng đều không có ý nghĩa tất cả tộc đàn đều sẽ lựa chọn càng biện pháp ổn thỏa bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào hắc họa cầu nguyện cái này đáng sợ tai nạn sẽ không rơi vào trên đầu mình nhưng chúng nó sẽ không nghĩ tới khi chúng nó nhìn chăm chú hắc họa, họa cũng tại nhìn chăm chú bọn họ nói đến đây mặt linh cũng đã minh mạch, tất cả những thứ này đều không thể vắn hồi làm cái thứ nhất quan sát đánh giá hắc họa sinh vật xuất hiện trận này hai họa liền tất nhiên phát sinh người nào cũng không nguyện ý nhắm mắt lại hắc họa cũng sẽ tùy ý lan tràn trở thành thâm căn cố đế thâm lên ôn dịch nhìn xem cái k i a thủy ngân bên trong ghi chép tấm mạc linh cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần bí y ỉa giả đem cái này gọi là bệnh đầu mồn nếu như khối này ghi chép tấm không có chuyển đi có phải là hắc họa liền sẽ không lan tràn ra là đây chính là căn nguyên vị trí thần bí ỉa giả hồi đáp mạc linh là người ngươi sử dụng căn nguyên trị liệu pháp đương nhiên ta không là để cho ngươi biết đây là quá khứ sao vậy ngươi có thể đưa nó xóa đi sao mạc linh hỏi tới khiến mạc linh không nghĩ tới chính là vị này tản ra khí tức khủng bố thần bí y ý ý ý giả lại trực tiếp bày tỏ chính mình bất lực ảnh hưởng quá lớn hồ điệp đã quạt lên một trận gió lốc chưa chỉ cần năng lượng không thể đo lường ta không cách nào thay đổi cái này cố định đi qua thần bí ý ý ả giả ngữ khí vẫn không có cái gì chập trùng nhưng truyền lại đạt sự thật lại làm người tuyệt vọng tìm tới nguyên nhân bệnh lại không có biện pháp giải quyết đây là mỗi một vị y ả giả tiết mới mạc linh nhìn xem cái kia nằm tại thủy ngân bên trong ghi chép tấm do dự một lát nói để ta thử xem chương năm trăm tám mươi ba đại giới c nhưng cân, ơ đại giới căng cân. Mạc linh đi đó được, động giới Linh tới bãi kia thủy ngân trước mặt, nhìn xem khối kia nằm ở trong đó ghi chép tấm. Hắn hiểu được, một khi căng ngân trong tống, tỷ lệ rất lớn có thể thành công. trước lớn cân. Mạc chép chính chuyển có nhìn nằm Hắn mình thành Nhưng mặt, xem tấm. một lệ thủy phát thể tỷ rất ở vào lúc này hắn do dự một loại bất an mãnh liệt cảm giác đột nhiên xuất hiện trong lòng của hắn cảnh cáo hắn không muốn làm như thế nếu như đem căn nguyên xóa đi có phải là tất cả đều sẽ không phát sinh hắc họa sẽ không tàn ra cũng sẽ không đến đến hóa sinh quần đảo bên trên hồng linh hoa cũng sẽ không xuất hiện ta cũng sẽ không nhận biết hy nghĩ đến cái kia từng tiếng tiền bối mạc linh đột nhiên ý thức được nếu như tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra vậy nên có nhiều t i ế t mới mặc linh chậm rãi xoay người nhìn về phía vị kia thần bí y y dạ người tên là gì ra đi mặc linh là người đột nhiên nghĩ đến tại sâm la đảo thời điểm hắn đã sớm gặp qua vị này gọi là ra đi trường lão chỉ bất quá đó là tại trị liệu không gian của người quản lý bên trong nhìn thấy cái kia cũng không phải chân thực trường lão ra đi không nghĩ tới thế mà còn có thể tại chỗ này lại lần nữa gặp gỡ trường lão ra đi ngươi dùng qua rất nhiều lần căn nguyên trị liệu phát sao không coi là nhiều chỉ có gặp phải những cái kia vô cùng ngoan cố bệnh mới sẽ sử dụng trưởng lão già đi chi tiết hồi đáp ngươi sẽ nhớ tới thay đổi phía trước thời gian dây sao đương nhiên căn nguyên trị liệu pháp người đề xuất sẽ không lãng quên phát sinh qua sự tỉnh nếu như xóa đi khối này ghi chép tấm có phải là hóa sinh quần đảo bên trên tai nạn đều sẽ không phát sinh mạc linh nghiêm túc hỏi loại bỏ căn nguyên đương nhiên về sau tất cả đều sẽ không phát sinh có thể là mạc linh không có nói hết lời lúc này trong lòng hắn tràn đầy xoắn suýt nếu như muốn cứu vớt toàn bộ hóa sinh quần đảo liền phải hy sinh hồng linh hoa h i cũng sẽ quên hắn vị này tiền bối tại trên tòa đảo này kinh lịch tất cả đều sẽ trở thành không tồn tại bậm nước Ta có p hồng linh hoa cái kia đơn thuần lợi nói quanh quẩn ở bên t h a y của hắn mạc linh rõ ràng biết chính mình nên lựa chọn như thế nào nhưng chính là không cách nào vứt bỏ tất cả những thứ này nhìn xem rơi vào xoắn suýt mạc linh trưởng lão già đi chậm rãi đi lên phía trước đứng ở bên cạnh hắn ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận căn nguyên trị liệu pháp đại giới hắn lạnh nhạt nói đại giới là thâm viên bên trong tất cả đều là có đại giới không phải sao cho dù có đôi khi đại giới cán cân đã đảo hướng một bên nhưng vẫn là không cách nào làm ra lựa chọn thâm viên tổng lại như thế tàn khốc trường lão dạ đi đứng tại mạc linh bên người chậm rãi kể ra lên hắn lần thứ nhất sử dụng căn nguyên trị liệu pháp lúc kinh lịch khi đó chúng ta gặp một loại tư tưởng ôn dịch đó là một loại thông qua tư tưởng đến truyền bá ôn dịch nó sẽ chiếm theo sinh vật toàn bộ suy nghĩ tại sinh vật trong ý thức lây nhiễm phục chế nó khả năng là một đoạn câu nói một tấm hình ảnh một cái từ ngữ lại hoặc là một cái ký tự lấy một cái từ ngữ làm ví dụ lây nhiễm sơ kỳ người bệnh sẽ thỉnh thoảng phân thần nghĩ đến cái này từ ngữ sau đó người bệnh liền sẽ dần dần đánh mất tập trung lực đang suy nghĩ sự tính khác thời điểm liền lại đột nhiên nhẹ chuyển biến thành ở trong lòng lẩm nhầm từ ngữ này người bệnh cũng không cách nào k h ô n g chế loại này tình hình sẽ chỉ nghĩ đến càng ngày càng nhiều đến lây nhiễm thời kỳ cuối từ ngữ này liền sẽ triệt để chiếm cứ người bệnh đại não người bệnh cũng hoàn toàn mất đi suy nghĩ sự tính khác năng lực lúc này tư tưởng ôn dịch liền sẽ bắt đầu chuyển nhiễm người bệnh sẽ càng không ngừng kể nói cái này từ ngữ để từ ngữ này thông qua lời nói hoặc là mặt khác môi giới lây nhiễm cái khác người bệnh cứ như vậy để tư tưởng ôn dịch quyết tán ra đến lúc ấy ra đi cùng một chút đồng bạn vì hạn chế loại này ôn dịch sử dụng căn nguyên trị liệu pháp bọn họ tính toán trở lại quá khứ xóa đi ôn dịch đầu g ư ờ n người bệnh nơi ở tại một tòa gần như sụp đổ không đ ả o bên trên ra đi cùng đồng bạn trở lại quá khứ về sau liền đi đến tòa kia không đ ả o bắt đầu điều tra trận này tư tưởng ôn dịch đầu g ư ờ n rất nhanh bọn họ liền tìm được vị thứ nhất người bệnh cũng là ôn dịch căn nguyên có thể làm bọn hắn không nghĩ tới chính là vị kia người bệnh là một vị nhà khoa học hắn vừa vặn nghiên cứu ra một loại ngăn cản không đạo sụp đổ phương pháp mà loại này phương pháp chính là về sau lan tràn toàn bộ người bệnh tộc quần tư tưởng ôn dịch gia đ ì cùng các đồng bạn làm sao đều không nghĩ tới một loại phương pháp cũng có thể trở thành tư tưởng ôn dịch vị tiêu nhà khoa học hưng phấn muốn đem loại này phương pháp t r u y ề n ra ngoài phương pháp này có khả năng ngăn cản không đảo sụp đổ cứu vớt cả một cái tộc đàn có thể là nếu như muốn tiêu diệt cuộc ôn dịch này liền phải để vị này nhà khoa học tại lây nhiễm sơ k ỳ quên mất phương pháp này gia đ ì cùng đồng bạn lâm vào xoắn suýt bọn họ chỉ là muốn trị liệu bệnh lại gặp khó như vậy để để ôn dịch lan tràn cái này người bệnh tộc đàn rất nhanh liền sẽ hủy diệt loại bỏ ôn dịch đầu m ư ờ n người bệnh tộc đàn cũng lại bởi vì không đảo sụp đổ mà hủy diệt bệnh sẽ phá hủy cả một cái tộc đàn mà điều trị bệnh đại giới cũng là phá hủy cả một cái tộc đàn ra đi cùng các đồng bạn căn bản không biết lựa chọn như thế nào chúng ta rời đi a để bọn họ tự sinh tự diệt có đồng bạn đề nghị nếu như y g h ì a giả bọn họ xuất thủ hủy diệt đầu nguồn liền lại biến thành bọn họ nếu như bọn hắn không nghĩ dính vào huyết tinh biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy thế nhưng loại này ôn dịch rất có thể sẽ lan tràn đến những chủng tộc khác chúng ta là y g h ì a giả ngăn chặn ôn dịch lan tràn là trách nhiệm của chúng ta có đồng bạn phản bác bọn họ mục đích của chuyến này chính là chữa trị bệnh cũng chỉ cần chữa trị bệnh cái khác cũng không cần q ả n nói không chừng bọn họ còn sẽ tìm đến phương pháp mới bọn họ không đ ả o cũng không nhất định sẽ sụp đổ vị k i a nhà khoa học tất nhiên có thể nghiên cứu ra một loại phương pháp khẳng định cũng có thể nghiên cứu ra những phương pháp khác vậy vạn nhất hắn chính là nghiên cứu không ra phương pháp khác đâu cả một cái tộc quần diệt vong đều xuất từ n g ư ờ i tay trong lòng ngươi có thể tiếp nhận kết quả như vậy sao các đồng bạn tranh luận chậm chạp đến không ra kết quả y dỉa giả tâm linh vốn là yếu đ ấ t bọn họ quá đáng nhân tử cho nên tại lựa chọn như vậy bên trên càng thêm mẫn càng cùng xoắn suýt vô luận như thế nào lựa chọn bọn họ nội tâm đều sẽ chịu đủ g à y vò trách nhiệm cùng n g áy náy đồng thời đặt ở những ngày y ỉa g i ả trên thân liền tính biết nguyên nhân bệnh cũng vô pháp hạ thủ muốn cắt bỏ bệnh liền muốn giết chết bệnh nhân cái này cùng bọn hắn cho tới nay tín nhiệm xuất hiện xung đột chúng ta đến cùng là tại chữa bệnh vẫn là đang cứu người nói đến đây trưởng lão giả đi lời nói hiếm thấy xuất hiện rung động thời gian qua lâu như vậy coi hắn nhớ lại khi đó lựa chọn trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh mạc linh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ hỏi tới vậy các ngươi cuối cùng làm thế nào các ngươi lựa chọn loại bỏ căn nguyên vẫn là làm như không thấy nghe đến mạc linh truy hỏi trưởng lão giả đi cũng không có làm ra trả lời khẳng định chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ mạc linh bạ vai nếu như là ngươi ngươi sẽ làm thế nào chương năm trăm tám mươi bốn lựa chọn của ta chương năm trăm tám mươi bốn lựa chọn của ta ta trưởng lão g i à đi đã từng trải qua lựa chọn so mạc linh đối mặt còn t á n khốc hơn không quản lựa chọn một bên nào đều sẽ mang đến tuyệt vọng hậu quả bọn họ sử dụng căn nguyên trị liệu pháp trở lại quá khứ đối mặt nhưng là lựa chọn như vậy vốn cho rằng có thể rất hoàn mỹ chữa trị bệnh lại đến tiến thối lưỡng nan tình trạng căn nguyên trị liệu pháp cũng không phải là hoàn mỹ là thuốc ba phần độc có đôi khi chữa bệnh thuốc tốt đổi một loại tình cảnh liền lại biến thành độc dược giết người Có đây chính i ta g g sẽ n là người có thay lựa chọn tốt sao trường lão dạ tư đi giống như có lẽ đã đoán được mạc linh ý nghĩ bình thản nói còn có mạc linh tiếp tục nói ta sẽ còn c h ữ a trị tòa kia không đào sụp đổ tất nhiên là ta tự tay để bọn họ quên l ã n g cứu vớt không đào biện pháp vậy ta nên mang trên lưng cứu vớt không đào trách nhiệm tất nhiên ta có đầy đủ lực lượng ta liền sẽ cứu người cứu đến cùng đem tòa kia gần như sụp đổ không đào cũng cứu trở về t r ư ờ n g l à o ra đi lời nói hơi có chập t r ù n g có thể là chúng ta chỉ là y ý ý ý ý ý ý không phải t h ầ n chức trách của chúng ta là c h ữ a bệnh chức trách không phải là chính mình định sao mạc linh hỏi ngược lại chức trách không phải bọc chặt chính mình lý do nắm giữ lực lượng như vậy đối với ý ý ý ý ý ý ý nói hẳn là một loại vinh quang mà không nên thành là một loại gò b trưởng lão giả đi đầu cái k i a nóng rực chùm sáng phát ra từng trận lập lọe tựa hồ là tại đáp lại mạc linh lời nói hắn chậm rãi vân g tay chỉ vào cái k i a thủy ngân bên trong ghi chép tấm nghiêm nghị hỏi cho nên ngươi lựa chọn đã chữa bệnh lại cứu người là mạc linh quả quyết hồi đáp cắn cân bên trên đồ vật ngươi toàn bộ đều m u ố n ta toàn bộ đều m u ố n trưởng lão giả đi yên tĩnh mà nhìn xem mạc linh đỉnh đầu hắn quang mang giống như lấp lánh hàng tinh vô số đốm sáng tràn lan đến xung quanh tại chiếc này màu bạc trong phi thuyền chiếu sáng rặng rỡ giờ khắc này phẳng phất trên đất ghi chép tấm cũng không phải trọng yếu như vậy thanh âm của Thanh âm k i a tựa hồ theo hàng tính đốm sáng tạng đi khắp nơi đến xung quanh chấn động sóng âm bao quanh mặt linh phản phất muốn đem h ắ n kéo vào cái k i a tinh hạch bên trong lựa chọn của ta giống như ngươi mánh liệt tia sang chiếu dọi tại mặt linh trên thân tại cái k i a lập loệ quang văn bên trong mặt linh tựa hồ nhìn thấy trưởng lão giả đi đi qua chúng ta tiêu trừ sạch trong đầu hắn ôn dịch đầu mượn ra đi cái này sẽ làm cho cả không đảo giải trừ không đảo sụp đầu nguy cơ đây là chúng ta đối hắn bàn giao ra đi nghiêm túc nói nhưng đây không phải là chức trách của chúng ta các đồng bạn có chút do dự thân a biết, n ư n g đ là trưởng lão nghị hội một thành viên hắn một mực cùng tại sắc lãnh thuyết phục những trưởng lão khác không muốn hạn chế y y giả bọn họ hoạt động cũng không muốn quá đáng bảo hộ những cái kia kinh nghiệm không đủ y y giả thế nhưng hắn lại loi một mình cũng vô pháp thay đổi trưởng lão nghị hội quyết nghị cùng các trưởng l ã o khác không giống g i ả đ ì thường xuyên chạy đến cái khác không đảo bên trên đi cứu trị người bệnh cũng từ không keo kiệt chính mình chữa trị lực lượng có đôi khi thậm chí còn có thể trợ giúp người bệnh xây dựng lại gia viên hắn đối với những người bệnh kia trợ giúp đã hoàn toàn vượt ra khỏi chữa bệnh phạm chủ hắn lại trợ giúp những người bệnh kia cải tạo ra viên hoàn cảnh nghiên cứu kỹ thuật cũng lại trợ giúp bọn họ giải quyết một chút lập tức gặp phải nguy cơ nạn đói khô hạn hồng thủy người bệnh chủng tộc bởi vì trải qua ôn dịch bách phế đại hưng gia đ ì sẽ tại nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian đ á m người bệnh chủng tộc dần dần có đủ chống tự thai hóa năng lực hắn mới sẽ lặng lẽ rời đi những trưởng lao khác lo lắng hắn tùy ý tùy ý lực lượng sẽ gây nên ngoại giới thăm dò thâm viên bên trong cường đại chủng tộc rất có thể sẽ bởi vậy để mắt tới bọn họ nhưng hắn vẫn như cũ không để ý đối mặt hội nghị trách mắng hắn từ đầu đến cuối không muốn thỏa hiệp ta chỉ là tại giúp đỡ người bệnh của ta tại ra đi xem ra những người bệnh kia nay đã rất khổ bọn họ chữa bệnh trình độ không đủ cũng không có ý n g h ĩ giả cường đại như vậy năng lực thường xuyên bởi vì một lần ôn dịch liền dẫn đến tộc quần tiêu vong g i a đi không khao khát mỗi cái chủng tộc dựa vào sự giúp đỡ của hắn đều phát triển không ngừng chỉ là cầu cái không thẹn với lương tâm hắn không muốn nhìn thấy đau khổ giáng lâm tại những chủng tộc kia trên thân tựa như là không muốn nhìn thấy bóng loáng trên da xuất hiện vết xẹo chữa bệnh cùng cứu người từ trước đến nay liền không phải là t á c h ra g i a đi biết rõ chỉ dùng y thuật là chị không được thâm uyên một số bệnh so ôn dịch càng thêm đáng sợ nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì g i a đi hành động một chút theo dõi ánh mắt dần dần tập hợp tại hóa sinh quần đảo bên trên những cái kia kẻ sau màn phát hiện y rỉa giả bọn họ lực lượng tựa hồ không vẹn vẹn có thể dùng để chữa trị cái này trên thực chất là một loại tâm tưởng sự thành năng lực chỉ cần năng lượng đầy đủ cái gì đều có thể làm đến vì vậy có ý người dùng hắc họa bao vây hóa sinh quần đảo dùng hắc họa chế tạo ra có khả năng ảnh hưởng y h ệ a giả tâm linh bệnh làm cho cả hóa sinh quần đảo lâm vào dung chuyển bên trong trường lão nghị hội mặc dù ý thức được hắc họa xâm lấn nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới phía sau màn hát thủ thân phận bọn họ ẩn tàn g qua sâu vì vậy các trưởng lão chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đối phó trên đảo hắc họa bọn họ đem ánh sáng đoàn hội tụ vào một chỗ ngưng tụ sức mạnh lấy g i đi ý thức làm chủ sử dụng căn nguyên trị liệu pháp bọn họ cũng rất nhanh liền tìm được hắc họa đầu m ồ n tìm tới trận này tàn phá bừa bãi hóa sinh quần đảo ôn dịch căn nguyên ra đi biết hủy đi khối này ghi chép tấm tất cả liền sẽ làm lại thế nhưng hắc họa ảnh hưởng quá lớn xóa đi căn nguyên cần năng lượng là cái con số trên trời cho dù tất cả trưởng lão năng lượng hội tụ vào một chốt đều không đủ mà còn tại giải hắc họa đi qua sau ra đi có không giống cách nhìn hạn biết loại này kỳ lạ sự vật cũng không có thiện ác phân chia bọn họ thậm chí liền sinh vật cũng không tính bọn họ chỉ có thể coi là một loại hiện tượng l à ngươi cho rằng bọn họ là định nhân đối bọn họ s i n h s i n h sợ hãi bọn họ liền sẽ còn lấy ác ý hắc họa là một chiếc gương chiếu ra thâm viên bệnh từng cái chủng tộc ở giữa tràn đầy hoài nghi cùng ác ý tự dưng trách mắng cùng không có h ả o ý thăm dò đưa đến hắc họa tàn phá bờ bãi ngờ vực vô căn cứ dây xích tạo thành để hắc họa đánh đầu thằng đó đem toàn bộ thâm viên mủ lở l u e t chiếu d ọ i đến rõ ràng nên có tâm người đem hắc họa xem như vũ khí bọn họ liền sẽ trở thành xâm lấn giúp đỡ bọn họ vốn không có bất kỳ cái gì ý thức lại thành để hóa sinh quần đạo rơi vào náo động đầu mườn đau có thể giết người cũng có thể cứu người hắc họa thật có thể xem như là bệnh、sao. thật cần từ căn nguyên bên trên tiêu trừ sạch sao ra đi đối với cái này vô cùng hoài nghi hắn cũng một mực đang tìm càng tốt ứng đối biện pháp một cái đã có thể chữa bệnh liệu có thể cứu người biện pháp chương năm trăm tám mươi lăm cứu người đau chương năm trăm tám mươi lăm cứu người đau n g ư ơ i cảm thấy hắc họa là cái gì đây ra đi đột nhiên hỏi mạc linh suy nghĩ một chút hồi đáp bùn tại sao là bùn ra đi có chút không hiểu bởi vì bọn họ có thể bị bóp thành các loại bộ dáng chỉ là bóp phương thức tương đối đặc biệt mà thôi cần dựa vào quan sát đánh giá đến thay đổi bọn họ hình dạng cùng đặc tính mạc linh một bên nói một bên vươn tay nạn ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ là vũ khí sao ta phía trước là dạng này cảm thấy thế nhưng biết bọn họ đặc tính phía sau quan điểm liền thay đổi mạc linh suy nghĩ một chút hồi đáp nếu như ta đột nhiên bị một cái bùn đ ể nhào nặn thành bóng đập ta vừa bắt đầu cũng sẽ cảm thấy đó là vũ khí nào đó nhưng lấy lại tinh thần về sau liền không sẽ cho là như vậy nó bản chất là bùn chỉ là có người coi nó là làm vũ khí nó có thể dùng để làm thành đ i ề u k h á c dùng để xây dựng kiến trúc dùng để chế nồi niêu song t r ả o hoặc là không làm gì chỉ là ở nơi đó là một cái vi sinh vật sinh sôi sinh sống hoàn cảnh hắc họa cũng giống như vậy bản chất của bọn chúng chính là một đoàn màu đen bùn chỉ là có người đem chúng nó bóp thành tự nhân bóp thành thọ tử bóp thành cao t ư ờ n g bóp thành có khả năng ảnh hưởng ý địa giả tâm linh ấn lân dịch mạc linh đang nói cái nhìn của mình dạ đ ỉ trên đầu ánh lửa đột nhiên lóe lên một cái hắn cũng đ ỗ n g nhiên tiến tới mạc linh trước mặt người nói không sai người có hay không nghĩ tới tất nhiên cái kia phía sau màn hắc thủ có thể điều k h i ể n hắc họa có phải hay không chúng ta cũng có thể điều k h i ể n hắc họa cái kia phía sau màn hắc thủ đem vũ khí biến thành tâm về chúng ta đao nhọn chúng ta có thể hay không đem cái này hắc họa biến thành cắt chém vết thương thủ thuật đao để bọ cho chúng ta sử dụng nghe đến giả đ ị a ý nghĩ mặc linh suy tư ý nghĩ như vậy xác thực có thể được thế nhưng muốn làm đến lại không phải một chuyện đơn giản mặc dù quan sát đánh giá hắc h ỏ a vô cùng đơn giản thế nhưng trong đầu đối nó làm ra thiết lập là rất khó suy nghĩ vốn là hối loạn vừa vặn tại cái kia màu đen bình nguyên bên trên cho dù y t h a giả bọn họ đã hiểu do hắc h ỏ a đặc tính vẫn như c ũ không cách nào khống chế suy nghĩ của mình bọn họ sẽ ngăn không được suy nghĩ những cái kia tự nhân cao tưởng tạo tường người bọn họ trải qua hắc h ỏ a mang tới nguy cơ cho nên tại quan sát đánh giá hắc họa thời điểm cũng sẽ không thể tránh khỏi nhận đến những cái kia khủng bố ký ức ảnh hưởng tất nhiên hắc h ỏ a có thể được quan sát đánh giá thay đổi vậy chúng ta khẳng định cũng có thể lợi dụng hắc h ỏ a thế nhưng chúng ta không cách nào làm cho hắc h ỏ a làm ra chính xác biến hóa bọn họ có thể thay đổi không được chúng ta muốn bộ dạng mạc linh đem ý nghĩ của mình nói cho dạ đi thế nhưng dạ đi đối với cái này lại cũng không lo lắng chúng ta cùng hắc h ỏ a đã rằng có rất lâu rồi đoạn này thời gian ta cũng một mực tại nghiên cứu bọn họ nếu như muốn để bọn họ biến thành muốn bộ dạng cần hai điều kiện một là cụ thể thiết lập vẻ ngoài lớn nhỏ mật độ năng lượng những này thiết lập càng mạnh càng tốt càng cụ thể hắc họa biến hóa tốc độ liền sẽ càng nhanh hai là tinh khiết suy nghĩ tại quan sát đánh giá h ắ t họa thời điểm trong lòng không thể có tâm nghiệm suy nghĩ càng thuật t ú y biến hóa chệch hướng liền sẽ càng nhỏ làm tạo ra cái thứ nhất mô bản về sau h ắ t họa liền sẽ ghi nhớ loại này hình thái về sau chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút h ắ t họa liền sẽ tự động dựa theo cái thứ nhất mô bản tạo ra cố định hình thái ta suy đoán những cái tiêu cự nhân chính là như vậy sản xuất ra phía sau màn hắc thủ tại h ắ t họa chương trình bên trong thiết lập loại này sẽ tự động công kích y ý ý ý ý ả hình thái sau đó để một số y ý ý ý ý ả quan sát đánh giá đến những này cự nhân bọn họ ghi nhớ cự nhân hình dạng phía sau trong đầu liền sẽ bắt đầu tự động tưởng tượng mà cự nhân cũng nhờ vào đó liên tục không ngừng sản xuất ra mặc linh nhẹ gật đầu cái này cũng có thể chính là phía sau màn h ấ t t h ủ lợi dụng hắc h ỏ a biện pháp hắn đầu tiên chế tạo một chút mô bản sau đó đem hắc h ỏ a thả xuống đến hóa sinh quần đảo bên trên n g ư ợ n nhờ y hỉa giả quan sát đánh giá đem hắc h ỏ a khuyết tán ra đến mà loại kia nhằm vào y hỉa giả tâm linh ôn dịch cũng là chuyên môn chế tạo ra trong lúc vô tình bị thả xuống đến khác biệt hòn đảo bên trên nhưng bởi vì ôn dịch không có cụ thể hình tượng cho nên sẽ không giống cự nhân cùng thọ tử như thế thay đổi đến khắp nơi đều là ngược lại ẩn tảng tại chỗ tối để người khó mà phát giác xem ra cái này hóa sinh quần đảo bên trên náo động đúng làm lưu đồ đã lâu mạc linh không nhịn được cảm thán nói vậy chúng ta làm sao lợi dụng hắc hoa đâu cụ thể thiết lập thuần túy suy nghĩ đều không phải có khả năng tùy tiện làm đến a không cái này rất đơn giản ra đi chậm rãi đem tay đưa về phía phía sau lưng của mình người định làm gì mạc linh tò mò hỏi chế tạo một cái thuần túy suy nghĩ sau đó ở trong đó gia nhập cụ thể thiết lập cuối cùng giao cho nó quan sát đánh giá năng lực ra đi một bên nói một vừa dùng sức một chảo trực tiếp đem xương sống lưng của mình rút ra một đoạn nhỏ tại mạc linh ánh mắt khiếp sợ bên dưới dạ đi đem cái kia đoạn xương sống lưng nắm tại tay trong nội tâm đừng lo lắng ta hiện tại thân thể cũng là không gian trị liệu mô phỏng r a liền tính nghe đến giải thích như vậy mặc linh vẫn là lương phát lạnh cái kia xương sống lưng chính chạy xuống máu đỏ tươi huyết dịch từ dạ đi trong lòng bàn tay chạy ra d ọ t rơi xuống mặt đất mà cái kia xương sống lưng bên ngoài dính liền huyết nhục còn tại có chút có rúm mười phần tươi mới xương sống lưng bên trong thần kinh vô cùng phong phú có sống cũng cũ có nhất định suy nghĩ năng lực rất thích hợp dùng để chế tạo một cái thuần túy suy nghĩ dạ đi dội ra n g ó tay tại cái kia đoạn xương sống lưng biên giới nhẹ nhàng điểm tạo ra một cái cục thịt sau đó đem ta đã làm tốt thiết lập nói cho nó biết một bên nói ra đi trực tiếp đem cái kia cục thịt nhét vào đầu mình quăng mang bên trong cái kia cục thịt nhảy lên mấy lần về sau ra đi lại đem cục thịt đem ra tốt hiện tại nó đã ghi nhớ cụ thể thiết lập xem như trẻ mới sinh suy nghĩ cũng có thể vô cùng rõ ràng một chuyện cuối cùng chính là giao cho nó một loại quan sát đánh giá thủ đoạn ngươi cảm thấy cái gì quan sát đánh giá thủ đoạn tốt đâu con mắt lỗ thai vẫn là cái mũi ra đi đột nhiên đối mặt linh hỏi cũng được ngươi quyết định lúc này mạc linh nhìn xem cái tia xương sống lưng cục thịt âm thanh đã có chút run rẩy hắn phát hiện không quản là h i vẫn là ra đi những n à y y y giả đối thân thể của mình đều đặc biệt hung ác thật giống như thân thể bọn hắn thân thể đều không phải chính mình có thể tùy ý cải tạo phá hư đối với bọn họ để nói thân thể càng giống là một loại có thể tùy ý thay đổi linh kiện bọn họ có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành tháo rỡ cùng lắp ráp bất quá bọn họ cường đại năng lực cho phép bọn họ làm như vậy ra đi đứng tại chỗ suy tư một lát k h u rác quá mức giới hạn con mắt có lẽ tương đối thích hợp thế nhưng có thể quan sát đánh giá chiều sâu sẽ không đủ nếu không liền dùng âm thanh a một bên nói dạ đi lại lần nữa cầm xương sống lưng cục thịt theo tia sáng chiếu rọi cái t i a cục thịt bên trên chậm rãi mọc ra một cái cự đại kết khối nhìn tới đây chính là dạ để chế tạo ra âm thanh a kết khối tạo ra về sau trong đó màng m ỏ n g liền bắt đầu rung động dữ dội đi thôi chúng ta đi chế tạo một cái vừa tay thủ thuật nào chương năm trăm tám mươi sáu mở ra tất cả thẳng tới nguyên nhân bệnh chương năm trăm tám mươi sáu mở ra tất cả thẳng tới nguyên nhân bệnh dạ đi trực tiếp mang theo mạc linh nhảy ra màu bạc phi thuyền hướng về tinh cầu màu đen bay đi hào quang chói sáng để dạ đi trực tiếp biến thành một đoàn phi hành q u a n cầu lực lượng cường đại không ngừng quấn lên lên hơi nóng hầm hập tại đen nhánh liệt khích hư không bên trong vạch ra một đạo bạch sắc quang hồ mạc linh làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ lấy cái này loại phương thức nhận thức đến cái n ư ớ c phong cảnh cái này đồng bộ xuất hoàn toàn dối loạn khu vực tựa hồ không hề giống ghi chép bên trong như vậy âm u đầy t ử khí mặc dù thoạt nhìn đen như mực nhưng tựa hồ có rất nhiều văn minh tồn tại chẳng lẽ nhân loại còn chưa phát hiện những n à y văn minh sao vẫn là xuất phát từ mục đích nào đó đem những n à y văn minh nhận tàng nha mạc linh đang suy nghĩ g i đình đã đem hắn đưa đến cái tia tinh cầu màu đen trên không cái tia to lớn hắc họa xúc tu đã mai danh nhận tích đ e n nhánh tinh cầu khôi phục nguyên bản bình tĩnh nhưng mạc linh vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được viên tinh cầu này đại địa đang chậm rãi nhúc n í c h cái này mới không bao lâu hắn quan sát đánh giá đã bắt đầu ảnh hưởng tinh cầu bên trên hắc họa có lẽ không lâu sau đó lại sẽ có một cái to lớn xúc tu chui ra mặt đất Dạ đi mang theo mạc linh trực tiếp hướng mặt đất p h ó n g đi đi tới cái kia nhúc n í c h đại địa bên trên ngươi có thể đóng lại cảm giác sao hắn đột nhiên hỏi có thể ngươi trước đóng lại đến tới năm về sau lại mở ra mạc linh cũng không do dự trực tiếp đem cảm giác thu hồi phương khối bên trong một hai ba bốn năm là mạc m linh lại lần nữa nhìn hướng mặt đất màu đen kia lúc hắn phát phát hiện mình đã đứng tại trong giữa không trung mà một bên d i ả địa chính nâng cái kia xương sống lưng chế thành cục thịt mạc linh lập tức hướng dưới chân nhìn mới phát hiện đem bọn họ đẩy đến giữa không trung lại là một đoàn còn đang ngạo ngoại hắc họa mà hắc họa biến hóa còn không đình chỉ ngay tại hướng về càng thêm cụ thể hình thái thay đổi biến hóa tốc độ thật nhanh không lâu lắm dưới chân n ú p ních hắc họa liền biến thành một thanh khổng l ồ thủ thuật đao bọn họ đang đứng tại trôi đao bên trên mà phía trước lưới đao còn đang trở nên càng thêm sắc bén theo cái kia màu đen trên lưới đao b dạ đi cánh tay vung lên thanh này c ự hình thủ thuật đao thế mà bay thẳng ra mặt đất tung bay ở trên không vô số hắc h ỏ a giống như là hạ t cắt đồng dạng theo thủ thuật đao biên giới rơi xuống mạc linh lúc này mới ý thức được thủ thuật đao dưới mặt đất còn có rất lớn một bộ phận hắn v ừ a vặn nhìn thấy chỉ là băng sơn một góc hiện tại cái này thủ thuật đao bay tại trên không tựa như là một tòa thon dài hát s ắ t s ơ n mạch thật là thủ thuật đao mạc linh kinh ngạc hỏi hắn còn tưởng rằng dạ đi nói tới thủ thuật đao là một loại vi von không nghĩ tới dạ đi thế mà thật lợi dụng hắc họa tạo ra được một cái thủ thuật đao còn là một thanh giống như núi lớn thủ thuật đa ra đi ngồi sổ người n xuống nhẹ nhàng n u ố t ve một cái trôi đao đã có thủ thuật đao hiện tại chúng ta liền có thể tiến hành phẫu thuật hắn lại lần nữa đứng thẳng người tựa như là một vị ngự kiếm kiếm tiên một tay nắm sương sống lưng một tay chỉ hướng về phía trước tia sáng tại sau lưng hóa thành một đầu phiêu giật quang hồ băng r u a g ầ y còm thân thể vững vàng giống tại cái tia phi kiếm bên trên xuất phát l ờ i còn chưa dứt cái tia thủ thuật đao giống như, như mũi tên rời cung lao ra trực tiếp trong không khí rạch ra một cái thông đạo tinh mịch hư không giống như bóng loáng làn da bị lợi nhận mở ra không gian dung chuyển giống như mặt nước gợn nhẹ nhàng dập dờn đến nơi xa. làm mạc linh ổn tốt thân hình lúc hắn phát hiện thanh này thủ thuật đao đã rạch ra không gian tiến vào một cái v ặ n vẹo khu vực ngươi cho nó cái gì thiết lập mạc linh kinh ngạc hỏi một cái có khả năng tìm tới nguyên nhân bệnh thủ thuật đao dạ đi vững vàng đứng tại đao kia trôi bên trên giải thích nói cái này hóa sinh quần đảo phát sinh tất cả nếu như định nghĩa là một loại bệnh cái kia nguyên nhân bệnh chính là những cái kia phía sau màn hấp thủ chỉ cần tìm được bọn họ ta liền có thể đem chữa trị cái này là một thanh tuyệt đối có khả năng tìm tới nguyên nhân bệnh thủ thuật đao nghe lấy dạ giả đi giải thích mạc linh giờ mới hiểu được vì sao thanh này thủ thuật đao lại đột nhiên mở ra không gian ngươi cho nó thiết lập không gian xuyên qua năng lực là thủ thuật đao có khả năng mở ra tất cả ngăn cản tìm tới bệnh chứng đầu n g u ồ n đương nhiên không chỉ là những này gia ỷ cũng chưa có nói hết nhưng mạc linh có thể nghe ra hắn trong giọng nói tự tin đang nói cái kia thủ thuật đao lại cắt ra một cái khe to lớn thân đao trực tiếp chui vào cái kia nứt ra trong khe mang lấy bọn hắn lại lần nữa xuyên qua đến một cái nơi chưa biết cũng sắp đến theo khe hở biên giới hiện lên một trận vạn mẹo chỉ riêng thủ thuật đao đã mang lấy bọn hắn đi tới bệnh chứng đầu mườn tri đ i ệ nơi này vẫn như c ũ là một mảnh thâm thúy liệt khích hư không chỉ bất quá thoạt nhìn không hề hoang vô chỉ thấy cái kia yếu ớt giữa không trung tung bay vô số giống như là ống hút đồng dạng to lớn chống giông hòn đá những n à y hòn đá có chút h à n h có chút dựng thẳng còn có chút cong lên thành hình đ i n h ốp, d ậ m d ạ p chẳng c h ị chiếm cứ nguyên một phiến hư không làm thủ thuật đao vừa xuất hiện những cái kia ống hút đồng dạng hòn đá đột nhiên liền bắt đầu chuyển động vô số ánh mắt nháy mắt giáng lâm cái kia ánh mắt g ò xét tựa hồ trực tiếp xuyên thấu mạc linh thân thể nhìn thấy thân thể của hắn bắt chết mạc linh làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị ánh mắt loại này vật vô hình định tại nguyên chỗ nhưng hắn cảm giác không sẽ sai lầm cái kia đích thật là ánh mắt vẫn là một loại giải phẫu đồng dạng ánh mắt p h ả n phất muốn đem hắn tất cả ăn xong l a u sạch chui vào trong thân thể của hắn mỗi một viên nguyên tử bên trên đem hắn triệt để phân tích sạch sẽ là các ngươi bên cạnh dạ đi nhìn xem những cái kia hòn đá đột nhiên nói hắn tựa hồ nhận ra những này hòn đá thân phận những cái kia trống giống hòn đá không có trả lời mà là tiếp tục dùng theo dõi ánh mắt nhìn kỹ đến hai, người. Ánh mắt kia cũng lâm đến hai người dưới chân cái kia to lớn thủ thuật đao bên trên tựa hồ chính tại phân tích thủ thuật đao ti t ư c hoan nên đi tới thư viện một thanh âm tử hư không bên trong truy Phản phất là tất cả chống giống hòn đá đồng thời phát phương phát hòn thời nhưng thanh hộ như lại tại thay đổi phương hướng, để người không cả trống giống đồng rung động, người ràng được nơi tất tựa tại là lại lại làm được ra rõ kia đổi đá để ra. âm bất quá mạc linh lập tức liền nhận ra thanh âm này đây chính là tại quản lý giả trị liệu không gian bên trong nghe được cái kia phía sau màn hấp thụ âm thanh tựa như là tại xé rách chăn giấy g lộn xộn mà điên cuồng cái này tràn đầy điên cuồng cùng, cùng vô tự âm thanh cùng cái kia xâm lược tính thăm dò ánh mắt vô cùng có thể là xuất từ cùng một cái đầu mườn chỉ bất quá lúc này cái thanh âm kia thế mà tại hoan n ê n bọn họ thư viện ra đi rõ ràng cũng không rõ ràng thanh âm kia y tứ trên người hắn quan g mang đột nhiên tăng vọt trực tiếp đem xung quanh hư không nuốt hết một vệ ánh sáng đột nhiên kéo dài đến thủ thuật đao bên trên tại cái k i a sắc bén lưới đao mũi nhọn tô điểm ra một vệ thu n g mũi nhọn g i a đi rõ ràng đã áp chế không nổi l ử a g i ậ n trong lòng làm kẻ đầu sọ xuất hiện tại trước mặt hóa sinh quần đảo gặp phải tất cả đều hóa thành cái k i a tăng vọt ánh lửa vĩnh khát giả các người đến cùng đang làm gì một tiếng linh hoạt kỳ ảo mà tràn đầy sát khí chất vấn xé phá hư không vọt tới những cái tia chống rông trên hòn đá hắn rất nhanh liền nghĩ tới tại sáng thần c h i hải thời điểm tại giúp đỡ những cái k ê u cầu nguyện sinh vật hoàn thành nguyện vọng lúc nghe được cái tên này đó là vĩnh khát giả bọn họ là sẽ không ngừng đối với tri thức khát vọng là vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn khát vọng bọn họ sẽ truy đuổi cao hơn trí tuệ lợi dụng thôn phệ tri thức đi hủy đi cao cấp hơn văn minh sau đó tiếp tục thôn phệ hủy diệt không ngừng tuần hoàn liên quan tới vĩnh khát giả tin tức không ngừng mà hiện lên ở mạc linh nao trong biển hắn lập tức liền ý thức được loại này sinh vật đã sớm nổi tiếng xấu lần này xâm lấn hóa sinh q u ầ đạo khẳng định chỉ là bọn họ làm ác một trong số đó chỉ là bây giờ thấy được những n à y v ĩ n h khát giả tựa hồ cùng mạc linh trong trí nhớ đồng thời không hoàn toàn giống nhau mặc dù đều dài đến rất giống ống hút nhưng bọn hắn hiện tại hình thái rõ ràng càng quỷ dị hơn bọn họ phiêu tán tại liệt khích hư không bên trong còn đem nơi này gọi là thư viện đây là vì cái gì đối mặt giả đi chất vấn những n à y v ĩ n h khát giả tựa hồ không thèm để ý chút nào giống như ống hút chống giống hòn đá phiêu đãng cái k i a theo dòi ánh mắt còn tại không chút kiên kỵ nhìn chăm chú thủ thuật đao bên trên hai người chúng ta tại tìm tòi nghiên cứu tri thức cái tia xé rách trang giấy giống như âm thanh vang lên lần nữa mơ hồ không r vô số c h ố n g giống hòn đá cộng đồng đáp trả cùng một vấn đề các người muốn ăn cắp h ó a sinh quần đảo tri thức Giả đi trực tiếp hỏi ngược lại nếu như là vĩnh khát giả lời nói xác thực cái gì đều làm ra được vì ăn cắp tri thức liền xâm lấn h ó a sinh quần đảo rất phù hợp bọn họ tác phong mạc linh đột nhiên nhớ tới những cái kia y ỉa giả bị vây ở trong mê cùng lúc cũng có một thanh nhâm một mực hướng bọn họ hỏi ý kiến vấn vấn đề những vấn đề kia bao gồm các loại tri thức y ỉ giả bọn họ không trả lời liền bắt đầu ăn cắp bọn họ ký ức hiện tại xem ra những hành vi này cũng rất dán vào vĩnh khát giả động cơ bọn họ tại nghĩ trăm phương ngàn kế từ ý ý ỉ giả cái kia ăn cắp tri thức nhưng mà đối mặt chứng cứ vô cùng xác thực lên án những n à y vĩnh khát giả thế mà bắt đầu b i ệ n giải không phải ăn cắp là tìm tòi nghiên cứu chi thức lưu tại sinh vật trong tư tưởng chúng ta chỉ là đem bọn họ đào ra tựa như là đào quáng đầu dạng n g h e đến giải thích như vậy gia đình triệt để p h ẫ n nộ nóng rực ánh lửa đ e m xung quanh hư không triệt để thốn p h ệ các người đem cái khác sinh vật xem như hầm mỏ gia đ ì không dám tin tưởng chất vấn sinh vật cùng hầm mỏ có khác nhau sao bất quá đều là tự nhiên sinh ra vật chất tụ hợp thể mà thôi khoáng thạch cẩn tàng tại mạch khoáng b liền có thể tìm tới chân quý k h o á n g thạch c h i thức cẩn tàng tại sinh vật tư tưởng bên trong bất quá là t ừ n g đoạn quanh quẩn dòng điện chúng ta chỉ là đem đoạn này dòng điện lấy ra mà thôi thế nhưng c h i thức là có thể giao lưu giả đi lập tức liền tìm được vĩnh khát giả lo dịch bên trong lỗ thủng các ngươi vốn có thể áp dụng ôn hòa phương thức thu hoạch c h i thức nhưng các ngươi mà lại lựa chọn phương thức cực đoan nhất lợi dụng xâm lấn cùng hủy d i ệ t thu hoạch c h i thức nghe đến giả đi lời nói về sau vĩnh khát giả trầm mặc cái k i a cùng ống hút đồng dạng chống giống hòn đá phiêu tán bao quanh trung tâm thủ thuật nào dần dần tổ hợp thành một cái càng lớn hòn đá đoàn người quá ngây tơ c h i thức thu hoạch từ trước đến nay liền tràn đầy huyết tinh đây là chúng ta đang cầu biết trên đường được đến kinh nghiệm sinh vật giống như ngon thạch nhất định phải dùng cứng rắn c ố t chim mới có thể đập ra cái kia ích kỷ vào ngoài cái kia hình chiếu bên trên dần dần hiện ra từng đoạn thuộc về bọn h ắ n lịch sử vĩnh khát giả thế như ý nghĩa chính là vĩnh viên đói khát sinh mệnh bọn họ sinh ra tại thâm viên tầng ba sâu trong biển vốn chỉ là một chút vô ý thức thân mềm sinh vật dầu có chất dinh dưỡng dòng nước xuyên qua bọn họ cái kia ống hút hình dáng thân thể lưu lại chất dinh dưỡng mà vô dụng dòng nước thì từ ống hút bên kia chảy ra ch Cũng、chính ũ n g c là vào lúc này bọn họ sinh ra đối chi thức vô tận khát vọng biển là cái gì nước là cái gì ta là cái gì đây là nơi nào vô số dấu chấm hỏi xuất hiện ở bọn họ nào trong biển loại k i a đối chi thức khát vọng thậm chí có thể vượt qua bọn họ đối đồ ăn nhu cầu không những như vậy tại bọn họ cảm giác bên dưới tất cả xung quanh cũng đều là dấu chấm hỏi đáy biển trên tảng đá tiêu ký một đống dấu chấm hỏi trên tảng đá hải t i n h cũng tiêu ký một đống dấu chấm hỏi hải tinh trên xúc tu cũng tiêu ký một đống dấu chấm hỏi cái kia xúc tu n ô ra hạt tròn bên trên vẫn như cũ tiêu ký một đống dấu chấm hỏi thế giới là tràn đầy dấu chấm hỏi hỗn độn những này đột nhiên tràn vào cảm giác dấu chấm hỏi để bọn họ triệt để lâm vào mê man bên trong tùy theo mà đến liền là đối với tri thức điên cuồng khát vọng có thể là lúc này bọn họ còn không biết thu hoạch tri thức phương pháp mãi đến có một ngày một cái toàn thân dấu chấm hỏi biển sâu sinh vật bơi đến tảng đá bên cạnh cắn một cái hạ cái kia hải tinh một cái xúc tu theo vần đục chất lỏng phun r a cái kia hải tinh mặt khắc trên xúc tu một chút dấu chấm hỏi bị thay thế vĩnh khát giả bọn họ cuối cùng thấy rõ ràng cái kia dấu chấm hỏi phía dưỡ bên trong là hải tinh thịt hương vị lạc sẽ theo dòng nước bay đi vô số dấu chấm hỏi tựa như là bị mở ra khóa kèm theo một trận kỳ quang hiện lộ ra bọn họ nguyên bản bộ dạng c h i thức vô tận đại dương trong nháy mắt này cho vĩnh khát giả bọn họ mở ra một phiến đại môn bọn họ cũng phải lấy tại cái này máu tanh tình cảnh bên d ư ớ i cảm nhận được nào biết nhận thức ngọc nào quá mỹ vị khi thế giới thay đổi đến rõ ràng không còn là bị dấu chấm hỏi che chắn hư hảo cảm giác như vậy quá mức mỹ vị so bất luận c á i gì đồ ăn đều còn mỹ vị hơn tại phun ra mảnh vụn phía dưới vĩnh khát giả bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được tri thức mỹ rượu bọn họ cũng theo đó mở ra hộ bọn họ liền bắt đầu mở khóa dấu chấm hỏi lứa đồ bọn họ ngây thơ thăm dò đáy biển thế giới tất cả những thứ này đều là như thế mới lạ thú vị nhìn xem những cái kia dấu chấm hỏi từng cái mở ra thể hiện ra phía dưới nội dung vinh khát giả dục vọng cũng đã nhận được thỏa mãn không những như vậy bọn họ còn phát hiện những cái kia dấu chấm hỏi ở giữa là có chỗ liên quan có đôi khi giải tỏa một chút dấu chấm hỏi bên cạnh dấu chấm hỏi cũng sẽ thuận thế giải ra thậm chí v ậ t k h á c thân thể bên trên dấu chấm hỏi cũng sẽ cùng nhau giải ra đây chính là chi thức liên quan tính vì vậy bọn họ giải tỏa dấu chấm hỏi tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, làm dấu chấm hỏi giải tỏa đến càng ngày càng nhiều bọn họ phát hiện giải tỏa dấu chấm hỏi độ khó thay đổi đến càng lúc càng lớn vừa mới bắt đầu có thể chỉ cần một lần chạm đến một lần lay động nhưng về sau loại này ôn hòa lẫn nhau liền triệt để không có tác dụng chỉ có thể sử dụng phá hư có thể đến cuối cùng liên phá hỏng đều không thể giải tỏa dấu chấm hỏi vĩnh khát giả bọn họ rất thông minh bọn họ rất nhanh liền ý thức được là chính mình lẫn nhau thủ đoạn đạt tới cực hạng bọn họ cần một loại c à n g cường đại hơn lẫn nhau phương pháp chương năm vĩnh khát giả đi qua chương năm vĩnh khát giả đi qua Mặc chấm dù dấu dung, bọn họ đã thấy rất nhiều nội nhưng thấy hỏi hạ nội dung, thế đã rất vì ẫ n nhiều dấu chấm hỏi, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, đều không cứ có chấm mặc cố thật thế thể hỏi, giải đều dấu kệ ra. v vậy bọn họ lợi dụng đã được đến tri thức bắt đầu cải tạo thân thể của mình đem nguyên bản dùng cho tiêu hóa ống hút biến thành một loại kiểm tra đo lường trang bị loại này kiểm tra đo lường trang bị có khả năng phân tích xuyên qua nội bộ các loại đồ vật phân tích tri thức dạng này bọn họ cũng không cần phí hết tâm tư đi lẫn nhau bọn họ phát hiện tại những sinh vật khác đại nao bên trong có một đoàn hội tụ vào một chỗ tế bào thần kinh tại cái t i ê tế bào ở giữa không ngừng quanh quẩn dòng điện mà những này dòng điện bên trong liền đã bao hàm những n à y sinh vật nắm giữ tri thức một khi có khả năng thu hoạch những n à y dòng điện liền có thể duy nhất một lần giải ra rất nhiều dấu chấm hỏi bọn họ cũng tại những n à y sinh vật đại nao ở bên trong lấy được liên quan tới lời nói tri thức vì vậy bọn họ bắt đầu cùng một chút sinh vật có chi k h ô n bắt đầu giao lưu ta muốn thu hoạch các ngươi tri thức vĩnh khát giả bọn họ thẳng thắn nói bọn họ vừa bắt đầu không có bất kỳ cái gì che giấu cũng không có bất kỳ cái gì còn con quân quấn có thể là dạng này lại đổi lấy đi chúng ta dựa vào cái gì đem tri thức nói cho ngươi những cái kia sinh vật có chi k h ô n trực tiếp đem bọn họ đổi đi ra cũng chính là vào lúc này vĩnh khát giả bọn họ mới hiểu được tri thức đối với mỗi một loại sinh vật đến nói đều là chân quý bảo tàng bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đem tri thức nói cho chủng tộc khác lần thứ nhất nhận đến cự tuyệt vĩnh khát giả bọn họ đồng thời không có n h ụ c trí bọn họ lại tìm đến trí tuệ của hắn sinh vật lần này bọn họ đã có kinh nghiệm không có trực tiếp đổi lấy mà là dùng chính mình đã có tri thức đi đổi lấy không biết tri thức vĩnh khát giả bọn họ đồng thời không cảm thấy chính mình đã nắm giữ tri thức là chân quý bởi vì bọn họ vô ý thức cho rằng tri thức chính là muốn tại thu hoạch thời điểm mới là vị n ó n nhất một khi đã thu hoạch đến liền không thế nào trọng yếu có thể là bọn họ muốn trao đổi cái chủng loại kia sinh vật có trí khôn lại không nghĩ như vậy loại kia sinh vật phát hiện vĩnh khát giả đặc tính ý thức được vĩnh khát giả nắm giữ phong phú tri thức sức chiến đấu lại gần như không vì vậy loại kia sinh vật trong lòng tham lam càng ngày càng nặng lại một lần nữa trao đổi về sau những sinh vật kia đem vĩnh khát giả bọn họ cầm t ù bọn họ muốn đem vĩnh khát giả coi như một loại phân tích tri thức công cụ đem vĩnh khát giả thay đổi vì bọn họ phụ thuộc chủng tộc cùng lúc đó vĩnh khát giả bọn họ phát hiện những này sinh vật tận tàng rất nhiều tri thức bao gồm vũ khí chiến thuật xây dựng kỹ thuật những này liên quan đến chủng tộc tồn vong tri thức những này sinh vật từ đầu đến cuối nắm trong tay không muốn chia sẻ vĩnh khát giả bọn họ triệt để thất vọng bọn họ cũng minh bạch không phải tất cả sinh vật đều giống như bọn họ có thể đem tri thức vô tư chia sẻ đi ra sinh vật bản chất đều là tham lam cung ích kỷ một khi những kiến thức này có khả năng ảnh hưởng đến chính mình tồn vong bọn họ liền sẽ không tiến hành chia sẻ tại những sinh vật kia xem ra tri thức cùng khoáng sản đồ ăn đồng dạng chỉ là làm l à một m loại tài nguyên có thể trao đổi thế nhưng cũng không thể hoàn toàn trao đổi nhất định phải có giữ lại sinh vật giống như ngon thạch nhất định phải dùng cứng rắn cốt chim mới có thể đập ra cái kia ích kỳ vào ngoài vĩnh khát giả bọn họ đ ố u nộ muốn thu hoạch chủng tộc khác toàn bộ tri thức chứ đem cái chủng tộc này chinh phục bên ngoài liền không có biện pháp khác đòi lấy không được trao đổi cũng không được dị tộc ở giữa là vĩnh viễn không cách nào tín nhiệm lẫn nhau khác biệt chủng tộc ở giữa tràn đầy ngờ vực vô căn cứ cùng đ lý dị loại cuối cùng thoát khỏi không xong bị xa lánh vận mệnh vạn vật ở giữa lấy thực lực đến chế hành cá lớn n u ố t lấy cá nhỏ liền có thể thu được toàn bộ tài nguyên bao gồm tri thức vĩnh khát giả bọn họ tại trong lao ngục hiệu được tất cả cùng lúc đó bọn họ cũng mượn nhờ phân tích tri thân thể của mình lợi dụng lấy được tri thức lặng lẽ tăng lên lực chiến đấu của mình cuối cùng tại một ngày nào đó bọn họ phá vỡ lao ngục hủy diệt cầm tù bọn họ t r ủ n g tộc làm địch nhân đại não xuyên qua ống hút xung quanh dấu chấm hỏi nháy mắt giải ra thời điểm vĩnh khát giả bọn họ rốt cuộc minh bạch đây chính là bọn họ muốn lẫn nhau phương thức hủy d i ệ t chinh phục thôn p h ệ không có cái gì so cái này càng có hiệu suất mỗi một chủng tộc đều là tri thức kết tinh thể là khắp nơi có thể thấy được khoáng vật khoáng thạch còn cần đảo vào sâu sắc dưới mặt đất nhưng sinh vật lại trải rộng thế giới vĩnh khát giả bọn họ không ngừng mà tái diễn chinh phục cùng thôn vệ quá trình bọn họ thu hoạch tri thức cũng càng ngày càng nhiều thế gian dấu chấm hỏi cũng dần dần biến mất những cái k i a dấu chấm hỏi phía dưới nội dung không ngừng hướng bọn họ mở rộng cửa lớn mỗi lần xâm lấn chủng tộc khác vĩnh khát giả bọn họ cũng sẽ không chém tận diệt tuyệt bởi vì bọn họ mục đích là thu hoạch tri thức không phải chủng tộc diệt tuyệt một chủng tộc một phần ba nhân khẩu liền có thể được đến một trăm linh tri thức đây là bọn họ đang không ngừng xâm lấn bên trong cho ra kết luận tri thức là có trung điệp một phần ba nhân khẩu đại não bên trong đã có một chủng tộc tất lãnh đạo cấp cao thu hoạch tri thức sẽ còn càng thêm toàn diện một khi thu hoạch đến đầy đủ tri thức vĩnh khát giả bọn họ liền sẽ không tiếp tục xâm lấn bất quá dạng này nổ có không trừ gốc cũng lưu lại rất nhiều thai họa bọn họ chủng tộc thay đổi đến càng ngày càng nổi tiếng xấu rất nhiều chủng tộc hậu đại sẽ đối với bọn họ phát động báo thủ trong đó một vị đến từ long hà tộc người báo thủ không biết từ nơi nào tìm tới một kiện đáng sợ di vật kém chút đem vĩnh khát giả toàn bộ chủng tộc đều diện tuyệt sạch sẽ tốt tại vĩnh khát giả tại chinh phục quá trình bên trong cũng tìm được một kiện có thể đem chính mình biến thành tảng đá giả từ di vật tại vượt qua dài rằng g ặ c gi vĩnh khát giả bọn họ mới một lần nữa từ trong địa ngục bỏ đi ra trải qua lần này kiếp nạn vĩnh khát giả bọn họ thay đổi đến càng càng cẩn thận vì không bại lộ chính mình người xâm nhập thân phận bọn họ đi tới thâm viên tầng bốn lại trốn đến đồng bộ suất dối loạn kẽ nước bên trong ẩn tàng chính mình tồn tại mà bọn họ xâm lấn hành động cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận bọn họ không tại lợi dụng bản thể đi xâm lấn mà là thao túng những c h ủ n g tốc khác gây nên chiến tranh hoặc là nội loạn bọn họ lại ngồi thu ngư ông thủ lợi thu hoạch mình muốn tri thức hòn đá kêu đoàn có chút chuyển động hình chiếu chậm rãi nói vĩnh khát giả bọn họ lịch sử mà cái nếu như chúng ta đi thẳng tới hóa sinh quần đảo y lìa giả bọn họ sẽ đem tất cả chi thức nói cho chúng ta biết sao đối mặt vấn đề như vậy ra đi trầm mặc hắn biết rõ cho dù một số y lìa giả nguyện ý nhưng trưởng lão nghị hội chắc chắn sẽ không đồng ý đem chính mình toàn bộ chi thức nói cho chủng tộc khác tương đương đem chính mình toàn bộ bộ c lộ ra đi đây là cực kỳ nguy hiểm hành động liền tính y lìa giả bọn họ lại vô tư cũng sẽ không đồng ý dạng này sự t ì n h liền tại giả đi rơi vào c h ầ m tứ lúc vĩnh khát giả bọn họ hỏi lần nữa nếu như chúng ta đưa ra dùng tất cả chi thức trao đổi y lìa g tất cả chi thức các ngươi sẽ đồng ý sao sẽ không ra đi ở trong lòng lầm nhầm nói ai cũng không dám cam đoan một phương nào sẽ không có giữ lại sinh vật giống như ngon thạch nhất định phải dùng cứng rắn cốt chim mới có thể đập ra cái kia ích kỷ vỏ ngoài t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín con n ệ n cùng thủ thuật đ a o t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín con n ệ n cùng thủ thuật đ a o xem như thường xuyên tại từng cái chủng tộc ở giữa du lịch di dìa giả ra đi minh bạch dị tộc ở giữa thành kiến giống như một toàn đùi lớn không thể vượt qua hoài nghi hạt giống một khi r i e o xuống rất nhanh liền sẽ trưởng thành đại thụ che trời h u n g chi đối phương vẫn là nổi tiếng xấu vĩnh khắc giả tri thức không hề giống cái khắc tài nguyên như thế không có thể tái sinh khoáng sản không khí sinh tồn không gian đây đều là không thể phục chế thế nhưng tri thức có thể lặp lại tồn tại có thể càng đổi càng nhiều thậm chí có thể tại khác biệt sinh vật trong đầu mở ra không giống đóa hoa thế nhưng tri thức lại là chân quý nhất tài nguyên chân quý đến muốn bị ẩn tảng tại trong đầu chỗ sâu tự tuyệt chia sẻ g i a đi trong nháy mắt hiểu được vĩnh khát giả bọn họ sở tác sở vi chinh phục cùng thôn vệ đích thật là thu hoạch tri thức phương thức tốt nhất bọn họ vĩnh viễn khát cầu tri thức muốn để một loại sinh vật vượt qua bản tính vốn là một chuyện không thể nào cũng không khó lý giải bọn họ sẽ từ từ biến thành dạng này biến thành tràn đầy sắt lục chủng tộc ra đi buông lòng ra nắm chặt nắm đấm. nhưng cũng không lâu lắm lại lần nữa nắm chặt ta không cần thiết h i ể u các n g ư ơ i nỗi khổ tâm trong lòng ta chỉ biết là các n g ư ơ i xâm lấn hóa sinh quần đảo ánh sáng nóng rực lại lần nữa chiếu dọi xung quanh cái kia giống như thái dương đốm sáng đồng dạng quan g văn hướng về kia hình chiếu đánh tới đem vốn là lung lay sắp đổ hình chiếu đập vỡ nát ta chỉ là đứng tại chúng ta chủng tộc góc độ đi suy nghĩ vấn đề ra đi nhìn về phía cái kia tập hợp hòn đá đ o ạ n hỏi các n g ư ơ i xâm lấn hóa sinh quần đảo có đúng không là là các người khống chế hắc họa ảnh hưởng y ỉa giả tâm linh bắt lấy y ỉa giả tiến hành thẩm vấn gây ra hỗn loạn thuốc ảnh hưởng trên đảo sinh vật, đúng không? đối vĩnh khát giả bọn họ không chút nào che giấu chính mình sở tác sở vi từng tiếng đáp ứng giả đi đối với bọn họ lên án tất nhiên đều là các ngươi làm vậy các ngươi liền phải thừa nhận vốn có đại giới giả đi trực tiếp kích thích dưới thân thủ thuật đao hướng về kia hòn đá đoàn phong đi màu trắng đao mang bao trùm màu đen lưới lao phản phất cho thủ thuật đao điện tăng thêm một đạo phụ ma lưới lao trong hư không mở ra một đầu màu trắng quan văn không gian cũng bị cái kia đao sắc bén chỉ riêng tính trước mở chỉ thấy hàn mang l o i lên hư không cùng đoàn kia hòn đá cùng nhau bị cắt thành hai bên thâm phí hư không chậm rãi khép lại khôi phục nguyên bản hình dạ nhưng cái kia bị cắt mở hòn đá lại vĩnh viễn tách ra chỗ rạch mổ bắt đầu dọc theo một đạo như thiểm điện khe hở cấp tốc lan tràn ra hòn đá đoàn cũng không còn cách nào bảo trì tập hợp sụp đổ mà mở tất cả trống r ô n g trên hòn đá đều hiện đầy khe hở cái kia mở ra không gian một đao tựa hồ để bọn họ toàn bộ đều nhận lấy thương tổn không nhỏ nhưng v ĩ n h khát giả bọn họ tựa hồ cũng không tính phản kháng ngược lại còn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm ngươi làm như thế nào người cây đao kia bên trên có thật nhiều dấu chấm hỏi là hát họa nhưng ngươi lại ở phía trên điệp ra chữa trị lực lượng là căn nguyên trị liệu pháp sao ngươi đem không gian cho suy biến cho nên không gian cắt chém mới sẽ ảnh hưởng đến xung quanh vĩnh khát giả bọn họ căn bản không quản tự thân tương thế mà là một mực hỏi đến giả đi liên quan tới thủ thuật đao sự tỉnh ta hiểu được người dùng thanh kia có khả năng cắt chém không gian thủ thuật đao cắt ra chúng ta sau đó dùng căn nguyên trị liệu pháp đem chúng ta cố định tại bị cắt mở trạng thái bởi vì kết cấu không ổn định thân thể của chúng ta liền sẽ tự động nổ tung thì ra là thế lại có m ớ i dấu chấm hỏi giải ra làm làm rõ ràng giả đi phương thức công kích về sau vĩnh khát giả bọn họ mới bắt đầu chữa trị thân thể bọn họ sử dụng tựa hồ cũng là chữa trị lực lượng cái kia nứt ra trong khe tràn lan ra bạch quang nhà nhạ một chút hôn loạn thuốc chống rông xuất hiện giống như là miếng vá đồng dạng rán vào tại những cái kia trên cái khe rất nhanh thân thể bọn hắn thân thể liền khôi phục nguyên bản bộ dạng chỉ bất quá trên thân còn bốc lên bạch quang n h ạ t nhạt tựa hồ đối với vĩnh khát giả bọn họ đ ế nói n giải quyết vấn đề so chữa trị thân thể trọng yếu phải nhiều bọn họ ưu tiên lựa chọn làm rõ ràng giả đi phương thức công kích mới đi chữa trị thân thể của mình nhìn thấy vĩnh khát giả bọn họ còn tại tùy ý sử dụng thuộc về ý ĩa giả chữa trị lực lượng ra đi càng tức giận hơn lại kích thích thủ thuật đao một đao bổ đi lên kinh khủng không gian khe hở lại lần nữa sẽ ra hư không Có thể là lần này, ra đi lại một đ a o vung cái t r ố n g không những cái kia phiêu phủ trống g i n g hòn đá tựa như là trước thời hạn dự báo đến khe hở vị trí đồng dạng ngáy mắt bắn ra lệnh một ly tất cả trống g i n g hòn đá đều vừa lúc nuốt ở khe hở diện ngoài đây là làm sao làm được r a đ i không tin tả lại lần nữa vung đao thủ thuật đao tại hòn đá ở giữa không ngừng xuyên qua mở ra từng đầu giữ tận không gian khe hở nhưng mà mỗi một lần những cái kia trống g i n g hòn đá đều có thể trước thời hạn né tránh khoan thai tự đắc bay tới khe hở diện ngoài chờ khe hở khép lại về sau tất cả trống g i n g hòn đá đều lông tóc không thương không những như vậy bọn họ thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đến hồi phục dạ đi nghi vấn không gian vỡ vụn là có báo hiệu chúng ta đem loại này báo hiệu gọi là không gian liên di tựa như là có đồ vật rơi xuống ở trên mặt nước sẽ sinh ra gợn sóng đồng dạng có đồ vật phá vỡ không gian cũng sẽ sinh ra gợn sóng chỉ cần có thể cảm giác được những này gợn sóng liền có thể trước thời hạn né tránh chúng ta chỉ cần theo gợn sóng phương hướng tránh đi ngươi liền vĩnh viễn công kích không đến chúng ta khảm đau là chém không đến trên mặt nước con n g ệ nghe đến vĩnh khát g i bọn họ giải thích dạ giả đi cũng tạm thời ngừng công kích hắn hiệu được đó cũng không phải vĩnh khát giả bọn họ phô trương thanh thế bọn họ là thật hiểu được công kích của mình phương thức cũng tìm được đối sách Dạ đi bắt đầu lo lắng k i a sáng càng tăng lên mấy phần hắn lại lần nữa vung đao hướng về kia chút trống giống hòn đá chém tới nhưng mà lần này khe hở lại bất thiên bất ý xuất hiện ở những cái kia trống giống trên hòn đá đem những cái kia hòn đá trực tiếp chém thành khối vụn thành công n g ư ờ i đánh c h ú n g chúng ta ta cảm giác được gọn sóng thế nhưng không có tránh đi đây là vì cái gì thâm thúy hư không bên trong xuất hiện lần nữa rất nhiều nói dữ tợn khe hở nhưng cùng lúc trước không giống những này khe hở bên cạnh đều mang một cái khác đầu song song khe hở hai cái khe hở dán vào đến gần vô cùng ta hiểu được ngươi đồng thời bổ ra hai cái khe hở một đầu để chúng ta t r á n h né một cái khác đầu chém chúng chúng ta một đao kích thích gọn sóng một đao k h á c chém chúng gọn sóng bên trên con nghệ ra đi minh m ạ c h vĩnh khát giả lại một lần đọc hiểu hắn phương thức công kích vì vậy hắn lập tức thừa thắng xông lên lại làm ấy đao bổ ra chém vào những cái kia còn lại chống g ô n g trên hòn đá t r u n g điệp khe hở nháy mắt đem những cái kia hòn đá chém thành khối vụ theo cái kia từng đạo khe hở nháy mắt đem những cái k hòn đá đã biến mất không còn một mảnh thay vào đó là từng kh nhưng giả đi cũng không có phớt lờ lại lần nữa điều khiển thủ thuật đao hướng những cái kia mảnh vỡ chém tới đưa bọn họ trực tiếp mất diện thư không bên trong hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ vinh khát giả đã vĩnh viễn biến mất bọn họ bị tiêu diệt sao m ặ c linh đứng tại trên trôi lao tò mò hỏi không giả đi nhìn một chút dưới chân thủ thuật đao bọn họ còn tại bệnh còn không có khôi phục nguyên nhân bệnh không phải những cái kia hòn đá chúng ta bị lửa đang nói cái kia thâm thúy hư không đột nhiên bắt đầu, nhuyễn bắt đầu chuyển động chương năm trăm chín mươi thư viện chương năm trăm chín mươi thư viện không đợi giả đi kịp phản ứng cái kia núp ních hư không đột nhiên bắt đầu bành trướng một cái lúc đầu cái gì đều không tồn tại địa phương một cái đưa ra vô số cây dương nhanh múa v ú t ống hút một cái vặn vẹo con nhện vũ động ống hút chấn đốt trực tiếp chui ra bỏ tới vô hình mạng nhện bên trên nhìn thấy vinh khát giả xuất hiện lần nữa ra đi lập tức điều khiển thủ thuật đao mở ra không gian hai đạo trùng điệp khe hở trực tiếp rạch ra cái kia hấp quản chi chu nhưng mà cách đó không xa hư không lại lần nữa nhuyên bắt đầu chuyển động không lâu lắm lại leo ra ngoài một cái hấp quản chi chu ra đi lại lần nữa hướng cái kia con nhện chạy tới cấp tốc đem tiêu diện nhưng mà những con nhện này lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng từ bốn phương tám hướng bỏ đi ra ra đi cũng chỉ có thể đem bọn họ từng cái tiêu diệt có thể là ra đi lực lượng cũng không phải là vô hạn tại tiêu hao như thế chiến phía dưới trên người hắn quang mang càng thêm ảm đạm cái kia thủ thuật đao bên trên đao mang cũng bắt đầu thay đổi đến không tại ngưng thực những này đều không phải vĩnh khát giả bản thể bọn họ trốn đi những này chỉ là bọn họ chế tạo ra binh khí có thể là vẹn vẹn là những binh khí này liền để ra đi m ệ t m ỏ i ứ n g đ ố i mạc linh vừa định ra tay giúp đỡ liền bị ra đi bắt dừng tay cánh tay chúng ta phải tìm đến bọn họ bản thể vị trí chỉ có thể dựa vào thanh này thủ thuật đao hắn vô vô mạc linh bà vai chúng ta chờ chút dùng thủ thuật đao mở ra thông hướng bọn họ bản thể thông đạo ngươi trực tiếp nhảy vào đi tìm tới bọn họ không đợi mạc linh hỏi thăm ra đi liền buộc phát ra h à o quan g trói sáng thủ thuật đao khẽ run lên trực tiếp ở một bên rạch ra một cái vận vẹo thông đạo nhanh nhảy vào đi nơi đó là nguyên nhân bệnh vị trí sâu nhất tầng nguyên nhân bệnh không muốn do dự không muốn thương hại ra đi dùng sức đẩy mạc linh liền hướng về lối đi kiêng ngã tới còn chưa kịp phản ứng vận vẹo thông đạo liền trong nháy mắt khép lại sau lưng âm thanh nháy mắt biến mất xung quanh thay đổi đến hoàn toàn yên tĩnh trong thông đạo cảnh tượng một trận biến hóa mạc linh mượn nhờ còn tính trực tiếp vượt qua thông đạo lảo đảo bắt lấy một đạo lan can các loại lan can mạc linh không hiểu ra sao nhìn nhìn trên tay mình sự vật cái kia đích thật là một đạo bằng gỗ lan can chính mình đang đứng tại một đạo giai thế đỉnh trong tay nắm lấy lan can dưới chân là sạch sẽ một mặt nền đây là cái kia mạc linh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại lại nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn nơi này tựa hồ là một tòa hình tròn thư viện bao quanh một vòng giá sách đáng sợ nhất là những này giá sách thế mà một mực hướng lên trên kéo dài không có phần khối dậm dạp chẳng chị sách vợ chất đ ố n g tại trên giá sách đủ mọi màu sắc giống như vít seo đồng dạng để người hoa mắt nơi này đến cùng có bao nhiêu quyển sách những n à y giá sách tựa hồ không có phân c u ố i một mực kéo dài đến không biết chi đ ị a xoắn ốc dai thê giống như là thôn vệ thế giới cự mãng đồng dạng xoay quanh đến thấy không rõ phương xa chỉ là nhìn thoáng qua mặt linh liền cảm thấy cái k i a trên giá sách chuyển tới đáng sợ khí tức một nháy mắt p h ả n phất tất cả giá sách đều hướng hắn ngã xuống nháy mắt sau đó liền muốn đem hắn trường h p mặt linh vội vàng túi đầu không nhìn nữa cái tia dậm chẳng chị sách vợ hắn nhìn hướng nơi khác mới phát hiện chính mình vị trí chính là một chỗ rộng rãi mà cổ p h á t đại sành trung ương trưng bày một tấm to lớn đọc bàn bao quanh hình thù kỳ quái bằng gỗ chỗ ngồi cái k i a trên ghế ngồi đ ề u khắc đủ kiểu kỳ quái sinh vật rất sống động mà cái k i a đọc trên bàn đã ngồi hai vị người đọc bọn họ phân biệt ngồi đang đọc bàn hai đầu trước mặt đều chất đầy sách vở hai người bọn họ tựa hầu ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì mà hai vị này người đọc càng làm cho mạc linh k i ế p sợ bọn họ lại là một vị y h ỉ giả cùng một cái n ú c n í c h ấm hút mạc linh kìm nén không được lòng hiếu kỳ đi tới sau đó kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống đọc b cái kia hai vị người đọc tựa hồ căn bản không quan tâm mạc linh đến vẫn còn tại không coi ai ra gì trò chuyện với nhau có thể chị không cái kia ống hút phát ra thanh âm khẳng h à n giống như xé nát trang giấy đồng dạng tràn đầy lộn xộn cùng điên cuồng đối diện y v ì a giả nhìn lên trước mặt xếp vợ ngón tay càng không ngừng điểm tại cổ phát trang sách bên trên giống như là đang suy tư cái gì có thể chị sinh vật ống hút nháy mắt thẳng băng thân thể có thể chị lời nói cũng nhanh chữa cho ta đi ta thực tế không chịu nổi thật khó chịu ta không nghĩ tiếp tục như thế vì cái gì đối diện y vỉa giả hỏi ngươi chẳng lẽ không hưởng thụ thu hoạch tri thức quá trình sao ta đương nhiên thưởng thụ.、Có、thể là, chi thức đương nhiên chi Có là, là vì ô vô cùng vô vô không cùng cái chấm cũng cùng chấm chấm dục có tận, nhưng tận, man man, vọng về về v hỏi hỏi hỏi, kia lại lại cối. sau sau dấu dấu dấu mê mê là là là là thu hoạch c h i thức ta chỉ có thể không ngừng xâm lấn chinh phục hủy d i ệ t thôn vệ ta tại thu hoạch c h i thức đồng thời cũng đã trở thành bị dục vọng điều động người hầu sinh vật ống hút tựa hồ vô cùng tự trách trong lời nói mang theo bề mại cái kia y ìa giả dừng một chút gõ gõ trước mặt sách vở có thể là sinh vật không phải đều là bị dục vọng điều động người hầu sao bởi vì thèm ăn mà kiếm ăn bởi vì sắc dục mà sinh sôi bởi vì chinh phục ham muốn mà mở rộng bởi vì cầu sinh dục vọng mà đấu tranh ngươi bất quá là tò mò so những sinh vật khác muốn tràn đầy một điểm mà thôi đó cũng không phải t ậ t bệnh gì chỉ là một loại phẩm chất riêng mà thôi y dỉa giả đem một quyển sách đẩy tới sinh vật ống hút trước mặt đây là cái gì sinh vật ống hút do hỏi sách tay nghiên cứu thao thiết đây là một loại thèm ăn vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn sinh vật còn có cái này y dỉa giả lại đem một quyển sách khác đẩy tới sinh vật ống hút trước mặt mỹ ma tiến hóa luận giống như ngươi sinh vật nhiều như thế bọn họ cũng không có cảm giác phải tự mình bị bệnh vì cái gì ngươi cảm giác phải tự mình sinh bệnh nha sinh vật ống hút đưa ra tinh tế ống hút x ú c tu nghiêm túc mở ra trước mặt sách vở đây đều là nhân loại hư cấu đi ra sinh vật ngươi đ ừ n g gạt ta sinh vật ống hút trực tiếp khép lại cái k i a hai bản sách hư cấu lại làm sao ta chỉ là muốn nói dục vọng tràn đầy cũng không phải là một loại bệnh sinh vật bởi vì dục vọng mà sinh bởi vì sinh dục vọng cho nên mà trở thành sinh vật nếu như dục vọng cũng có sai cái tia tất cả mọi người sai ngay đến y dìa giả giải thích sinh vật ống hút trầm mặc một hồi bạo thực chứng là một loại bệnh không sai a không sai ý vỉa giả trả lời khẳng định nói cái k i a dục vọng tràn đầy làm sao lại không tính một loại bệnh đâu sinh vật ống hút hỏi ngược lại ngươi nâng ví dụ không quá thỏa đáng bạo thực chứng chỉ là cái thân thể ở giữa dục vọng khác biệt thế nhưng ngươi tò mò cũng không phải cá thể khác biệt tất cả vĩnh khát giả đều có một dạng tràn đầy tò mò đây là tập tính cũng không phải là bệnh tựa như là cự long thích chiếu lấp lánh đ ồ v ậ t đ ồ n g dạng ý vỉa giả giải thích cự long đây cũng là nhân loại hư cấu a ngươi làm sao như thế thích nhân loại sinh vật ống hút bất đắc gì nói bởi vì nhân loại cũng giống như chúng ta thích xem sách t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt bệnh dữ chương năm trăm chín mươi mốt bệnh dữ ngươi đừng nói nữa bệnh của ta ngươi có thể trị không có thể y ì a giả trả lời khẳng định nói bất quá hắn lời nói bên trong tựa hồ lộ ra một tia bị thương việc này không nên chậm trễ hiện tại liền đến t r ị a sinh vật ống hút trực tiếp núp nhích đến y ì a giả bên cạnh tìm một tòa ghế dựa ngồi xuống mà y ì a giả do dự một chút cũng nhẹ nhàng đem tay đặt ở sinh vật ống hút trên thân nhàn nhạt chữa trị lực lượng theo gầy còm cánh tay chuyển đến sinh vật ống hút trên thân cái t i ê chữa trị lực lượng cùng mạc linh phía trước nhìn thấy đều không giống có vẻ hơi ảm đạm cùng lộn xộn tựa như là tân thủ đồng dạng ngươi chữa trị trình độ thật kém sinh vật ống hút có chút bất đắc dĩ nhổ nước bọn nói giữa đường xuất ra ta hoa rất lâu mới nắm giữ ngươi cũng không cần quá nghiêm khắc nhiều như vậy tại mạc linh ánh mắt kinh ngạc bên trong cái k i a ảm đạm bạch quang chậm g ã i tiến vào sinh vật ống hút thân thể có thể cái k i a sinh vật ống hút thế mà bắt đầu héo rút nguyên bản sung mãn mà thân thể mềm mại tựa như là xuất khí đồng dạng bóng loáng trên da cũng xuất hiện giống như lão nhân đồng dạng nham n h è o đây là chữa bệnh sao cái này chẳng lẽ không phải hạ đ ư c sao mạc linh đang suy nghĩ cái tia sinh vật ống hút cũng chú ý tới thân thể của mình bi có thể là hắn lại giống như là đã sớm dự liệu được đồng dạng suy yếu nói thật xấu a ngươi đều sắp phải chết xấu cùng không xấu có cái gì khác biệt đâu cái k i u y dìa giả một bên tiếp tục chuyển vận chữa trị lực lượng vừa nói n g h e đến cái này sinh vật ống hút trầm mặc h ắ n tự hồ có chút không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy còn ôm lấy một chút hy vọng mà hỏi thăm có khả năng hay không ta sẽ không chết không có khả năng c h ị tốt bệnh ngươi liền sẽ chết cái này là tuyệt đối y dìa giả không chút lưu tình nói dục vọng là ngươi tồn tại bản chất l à ngươi đem dục vọng xem như bệnh một khác này chữa khỏi bệnh cũng liền giết chết chính mình nói không chừng là ý thuật của ngươi quá kém đâu sinh vật ống hút nhỏ giọng nổ nước b ọ t một câu nhưng vẫn là bị y dỉa g i nghe đến y dỉa g i bất đắc dĩ gõ gõ sinh vật ống hút đầu cả hai nhìn nhau không nói gì ta thật mệnh ta làm g ụ c vọng dần dần biến mất sinh vật ống hút đột nhiên thay đổi đến mệt mỏi ta góp nhặt thật nhiều tri thức nhưng ta không có sử dụng qua ta phát hiện ta một mực tại giải mã đủ kiểu dấu chấm hỏi lại không có nhìn kỹ dấu chấm hỏi về sau nội dung ta biết thật nhiều loại thức ăn ngon ta biết bọn họ hương vị biết cách làm của bọn nó thế nhưng ta lại chưa từng có nên qua ta biết rất đẹp đẽ bao nhiêu kiến trúc biết bọn họ x thế nhưng ta lại không có ở qua ta biết tốt đẹp đẽ bao nhiêu địa phương mỹ lệ biển mây xanh t h ẳ m nông định ta tại những sinh vật khác ký ức bên trong nhận thức qua những địa phương tiết đẹp thế nhưng ta lại chưa từng có đích thân đ ế n qua ta biết thật nhiều bàng bạc lịch sử thế nhưng ta cũng không phải là những cái kia lịch sử kinh nghiệm bản thân người ta chỉ là đứng tại thời gian trường hà bên cạnh nhìn xem những cái kia sống sờ sờ sinh linh cùng hóa thành từng cái cứng nhắc văn tự ta biết những cái kia giống như cấm kỵ khoa học kỹ thuật lại bởi vì biết được quá nhiều sợ hay tiếp nhận không biết tính chưa hề chân chính sử dụng qua những này khoa học kỹ thuật ta biết các loại di vật vị trí năng lực đại giới nhưng xưa nay không dám sử dụng ta hình như được đến rất nhiều lại bỏ qua rất nhiều ngươi nói ta là không phải là cho tới nay không có chân chính qua lý giải c h i thức h à g nghĩa sinh vật ống hút đột nhiên đưa ra một cái xúc tu bắt lấy ý lìa giả cánh tay hỏi ý lìa giả không có trả lời hắn mà là nhẹ nhàng đem tay đặt ở hắn trên xúc tu nhưng mà làm ý lìa giả cánh tay chạm đến cái kia xúc tu phía sau cái kia xúc tu thế mà chậm rãi thay đổi đến trong suốt sau đó hóa thành nhỏ bé hạt tròn theo gió p h i ê u tán mà những cái kia hạt tròn thế mà mỗi một cái đều là dấu chấm hỏi hình dạng nho nhỏ dấu chấm hỏi tung bay tung bay biến mất không thấy gì nữa sinh vật ống hút nhìn xem những cái k i a dấu chấm hỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm ta là ai vĩnh khát giả từ đâu tới đây biển sâu lắng động sinh linh dục vọng bên trong đi nơi nào muốn thu thập đủ bộ c h i thức thỏa mãn tất cả tò mò y dịa giả nhìn một chút những cái k i a tiêu tán b ụ i mù lại nhìn một chút sinh vật ống hút người tại niệm cái gì ta tại niệm trên người ta dấu chấm hỏi sinh vật ống hút nhỏ giọng hồi đáp lúc này hắn đã hơi thở mâm anh âm thanh thay đổi đến càng thêm yếu ớt cái tia sẽ rách trang giấy âm thanh cũng biến thành hiếm thấy nu hòa. Ta nhanh phải biến mất. sinh vật ống hút lạnh nhạt nói thân thể của hắn cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đến thông minh sau đó dần dần hóa thành phiêu tán bụi mù những cái kia nho nhỏ giấu chấm hỏi chui ra thân thể của hắn trôi hướng không biết y dỉa giả đồng thời không có đ ỉ n h chỉ chính mình chữa trị trên tay quang mang còn đang không ngừng lập lụa sinh vật ống hút lại muốn nói gì có thể là thanh âm của hắn đã kinh biến đến mức lộn xộn mà mơ hồ loan g thoáng có thể nghe đến một chút sám hối cùng tiếp đuối có thể tất cả những thứ này cũng rất nhanh biến mất tại tia sáng một lần cuối cùng lập lụa sau đó sinh vật ống hút một điểm cuối cùng thân thể hóa thành bụi mù phiêu tán tại cái này to lớn thư viện bên trong. y rỉa giả duy trì vươn tay cánh tay tư thế ngu ngơ thật lâu cái kia ảm đạm quang mang một mực đang l ó a lên không biết đang suy nghĩ gì qua một đoạn thời gian về sau y rỉa giả mới hồi phục tinh thần lại dùng tay gai gai trước mặt cái kia không tồn tại bụi mù thế nhưng lại cái gì đều chưa bắt được chỉ có thể kinh ngạc nhìn đem để tay bên dưới ngây ngốc ngồi ở trước bàn mạc linh ngồi đang đọc bàn trung đoạn cái kia y rỉa giả ngồi đang đọc bàn một đầu hai người đều không nói gì mạc linh không biết cái này y r giả thân phận một mực không có hành động thiếu suy nghĩ mà cái kia y r giả vẫn như c ũ g i ố n g như là không nhìn thấy mạc linh đồng dạng cứ như vậy thư viện bên trong l cuối cùng tại qua một đoạn thời gian về sau y rìa giả mới nhìn về phía vị này không ngợi mà đến người đọc ngươi là đến báo thù sao hắn t ự hô một cái liền đoán được mạc linh ý đồ đến là vì bằng hữu ta mạc linh nhớ tới hóa sinh quần đảo bên trên những cái kia y rìa giả gặp phải hồi đáp bất kể nói thế nào hóa sinh quần đảo bên trên y rìa giả bọn họ cũng coi như là bằng hữu của hắn phía trước có rất nhiều người báo thù đi tới nơi này thế nhưng chúng ta đều đem bọn họ đưa đi trừ một vị long hạ tộc k m chút đem chúng ta đều xử lý y rìa giả hoài niệm nói bất quá lúc kia ta còn không phải cái dằng này một bên nói y lìa giả đẩy ra cho ngồi chậm dại đứng lên mặc linh cái này mới nhìn rõ ràng vị này y lìa giả thân thể không hề giống là bình thường y lìa giả như thế trên người hắn khắp nơi đều là hôn l o ạ n thuốc những này thuốc giống như là miếng vá đồng dạng rán ở trên người hắn để hắn thoạt nhìn giống một cái rách dưới bé con không những như vậy vị này y lìa giả nửa người dưới cũng tất cả đều là cùng cái tia sinh vật ống hút đồng dạng n ú c nhích xúc tu mỗi một cái xúc tu đều là trống giống tựa như là ống hút đồng dạng mặc linh lập tức liền minh bạch vị này ý lìa giả có thể cũng không phải thật sự là ý lìa giả hắn là cùng, sinh vật ống hút cùng một bọn. lại hoặc là bị sinh vật ống hút điều khiển khôi l ỗ i có thể là hắn lại vì cái gì muốn giết chết sinh vật ống hút đâu t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai một người có hai bộ mặt chương năm trăm chín mươi hai một người có hai bộ mặt mạc linh cảnh giác nhìn lên trước mặt cái y hề giả, giả tựa hồ đồng thời tự kia h ô n g có c á cổ h là đứng tại c quái g á thân t ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đây là chúng ta gặp phải nhiều nhất dấu chấm hỏi năng lực có chút tương quan tri thức thậm chí liền y rìa giả bọn họ chính mình cũng không biết bọn họ giống như cũng không biết loại này năng lực bản chất cũng không biết loại này năng lực nơi phát ra cùng diễn hóa bọn họ chỉ là bản năng sử dụng loại này năng lực đem cái này loại sức mạnh đơn thuần xem như một loại chữa bệnh công cụ y rìa giả vừa cảm thụ trên thân thuốc một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói ngươi đến cùng là ai ngươi cùng vĩnh khát giả có quan hệ gì mặc linh kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ đối cái kêu y giả chất vấn ta y giả đầu quan mang lấp lóe đưa ra súc tu khẽ quét mà qua đem một bên trên mặt bàn sách đều bày ra đến trình tề ta là nơi này thư viện nhân viên quản lý nếu như ngươi muốn hỏi đến cẩn thận hơn lời nói vậy ta chỉ có thể trả lời ngươi ta cũng là vĩnh khắc giả n g h e đến đáp án này mạc linh thay đổi đến càng căng thẳng hơn nếu như vị này cổ quái uy ỉa giả chính là vĩnh khắc giả cái kia vừa mới cái kia sinh vật ống hút là ai gặp mạc linh tự hồ không có hoàn toàn lý giải vị này đồ thư quản lý viên lại phối hợp giải thích nơi này nguyên lai đồng thời không có, có nhiều như vậy sách lúc mới bắt đầu nhất nơi này chỉ có vài cuốn sách hắn còn thường xuyên chính mình tới trình lý thế nhưng về sau hắn thu hoạch tri thức tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh liền không có thời gian đến t r ì n h lý vì vậy những n à y sách liền bị ném đến khắp nơi đều là sách thay đổi đến lộn xộn về sau tri thức cũng sẽ trở nên hỗn loạn khác biệt chủng tộc khác biệt chủng loại tri thức hoàn toàn l a n lộn ở cùng nhau không có hệ thống không có phân loại thậm chí có rất nhiều sai lầm cùng lặp lại tri thức tràn ngập tại trong đầu của hắn bên trong dạng này suy nghĩ của hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng hỗn l o ạ n ít hại giảm một bên nói một bên vươn g tay chỉ chỉ phía trên giá sách cho nên hắn là là cần một vị đồ thư quản lý viên một vị không cùng quần thể ý thức lẫn nhau liên thông độc lập người có thể dùng rõ ràng tư duy giúp hắn chỉnh lý những này khổng lồ tri thức mà ta liền sinh ra như thế ta cũng là vĩnh khát giả bên trong một thành viên nhưng lại không thuộc về vĩnh khát giả ta không chịu trách nhiệm thu hoạch tri thức ta chỉ phụ trách trải vớt c h i thức quản lý tòa này thư viện thế nhưng tại ta chỉnh lý sách vở đồng thời cũng sẽ bị sách vở ảnh hưởng những kiến thức kia thường xuyên sẽ đem ta biến thành chủng tộc khác thường như ngươi bây giờ thấy được d ạ n g này y dìa giả mở ra cánh tay đem thân thể của mình hoàn toàn biểu hiện ra tại mạc linh trước mặt mạc linh lúc này mới phát hiện vị này y dìa giả trên thân không chỉ có y dìa giả cùng lĩnh khát giả đặc thù còn có một chút những sinh vật khác đặc thù chỉ bất quá những này đặc thù đều không rõ ràng vậy hắn vì cái gì muốn để ngươi chưa trị hắn bởi vì áy náy y dìa giả nhàn nhạt hồi đáp áy náy mạc linh có chút không hiểu là người có lẽ có khả năng minh bạch nếu như muốn thu hoạch một chủng tộc tri thức cái k i a tất nhiên sẽ hấp thu cái chủng tộc này lịch sử văn hóa tư tưởng tín ngưỡng mà những vật này đều sẽ để vĩnh khát giả bị đồng hóa một khi đồng hóa liền sẽ sinh ra tổng tình cảm hắn sẽ một cách tự nhiên đối cái chủng tộc này tiêu vong sinh ra tiếp cận cũng đối với mình hành động sinh ra ấ y n ấ y đây là không cách nào tránh khỏi cho nên hắn từ trước đến nay cũng sẽ không đổi tận giết t u y ệ t đối mặt những chủng tộc kia người báo thù hắn cũng là có thể trốn liền trốn tại chinh phục cùng hủy diện quá trình bên trong mặc dù hắn một mực tại thu hoạch tri thức thế nhưng cảm giác áy náy cũng đang không ngừng đ ậ ra hắn góp nhặt nhiều như thế tri thức đương nhiên biết hủy diệt một chủng tộc là bao nhiêu đáng ghét sự tình hắn cũng lý giải vĩnh khát giả vì sao lại thay đổi đến như thế nổi tiếng xấu thế nhưng vĩnh khát giả tò mò là không cách nào thỏa mãn loại này dục vọng thậm chí có thể vượt qua tất cả thương hại vượt qua tất cả tổng tình cảm làm dục vọng phủ xuống thời giờ hắn sẽ không chút do dự hủy diệt một chủng tộc nhưng tại hủy diệt về sau hắn lại sẽ trốn tại thư viện bên trong s á m hối s á m hối chính mình sở tác sở vi cho những chủng tộc kia mang đến bao lớn tổn thương hắn thậm chí thử qua đem chính mình giam lại dùng cường đại phong ấn đến vây khôn chính tất cả chướng ngại đều không thể ngăn cản hắn đi thu hoạch c h i thức cho nên tại phát hiện ý nghĩa giả cái chủng tộc này về sau hắn mới sẽ hưng phấn như vậy hắn muốn thu hoạch chữa trị lực lượng muốn có được liên quan tới chữa trị lực lượng tất cả c h i thức đây cũng là hắn lần thứ nhất vì sử dụng một cái c h i thức mà đi thu hoạch c h i thức nhưng tựa như ngươi bây giờ thấy được dạng này chữa trị thành công nhưng vĩnh khát giả tồn tại căn bản cũng không có làm dục vọng biến mất vĩnh khát giả không tại khao khát cũng không có tồn tại ý nghĩa bất quá hắn cũng đã sớm nghĩ tới điểm này hắn cuối cùng có thể là một vị người báo thù đi trợ giúp những cái tia đã từng hủy diệt qua chủng tộc chính tay đâm cự l nói đến đây ý lìa giải nhìn một chút cái kia chống rông chống ngồi tại thu hoạch c h i thức quá trình bên trong hắn cũng góp nhặt rất nhiều chủng tộc khác cố sự tại những cái kia cố sự bên trong thường xuyên sẽ có vai á c hoàn toàn tỉnh lộ tự mình kết thúc kịch bản hắn rất thích cái này cố sự có đôi khi hắn đi tới thư viện liền sẽ ngồi tại trước bản một lần lại một lần mà nhìn xem những n à y cũ cố sự hắn có thể sớm liền nghĩ xong chính mình kết quả á có đôi khi tại nhìn xong những n à y cố sự về sau hắn sẽ hỏi ta một vài vấn đề vai át chết liền chấm dứt sao những cái kia bị hủy diệt chủng tộc đâu chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tha thứa vẫn là bọn hắn liền lựa chọn một mực hận đi xuống đâu hận vị kia sớm đã không tồn tại vai ác vai ác làm sao đền bù chính mình làm qua tất cả đâu thì sao đền bù mới có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng đâu nếu quả thật có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng vậy hắn làm tất cả liền có thể được tha thứ sao những vấn đề này hắn cũng không có đáp án ta cũng không có đáp án nhưng bây giờ hắn vẫn là đem vấn đề để lại cho ta y dỉa giải nhìn xem cái kia trống rông trâu ngồi bất đắc dĩ nói hắn vân tay nhìn nhìn mình ngón tay ta thời gian cũng nhanh vừa dứt lời cái kia đầu ngón tay đột nhiên vỡ vụn biến chương n n h vô số bụi mù. g năm trăm chín mươi ba vĩnh khát giả di sản chương năm trăm chín mươi ba vĩnh khát giả di sản y dìa giả một bên lại nhảy nói một bên quay người hướng đi những cái tia to lớn giá sách theo trên người hắn bụi mù càng ngày càng nhiều tia sáng chiếu vào cái tia bụi mù bên trên có vẻ hơi như mộng như ảo hắn đi đến cái tia trước kệ sách s ờ nhẹ giá sách to lớn giá sách thế mà ẩm ẩm bắt đầu xoay tròn xoắn úp dai thê nháy mắt chuyển ra tàn ảnh đủ mọi màu sắc sách vợ đồng đưa mạc linh hoa mắt làm cái tia chuyển động giá sách cuối cùng dừng lại lúc y dỉa giả tay đã nhẹ nhàng điểm vào trong đó một quyển sách bên trên hẳn là bản này y dỉa giả cẩn thận từng ly từng tí đem bản này màu trắng sách vợ lấy xuống chậm rãi mở ra mạc linh loan thoáng có thể nhìn thấy cái tia sách trang bịa bên trên chính viết một cái hắn quen thuộc từ ngữ căn nguy đây là liên quan tới căn nguyên trị liệu pháp chi thức sao mạc linh còn muốn mở miệng hỏi thăm cái kia trước kệ sách thi thì giả liền đầm vang bạo thành tản đi khắp nơi bụi mù chỉ còn lại đầu hàm đạm tia sáng theo b u ổ i mù bò lên trên cái kia vốn tên là căn nguyên trị liệu pháp sách ngay sau đó thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ cái kia trong b u ổ i mù chuyển đến người báo thủ ngươi nên rời đi ngươi nhiệm vụ hoàn thành mạc linh còn chưa kịp phản ứng liền bị một cố lực lượng khổng lồ hướng về sau thoát đi lực lượng kinh khủng này trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi thư viện cửa lớn mạc linh chỉ thấy đại môn kia bên trên bỏ đầy núp ních ống hút hút hút liền bị một cái tay bắt lấy trực tiếp kéo đến một cái vặn vẹo thông đạo bên trong coi hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã đứng ở thủ thuật đao bên trên một bên dạ đi đang cùng hắn nói gì đó có thể âm thanh lại giống như là bị nhất tầng xa cách trả lại nghe tới vô cùng mơ hồ dần dần thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng mạc linh cũng cuối cùng nghe rõ ràng dạ đi tại đ ố i hắn nói cái gì người còn tốt chứ Dạ đi tựa hồ là tại quan tâm hắn còn tốt mạc linh sững sờ hồi đáp nhìn thấy mạc linh cuối cùng trả lời hắn g i đi có chút người cứng ngắc gông lòng xuống người thành công vĩnh khát giả chết g i đi vui mừng nói m ạ c linh còn có chút không có kịp phản ứng ra đi chỉ vào dưới thân thủ thuật đ a o nói nó chính đang sụp đổ nói do nguyên nhân bệnh đã giải quyết ta một mực ở bên ngoài chỉ có thể là người đem nguyên nhân bệnh tiêu d i ệ t nghe đến cái này m ạ c linh nhìn thoáng qua dưới chân thủ thuật đ a o những cái k i a hắc họa đã bắt đầu giống như là hạ t cắt đồng dạng sụp đổ xem ra cái này thủ thuật đ a o hoàn thành sứ mạng của nó về sau rất nhanh liền sẽ tiêu tán chúng ta muốn mau chóng rời đi ta không biết nơi này cụ thể là nơi nào nếu như thủ thuật đau hoàn toàn sụp đổ chúng ta có thể liền trở về không được ra đi ngư khi có chút nóng này nơi này không phải không gian trị liệu sao không phải nơi này chính là hiện thực liệt kích bên trong một chỗ chẳng qua là thủ thuật đao mở ra thông đạo chúng ta mới có thể tìm được nơi này chúng ta phải nhanh trở lại không gian trị liệu bên trong tại nơi đó chúng ta mới có thể trở về thân thể g i a đi một bên nói một bên điều khiển thủ thuật đao tại phía trước r ạ c h ra một cái thông đạo bất quá cái lối đi này tựa hồ có chút siêu siêu mẹo mẹo thủ thuật đao năng lực tựa hồ đã bắt đầu biến mất thấy tình cảnh này g i a đi trực tiếp điều khiển thủ thuật đao hướng về kia thông đạo trôi vào mạc linh cũng lập tức đứng n g n g ngồi sổn người xuống đắp lấy thủ thuật đao tiến vào nứt ra trong khe nhưng vào lúc này hắn đột nhiên lòng có cảm giác quay người nhìn xuyên tấu h qua cái kia vặn vẹo lối vào thông đạo mạc linh nhìn thấy làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn chỉ thấy phía trước đại chiến yếu đ ấ t giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo kỳ quái không gian liên gì, n g a y sau đó một đạo cự đại thư viện hư ảnh hiện lên ở những rung động kia bên trên sau đó vô số ống hút theo thư viện hư ảnh từ cái kia yếu đ ấ t giữa không trung bỏ đi ra bọn họ ngạo nghệ cong lên ở cùng nhau có chút song song kéo dài đến phương xa có chút lẫn nhau kết nối còn có đánh thành chấm dứt tạo thành một loại nào đó cứng rắn kết cấu yếu ớt giữa không trung ống hút càng ngày càng nhiều thế mà tại cái kia thư viện hư ảnh bên trên tạo thành một cái một chút ống hút bành trướng thành to lớn màu đen đường ống hướng về nơi xa với tới trực tiếp neo định tại yếu ớt giữa không trùng một chút ống hút thu thỏ thành tinh tế bộ dáng tại cái k h á c đường ống khe hở ở giữa xuyên qua chậm rãi đem toàn bộ cứ điểm nối liền với nhau không những như vậy cả tòa cứ điểm còn đang không ngừng bìa lớn mãi đến vượt qua mạc linh tầm mắt cùng lúc đó mạc linh còn phát hiện tòa này đường ống tạo thành cứ điểm ngay tại hướng một cái phương hướng chậm rãi di động tựa hồ là chính trước khi đến cái nào đó không biết chi điểm m ạ linh còn không thấy rõ ràng cái tia cứ điểm tiến lên phương hướng liền bị kéo ra thông đạo về tới một mảnh mặt đất màu đen bên trên vừa vận đó là quản đạo yếu tắc sao mạc linh hậu c h i hậu giác thì thẩm ngươi nhìn thấy thứ gì sao g i a đi do hỏi không có mạc linh nhìn một chút dưới chân thủ thuật đao từ thông đạo bên trong chui ra ngoài về sau cái này thủ thuật đao liền trực tiếp cắm đến hắc họa tinh cầu bên trên sụp đổ đến càng lúc càng nhanh hiện tại đã nhìn không ra nguyên bản bộ dạng tựa như là một tòa ngay tại sụp đổ núi nhỏ vĩnh khắc giả thật chết rồi sao mạc linh nghĩ đến những cái k i a lan tràn đường ống có chút hoài nghi đối giả đi hỏi chết thanh này thủ thuật đao chỉ có tại nguyên nhân bệnh loại bỏ dưới tình huống mới sẽ sụp đổ đây là ta cho nó thiết lập sẽ không phạm sai lầm g i a đi vô cùng xác định hồi đáp có đúng không mặc linh trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng hắn nhìn hướng lên trời t r ố n g không phát hiện nơi này đã không phải là phía trước thâm thúy hư không mà là biến trở về một mảnh thuần trắng xem ra về tới ban đầu địa phương mặc linh tại bốn phía nhìn một chút muốn tìm được hy cùng mặt khác ý thìa giả thân ảnh quả nhiên tại thủ thuật đao cách đó không xa mặc linh nhìn thấy hy cùng những cái kia ý thìa giả chỉ bất quá đám bọn hắn tựa hồ đóng lại cảm giác đôi tất cả xung quanh đều không có phản ứng ra đi cũng chú ý tới những cái kia y t h a giả bọn họ là cùng ngươi đồng thời đi đến nơi này đồng bạn sao là thủ thuật đao đã sắp sụp đổ đến đứng không yên mạc linh n ả y xuống trực tiếp rơi vào trên mặt đất màu đen hướng về hy phương hướng đi tới g i a đi thấy thế cũng lập tức cùng đi qua đúng dịp chính là làm mạc linh đi đến hy trước mặt lúc ý l g a giả bọn họ vừa vặn t ỉ n h lại khi thấy đột nhiên xuất hiện mạc linh cùng g i a đi bọn họ cũng bị giật nảy mình tiền bối trưởng lão g i a đi khi trực tiếp tiến tới mạc linh trước mặt quan tâm hỏi tiền bối ngươi không có bị thương chứ ngươi tìm tới trưởng lão ra đi sao các trưởng lão khác đâu những n à y hắc cầu chữa khỏi sao khi một hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề cái khác y ỉa giả cũng đẩy ra dạ đi trước mặt càng không ngừng hỏi đến xem ra trưởng lao đối với y ỉa giả bọn họ đến nói thật xem như là chủ tâm cốt vừa nhìn thấy ra đi bọn họ đã hưng phấn đến quên đi xung quanh những cái kia hắc họa tồn tại ra đi bị hỏi đến không có cách nào chỉ có thể đem chân tướng giải thích một lần hiện tại hắc họa cùng vĩnh khát giả sự tình giải quyết chúng ta phải rời đi không gian trị liệu đem trên đảo hắc họa thanh lý một cái dạ đi trong giọng nói tràn đầy vải xem ra vừa vặn phâu thuật đem hắn dày vỏ đến không nhẹ ngược lại là một bên y r ì hả giả bọn họ còn sức sống tràn đầy bắt đầu thương lượng lên làm sao an bài đến tiếp sau công tác t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố từ chữa trị bên trong trở về t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố từ chữa trị bên trong trở về rất nhanh y r ì hả giả bọn họ đều nhộn nhịp thoát ly không gian trị liệu về tới hiện thực bọn họ mới vừa vừa trở về liền phát hiện vột cùng l ê lạc chính mang theo một cái khác đội y r ì hả giả vây quanh các trưởng lao thân thể không biết tại chơi đùa cái gì thành công thành công những cái kia vây xem y r ì hả giả bọn họ đột nhiên hoảng sợ nói khi vội vàng sẽ tới muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì chỉ gặp trưởng lão bọn họ thân thể chính từng hàng nằm trên mặt đất lê lạc đứng ở một bên dùng vung tay lên trưởng lão trên người vết thương liền đột nhiên du động tựa như là bị khẽ động v à i rách đồng dạng bị kéo đến một bên trên mặt đất mà cái kia trên mặt đất cũng theo đó xuất hiện giống nhau như đúc lỗ hổng lê lạc làm xong cái này kỳ quái hành động về sau liền mơ màng phải ngã bên dưới t ố t ở một bên b ộ t lập tức đối nàng phát động chữa trị nàng cũng lập tức liền thành tỉnh lại đây là cái gì chữa trị phương pháp khi kinh mạc hỏi vì cái gì những vết thương kia sẽ từ trên người rời đi tới trên mặt đất lê lạc nghe đến h i hỏi thăm từ trong túi lấy ra nghiêm viên thuốc giải thích c h u y ể n đau phiến khi càng nghe càng hiếm lạ còn có dạng này gì và sao mà còn lại có thể dạng này dùng người sử dụng có thể đem vết thương chuyển rời đến những địa phương khác còn có thể đem vết thương của người khác chuyển rời đến trên mặt đất khi suy nghĩ thật lâu mới đem trong đó lo dịp cho nghĩ rõ ràng một bên b ợ t cũng giải thích nói vừa vặn chúng ta đem trưởng lao thân thể cứu ra về sau mới phát hiện trên người đều có khác biệt trình độ tổn hại nghiêm trọng thậm chí chỉ còn lại xương cốt lê lạc vì để cho chúng ta tiết kiệm năng lượng phòng ngừa đột phát tình huống mới đưa ra dùng di vật giúp chúng ta mà còn nơi này khắp nơi đều là hỗn loạn thuốc chúng ta chữa trị rất có thể sẽ xảy ra vấn đề nghe đến cái này khi cuối cùng minh bạch vì cái gì tại chỗ này tiến hành chữa trị chính là lây lạc mà không phải cái khác y thìa giả cảm ơn không cần lây lạc một bên ngáp một cái một bên hồi đáp cái kia chuyển đau phiến mang tới buồn ngủ để nàng hiện tại còn có chút hoảng hốt mặc dù y thìa giả chữa trị để nàng tạm thời chậm lại thế nhưng những cái kia buồn ngủ còn đang không ngừng ăn m ò n nàng xem ra kết thúc về sau nhất định phải ngủ ngon giấc các trưởng lao vết thương trên người bị hoàn toàn rời đi liền những cái kia chỉ còn lại xương cốt thân thể đều hoàn toàn khôi phục lại ngược lại là một bên mặt đất thay đổi đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ liền bạch cốt đều có thể cứu lại được sao khi nhìn xem cái kia khôi phục lông tóc không hao tổn thân thể hơi kinh ngạc mặc dù dạng này chữa trị y ghi hẻ giả bọn họ cũng có thể làm đến thế nhưng đến hao phí năng lượng to lớn chính quan sát đến các trưởng lão thân thể khi phát hiện cái kia thân thể ngón tay có rú một cái ngay sau đó thân thể đầu liền bắt đầu dâng lên quang mang nhàn nhạt, nhạt các trưởng lão trở về cũng không lâu lắm nằm dưới đất các trưởng lão nhộn nhịp ngồi dậy mà một bên y g h giả cũng liền vội vàng đem bọn họ đỡ lên các trưởng lão vung vung tay. trong ự c t i ế h n p đó một bên ít trưởng lão tại lực lượng hơi khôi phục về sau cũng gia nhập công tác bên trong liên lạc ở một bên nhìn xem không nhịn được cảm thắng những trưởng lão này hiệu suất thật cao bất quá ngược lại là có mấy vị trưởng lão trực tiếp đi tới liên lạc trước mặt hướng nàng biểu thị ra cảm tạ cảm tạ sự giúp đỡ của ngài nhân loại vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta cái này mấy vị trưởng lão cùng nhau đối lên lạc túi mình vái chào sau đó bọn họ lại chuyển hướng lên lạc sau lưng phương khối đối với phương khối túi mình vái chào thấy cảnh này lê lạc n g à người xem ra những trưởng lão này đã biết phương khối sự tình khi đã đem tiền bối sự tình nói cho chúng ta biết một kiện có khả năng tiến vào không gian trị liệu di vật thật sự là kỳ diệu khi lê lạc nhìn về phía nơi sa hi thì cũng giống là chú ý tới lê lạc ánh mắt đối với nàng xô tay khi phát hiện tiền bối là một kiện di vật sao lê lạc tò mò hỏi không có khi vẫn cảm thấy đó là một vị tiền bối thế nhưng chúng ta không giống chúng ta nhớ tới trên đảo mỗi một vị y l i a giả vị này tiền bối mặc dù có khả năng tiến vào không gian trị liệu thế nhưng chúng ta có thể phân biệt ra được hắn cũng không phải là y l i a giả nghe đến cái này lê lạc nhìn phía sau phương khối xác thực chứ hi bình thường y l i a giả đều có lẽ sẽ không cảm thấy phương khối là một vị tiền bối à. khi nói với các ngươi cái gì hắn nói tiền bối để hắn hỗ trợ chế tạo coca đồ dùng trong nhà chậu hoa đồ ăn vặt ngay lấy các trưởng lão lời nói lê lạc trên mặt xuất hiện một đạo hát tuyến khi còn nói tiền bối dạy hắn rất nhiều tri thức còn cứu hắn chỉ dẫn hắn tìm tới trong mê cung đường hơn nữa còn một mực tại bảo vệ hắn nghe đến cái này l i ê lạc cuối cùng thở dài một hơi nàng ngược lại là không lo lắng phương khối sẽ làm chuyện xấu chỉ là thâm liên bên trong chủng tộc quy củ thiên kỳ bách quái nếu như không làm việc cẩn thận rất dễ dàng sẽ chạm đến chủng tộc khác cấm kỵ nàng chính là lo lắng phương khối sẽ chạm đến y lìa giả một loại nào đó cấm kỵ tạo thành hiệu lầm bất quá bây giờ xem ra y l ì giả bọn họ đối phương khối ấn tượng đều vô cùng tốt người đi tới cái này là vì xử lý tín tiêu sự tính a một vị trưởng lao dò hỏi là nếu như hóa sinh quần đảo bên trên nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ cần kiểm tra tín tiêu có hay không quý vị nhìn xem tín hiệu có hay không lần nữa khôi phục bình thường đây cũng là lúc ấy quản đạo yêu t á c nhân viên công tác dặn dò l ê lạc hạng mục công việc khả năng này còn cần một đoạn thời gian các trưởng lão thực sự nói hiện tại trên hòn đảo của hắn hắc họa ảnh hưởng còn chưa biến mất giải quyết những n à y hắc họa còn cần nhất định thời gian còn có trải vớt trên đảo những n à y tràn lan thuốc cũng cần một điểm thời gian tín hiệu có thể cũng không có nhanh như vậy liền khôi phục bình thường không quan hệ ta sẽ tại hóa sinh quần đảo bên trên chờ một đoạn thời gian đợi đến tín hiệu hoàn toàn khôi phục vậy cũng tốt các trưởng lão để lê lạc trước đi theo bọn họ chờ thanh lý song phụ cận hắc họa về sau lại mang nàng đi tín tiêu vị trí lê lạc cũng thuận thế đáp ứng xuống biết hắc họa phẩm chất riêng phía sau y hỉa giả bọn họ thanh lý hắc họa tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh theo được giải cứu ra y hỉa giả càng ngày càng nhiều bọn họ cũng cùng nhau gia nhập công tác bên trong lại qua một đoạn thời gian một chút y hỉa giả đã có thể điều khiển hắc họa bọn họ lợi dụng thiết lập tốt mô bản đem những cái k i a tạo thành mê cung hắc họa đều giảm thành một loại phiêu phủ ở trên bầu trời màu đen điện é m những n à y đen bản mật độ rất lớn sẽ tự động hấp dẫn trong phạm vi nhất định hắc họa tựa như là một cái phóng to bản quét rác người máy rất nhanh trên bầu trời liền khắp nơi phi đ ầ y những ngày điện ném những cái kia to lớn mê cung vách tường cũng bị những ngày điện ném hấp thu bay đến trên bầu trời ngưng tụ thành mới điện ném cứ như vậy những ngày đáng sợ màu đen thai họa tại y y hải giả bọn họ không chê bên dưới toàn bộ đều thành nhu thuận công cụ Trưng trưng sinh quần đảo ban đêm, trưng 595, hóa sinh quần đảo ban hóa hóa Bầu đảo đêm, đảo đêm. những cái kia i ê n em còn đang không ngừng giảm mật độ càng lúc càng lớn trung ương đảo bên trên hắc h ỏ a đã thanh lý đến không sai bị lắm nơi xa đều là y hỉa giả bọn họ bận rộn thân ảnh bọn họ có chút đang chữa trị những cái kia từ trong mê cung cứu ra sinh vật có chút tại thanh lý trong mê cung phế tích làm tất cả mọi người không tại hoảng hốt những cái kia hắc h ỏ a lúc bọn họ liền sẽ lại không biến thành kiến h người hoảng hốt hình thái tín tiêu phát ra tín hiệu chính đang từ từ khôi phục bình thường lê lạc cũng không làm rõ ràng được tín tiêu giám sát không đảo nguyên lý nó tự hô có một loại nào đó phương pháp đặc thù có khả năng phát hiện trên đảo nguy cơ ngay tại biến mất bất qu tất nhiên tín tiêu quý vị đến nhanh như vậy nói rõ nàng cũng không cần tạ i hóa sinh quần đảo bên trên chờ rất lâu rồi làm những cái tia cao ngất mê cung vách tường biến mất về sau trung ương quần đảo bên trên x ư ơ n g mù nhạt rất nhiều cảnh sát phía xa cũng dần dần hiện lộ ra tín tiêu xung quanh có một ít bằng đá kiến trúc nhưng bây giờ đã thành phế tích những n à y đoán chừng đều là lúc trước ý l i ệ giả bọn họ kiến tạo tại mê cung vách tường dâng lên thời điểm bị phá hư ý l i ệ giả bọn họ về sau có thể còn phải tốn rất dài thời gian xây dựng lại sắc trời càng ngày càng mở l ê lạc buồn ngủ cũng dâng lên chuyển đau phiến đại giới tựa h ồ là duy trì liên tục tính từ khi ăn thuốc kia mảnh về sau. lê lạc vẫn t ạ i mệt ra rời có thể thật muốn ngủ một giấc ngon lành mới có thể hoàn toàn khôi phục không những như vậy nàng còn cảm giác đến mức dị thường khát nước nước ly nước cũng bị nàng uống đến còn dư lại không có mấy l i ê n tại nàng liếm môi thời điểm phương khối bay đến trước mặt nàng một bình coca nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lê lạc là người đem coca từ phương khối trên đỉnh cầm xuống dưới ngươi đến cùng để hy chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu lê lạc tò mò hỏi phương khối run dậy không nguyện ý trả lời bay thẳng đến một bên mắt mẹ chất lỏng vào trong bụng liền buồn ngủ cũng tiêu tán không b t lê lạc ngáp một cái đem lon coca đặt ở một bên phương khối lại lần nữa bay tới một khối màn hình điện tử xuất hiện ở phương khối bên trên quang mang nhàn nhạt đánh vào lê lạc trên mặt lê lạc liền vội vàng đem màn hình điện tử cầm lên xem xét lên nội dung phía trên nguyên lai、like, phía trên này viết là phương khối tại không gian trị liệu bên trong kinh lịch sự tỉnh nhìn xem những cái kia d ậ m dạp chẳng t r ị t văn tự lê lạc vốn là còn chút mệnh g i rời nhưng nàng nhìn thấy cái kia vĩnh khát giả thư viện biến thành quản đạo yếu tắc về sau nàng buồn ngủ một cái liền biến mất lê lạc cao mày một lần lại một lần đích xác nhận màn hình điện tử bên trên nội dung quản đạo yếu tắc là vĩnh khát giả lưu lại vĩnh khát giả đã chết đi. nhưng lưu lại quản đạo yếu tắc đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý đâu quản đạo yếu tắc đám người có biết hay không cứ điểm lai、like、lịch đâu tòa kia thư viện lại đi nơi nào xem ra quản đạo yếu tắc không hề giống thoạt nhìn đơn giản như vậy nhân loại nội bộ cũng ẩn tàng rất nhiều bí mật l ê lạc đã buông lòng tâm tình lại lần nữa căng thẳng lên nàng nhớ lại chính mình tại quản đạo yếu tắc lúc kinh lịch tất cả tựa hồ mỗi một chỗ đều tràn đầy cổ quái nghĩ đi nghĩ lại nàng thế mà dựa vào tí tiêu nặng nghề ngủ thiết đi chuyện đau phiến đại giới nghiêm trọng như vậy sao mặc linh nhìn xem rơi vào trạc thái ngủ say lây lạc không nhậu cũng không biết nàng hiện tại ngay tại làm chính là cái gì mộng gặp liên lạc hô hấp thay đổi đến càng ngày càng đều mạc linh cũng quyết định để nàng thật tốt ngủ một lát không đi q u ấ y dày nàng cảnh đêm giáng lâm nơi xa y ìa g i ả còn tại bận rộn bọn họ tựa hồ không cần nghỉ n ơ i giống như ánh nến điểm sáng trong đêm tối lóe ra thỉnh thoảng truyền đến nhàn nhạt tiếng vang mạc linh cũng cuối cùng có khả năng ổn định lại tâm thần hồi tưởng chính mình đoạn này mạo hiểm hắn phía trước tại cái kia chiếc màu bạc trên phi thuyền chuẩn bị muốn truyền t ố n g ghi chép tấm loại bỏ hắc họa căn nguyên lúc xuất hiện loại kia cảm giác kỳ quái đến cùng là cái gì loại cảm gi vì cái gì muốn ngăn cản ta truyền t ố n g ghi chép tấm đâu đó là một loại cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác cảnh cáo hắn không muốn làm như thế tựa hồ hắn thật làm như vậy liền sẽ gây nên một loại nào đó đáng sợ hậu quả nếu như lúc ấy ta lựa chọn truyền t ố n g khối kia ghi chép tấm sẽ phát sinh cái gì đâu mạc linh bắt đầu suy nghĩ miên man nếu như hắn truyền t ố n g hữu dụng khối kia ghi chép tấm liền sẽ bị đưa vào phương khối bên trong khối kia ghi chép tấm liền sẽ không theo phi thuyền bay đến sinh vật thủy ngân của hương mà những cái kia sinh vật thủy ngân liền sẽ không ý thức đến hắc họa tồn tại cũng sẽ không đi quan sát đánh giá hắc họa, họa bộc phát nếu như hóa á phát, phá t tại thâm bên bên trong tàn hỏa không không không vĩnh khát h liền viên bên cũng dụng, dùng lấn giả bộc bờ bãi, bị lợi sẽ sẽ xâm để sinh quần đảo Nếu như sinh quần hóa đảo không có bị hắc h ỏ a xâm lấn ta cũng sẽ không đến đến hóa sinh quần đảo cũng liền không có người đi truyền t ố n g khối kia ghi c h é p tấm mạc linh đột nhiên ý thức được tất cả những thứ này đều giống như vòng vòng đan sen xiềng xích một khi đánh gây trong đó một vòng toàn bộ xiềng xích liền sẽ sụp đổ mà loại kia kỳ quái cảm giác bất an chính là tại ngăn cản hắn đánh gây xiềng xích bình thường phát triển chính là ta không đi truyền t ố n g khối kia ghi chất tấm hắc họa bởi vậy bộ phát mới có chuyện kế tiếp nếu như hắn truyền t ố n g khối kia ghi chất tấm liền sẽ không có truyền tống ghi chép tấm hắn nghĩ đến cái này mạc linh nháy mắt lông tơ đứng thẳng tối tăng bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại để tất cả dựa theo cố định đường dây tiến lên ngăn cản chết đi mạc linh lại lần nữa hồi tưởng lại loại cảm giác này thế mà bắt đầu bắt đầu thở h ư n g hụt chẳng lẽ mệnh trung chú định ta liền sẽ không truyền tống khối kia ghi chép tấm rõ ràng đều là sử dụng căn nguyên trị liệu p h á thay đổi nhưng tại trung ương đảo bên trên lại nhận lấy hạn chế rõ ràng đều là sử dụng căn nguyên trị liệu pháp thay đổi quá khứ lại có hoàn toàn khác biệt gặp h ả i nơi xa y ỉa giả bọn họ lóe ra lúc sáng lúc tối quang q u a n g mang k i a tại hát cám bên trong liên thành một đường tựa như là một đầu bốn lượn xiềng xích kéo dài đến phương xa những n à y y y dạ bọn họ vận mệnh cũng tựa hồ sớm đã bị một loại nào đó vô hình xiềng xích sâu trôi ở cùng nhau bọn họ tại thích hợp thời điểm nhận đến s â m lấn tại thích hợp thời điểm phản kháng dọc theo xiềng xích hướng đi tiếp theo vòng mạc linh tầm mắt dọc theo những ánh sáng kia xiềng xích hãm đến càng ngày càng sâu h ã n nghĩ không rõ lắm đến cùng làm sao kéo đ ứ t những n à y xiềng xích xung quanh tín tiêu truyền đến nhàn nhạt tiếng ông, ông tựa hồ là phát hiện hóa sinh quần đạo biến hóa đang tiến hành tín hiệu chuyển đổi mạc linh suy nghĩ càng ngày c tiền bối tiền bối khi vươn tay tại mạc linh trước mắt lung lay tiền bối ngươi làm sao đang ngần người ân mạc linh lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã tiến vào hy không gian trị liệu bên trong tiền bối ngươi là đến giúp đỡ sao khi chỉ chỉ xung quanh thuốc những vật này thanh lý thật phiền phức mạc linh trầm mặc chỉ chốc lát hỏi chính mình rất sớm phía trước liền nghĩ hỏi vấn đề k h i ngươi vì cái gì cảm thấy ta là y lìa giả đâu ta g i ả i đến cùng y lìa giả có lẽ khác biệt rất lớn a khi ngần người từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá chuyển tay biến thành một chiếc gương nhắm ngay mạc linh mà mạc linh nhìn xem cái kia trong gương thân ảnh đã xuất thần cái kia trong gương thế mà đứng một vị xa lạ y y ở giả chương năm trăm chín mươi sáu lê lạc ngộng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu lê lạc ngộng nhàn nhạt ánh l ử a tại cái kia đã đi vào hát cám không đ ả o bên trong lập l ò e bên hai tín tiêu thỉnh thoảng chuyển đến nhàn nhạt tiếng ông ông làm tất cả đều rơi vào yên tĩnh về sau trên tòa đảo này may mắn còn sống sót nhóm sinh vật lại b ò đi ra một chút vụn mặt côn trùng tê u vang vờn quanh tại b ố n phía những này ngoan cường sinh vật lại tránh thoát một lần k ế p nạn lê lạc mơ, mơ màng, màng tựa hộ nhìn thấy ánh lửa kia càng đốt càng vượng hỏa một mực tại đốt. Lưu bác sĩ. lưu bác sĩ cho ta nhiều vài miếng thuốc giảm đau a một vị quân trang rách dưới binh sĩ tại trước mặt suy yếu thỉnh cầu trên người hắn đã c u ố n đầy băng vải băng vải bên trong còn thấm đỏ vết máu màu đen giống như có lẽ đã chống đỡ không được bao lâu có thể là người binh sĩ này trong mắt lại tràn đầy đầu trí lưu bác sĩ cùng người binh sĩ này nhìn nhau một cái lại quay đầu mở ra chính mình hỏng thuốc chữa bệnh không có ngươi còn có thể kiên trì sao còn có thể ngài trực tiếp cho ta băng bò a cảm ơn bác sĩ binh sĩ khé cắn n ô i đưa ra chân của mình binh sĩ chân phải đầu gối đã hoàn toàn máu thịt bé bét thậm chí có thể nhìn thấy cái kia màu trắng vàng xương trên vết thương thoa khắp các loại nhan sắc thuốc bột xem ra binh sĩ dùng những phương thức khác đơn giản xử lý qua bất quá bây giờ xem ra vết thương này vẫn là nhìn thấy m à giật mình lưu bác sĩ lại lần nữa nhìn một chút hồng thuốc chữa bệnh hít sâu một hơi cái kia hồng thuốc chữa bệnh bên trong còn có nghiêm thuốc giảm đau cái này là trước kia giải cứu dân chúng thời điểm tại tiệm thuốc bên trong vơ vét thế nhưng hắn hiện tại phải tự mình giữ lại ngươi còn có thể kiên trì sao lưu bác sĩ một bên cùng binh sĩ đối thoại một bên dùng trong tay cồn ái ốt cho b hắn biết nếu như bây giờ không cùng binh sĩ nói chuyện rất có thể binh sĩ hiện tại liền sẽ đau ngất đi có thể chân của ta hiện tại đã đau đến không có gì chi giác ngài mau chóng không cần lưu thủ binh sĩ cắn răng nghiến lợi đáp trả mồ hôi trên mặt đã chạy xuống nghe đến cái này lưu bác sĩ hai tay run dậy cẩn thận từng ly từng tí đem băng vải c u ố n đi lên Tốt. to chút tại trọng muốn Lưu lệnh, lệnh Lưu nhưng như yếu bác bác há cũng sĩ sĩ, hiện không phải trọng yếu như vậy. Lưu bác sĩ, phía miệng, xem nói y y ra vậy. đây là một cái vô cùng tiêu chuẩn đáp án tiêu chuẩn đến chính hắn cũng không biết rất nhanh là bao nhanh binh sĩ cũng minh bạch lưu bác sĩ ý tứ hai người nhìn nhau không nói gì Tốt. binh sĩ lảo đảo đứng lên đùi phải của hắn đã hoàn toàn không thể cong chỉ có thể thẳng tắp đứng trên mặt đất lưu bác sĩ trận to mắt nhìn hắn không biết binh sĩ là thật không còn c h i giác vẫn là tại l ừ a g ạ t mình cảm ơn bác sĩ binh sĩ đối lưu bác sĩ nhẹ gật đầu quay người rời đi hướng đi phía trước cái tia t i ê u đốt họa trong biển ta lại đi giết điểm bệnh nhân binh sĩ chỉ để lại một câu nói tia lưu bác sĩ bên thai vang lên n g ọ n g n g ọ n g mãi đến cánh tay đau đớn đem hắn t ử trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại lưu bác sĩ nhìn về phía cổ tay của mình cẩn thận từng ly từng tí kéo ra áo dài cái kia thật dài tay áo dưới cổ tay phương đã hoàn toàn t ố i giữa phía trên tất cả đều là mơ hồ vết máu nếu như không phải thuốc giảm đau chống đỡ lưu bác sĩ cũng vô pháp đối binh sĩ tiến hành b ă n g bó nhìn xem cái này máu thịt bé bét cổ tay lưu bác sĩ tay lại bắt đầu run dày lên hắn liền vội vàng đem tay áo kéo xuống mắt không thấy tâm không đau hắn đi tới cái này lâm thời xây dựng sở chữa bệnh cửa ra vào nhìn về phía biển lửa kia phía trên một chút thịt chất hình dáng giống là điểm điểm vòng sinh vật đang không ngừng hướng bên này tới gần cấp trên xương loại này sinh vật là h o a lưu bọn họ sẽ chậm rãi ăn mòn tất cả xung quanh vật thể đem cái khác vật thể biến thành bọn họ phục chế rụt ươm tựa như là vi rút đ ồ n g dạng những n à y sinh vật từ thâm nguyên bên trong chạy ra về sau l i ề n bắt đầu ăn mòn xung quanh kiến trúc bọn họ tiểu đội tại giải cứu một bộ phận dân chúng về sau bị vây ở nơi này các đồng đội từng cái chẳng biết đi đâu đội trưởng một mồi lửa đem những n à y sinh vật ngăn tại phía sau mà chính mình xem như thì một mực ở hậu phương tiến hành viện trợ không biết dân chúng rút lui đến đâu rồi lưu bác sĩ nhìn phía sau mấy tòa nhà cao ốc liền đứng vững tại lâm thời xây dựng sở chữa bệnh phía sau nếu như những cái kia hoàn lưu ăn mòn đến nơi này bọn họ số lượng sẽ lên lên tới một cái vô cùng đáng sợ trình độ nhưng bây giờ những n à y hoàn lưu tựa hồ học thông minh bắt đầu từ biển lửa phía trên c u ố n đi qua mấy cái hoàn lưu vừa muốn bay ra biển lửa liền bị phía dưới bay tới mấy viên đạn đánh nát xem ra biển lửa kia bên trong còn có một chút đội viên ngay tại phân chiến bất quá lưu bác sĩ biết bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu một trận âm thầm sợ hai s ô n g lên trong lòng của hắn lưu bác sĩ quay đầu trở lại s ợ chữa bệnh bên trong cầm lên trên bàn thương suy nghĩ một chút hắn lại đem chính mình h ò m thuốc chữa bệnh cầm lên đi tới cửa ra vào đem họng súng nhắm ngay phía trên những cái kia hoàn lưu lưu bác sĩ bóc cỏ sức giật đem cổ tay chấn động đến đau nhức nhưng mở mấy phát về sau có lẽ là vì hạ diện lìn nguyên nhân hắn thế mà dần dần thích dướng dạng này đau đớn có thể là cái kia á o dài bên trên dị da máu tươi chính nhắc nhở hắn cổ tay của hắn đã gánh không được lưu bác sĩ không có để ý lại lần nữa ngăm chuẩn mấy cái hoàn l sau hắn một n căn b đó tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia nhôn màng thế mà chậm dại khép lại tại cái kia n ô n màng bao khỏa bên trong lại xuất hiện một mảnh tân dược đây là di vật phía trên ghi chép hiệu lực và tác dụng khả năng là thật ý thức được điểm này về sau lưu bác sĩ vừa cẩn thận đem nôn màng bên trên văn tự đọc một lần tác dụng phụ thích ngủ miệng khô nhiều ngộng làm nhìn xong cái này nội dung phía trên phía sau lưu bác sĩ không do dự trực tiếp đem trong tay viên thuốc n u ố t xuống ngay sau đó hắn liền có một loại cảm giác kỳ quái hắn theo cái này cảm giác kỳ quái nhìn về phía trên cổ tay vết thương ở dưới ánh mắt của hắn cái kia vết thương thế mà bắt đầu rời đi hướng về biển lửa phía trên hoàn lưu phong đi cái kia hoàn lưu bị thình lình vết thương đánh cái lảo trực tiếp rơi đến hỏa trong biển nhìn xem chính mình khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại của tay lưu bác sĩ xác định đây quả thật là một kiện di vật nhưng mà thế cục tự a hồ thay đổi đến không tốt lắm lưu bác sĩ đã thật lâu không có nhìn thấy trong biển lửa bay ra đạn cũng không có đồng đội trở lại sở chữa bệnh những cái kia hoàn lưu tại cách phía sau nhà lầu càng ngày càng gần càng không ngừng bóc cỏ lưu bác sĩ lại đem m ấ y cái hoàn lưu đánh h ạ có thể là những cái kia từ trong biển lửa bay ra ngoài hoàn lưu càng ngày càng nhiều viên đạn cũng không đủ lưu bác sĩ trên trán trở xuống đến một dọn mồ hối lạnh một khi những cái kia hoàn lưu đụng phải sau lưng lại lâu liền sẽ nên đón lại một lần đại bạo phát những cái kia trong đại lâu còn có rút lui dân chúng cũng sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong chỉ là một cái c h ư ớ c mắt lưu bác sĩ liền nghĩ đến ứng đối phương pháp hắn mở ra h ò m thuốc chữa bệnh cầm lên trong đó một cái thủ thuật đau hướng về cánh tay của mình hung hăng v ạ c h xuống đi lập tức mau tươi chảy r ò n g bất quá cái này vẫn chưa xong ở dưới sự khống chế của hắn cái kia vết thương di chuyển tức thời đến biển lửa phía trên hoàn lưu trên thân những này hoàn lưu tựa hồ đối với đau đớn rất mất cảm rất dễ dàng bị ảnh hưởng lay động mấy lần về sau liền rơi đến trong biển lửa nhìn thấy cái này lưu bác sĩ trong lòng vui mừng lại lần nữa cầm đao vạch hướng về phía chính mình chương năm trăm chín mươi bảy chuyển đao phiến chương năm trăm chín mươi bảy chuyển đao phiến còn chưa đủ còn chưa đủ biện lửa kia phía trên hoàn lưu càng ngày càng nhiều lưu bác sĩ động t á c trên tay cũng càng lúc càng nhanh thủ thuật đao mở ra thô giáp làn da mở ra cái kia thật dày mỡ đẩy ra bắp thịt cùng thần kinh tại màng xương bên trên cũng tạo mở một đầu có thể thấy rõ ràng vết c ắ t cái kia vết cắt lại đột nhiên động một cái hướng biên giới vạch tới chỉ trước mắt ở giữa cái kia vết thương lại mất tung ảnh trên trời hoàn lưu lại thay đổi đến lung lay sắp đổ rơi xuống đến hỏa trong biển lưu bác s vừa nhìn về phía biển lửa phía trên những cái kia vòng tròn ảnh tử còn chưa đủ đau đớn đến quá mức thường xuyên biến mất lại quá mức đơn giản thế cho nên hắn đối với cảm giác đau đớn xuất hiện vấn đề có đôi khi rõ ràng vết thương tồn tại lại không cảm giác được bất luận cái gì t h n g khổ có đôi khi rõ ràng đã đem vết thương rời đi có thể là cái kia kịch liệt đau nhức lại đột nhiên đến cùng lúc đó kịch liệt buồn ngủ xông lên trong đầu ánh lửa kia thiêu l ố t lấy lưu bác sĩ cũng biến thành miệng đắng lơi khô hắn há to miệng bởi môi bởi vì quá mức khô khăn vỡ ra một đầu vết rách lưu bác sĩ cầm lấy thủ thu cái kia vết thương lại trong nháy mắt biến mất vết thương khôi phục về sau có chút tê tê cái k i a như có như không cảm nhận sâu sắc chiếm cứ tất cả lần này liền không cảm giác được k h á c vết thương có thể rời đi có thể là máu tươi lại sẽ không biến mất lưu bác sĩ toàn thân đều bị vết máu che giấu giống như một vị từ huyết hải bên trong đi ra ác ma có thể chạy nhiều như thế máu hắn cũng không có cảm giác chính mình có bất kỳ thiếu máu triệu chứng biển lửa kia phía trên dâng lên một mảnh mây đen nhìn kỹ mới biết được cái kia lại là từng cái hình cái vòng hoàn lưu bọn họ chen ở cùng nhau hướng về biển lửa trào ra ngoài đến hỏa diễm một m ự c tiêu h đốt lấy những này đáng sợ sinh vật nhưng chúng nó cũng đang không ngừng phục chế càng ngày càng nhiều than cốc đại địa phế tích tất cả đều trở thành bọn họ phục chế rủi r đ ư ơ n g liền tính cái k i a trùng tiên h hỏa diễm cũng vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới quá chậm thủ thuật đao vung đến lại nhanh cũng vô pháp ngăn cản những này hoàn lưu tới gần lưu bác sĩ đứng tại biển lửa phía trước trong tay thủ thuật đao run dày lên hắn quay đầu nhìn một chút những cái k i a đứng vững cao úc sau lưng tất cả đều là bình tĩnh như vậy tựa như là tai nạn chưa hề bộ phát lúc trước dạng nếu như không phải thâm biên đến hắn hiện tại có lẽ liền tại như thế đại lâu bên trong. cùng cùng chỗ cơm người nhà cùng một chỗ ăn cơm tối, nhưng bây giờ tối, một bây lưu bác sĩ h ấ thở lên đầu, đem phía, phía c í càng càng càng càng dài không phải là sinh vật tổn thương là không thể rời đi có lẽ tại cái này kiện di vật xem ra vậy căn bản không thể gọi làm tổn thương cho nên hiện tại tạo thành tổn thương phương pháp chỉ có thương tổn tới mình lưu bác sĩ một bên đi về phía trước một bên lại bẻ vài miếng thuốc nuốt vào trong bụng thủ thuật đao tốc độ quá chậm hắn liền tính quyết định muốn thương tổn tới mình cũng không kịp ngăn cản những cái tia lan tràn hoàn lưu mây đen càng ngày càng gần trước mắt chỉ có một cái biện pháp lưu bác sĩ hít sâu một hơi bước vào biển lửa kia bên trong tất nhiên vết đao có thể rời đi vòng nhất định cũng có thể rời đi nóng d ự c hỏa diễm nháy mắt bỏ lên trên lưu bác sĩ thân thể a hắn không nhịn được phát ra thống khổ kêu to tại bản năng tác dụng dưới hắn khống chế không nổi lui về phía sau hắn lại n khống h chế không nổi phát ra kêu trên hắn lúc này quần áo trên người cùng lông đã bị cháy hết sạch cái kia bị thiêu khô làn da bại lộ tại họa diễn bên trong một điểm gió thổi đều sẽ gây nên đáng sợ kịch liệt đau nhức lòng bàn chân giống như dẫm tại chấm trên bảng cái kia phệ tâm đau đớn nháy mắt từ phục hồi như cũ thần kinh chui vào lưu bác sĩ đại nào bên trong đau đau đau lưu bác sĩ cầm lấy cái kia bị nung đỏ thủ thuật đau hung hăng cắm vào trong ánh mắt của mình sau đó điên cuồng k h ấ y đ ộ n g chỉ cần đem chính mình đại nào xoắn nát liền sẽ không đau đớn rời đi rời đi ý thức đột nhiên lại rõ ràng đại nào vết thương cũng bị rời đi có thể là hỏa diễm lại lần nữa bắt đầu t h i ê u đốt lại là một trận đau đớn đánh tới lúc này lưu bác sĩ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ tiếp tục hắn lại lần nữa nắm chặt cái kia cắm ở trong mắt thủ thuật đao khoáy bắt đầu chuyển động trên trời mây đen thiêu đốt đến càng ngày càng v ư ợ n g không những như vậy những cái kia hoàn lưu còn bị một loại nào đó vô hình công kích t r ô xoắn nát nguyên bản ngưng tụ mây đen thế mà cứ thế mà bị nuốt lấy mấy phần ánh l ử a che đậy lưu bác sĩ duy nhất hoàn chỉnh cái kia con mắt hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên mây đen nhưng hắn cái kia đã bị đốt trụi trong miệng vẫn là không đứng ở lẩm bẩm rời đi rời đi không thể thả chúng nó đi qua thủ thuật đao không ngừng k h o y động đại não lưu bác sĩ ý thức đã hoàn toàn mơ hồ hắn chỉ là căn cứ bản năng đi điều khiển chính mình. tại cái kia tràn ngập trong ngọn lửa lưu bác sĩ hình như nhìn thấy chính mình các đồng đội phía trước tên lính kia khập khiễng đi tới bên cạnh hắn cầm tay của hắn giúp đỡ hắn xoắn nát đại não có đồng đội bò tới phía sau hắn ôm lấy chân của hắn để hắn có khả năng tại cái này kim châm trên mặt đất đứng vững còn có đồng đội cầm cái cằm của hắn giúp hắn ngầm đầu nhìn lên màu trời bên trong mây đen đồng đội càng ngày càng nhiều bọn họ cố định lưu bác sĩ thân thể để hắn có thể sừng sức ở trong biển lửa giờ khắc này lưu bác sĩ cảm giác phải tự mình thật dễ dàng hắn không cần bất luận khí lực gì liền có thể đ đội trưởng cũng đi tới bên cạnh hắn để biển lửa kia càng đốt càng vượng lại đi tới trước mặt hắn ôm lấy hắn rất đau a đội trưởng nhẹ nhàng hỏi rất đau rất đau lưu bác sĩ nước mắt từ khỏe mắt chảy ra lại bị hỏa diễm nháy mắt bốc hơi không có việc gì chúng ta tại đội trưởng túi ở bên thai của hắn nhẹ giọng thì thầm ă n ủi ta chỉ là cái bác sĩ vì cái gì ta muốn đi chiến đấu lưu bác sĩ rốt cuộc k h ô n g chế không nổi nội tâm bị khuất khóc nói ta cũng là bởi vì sợ đau mới là một gã bác sĩ đội trưởng các ngươi chẳng lẽ không sợ sao ngươi chẳng lẽ không đau sao ta cũng sợ a ta cũng rất đau đội trưởng nhàn nhạt, nhạt đáp trả âm thanh cũng có chút run r à y vậy các ngươi vì cái gì toàn bộ đều xông vào liên t h ừ a lại chính ta một người ta nên sớm một chút chạy mất ta tại sao muốn chiến đấu ta tại sao muốn cùng các ngươi đồng d ạ n g đối mặt lưu bác sĩ chất vấn đội trưởng không nói gì chỉ là nhẹ nhàng vô vô hạn lưng vì sau lưng tất cả đội trưởng nhẹ nhàng ngầm đầu tựa hồ đang nhìn lưu bác sĩ sau lưng t r ờ i xanh mây trắng bãi cỏ cây x a anh ca ố mẫu tưởng an bình gia viên sinh mệnh nhân loại chương năm trăm chín mươi tám bị ẩn tàng di vận chương năm trăm chín mươi tám bị ẩn tàng di vật thế gian này luôn là có một ít người xấu muốn để đau đớn giáng lâm đến ngươi cùng ngươi t r â n quý sự vật bên trên ngươi cho dù sợ đau cũng phải trước tiếp nhận xuống sau đó đem những n à y đau đớn lại chuyển rời về đi ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn đội trưởng nhẹ nhàng tại lưu bác sĩ bên thai lẩm bẩm ánh lửa kia càng lúc càng kịch liệt cuối cùng hóa thành một đoàn mơ h ồ trùng sáng chói mắt chiếu sáng vào nhập nhèm bí mắt lê lạc bị cái kia tia sáng n h o á một cái chậm rãi mở mắt ra vơi mở mắt liền thấy hi con người nhìn xem chính mình ngươi tỉnh rồi h i vươn tay tại lê lạc trước mặt lung lay lê lạc hơi nghi hoặc một chút muốn chống đỡ thân thể ngồi dậy lại tay mềm l ũ t lại trượt xuống đừng có gấp ngươi ngủ ba ngày ta trước cho ngươi khơi thông một cái huế y t dịch khi một bên quan tâm nói xong một bên nhẹ nhàng xúc động đụng một cái lê lạc b ả vai một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chữa trị lực lượng liền tiến vào lê lạc thân thể ba ngày lê lạc cảm giác được trên thân thể mình đau nhức đang không ngừng chậm lại cảm giác đói bụng cũng đang từ từ biến mất nhưng nàng vẫn còn có chút không thể tin được ân ba ngày ta kiểm tra qua thân thể của ngươi phát hiện ngươi là trạng thái ngủ say liền không có đánh thức ngươi Bất quá ngươi n lê, lê, lê lạc vội vàng nhìn một chút xung quanh phát hiện phương khối liền tại cách đó không xa tung bay chính bởi theo một cái hát họa tụ hợp mà thành không đầu thọ tử cái k i a thọ tử tựa hồ bị sửa đổi thiết lập một mực tại nhảy nhảy n h ó t n h ó t xoay quanh thỉnh thoảng đẩy ra bùn đất tựa như là đang tìm kiếm cái gì ngươi biết hắn không phải y kể giả lê lạc do hỏi là khi ngượng ngùng nói tiền bối toàn bộ đều nói cho ta biết thế nhưng ta vẫn là cho là hắn là một vị rất tốt tiền bối liền tính không phải y kể giả hắn cũng dạy ta rất nhiều thứ lê lạc một bên nghe lấy bụng lại chuyển đến đủ cục câm thanh nàng vội vàng cầm lấy giường chúc một bên đồ ăn bắt đầu ăn ta thế mà ngủ ba ngày sao g i ấ mộng kia có như thế lâu dài sao lê lạc nhớ tới trận kia liên quan tới chuyển đau p h í mộng có chút n g h i hoặc giấc mộng này dị thường thực là chân thật cũng vô cùng rõ ràng tựa như là chân thật phát sinh qua đồng dạng chẳng lẽ đó chính là c h u y ể n đau phiến lần thứ nhất xuất hiện lúc chân thật phát sinh sự tình nghĩ đến cái này l ê lạc vội vàng tìm ra màn hình điện tử lục xoát lên c h u y ể n đau phiến tư liệu nhưng mà lại cái gì đều không tìm được nàng mới vừa thu hoạch được c h u y ể n đau phiến thời điểm liền lục xoát qua cũng là kết quả giống nhau tựa như là cố ý ẩn tặng cái này di vật tư liệu đồng dạng khi đứng ở một bên thấy được l ê lạc ăn đồ ăn ăn đến một nửa liền gấp gáp lấy ra màn hình điện tử có chút không hiểu vì vậy liền vội vàng hỏi làm sao vậy? Không gì, có theo a c lý đến nói loại này di vật mặc dù ẩn tàng phát hiện người thế nhưng sử dụng ghi chép có lẽ còn là có liền tính bởi vì một số nguyên nhân muốn tiến hành bảo mật liên quan tới cái này di vật hiệu lực và tác dụng giới thiệu vắn tắt cùng sử dụng án lệ cũng sẽ tại trên tư liệu có chỗ hiện ra nhưng bây giờ cái này di vật tựa như là những cái kia lần đầu phát hiện di vật đồng dạng căn vốn không có ghi chép chẳng lẽ cái này di vật từ khi bị phát hiện qua liền không có bị sử dụng qua q u ò n đạo yếu tắc di vật khố thu vào cái này di vật lại không có truyền lên cái này di vật tư liệu cũng không đúng cái này di vật phát hiện không phải tại địa cầu bên trên sao lê lạc càng nghĩ càng không đúng sức lực nhưng nhớ tới phía trước m ộ t cảnh nàng nghĩ đến một cái biện pháp nàng bắt đầu lục xoát lên hoàn lưu loại này sinh vật muốn tìm được nhân loại cùng loại này sinh vật tiến hành chiến dịch quả nhiên nàng tìm tới đó là đại h a i biến sơ kỳ một lần nhân loại tổn thất phi thường to lớn thâm viên xâm nhập khi đó hoàn lưu làm là một m loại đột nhiên xuất hiện sinh vật đáng sợ thôn vệ hơn phân nửa thành thị cái này tòa thành thị liền tại thâm viên chống r ô n g phụ cận hoàn lưu từ thâm viên chống r i n g một mực n u ố t đến cái này tòa thành thị phụ cận về sau cái kia tòa thành thị đội tuần tra ở trong thành thị chế tạo một b ứ c to lớn tường lửa trở ngại hoàn lưu tiến lên kiên trì tới chi viện đến nhân loại mới đưa hoàn lưu đánh về thâm viên về sau tòa thành thị này xây dựng lại phía sau cũng thành lê minh thành một bộ phận liên quan tới chàng chiến dịch này tư liệu ghi lại cũng không nhiều tại thâm viên chống giông vụ cận thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như thế đây cũng chỉ là trong đó một kiện nhân loại đang đối kháng với thâm viên lúc kinh lịch to to nhỏ nhỏ chiến dịch cần khắc ghi người và sự việc rất rất nhiều trang chiến dịch này cũng chỉ là một cái trong số đó đồng thời không có gì đặc biệt chỉ bất quá trang chiến dịch này có một ít điểm đáng ngờ đội tuần tra là thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong dâng lên đầy đủ ngăn cản hoàn lưu tương lửa tương lựa làm sao có thể ngăn cản hoàn lưu lâu như vậy mà nghi điểm lớn nhất thì là trang chiến dịch này vì cái gì trừ đội tuần tra toàn quân bị diệt bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái dân chúng thương vong đây là khó có thể tưởng tượng một chàng thôn vệ hơn phân nửa thành thị thai nạn thế mà không có bất kỳ cái gì một cái dân chúng thương vong nhưng đại thai biến thời điểm chuyện kỳ quái quá nhiều khi đó toàn bộ thế giới đều ở và hỗn loạn bên trong mọi người cũng không có thời gian cùng tinh lực đi truy tìm nguồn gốc những này điểm đáng ngờ cứ như vậy bị gác lại xuống dưới đối với quan phương cùng dân chúng đến nói không có nhân viên thương vong đều là một chuyện tốt càng quan trọng hơn là nhân viên thu xếp cùng thành thị xây dựng lại những chuyện này cần chờ tất cả đều ổn định lại về sau lại đi điều tra nhưng không nghĩ tới chính là đại thai biến chỉ là vừa mới bắt đầu về sau thế giới cũng biến thành càng ngày càng không ổn định lê lạc nhìn xong những tài liệu này về sau trong lòng đại khái có ý nghĩ nàng trong mộng nhìn thấy những cái kia khả năng là thật bất quá vì sao lại làm đến liên quan tới cái k i a chàng chiến dịch mộng đâu rõ ràng nàng cùng cái k i a chàng chiến dịch căn bản không có bất cứ quan hệ nào là vì chuyển đ a u phiến nguyên nhân sao nhiều mộng lê lạc hồi tưởng lại giấc mộng kia bên trong đội trưởng lời nói tựa hồ là muốn nói cho nàng một vài thứ những cái kia đồng đội có lẽ đều không phải thật sao nhân loại tắm rửa ở trong biển lửa làm sao có thể còn sống sót chứ lưu bác sĩ cái này lợi dụng di vật có lẽ đều sẽ nháy mắt hóa thành cho tản mới、đối. Thế nhưng lưu bác sĩ vì cái gì lại sẽ thấy những cái kia đồng đội đâu là não bị thủ thuật đau quấy hỏng mới xuất hiện ảo giác sao cuối cùng đội tuần tra toàn quân bị diệt lưu bác sĩ cũng không có sống s ó t sao hắn đi nơi nào lê lạc chầm tư liếm môi một cái trong lúc bất chi bất giác miệng của nàng lại khô chương năm trăm chín mươi chín không giống trang bị chương năm trăm chín mươi chín không giống trang bị hóa sinh quần đảo bên trên hắc họa các ngươi đã giải quyết xong chưa không có hiếm có chút hệ phải hồi đáp vĩnh khát giả biến mất về sau bởi vì mất đi quan sát đánh giá người có một ít hòn đảo hắc họa lại biến thành bộ dáng khác chúng ta còn phải tốn thời gian làm rõ ràng bọn họ đ ặ c tính đến tốn không ít thời gian bất quá trung ương đ ả o hắc họa ngược lại là xử lý đến không sai bịt lắm khi chỉ chỉ trên trời màu đen điện ném còn có nơi sa mạc linh ngay tại truy cái kia màu đen thọ tử l ê lạc nhìn xem cái kia thọ tử có chút hiếu kỳ các ngươi đem cái kia thọ tử cải tạo thành dạng gì nghe đến vấn đề này hiếm có chút xấu hổ hồi đáp đây là tiền bối để cho ta làm ngươi đừng nói cho mặt khác y hiề giả hắn để ta làm một chỉ có thể nhặt phế liệu thọ tử nếu như tìm không được rắt rưởi liền sẽ khắp nơi loạn đạo nhặt phế liệu vì cái gì cái này có làm được cái gì lê lạc nghi hoặc mà hỏi thăm ta cũng không biết khi giang tay ra hai người không biết là lúc này m ặ c linh đang đứng tại phương khối bên trong nhìn xem lộn xộn không gian như có điều suy nghĩ hiện tại có thể một cái thọ tử là đủ rồi nếu như không gian lại bị lớn có phải là phải thêm nhiều mấy cái thọ tử chỉ thấy cách đó không xa bên giường mấy cái uống thửa lại lon co ca chính tản rơi xuống đất nơi hẻo lánh đống đồ lộn xộn thả địa phương một chút vô dụng bao bị sen lẫn trong đó mà một bên xanh thực vật bên cạnh rơi xuống một chút đồ ăn vật bã vụn những này rác rưởi mạc linh chính mình thanh lý cũng không cần hoa bao dài thời gian chỉ cần tâm niệm vừa động những này rác rưởi liền sẽ tự động c h u y ể n t ố n g ra phước khối thế nhưng rác rưởi quá nhiều quá tạp mạc linh không kịp kịp thời thanh lý lúc này liền cần một cái quét rác người máy cái kia màu đen thọ tử cứ như vậy theo thời thế mà sinh khi hỏi thăm mạc linh cái này thọ tử là dùng tới làm cái gì thời điểm mạc linh chỉ trả lời cái này có chỗ đại dụng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình lười quét dọn nếu như không phải nhiều con thọ tử cùng một chỗ lại bởi vì tranh đoạt rác rưởi đánh nhau mạc linh còn muốn lại một cái mười cái tám con những n à y thọ tử là mạc linh thấy qua duy nhất có khả năng tại phương khối bên trong hoạt động đồ vật nhìn xem nó chạy tới chạy lui tìm rất rưỡi cũng có thể để một mực bị vây ở phương khối bên trong mạc linh trong lòng thoải mái chút đem thọ tử từ bên ngoài thu hồi lại mạc linh điều khiển phương khối về tới lê lạc bên cạnh lúc này hắn mới phát hiện lê lạc sớm đã tỉnh lại đang chuẩn bị tiến về tín tiêu chỗ lê lạc đi đến tín tiêu bên cạnh nhìn một chút tín tiêu thao túng bảng bên trên tín hiệu lại lấy ra màn hình điện tử phân tích một hồi đối một bên hi nói tín hiệu bình thường bình thường chính là nói hoa sinh quần đảo nguy cơ đã hoàn toàn giải trừ sao khi đầu tiên là vui vẻ hỏi nhưng ngữ khí lại từ từ thay đổi đến n vẻ hoài cũng chính là nói ngươi cùng tiền bối muốn đi rồi sao là l ê lạc nhẹ gật đầu khi thân thể gục xuống tay nhẹ nhàng xoa lên tín tiêu ta còn muốn các ngươi sẽ không như thế nhanh liền đi tất nhiên nguy cơ giải trừ chúng ta cũng nên rời đi l ê lạc nghiêm túc nói n g ư ơ i muốn đi đâu khi tò mò hỏi trở lại quản đạo y ế u tắc nếu như ta đồng bộ xuất đạt tiêu chuẩn liền xuống đến đệ ngũ tầng đệ ngũ tầng a thật xa đối với chưa từng rời đi hóa sinh quần đảo hy đến nói m ặ t khác không đảo đã là rất xa xôi tồn tại lại càng không cần phải nói thâm viên khác nhất tầng nếu như ta có cơ hội cũng sẽ đi ra xem một chút hiếm có chút hướng về nói những này bị khốn tại hóa sinh quần đảo bên trên y lìa giả bọn họ kỳ thật nội tâm cũng là khát vọng mạo hiểm chờ ta lên làm t r ư ở n g lão ta nhất định giải trừ tất cả y lìa giả rời đảo hạn chế h i nắm chặt nắm đấm kiên định nói vậy thì chờ ngươi làm tới a một thanh em đột nhiên từ hy sau l ư n g truyền đến hắn quay người nhìn nguyên lai trưởng lão giả đi chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn trường lão ta nói b ậ y hy xoa xoa tay lúng túng giải thích nói nhưng trưởng lão dạ đi cũng không có trách cứ hắn mà là đi tới nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nhỏ giọng nói một câu vậy ngươi muốn nói được thì làm được k hi ngần người có chút không dám tin tưởng trưởng lão dạ đi đối lời hắn nói dạ đi không có lưu lại vượt qua hy đi tới l ê lạc trước mặt rất cảm tạ ngươi trợ giúp nhân loại phong thư này xin giúp ta giao cho quản đạo yếu tắc quản giả dạ đi vươn tay bạch quang loại lên thế mà trực tiếp biến ra một phong nhân loại bức thư l ê lạc cũng không có nhận lấy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm phong thư này là quan tại cái gì g i a đ ỉ cũng là không che giấu giải thích nói liên quan tới ý ỉa giả cùng nhân loại hợp tác câu trả lời này để l ê y lạc g ầ người n nếu như ngươi không tin cũng có thể mở ra nhìn xem bên trong đồng thời không có cái gì bí mật nội dung chỉ là một chút liên quan tới hợp tác đề nghị cụ thể hạng mục công việc còn cần đến tiếp sau giao lưu hiện tại hóa sinh quần đảo tín hiệu đã nhưng đã khôi phục bình thường giao lưu cũng sẽ trở nên thông thuận g i a đ ỉ nhẹ nhàng đem bức thư đưa tới l ê y lạc trước mặt l ê y lạc cũng cẩn thận nhận lấy thả tới trong túi sách của mình ta làm sao cùng quản đạo yếu tác quản giả chứng minh phong thư này đến từ ý ỉa giả đâu ngươi không cần chứng minh tất nhiên ngươi đi tới hóa sinh quần đảo về sau tín hiệu liền khôi phục bình thường nói rõ đây là ngươi công lao chỉ cần mang theo bức thư người là ngươi bọn họ đều sẽ tin tưởng lê lạc nhẹ gật đầu đích thật là đạo lý này ngươi bây giờ trước tiên có thể thử xem tín tiêu công năng có hay không hoàn hảo ra đi nhắc nhở n g h e đến cái này lê lạc xoay người tại tín tiêu b à n điều khiển bên trên thử thao tắt một cái công năng tất cả bình thường lên đường công năng khởi động theo một tiếng thanh âm nhắc nhở thật cao tháp tín hiệu đột nhiên phát ra ông ông tiến vang ngay sau đó liền chuyển động bàn điều khiển đột nhiên răng dắt một tiếng mở ra từ dưới đáy bắn ra một cái màu trắng trang bị màu trắng không giống lê lạc một cái liền nhận ra được cái này cùng lần thứ nhất nhìn thấy trang bị đồng thời không giống nhau cùng lúc đó bàn điều khiển bên trên hiện ra một chút chú ý sự hạng mời sẽ triển khai trang bị đặt ở không địa bên trên sử dụng dựa theo phía dưới yêu cầu mặt đất bằng p h ẳ n g không có che chắn không có kịch liệt khí lưu diện tích yêu cầu nhiệt độ yêu cầu tại cái này thật dài chú ý sự hạng phía dưới còn có một cái hiệp trợ định vị công năng đây là một cái đơn sơ bản đồ có thể biểu thị phụ cận thích hợp mở rộng khu vực lê lạc nghiêm túc nhìn một chút phát hiện vừa vặn bày ra giường trúc vị trí kia liền có thể làm triển khai không địa sử dụng thế nhưng trước tiên cần phải đem cái kia giường trúc đ y ra hi giúp ta một việc tốt rất nhanh cái kia màu trắng trang bị liền bị chuyển tới không địa trung ương lê lạc trở lại tín tiêu bên cạnh nhấn xuống mở rộng n ú t b ấm mà cái kia màu trắng trang bị cũng chậm rãi mở rộng biến thành một chiếc màu trắng tàu bay khí cầu làm à u trắng phía dưới khoang thuyền cũng là màu trắng tựa như là ngâm nhất tầm thật dày trắng sơn giống như kỳ quái là chiếc này tàu bay khí cầu bên trên có một ít giống như là vây cá đồng dạ tổng cộng có tám đối lúc này đều rũ cục lấy không biết có tác dụng gì chương sáu trăm ly biệt chương sáu trăm ly biệt cách lúc khác rồi sẽ tới tại cùng hai vị y t ì a giả hàn h u y ê n vài câu về sau lê lạc yên lặng hướng đi cái k i a màu trắng phi thuyền nàng vẫn như c ũ không quá biết ứng đối t ạ m biệt phương khối đi theo lê lạc sau lưng nhẹ nhàng nổi lơ lửng mặc linh có thể phát giác được lê lạc nội tâm không lớn nhưng m ỗ i đến ly biệt thời điểm nàng nhưng dù sao sẽ giả trang ra một bộ không để ý bộ dạng biểu lộ lạnh lùng quay đầu rời đi diễn kỹ mặc dù kém nhưng cũng có dùng cũng không quay đầu lại bước lên tàu bay không nói câu nào nơi xa hai vị y y ở giả cũng chỉ có thể y ê n l ặ n g nhìn xem k i a sáng lập l ò e không phải nói cái gì thắp tín hiệu xoay c h ậ m c h ậ m làm l ê n lạc đ è xuống cất cánh n ú t b ấm quay đầu lại lúc tàu bay khoang thuyền cửa khoang đã hoàn toàn đóng lại lọt vào trong tầm mắt thấy đã là kín kẽ thân tàu n à n g ngần người chạy tới cửa sổ mạng tàu biên giới len lén hướng nhìn ra ngoài một trận tiếng ông ông vang lên tàu bay đã rời đi mặt đất tất cả những thứ này đều so tưởng tượng phải nhanh rất nhiều l ê n lạc còn chưa kịp nhìn một lần cuối cùng nhàn nhạt mây mù đã đem tàu bay vây quanh che đ tại h u y ề n song tiền ngồi xuống tàu bay dọc theo trong mây mù khí lưu quỹ tích d â y càng bay càng cao liên t ạ i l ê lạc cho rằng tất cả những thứ này liền phải kết thúc lúc cái kia tàu bay tám đối cánh mảnh đột nhiên bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển động tàu bay lên cao cũng nháy mắt bị dừng lại chỗ cần đến quản đạo yếu tắc một lần nữa điều chỉnh loạn lưu lộ tuyến cái kia treo trong khoang thuyền bảng đồng hồ đột nhiên phát ra một trận thanh â m nhắc nhở mà tàu bay khí cầu bên trên cánh mảnh cũng chầm chậm mở rộng ra đến giống như vây cá đu đưa điều chỉnh lên tàu bay quỹ tích vận hành l â lạc còn không có ý thức được phát sinh cái gì cái kia nàng nhất thời không có kịp phản ứng dán vào cửa sổ mạng tàu bên trên nhất thời phản ứng không kịp l ê lạc đành phải mở bàn tay chống đi lên tàu bay rơi vào sâu sắc trong mây mù lại trong nháy mắt xuyên qua mây mù về tới trên mặt đất chống không cánh mảnh thay đổi một cái phương hướng trực tiếp bắt đầu giảm tốc mà tàu bay cũng t h ắ n g gấp tại muốn rơi trên mặt đất phía trước n g ư n g lại l ê lạc cũng bởi vì quán tính dính s á t vào trên cửa nàng ngầm đầu một cái phát hiện ngoài cửa sổ đang đứng hai vị y y y giả nhìn thấy l ê lạc mở bàn tay đặt ở trên cửa tưởng rằng tại cùng bọn họ chào hỏi vì vậy hai vị y y y giả cũng đưa tay ra lên tiếng chào g khi âm thanh thậm chí xuyên tấu treo khoang chuyển đến lê lạc bên hai lê lạc mặt bá một cái thay đổi đến đ ỏ bừng nàng vừa định muốn né tránh cái kia tàu bay một cái q u ẹ o cua lại hướng về nơi xà phóng đi mạnh mẽ đâm tới tàu bay rất nhanh liền đưa tới ý thì ở già bọn họ chú ý bọn hắn cũng đều phát hiện cái kia cửa sổ mạng tàu chỗ có một tên nhân loại tại cùng bọn họ cáo tử vì vậy bọn hắn cũng đều đưa cho nhiệt liệt nhất đáp lại lê lạc mặt đã kinh biến đến mức đ ỏ bừng tàu bay cũng tựa hổ rốt cuộc tìm được thích hợp phi hành lộ tuyến hướng về trên không phóng đi lê lạc mềm mềm từ cửa tàu bay lại lần nữa tiến vào mây trong sương mù lê lạc lúc này tâm còn tại đập bịch bịch nàng không nghĩ tới lần này tàu bay lại là sẽ tự mình di động mà còn di động đến còn linh hoạt như vậy cái kia thoạt nhìn đồng thời không đáng chú ý tám đối cánh mảnh thế mà có thể khống chế tàu bay hoàn thành như thế độ khó cao phi hành động tác bất quá nghĩ đến những cái kia y yà g i ả bọn họ nhiệt tình đáp lại lê lạc khỏe miệng cũng có chút câu lên cũng tốt vì phòng ngừa cái này tàu bay lại đem nàng vùng đến những địa phương khác lê lạc quyết định thả ra tiểu tử đem chính mình cố định vì vậy nàng kéo ra chính mình dây đeo tay tiểu tử vừa vặn bay ra lại trực tiếp hướng về một bên phương khối b tàu ố t tại lê lạc kịp thời lạc lê kịp k đưa nó trở Tại bay lại thay một lần phát sinh sóc này tàu bay tựa hồ ngay tại vòng qua thứ gì bất quá xung quanh mây mù quá mức nồng đậm liên lạc cũng thấy không rõ bên ngoài là cái kia mãi đến một mảnh đỏ tươi cánh đồng hoa xuất hiện ở cửa sổ mạng tàu bên ngoài tàu bay tốc độ cũng đột nhiên trở nên chậm bách hoa đảo lại l ạ n như vậy lộ tuyến mạn thuyền ngoài cửa sổ hồng linh hoa chính mồm năm miệng mười đ à m luận cái này đột nhiên xuất hiện màu trắng ra hỏa đây là đạn đạo có địch nhân muốn công kích chúng ta nhanh nhẩn nấp một đoá hồng linh hoa đem đầu của mình trôn đến trong đất nhưng lớn nửa người lại lộ ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng buồn cười đó là tàu bay không phải đạn đạo không có hoa so ta càng hiểu nhân loại một đoá hồng linh hoa tỉnh táo nói làm sao ngươi biết ngươi đều không có rời đi bách hoa đảo nói hiệu nói vượng đối ngươi giống như chúng ta lớn dựa vào cái gì ngươi hiểu được càng nhiều ngươi nói đó là tàu bay ta phản đối đây không phải là tàu bay ta chính là biết cái kêu bị phản bác hồng linh hoa cũng tức giận kiên định nói ta chính là h i ể u được càng nhiều ta đã nghe trộm được tín tiêu tín hiệu đó chính là tàu bay tín tiêu lại là cái gì ta phản đối vì cái gì ta nghe không được bởi vì ngươi là đồ đần ta phản đối ngươi sẽ chỉ phản đối sao ta phản đối hồng linh hoa tiếng cãi vã càng lúc càng lớn thậm chí chuyển vào treo trong con thuyền mau nhìn đó là tử nhân và giá tử nhân tử nhân ở nơi nào ta muốn nhìn tử nhân đ o á này hồng linh hoa biết được có tử nhân phía sau điên c u ồ n g lắc tới lắc l u i đem bên cạnh đồng bạn đụng đến liên tục chửi rủa đừng lung lay người đụng vào ta ta muốn nhìn tử nhân đừng lung lay l i ê n tại cái k i a bên cạnh cửa sổ một bên tử nhân tại lén lút xem chúng ta đâu cái k i a hồng linh hoa cuối cùng không hoảng hốt chuyển hướng cửa sổ mạ t à u quả nhiên thấy được bên trong tử nhân tôn quý tử nhân đang n h ì n ta nàng có phải là coi t r ọ n g ta tính toán đem ta thu làm thủ hạ của nàng ai đáng tiếc ta không thể phản bội phụ thân nhân loại con đường cùng trong lòng ta con đường cũng có chỗ xung đột không có cách nào y ê u tú hoa luôn là sẽ được đến các loại mơ ước ánh mắt nhưng ta biết hoa trọng yếu nhất vẫn là muốn không quên sơ tâm ta vĩnh v i ễ n quên không được cái kia buổi chiều trời chiều v ạ c h qua ta cùng phụ thân đứng tại cái kia trong gió nhìn xem đầy trời cánh hoa ngươi đừng đọc thử nhân hình như đang cười thật sao nàng tại đối ta cười sao ai ta liền biết nụ cười là toàn bộ thâm viên bên trong vật chân quý nhất thâm viên khó khăn sinh linh đau buồn chúng sinh đều đang khóc cười cũng biến thành càng thêm khan hiếm nước có thể giải thâm viên khác đồ ăn có thể sung thâm viên đói nhưng những này đều không là trọng yếu nhất chỉ có cười có thể chỉ thâm b i ê n bệnh nếu như gặp mặt đều có thể nhìn nhau cười một tiếng cũng không có những cái k i a ác n i ệ m bộc phát tử nhân có thể đối tác cười đó chính là thật đem ta coi như nàng chỗ chân quý sự vật thật xoắn suýt thật xoắn suýt nếu không để ta muốn tiếp nhận nàng đâu nàng có thể là đối t a c ư ờ i à nếu không ta đem phụ thân q u ý mất cùng tử nhân cao chạy xa bay à. cũng tốt cũng tốt ta phản đối chương 601, t r ở về cứ điểm chương 601, t r ở về cứ điểm cười rời đi dù sao cũng so khóc lóc rời đi một tốt tàu bay chậm rãi lướt qua hồng linh hoa sơ cốc hướng về không đảo biên giới bay đi tám đôi u cánh mảnh chậm rãi đung đưa tàu bay hóa thành một đầu trong mây mù cá bơi nhảy vào cái kia không hải loạn lưu bên trong làm mây mù lại lần nữa bao k h ỏ a tàu bay về sau l ê lạc minh bạch nàng đã hoàn toàn rời đi hóa sinh của nàng nàng chậm rãi tại treo trong khoang thuyền ngồi xuống nụ cười trên mặt dần dần rút đi không quản về sau nàng đến thăm viên chỗ nào những cái kia hồng linh hoa bọn họ ẩ m ý sẽ từ đầu đến cuối lưu trong lòng của nàng có lẽ có một ngày có khả năng lại lần gặp gỡ a l ê lạc cũng không xác định nàng lựa chọn l à một đầu không biết con đường liền đường ở đâu cũng không biết lại càng không cần phải nói chuyện sau đó đang suy nghĩ tàu bay đột nhiên bay ra nguyên bản khí lưu nhảy tới một đạo khác khí lưu bên trong mà cái kia treo trong khoang thuyền dáng vẻ cũng phát ra bén nhọn cảnh cáo phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ tại đi tới cái kia khí lưu trung ương về sau tàu bay bên trên cánh mảnh đột nhiên bắt đầu co vào cùng khí cầu rán hợp lại cùng nhau mà tàu bay tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh theo khí lưu xông về phía trước bất thình lình ra tốc nháy mắt đánh gây l ê lạc suy nghĩ nếu như không phải tiểu tử một mực tại cố định nàng giờ phút này nàng đã bởi vì quán tính lăn đến treo khoang phía sau la nhảy tới càng kịch liệt khí lưu lộ tuyến bên trong lê lạc hướng cửa sổ nhìn ra ngoài phát hiện xung quanh mây mù cũng bắt đầu lan lộn quả nhiên nơi này khí lưu càng thêm kịch liệt cũng càng thêm rối loạn cái kia tàu bay bên trên cánh mảnh thỉnh thoảng nâng lên điều chỉnh tàu bay vận hành tư thái nhưng phía dưới treo khoang vẫn là bị khí lưu thổi đến lung la lung lay không những như vậy lê lạc còn nghe được một chút kết cạch kết cạch tâm thanh cảnh cáo cẩn thận không đào đá vụn cảnh cáo cẩn thận không đào đá vụn dáng vẻ bên trên đúng lúc đó truyền đến tiếng cảnh báo nguyên lai、like、là những khí lưu này bên trong có rất nhiều đá vụn tàu bay ở trong đó di động không khỏi liền đụng phải những n à y c h ư n g lại bất quá những cái kia kết tiếng t i p tạc vang một hồi về sau liền biến mất lê lạc tò mò đi tới phía trước xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu nhìn về phía trước mới phát hiện những cái kia đá vụn tại đụng phải tàu bay phía trước đều bị một đạo vô hình công kích xóa đi mà cái kia mây trong sương ngủ thì xuất hiện từng đạo hình lập phương hình dạng chỗ trống lê lạc lập tức liền minh bạch đây là phương khối tại bảo vệ tàu bay cảm ơn lê lạc quay đầu đối với phương khối nói phương khối cũng run dậy bày tỏ đáp lại mặc linh kỳ thật minh bạch những cái kia nhỏ bé đá vụn cũng không thể đối đặc thù tài liệu chế tạo tàu bay tạo thành tổn thương mục đích hắn làm như vậy chỉ là vì ki hắn đang ngồi ở trên thuyền nhìn xem kim loại trên mặt đất màu đen thọ tử hấp tấp chạy khắp nơi đem giải rác tại khắp nơi đá vụn đẩy về trung ương chất thành một đống lúc đầu còn thoạt nhìn vô cùng lộn xộn kim loại không gian tại hát thọ cố gắng bên d ư ớ i rất nhanh liền thay đổi đến ngay ngắn rõ ràng cái này thọ tử không những sẽ thu thập rác rưởi sẽ còn đem rác rưởi phân loại cục đá vụn một đống bao bì một đống bình xứ một đống những này màu sắc khác nhau rác rưởi phân loại lại cho mạc linh một loại cảm giác sảng khoái mà những này rác rưởi phân loại về sau mạc linh cũng có thể rất nhẹ nhàng mà đưa nó bọn họ ném ra bên ngo mặc linh thử đem đống kia hòn đá ném tới tàu bay phía sau tại hòn đá đ ắ c biến mất về sau thọ tử rõ ràng sửng sốt một chút tựa hồ là cái kia đơn giản t r ư ờ n g trình không làm rõ ràng được phát sinh cái gì nhưng một lát sau nó liền lại khôi phục bình thường tiếp tục thu thập đá vụn đặt ở vị trí cũ chơi thật vui cứ như vậy chơi tâm nổi lên mặc linh càng không ngừng đem tàu bay phía trước hòn đá truyền tống vào đến ném tới không ngừng địa phương để thọ tử nhảy nhảy nhóp nóp đi tìm nếu như là phía trước mặc linh chắc chắn sẽ không chấp nhất tại loại này đơn giản cho chơi nhưng vậy ở phương khối bên trong hắn đã buồn chán quá lâu dài cái này thọ tử cũng thật là hắng thêm không ít tại cái kia dòng khí hỗn loạn bên trong phiêu p h ù nửa ngày thời gian tàu bay cuối cùng tiến vào ổn định trạng thái không những như vậy tiến lên tốc độ vẫn như c ũ rất nhanh cái kia khí lưu bên trong cũng không còn xuất hiện đá vụn xung quanh mây mù cũng biến thành thật thiết lạng l i ê lạc vì phòng ngừa ngoài ý muốn vẫn là không có thu hồi t i ể u tử vốn cho rằng lại muốn ba ngày thời gian mới có thể trở về quản đạo yếu tắc không nghĩ tới đến ngày thứ hai tàu bay phía trước liền xuất hiện một cái to lớn đường ống cái kia đường ống trực tiếp vươn vào khí lưu bên trong đem tàu bay trực tiếp quấn chặt lấy hướng phía dưới thoát đi trong chốc lát tàu bay liền đáp xuống quen thuộc b một tên nhân viên công tác đã cầm màn hình điện tử ở bên ngoài chờ mà tên này nhân viên công tác chính là trước kia hướng dẫn l ê lạc cái kia một tên l ê lạc đem tiểu tử thu hồi lại chậm rái hướng ngoài cửa khoang đi đến l ê lạc nữ sĩ hoan nên trở về nhân viên công tác ý cười l ệ y mặt trực tiếp vươn tay dẫn dắt đến l ê lạc hướng nơi xa đi đến l ê lạc nhẹ gật đầu đi theo nhân viên công tác đi tới bến tàu bên cạnh phòng nghỉ quản đạo y ế u tắc đã nhận được tín tiêu tín hiệu thế nhưng còn cần ngài thân thuật một cái cụ thể kinh lịch nhân viên công tác để l ê lạc ngồi ở một cái trên ghế sofa đưa cho nàng một mặt màn hình điện tử sau đó lại đi đến một bên cho l ê lạc rót một chén、nước. vất vả ngài đem tư liệu chuyển đến phía trên là được rồi cái khác bổ sung cũng có thể trực tiếp tăng thêm cái kêu nhân viên công tác mang tới màn hình điện tử có chút kỳ lạ mặt sau có rất nhiều nhỏ bé đường ống tầng tầng điện điện bao khỏa cùng một chỗ l ê lạc nhìn thật lâu đều không có bắt đầu thao tác vì cái gì những này màn hình điện tử là cái dạng này l ê lạc cuối cùng nhìn không được chỉ vào cái này màn hình điện tử mặt sau hỏi ngài là nói những này đường ống sao là những này màn hình điện tử là bị quản đạo yếu tắc cải tạo qua tại cứ điểm bên trên có khả năng gia tốt c u y ể n còn có thể gia tăng tồn chữ lượng mà còn nếu như không thông qua cải tạo điện tử khí cụ tại quản đạo y ế u tắc một số địa phương sẽ mất đi hiệu lực nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích nói vì sao lại mất đi hiệu lực l ê lạc hỏi tới nghe đến cái này nhân viên công tác cũng lắc đầu không biết quản đạo y ế u tắc vốn chính là di vật chế tạo ra một số địa phương có kỳ quái đặc tính cũng rất bình thường quyền hạn của ta không đủ cũng không có biện pháp giải l ê lạc nhẹ gật đầu đem chính mình tại tàu bay bên trên đã sớm chỉnh lý tốt tư liệu chuyển góp đi vào lại đem trưởng lão giả đi bức thư đưa cho nhân viên công tác ta có một ít nghi vấn xin mời ngài nói vì cái gì ta tại tư liệu khố bên trong tìm không được chuyển đao phiến tư liệu ghi chép nhân viên công tác là người bắt đầu dùng chính mình màn hình điện tử tìm tòi sau một lát trên mặt của nàng cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ còn thật không có tại sao sẽ như vậy chứ chẳng lẽ là bảo mật di vật nàng một bên lẩm bẩm một bên lại tìm đọc lên quản đạo yêu tắc di vật t h ư ờ n g khố ghi chép kỳ quái là cái này di vật cũng không có chính xác nhập kho thời gian chỉ có một đầu nhập kho tin tức ghi chép thợ săn quyên tặng nhân viên công tác nhìn xem cũng vô cùng nghĩ hoặc loại này không có ghi chép thời gian đều là quản đạo yêu tắc vừa vận thành lập thời điểm thợ săn q u y tặng di vật nói do tại di vật khố bên trong đã ở rất lâu rồi vậy ngươi vì cái gì muốn đem cái này di vật đề cử cho ta đây l ê lạc hỏi tới bởi vì là thích hợp ta lục soát chỉ là di vật công năng sẽ không đi lục soát di vật lai lịch tin tức ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đi hóa sinh quần đảo dù một loại có khả năng điều trị di vật có thể cùng nơi đó trị r ũ chủng tộc tạo mối quan hệ mà thôi nhân viên công tác gái đầu có chút bất đắc gì nói mỗi xuất hiện một cái nguy đảo đều thuyết minh thâm viên tầng bốn hoàn cảnh thay đổi đến càng thêm ác liệt cho nên đối mỗi một vị đi thăm dò nguy đảo dũ sĩ quản đạo yêu tắc đều một mực tại tận hết sức lực ủng hộ ta cũng chỉ là xuất phát từ hào tâm chương sáu trăm linh hai đi tìm một gốc chương sáu trăm linh hai đi tìm một gốc nhân viên trẻ không hề biết lê lạc vì sao muốn một mực truy hỏi cái này di vật sự t ì n h đứng ở một bên cầm màn hình điện tử có chút bị khuất cái này di vật là ra cái gì sai lầm có phải là đại giới viết sai nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi không không có gì lê lạc cũng ý thức được chính mình có thể lòng nghi ngờ quá nặng tên này nhân viên công tác có thể căn bản không biết rõ tình hình vì vậy lê lạc lời nói xoay chuyển lại bắt đầu hỏi thăm về sự tính khác ngươi biết quản đạo yêu tắc lai、like、lịch sao nó là thế nào xây thành nói g đến cái đây nhân viên công tác dừng một chút góp đến liên lạc bên cạnh nhỏ giọng nói kỳ thật ta cảm thấy quản đạo yếu tắc là sống liên lạc mọi người, người hơi kinh ngạc mà họ tham vì cái gì ngươi không cảm thấy quản đạo yếu tắc giống một cái sinh vật sao có khả năng tự mình lớn lên trên thân thể khác biệt bộ vị phụ trách khác biệt công năng hạch tâm chính là đại não đường ống chính là tứ chi nhân loại tựa như chiêm cư tại cái này chỉ sinh vật bên trên ký sinh trùng không ngừng điều khiển nó làm ra đủ kiểu hành động lại hoặc là nói quản đạo yếu tắc là cái nào đó sinh vật xác nhân loại chỉ là đang thao túng cái này xác ngươi suy nghĩ một chút nhân loại không phải thường xuyên làm chuyện như vậy sao dùng mai rùa đến xem bói dùng xương thu đến chế tạo công cụ dùng túi dạ dày tới làm túi sách dùng lông vũ đến bệnh quần áo nhân loại đối với những sinh vật khác xác lợi dụng đạt tới một loại vô cùng đáng sợ trình độ thậm chí có thể nói nhân loại văn minh chính là xây dựng ở những sinh vật khác thi hài bên trên vừa nghĩ như thế quản đạo y ế u tắc là một cái sinh vật cũng không phải là không được a nhân viên công tác sinh động như thật nói xong hắn lý giải lê lạc cũng ở một bên nghe đến vô cùng đầu nhập nếu như không phải nàng biết quản đạo y ế u tắc chân thực lai lịch thật đúng là có khả năng sẽ đồng ý vị này nhân viên công tác quan điểm ta chuyển tư liệu bên trong có quan hệ với quản đạo yêu tắc khởi nguyên ghi chép lê lạc chỉ, chỉ trên bàn màn hình điện tử nhắc nhở ân hóa sinh quần đảo thế mà cùng quản đạo yếu tắc căn nguyên có quan hệ sao nhân viên công tác có chút ngoài ý muốn vội vàng muốn nhìn một chút nhưng liên lạc chuyển lên tư liệu quá nhiều nàng cũng tạm thời khu phân biệt không được ta đem trên tư liệu giao về sau lại cẩn thận hiểu rõ a nhân viên công tác cuối cùng vẫn là từ bỏ tại bắt quái xong quản đạo yếu tắc lai lịch phía sau cái tiêu nhân viên công tác lại khôi phục nghiêm c h ỉ n h bộ dáng bắt đầu đi lên quá trình ngay từ di vật khố thu hoạch di vật có thể lựa chọn giữ lại thế nhưng cần làm cái đăng ký q u ả n đạo yếu tắc sẽ không bồi thường là ngài làm một lần đồng bộ xuất kiểm tra trợ giúp ngài neo định nếu như ngài đồng bộ xuất đạt tới tiêu chuẩn chúng ta cũng có thể không ràng buộc giúp ngài tiến vào bên dưới nhất tầng cứ điểm bên trong cũng vì ngài cung cấp miễn phí nơi ở ngài sẽ còn thu hoạch được cứ điểm bên trong quyền hạn đặc biệt trừ bỏ một chút tương đối mấu chốt vị trí ngài có thể tại cứ điểm bên trong tự do hoạt động cũng có thể điều khiển đường ống chấp hành một hệ liệt động tác nhân viên công tác giống như là ở l ư n g tụng đồng dạng đọc xong tất cả quá trình sau đó chỉ, chỉ l i ê lạc màn hình điện tử liên lạc vừa định đáp ứng liên thấy mặt k lạc, lạc nhẹ n h đ gật đầu sau đó tại nhân viên công tác chỉ thị bên dưới tiến hành di vật đăng ký hiện tại đã đem ngài màn hình điện tử tiếp vào quản đạo yêu tắc nội bộ mạng lưới ngài mặc dù không cách nào trực tiếp điều khiển đường ống thế nhưng có thể gián tiếp thông qua một chút thông tin phương thức thông báo khống chế trung s u nhân viên công tác trợ giúp ngài sử dụng quản đạo yếu tắc bộ phận công năng cũng có thể thẩm tra quản đạo yếu tắc tư liệu khố bên trong tin tức cảm ơn không cần nhân viên công tác lúc hướng dẫn l ê lạc sử dụng mạng nội bộ công năng về sau liền vội vàng rời đi phòng nghỉ còn đối l ê lạc biểu thị ra xin lỗi tại nhân viên công tác rời đi phía sau l ê lạc cầm màn hình điện tử trực tiếp bắt đầu lục xoát lên chuyển đảo phiến tư liệu quả nhiên tựa như nhân viên công tác nói như vậy cái này di vật không có nhập kho thời gian chỉ có một đầu đơn giảm nhập kho tin tức Cái cái truyền đau phiến thợ săn quyên tặng lê lạc nhẹ nhàng điểm tới cái này di vật cụ thể nhập kho trong tin tức không nghĩ tới chính là tại cái kia thợ săn quyên tặng tin tức bên dưới còn có mấy đầu nói không tỉ mỉ ghi chép một trăm hai mươi hai quyên hạn lê lạc nhìn xem hai cái này từ ngữ có chút n g h i hoặc Không một hai hai là cái gì quyền hạn lại là cái gì nàng vội vàng tại quản đạo yếu tắc mạng nội bộ bên trên tìm đ ò i nhưng mà cái kết lục x o á t không hạ một chút bắn ra một đống không liên hệ chút nào tư liệu lê lạc một mực xem thật lâu đều không có tìm được cùng chuyện đao phiến có liên quan bất kỳ tin tức gì bất quá nàng ngược lại là tìm tới quản đạo yếu tắc bên trong liên quan tới quyền hạn định nghĩa quyền hạn tựa hồ nói đều là quản đạo yếu tắc bên trong các loại quyền hạn phân chia tại quản đạo yếu tắc bên trong khác biệt chức nghiệp đồng dạng có khác biệt quyền hạn ví dụ như y yà liệu quyền hạn nắm giữ cái này quyền hạn người liền có thể tùy ý ra vào một chút chữa bệnh nơi bao gồm d ư ợ c phần khố y yà liệu trung tâm hậu đài loại hình tại thâm viên bên trong chữa bệnh vật dụng đều là tư nguyên khan hiếm cho nên cái này quyền hạn rất khó thu hoạch được đồng d ạ n g còn có đầu bếp quyền hạn thợ săn quyền hạn thủ vệ quyền hạn đủ kiểu loại hình quyền hạn mà l ê lạc lấy được quyền hạn đặc biệt liền phân loại tại thợ săn quyền hạn bên trong chẳng lẽ nói chính là một trăm hai hai hào quyền hạn l ê lạc bắt đầu tại quyền hạn danh sách bên trong tìm kiếm có thể là những này quyền hạn căn bản không có cái gì số thứ tự chỉ là một loại tương đối thô sơ giản lược phân chia quyền hạn ở giữa co giao nhau cụ thể chi tiết cũng vô cùng mơ hồ người bình thường cũng sẽ không tận lực đi chú ý những này quyền hạn cụ thể đ i ề u khoản bởi vì chỉ cần nắm giữ tùy ý một cái quyền hạn tại quản đạo yếu tắc bên trên liền có thể bình thường sinh sống những này quyền hạn cũng đều là quan phương trực tiếp phân phối không có cái gì cạnh tranh quan hệ chỉ là làm làm một loại có cũng được mà không có cũng không sao t h ể thông hành mà thôi mà cái kia không một hai hai càng là không có cái gì đầu mối liên lạc tại tư liệu khố bên trong tìm lường này đều không có cái gì tương quan nội dung chẳng lẽ những tin tức này chỉ là ghi vào thời điểm nàng đầu ể tiên là rời đi phòng nghỉ sau đó dọc theo bến tàu nơi xa đường ống hướng phía dưới đi đến đi tới một cái cảng lớn đường ống bên trong nơi này đường ống gần như có một cái đường hầm lớn nhỏ khổng lồ đường ống bên trong thỉnh thoảng chuyển đến ma sát tiếng vọng lê lạc đi tại đường ống dưới đáy mà đường ống phía trên một mảnh đen như mực gần như không nhìn thấy đỉnh chỉ có thể nhìn thấy một chút rậm rạp chẳng chịt cỡ nhỏ đường ống đặt tại đỉnh chót lê lạc cũng không biết những cái kia đường ống là cái tác dụng gì bên trong là không là có dây điện loại hình đồ vật nhưng nhìn cái này quản đạo yếu tắc chiếu sáng tựa hồ cũng không cần điện đ ầ u n à y khổng lồ đường ống bên trong treo một chút từ trên xuống dưới tiểu còn nói những này tiểu quản đạo cuối cùng sẽ lóe lên nhàn nhạt hình quang mà những này hình quang tổ hợp lại với nhau liền có thể chiếu sáng cả k ẹ n vầy tuật nói nơi xa thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng ma sát lê lạc trên đường đi cũng nhìn thấy một chút thân ảnh bất quá quản đạo yếu tắc người đều rất kỳ quái nếu như không cùng bọn hắn giao lưu bọn họ đều lộ ra vô cùng lạnh lùng tới vội vàng đi cũng vội vàng n nếu không phải chằm chằm trong tay màn hình điện tử tựa hồ đối với ngoại giới tất cả đều không quan tâm chút nào mà tại những người này bên trong lê lạc còn nhìn thấy một chút mặc chế tạo quân trang thủ vệ bọn họ y phục vô cùng n g ắ n nắp có ở sau lưng một cái c ự đại bối bao bên trong không biết chứa cái gì kỳ lạ nhất là bọn họ quân trang kia bên trên còn đưa ra mấy cây nhúc nhích đ ư ờ n g ống giúp lấy bọn hắn chống đỡ bối bao những n à y thủ vệ dâm đang quản trên đường sẽ phát ra một loại tiếng vang nặng nề di động lúc sẽ còn chuyển ra kỳ quái phun khí âm thanh đợi đến bọn họ đến gần mới phát hiện quân trang kia trên quần có một cái dọc theo chân mỗi khi những n à y thủ vệ tiến lên trước một bước cái này đường ống liền sẽ giảm thể khí chống đỡ thủ vệ chân tại chết thẳng càng thời điểm lại sẽ đem khí phun ra cho những n à y thủ vệ một cái động lực để tiến tới l ê lạc đứng tại chỗ có chút tò mò nhìn cái này kỳ quái phun khí trang bị rõ ràng là nhân loại sử dụng nhưng lại không giống như là nhân loại khoa học kỹ thuật những cái kia thủ vệ bị nhìn chằm chằm cũng căn bản không để ý bọn họ hình như quen thuộc loại này ánh mắt tò mò chỉ là con to lớn b ố i bao vội vã đi đến đường ống bên kia biến mất tại u ám thông đạo bên trong đó là một loại phun khí ngoại cốt cách sao cũng là lợi dụng quản đạo yêu tắc đường ống chế ra xem ra những cái k i a đường ống hiệu lực và tác dụng so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn bất quá nhân loại lại là làm sao tìm được loại này phương pháp sử dụng chẳng lẽ nhân loại đã tiến vào vĩnh khát giả thư viện thu hoạch trong đó tri thức l ê lạc lắc đầu để chính mình không muốn lại suy nghĩ lung tung tại tàu bay bên trên lung la lung lay lâu như vậy nàng lúc này đã vô cùng mệt mỏi toàn thân đau nhức tại hồi báo tư liệu thời điểm lại mạnh mẽ giữ vững tinh thần hiện tại đã bắt đầu có chút chóng mặt đợi khi tìm được khu cư trú phải hào hào nghỉ ngơi một hồi lại nghị chuyện kế tiếp bản đồ tựa hộ một mực tại chỉ dẫn l ê lạc hướng phía dưới đi tại vòng qua rất nhiều cái ngoặc con quấn quấn đường ống về sau lê lạc rốt cuộc tìm được khu cư trú vị trí quản đạo yêu tắc tựa hồ có rất nhiều khu cư trú mà nàng đây là chuyên môn cung cấp ngoại lai giả chỗ ở lê lạc rất nhanh liền đã xác định gian phòng của mình vị trí chui vào đường ống bên trong đệ thập tam cư trú khu đệ nhị quản đạo liệt ngũ tầng tam hào phòng gian nghiệm chứng thân phận đẩy ra một cái hình tròn cửa lớn lê lạc liền đi đến trong phòng của mình gian phòng này tựa hồ cũng là một đoạn đường ống cải tạo mà thành, đem đường ống mở ra hai đầu phong bế mặt đất trải lên nhỏ bẽ đường ống đem mặt đất lấp đầy mang lên đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng lê lạc cất kỹ bối bao đi thẳng tới gian phòng bên cạnh trên ghế sofa nằm xuống nàng thực sự là quá mệt mỏi phương khối ở một bên tung bay mà trong đó m ặ c linh đã sớm đem tầm mắt giỏ xét đi ra nghiên cứu lên cái này kỷ quái gian phòng kết cấu nói là khu cư trú kỳ thật cũng là từng hàng đường ống tạo thành một chút đường ống xem như gian phòng một chút đường ống xem như hành lang xem như gian phòng đường ống chia c ắ t cách ly được không cùng lớn nhỏ xem như hành lang đường ống thì mở ra từng cái lỗ hổng xích sao gần tại gian phòng đường ống bên cạnh đệ nhị quản đạo liệt chính là đệ nhị liệt quản đạo tầng năm chính là liệt tại đệ nhị liệt quản đạo bên trên đệ ngũ căn quản đạo tam hào p h ò n g gian chính là căn này đường ống từ đầu tới đôi u ngăn cách ra đệ tam cá phong gian lê lạc có thể thấy không rõ lắm nhưng mạc linh nhìn đến rất cẩn thận tại bên ngoài phòng hành lang trên k u n g cửa h u n h quang chiếu dọi không đến chỗ bí mật k h á c lấy một chuỗi chữ số một n g ba m hai m ư ơ ba mà bên cạnh hai gian phòng ở giữa trên cửa phòng cũng k h á c lấy con số tương tự một nghìn ba m hai năm hai một ba hai m ư ơ bốn mạc linh tầm mắt chậm rãi kéo dài đi xuống lầu dưới một n g n ba hai bốn ba nhìn xem những chữ số này mạc linh nháy mắt minh bạch cái này đại biểu chính là số phòng m ộ ư ơ i ba là đệ thập tam cư c h ú khu hai là đệ nhị quản đạo liệt năm tầng ba số phòng ở giữa bất quá những này số phòng chẳng lẽ sẽ không sinh ra nghĩa khác sao ví dụ như m ư ơ i ba nghìn hai trăm m ư ơ i ba có thể đại biểu đệ thập tam cư c h ú khu đệ nhị quản đạo liệt nhất tầng Tam, tam, tam h vì phòng ngừa hiểu lầm cho nên số phòng bị thủ tiêu đổi dùng văn tự nói rõ vị tiêu nhân viên công tác nói cho lê lạc cụ thể ở vị trí lúc cũng là sử dụng văn tự nói rõ mạc linh suy đoán rất có thể là quản đạo yếu tắc đang kiến thiết sơ kỳ thời điểm áp dụng chính là số phòng phía sau vì phòng ngừa nghĩa khác mới trực tiếp đổi dùng văn tự nói rõ dạng này liền sẽ không sinh ra đi nhầm gian phòng tình huống mà những cái kia số phòng khác ấn có lẽ là chia cắt gian phòng lúc dựa theo quen thuộc giữ lại làm là một m loại tham khảo nghĩ đến cái này mạc linh liền nghĩ tới chuyện đau phiến trên tư liệu cái kia chua chữ số một trăm hai hai có khả năng hay không đây là số phòng đâu tại quản đạo y ế u tắc thành lập sơ kỳ vẫn là sử dụng chữ số nói rõ thời điểm ghi chép lại q u y ề n tặng người ở số phòng bất quá chua chữ số này nếu như giải thích thành số phòng tựa hồ có chút quá mức g ố ép đệ linh cư c h ú khu đệ nhất quản đạo liệt nhị tầng phòng số hai ở giữa không chương sáu trăm linh bốn linh hào cư c h ú khu chương sáu trăm linh bốn linh hào cư c h ú khu nếu như đây là số phòng lời nói chẳng lẽ linh hào cư c h ú khu thật tồn tại sao m ặ c linh cũng không biết quản đạo y ế u tắc khu cư c h ú cụ thể phân chia hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chỗ chữ số này có thể là số phòng tại cha nhìn một hồi hoàn cảnh xung quanh về sau m ặ c linh cũng tại phương khối bên trong nặng nghề đi ngủ khu cư c h ú đường ống gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể nghe đến lê lạc thỉnh thoảng truyền đến tiếng hít thở nàng thỉnh thoảng liếm liếm m ậ môi lại nhữ mày lại tựa hồ làm mơ tới cái gì vật kỳ quái tia sáng thay đổi đến càng thêm ảm đạm tại cái này quản đạo yếu tắt chỗ sâu căn bản không cảm giác được ngày đêm biến hóa bên trong căn phòng huỳnh quang nhàn nhạt loại ra tựa hồ nơi này căn bản không có ban ngày cùng đêm tối phân biệt mãi đến cái kia cứ điểm chỗ sâu chuyển đến một tiếng tiếng vang nặng nề phá vỡ liên lạc một cảnh nàng mới chậm rãi từ trên ghế xạ lọn tỉnh lại nàng mơ mơ màng màng r ủ i mắt một cái nhìn một chút phương khối lại nhìn một chút chính mình mỗi bao đứng lên đứng tại gian phòng trung ương liên lạc nhìn về phía cái kia chầm đục chuyển đến phương hướng cái tia tựa hồ là lại giống là cái gì rơi vào lò luyện đang bị dùng sức gõ t h a n h âm kia rất sâu chuyến đến nơi đây đã kinh biến đến mức có chút mơ hồ không rõ nhưng tại cái này yên t ĩ n h đường ống trong phòng lại dị thường trói t h a i lê lạc cầm lấy một bình nước ừng ngực ừng ngực ốm vào nàng vôi vặt lại làm một lần cái kia liên quan tới lưu bác sĩ mộng chỉ bất quá lần này giấc mộng kia thay đổi đến vô cùng mơ hồ cũng không có lần thứ nhất như thế chân thật lê lạc cầm lấy màn hình điện tử nhìn một chút nửa đêm ba điểm lần này ngủ đến cũng không lâu lần này nàng cũng không có giống phía trước như thế liền ngủ ba ngày chỉ là bình thường ngủ một giấc nhưng cái kia mơ hồ mộng cảnh cũng để cho nàng tỉnh ngủ về sau có chút đau đầu cái kia chuyển đau phiến đại giới rốt cuộc muốn duy trì liên tục tới khi nào lê lạc ý thức được chính mình có thể đánh giá thấp chuyển đau phiến đại giới liền làm nàng phiền não thời điểm một bên phương khối bay tới ngay sau đó một khối màn hình điện tử chống rông xuất hiện tại một bên trên mặt bàn lê lạc lập tức liền minh bạch đây là phương khối tính toán nói cho nàng thứ gì lê lạc đem màn hình điện tử cầm lên nhìn thấy phía trên liên quan tới cái kia chuỗi chữ số suy toán số phòng đệ linh cư chủ khu cùng lúc đó mặt trên còn có một vấn đề vì cái gì ngươi để ý như vậy cái này di vật lai lịch l ê lạc cái này mới nghĩ đến chính mình chưa từng có đem cái kia ngộng cảnh nói cho bất luận kẻ nào từ khi trở lại quản đạo yêu tắc về sau nàng vẫn t ạ i tìm kiếm chuyển đau phiến nơi phát ra cũng là vì làm rõ ràng cái này di vật đối tự thân ảnh hưởng phương khối không biết ngộng cảnh sự tình đương nhiên cũng liền không hiểu nàng là sao như thế để ý chuyển đau phiến nghĩ đến cái này l ê lạc nhìn về phía một bên phương khối nghiêm túc nói cái này di vật đại giới có thể không hề giống trên tư liệu viết đến đơn giản như vậy lê lạc đem chính mình mơ tới sự tình nói cho phương khối lại đem chính mình gần nhất cảm thụ nói ra tại hóa sinh quần đảo bị y ỉa g i ả bọn họ điều trị về sau lê lạc xác thực đã khá nhiều nhưng cái kia chuyển đau phiến đại giới ảnh hưởng tựa hồ là kéo dài nàng thỉnh thoảng liền sẽ khát nước vườn ngủ cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng xuống tới mà cái kia lưu bác sĩ sự t ì n h cũng lại không ngừng tại nàng giấc ngộng bên trong tái hiện có khi nàng đang miên man suy nghĩ thời điểm cũng sẽ không tự giác nghĩ tới những thứ này sự t ì n h tự hồ cái kia ngộng cảnh bị triệt để lưu tại trong đầu của nàng càng không ngừng k h ố n nhiễu nàng lê lạc biết rõ thân thể của mình xảy ra vấn đề mà nghĩ phải giải quyết những vấn đề này nhất định phải p hiểu ả h i rõ chuyển đạo phiên bí mật cái k i ê u ngộng cảnh tựa hồ là tại t h u ố c giục ta tìm tới cái này di vật phía sau ẩn tàng đồ vật ta cũng không biết ta tư tưởng có phải là bị điều khiển nhưng giấc ngộng k i ê u bên trong phát sinh sự tính xác thực tràn ngập trong đầu của ta để ta tại mọi thời khắc đều đang nghĩ chuyện này lê lạc một bên nói một bên lại liếm liếm bờ môi của mình rõ ràng vừa vặn tại uống nửa bình nước nhưng lúc này môi của nàng vẫn là làm đến dọn người nhàn nhạt, nhạt vết rách xuất hiện ở nàng hơi trắng bệnh bờ môi bên trên vết rách bên trong còn hiện ra khác thường đỏ tươi lê lạc nuốt một ngụm nước bọt lười khé động vợ môi kia bên trên k h u cạn da mảnh cũng bị cố n lại chuyển đao phiến đại giới vẫn cứ đang không ngừng ảnh hưởng nàng màn hình điện tử bị thu về mặc linh nhìn xem l i ê lạc khác thường tại màn hình điện tử bên trên viết câu tiếp theo ngắn gọn lời nói ta sẽ giúp ngươi tốt tại cái kia chuyển đao phiến tác dụng phụ mặc dù một mực tại tiếp tục nhưng đồng thời không tính là cái gì rất đáng sợ ảnh hưởng l i ê lạc cũng chỉ là điều chỉnh một hồi liền cầm lên màn hình điện tử bắt đầu t r a tìm lên linh h ả o cư trú khu sự tỉnh là khi đó mọi người mục đích chủ yếu vẫn là thăm dò quản đạo yếu tắc cho nên khu cư trú quản lý vô cùng hỗn loạn mọi người dùng trong tay mình di vật cùng công cụ đối khu cư trú tiến hành cải tạo dẫn đến nơi này càng giống là một đám người tụ tập cắm trại lộn xộn dạng này ở hoàn cảnh đương nhiên rất kém cỏi cho nên tại mọi người có thể rất tinh tế khống chế quản đạo yếu tắc về sau liền chế tạo mới khu cư trú đem cái này của khu cư trú đào thải những người ở nơi này cũng lục tục rời đi ra chỉ để lại một vùng phế tích thế nhưng phía trước đối khu vực này cải tạo lại lưu lại quản đạo yếu tắc đám người đem khu vực này gọi linh hào cư trú khu tại thời gian chuyển rời bên dưới rất nhiều người đã l ã n g quên cái này khu cư trú tồn tại quản đạo yếu tắc bên trong có rất nhiều dạng này không có người để ý bỏ khu trừ tư liệu khố bên trong còn có ghi chép cứ điểm bên trong l u y tới tân nhân căn bản không biết những địa phương này nhìn xem màn hình điện tử bên trên ghi chép lê lạc ý thức được cái kia c h ỗ y chữ số có thể thật cùng đệ linh cư trú khu có quan hệ vì vậy nàng vội vàng bắt đầu tìm kiếm lên cái này khu cư trú vị trí rất nhanh nàng liền tìm được cái này khu cư trú nằm ở đệ nhất cư trú khu chính phía dưới tại quản đạo yếu tắc bên trong thuộc về tương đối sâu địa phương đệ nhất cư trú khu lê lạc mở ra bản đồ đệ nhất cư trú khu cách nơi này cũng không xa chỉ là đường khả năng sẽ có chút q u ấ n nhìn thấy cái này nàng rốt cuộc kìm nén không được nội tâm xúc động trực tiếp đem trên mặt đất bối bao cầm lên hiện tại liền lên đường đi đi tại chống t r ả i đường ống bên trong cái k i a chỗ sâu chuyển đến tiếng vang cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng tựa hồ là một loại nào đó to lớn kim loại máy móc ngay tại chuyển động mà cái k i a chuyển động âm thanh bên trong còn có một chút có nhịp gõ âm thanh không biết là cái k i a kim loại máy móc tại gõ những thứ đồ khác vẫn là những vật khác tại gõ cái k i a máy móc cùng lấy địa đồ liên lạc rất nhanh liền tìm được đệ nhất cư trú khu vị trí nhưng đệ nhất cư trú khu cũng không phải là con mắt của bọn hắn nàng lách qua lối vào đường ống đi tới bên cạnh một cái thoạt nhìn rách dưới đường ống phía trước là nơi này sao cái tia đường ống thoạt nhìn đã thật lâu không có chút phía trên còn dính đầy bụi đường ống bên trong chiếu sáng cũng là lúc sáng lúc tối lâu năm không sửa chữa bộ dạng lê lạc xác nhận một cái liền đi vào cái này không thế nào rộng rãi đường ống bên trong cái này đường ống đường k í n h đại khái bốn m xoắn ốc hướng phía dưới độ dốc rất lớn không cẩn thận liền có thể sẽ tuột xuống lê lạc chỉ có thể dựa vào bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí dẫm tại những cái kia rách dưới tiểu quản bên trên tại không biết đi vòng vài vòng về sau cái kia đường ống cuối cùng thay đổi đến phong thả trước mắt cũng xuất hiện một chút cũ nát cơ sở chương sáu trăm linh năm quỷ dị gian phòng chương sáu trăm linh năm quỷ dị gian phòng đến ưu ám huỳnh quang bên dưới có thể lờ mờ nhìn thấy một chút nhân loại hoạt động qua vết tích một chút bỏ hoang đồ vật còn tùy ý ném ở trong đường hầm mà những cái kia khác biệt công năng tiểu quản nói bị n g u ồ n ngang lộn xộn kéo tới các loại địa phương tựa như là lộn xộn c ủ a điện l i ê lạc dẫm tại cái kia tổn hại đường ống bên trên nâng lên một trận bụi mù nơi này đoán chừng đã thật lâu không người đến một trăm hai hai là đệ nhất quản đạo liệt sao l i ê lạc muốn dọc theo thông đạo tìm tới đệ nhất quản đạo liệt vị trí có thể là nơi này đường ống vô cùng lộn sổn, tựa hồ bởi vì phía trên khu cư trú cải tạo dẫn đến nơi này đường ống phát sinh ch những này lúc đầu dùng để ở đường ống có chút đã hoàn toàn đè ép ở cùng nhau còn có một chút hoàn toàn biến đổi phương hướng căn bản không phân rõ đệ nhất quản đạo liệt ở đâu mà còn l i ê lạc cũng không có tìm được cái gì tiêu ký không biết những n à y đường ống là từ đâu một bên đếm lên dọc theo thông đạo đi mấy cái vừa đi vừa về l i ê lạc nhìn thấy rất nhiều bỏ hoang đường ống những n à y đường ống đang không ngừng biến động bên dưới đã mất đi nguyên bản trình tự hiện tại mặc dù còn cùng đường giao thông lớn lẫn nhau kết nối thế nhưng đã không làm rõ ràng được từ chỗ nào tiến vào không những như vậy trên dưới tầng đường ống bởi vì đè ép hoặc là nguyên nhân khác trình tự cũng hoàn toàn dối loạn vốn là vốn thuộc về nhị tầng đường ô n g có thể đã trượt rơi xuống nhất tầng lê lạc đứng tại kết nối trên lối đi nghĩ t h ầ m khó nhưng vào lúc này một bên phương khối đụng đụng nàng chỉ dẫn nàng hướng bên cạnh đi đến người tìm được sao lê lạc kinh ngạc hỏi phương khối run dậy bày tỏ khẳng định mạc linh xác thực đã đã tìm được tại hắn đem tầm mắt mở ra lúc liền nháy mắt tìm tới gian phòng kia không phải là bởi vì nhìn thấy cái gì số hiệu mà là gian phòng này có chút đặc biệt mạc linh điều khiển phương khối dẫn dắt đến lê lạc đi tới cái này cửa phòng nơi này gian phòng là dùng một chút cắt chém về sau đường ống ngăn cách mở lúc đó mọi người hẳn là ngay tại chỗ lấy tài liệu cắt một chút địa phương khác tài liệu dùng để chế tạo nơi này gian phòng trên cửa phòng cũng không có gì chữ số thậm chí liền nguyên bản cửa phòng đều đã bởi vì đường ống đẻ ép hoàn toàn bị phá hư hết cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo ngược lại ở một bên lê lạc cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái t i a cũ nát cửa phòng làm nàng nhìn thấy gian phòng bên trong bộ cảnh tượng về sau nháy mắt liền sửng sốt căn phòng này trống g i n g không có một kiện đồ dùng trong nhà cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật nhưng hình trụ kia hình vách tường còn có hai bên ngăn cách bên trên. đều dính đầy một loại màu đen vết bẩn cái kia vết bẩn đã khô cạn nhìn qua có điểm giống là một loại nào đó thuốc màu chứ những n à y màu đen vết bẩn bên ngoài căn phòng này liền không còn có cái gì nữa l ê lạc sững sờ chỉ chốc lát liền hướng bên trong đi đến nhưng làm nàng giẫm trên mặt đất lúc lại nghe được răng r ắ c một tiếng nàng trực tiếp đem trên mặt đất vết bẩn đã vỡ l ê lạc nhịu nhũ mày ngồi s ổ n người xuống đem cái kia kỳ quái vết bẩn mạnh vỡ nhặt lên do xét một hồi con mắt của nàng đột nhiên chừng lớn lên không dám tin tưởng coi lại một lần gian phòng này đây là máu khô cạn máu nàng nhẹ nhàng t h thầm âm thanh có chút run dày cũng không phải là cái gì vết bẩn mà là huyết dịch trên vách tường cũng là trên đất cũng là gặt dính huyết dịch hiện đầy một cả phòng tại bọn họ khô cạn về sau liền biến thành loại này khô cứng màu đen khối vụn đem cả phòng triệt để dặn ở những n à y máu đều là nhân loại máu sao nếu như đây đều là nhân loại máu cái kia chảy máu cũng quá lớn một người hai người vẫn là mười người lê lạc nhìn xem cái kia thật dày vết bẩn có chút không cách nào tưởng tượng nơi này đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ là phát sinh cùng một chỗ án mưu sát vẫn là quản đạo yếu tắc bên trong có cái gì kinh khủng h i tượng đưa đến những người này tử vong Liên tại lê i n tại lạc ê l nhìn thấy phương khối hành động vội vàng đạp cái kia thật dày vết máu đi tới cái kia lỗ hồng một bên tại nàng nhìn thấy cái kia ngón tay một nháy mắt cũng bối rối nơi này vì sao lại có một ngón tay lê lạc từ túi sách bên trong cầm ra bộ cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia tươi mới ngón tay đem ra là ngón trỏ tay phải lê lạc dò xét một hồi xác định nói cái k i a ngón trỏ p h ầ n gốc đứt gãy vô cùng thô giáp tựa như là bị cái gì giã t h u g ặ m xuống dưới da thịt đều có chút mơ hồ nhưng đứt gãy lại không có một giọt máu chảy ra tựa h ồ huyết dịch đều bị giam cầm ở căn này ngón trỏ nội bộ rõ ràng phía ngoài huyết dịch đã hoàn toàn khô cạn thế nhưng ngón tay này lại giống là vừa vặn mới bị chém đứt đồng dạng trừ có chút băng lanh bên ngoài còn vô cùng mềm, mềm dẻo lê lạc cẩn thận vặn vẹo b ô néo ngón trỏ mấu chốt còn có thể bình thường hoạt động không có một tia cứng ngắc vì sao lại dạng này lê lạc cầm ngón trỏ lâm vào xoan suít những n à y vết máu căn này ngón、trỏ. lê lạc nhìn về phía phương khối vừa định còn muốn hỏi đã nhìn thấy phương khối lại bay về phía một góc khác lại lần nữa phát động truyền thống lại là một lỗ hổng xuất hiện lê lạc chậm rãi đi tới hướng lỗ hổng dưới đáy nhìn cái kia thiếu trong miệng không ngờ là một cái giống nhau như đúc món trọ lê lạc không dám tin tưởng đem cái này ngón tay nhặt lên cùng nguyên bản cái kia một cái so với một cái thế mà phát hiện cái này hai ngón tay lớn nhỏ hình dạng thậm chí liền chỉ tay đều hoàn toàn giống nhau cái này là cùng một người cùng một căn ngón t r ỏ một người làm sao sẽ có hai cây ngón t r ỏ tay phải lê lạc triệt để bồi dối cầm hai ngón tay không biết làm sao đúng lúc này phương khối bên trên xuất hiện một khối màn hình điện tử lê lạc vội vàng cầm lên chỉ thấy trên đó viết ngón tay là vừa vặn mới xuất hiện từ trên mặt đất nhặt lên một cái lại sẽ xuất hiện mới một cái phương khối bay đến một bên chuyển đưa ra một lỗ hổng mà cái kia lỗ hổng phía dưới lại là một cái hoàn toàn tương tự ngón trọ tay phải đây là lặp lại chế tạo căn phòng này vì sao lại vô hạn chế tạo đồng dạng ngón tay mạc linh cũng lâm vào nghĩ hoặc mỗi lần lê lạc từ trên mặt đất nhặt lên ngón tay những cái k i a vết máu phía dưới liền sẽ chống rông xuất hiện một cái mới ngón tay mà còn cùng lúc trước giống nhau như lúc chẳng lẽ nhặt lên ngón tay liền sẽ phát động những n à y ngón tay phục chế trên mặt đất nhất định phải có một ngón tay mạc linh lần này cũng không tính để lê lạc nhặt lên hắn trực tiếp nhắm ngay trên đất ngón tay phát động truyền thống l i ê n tại cũ ngón tay biến mất một n h y mắt cái tia vết máu phía dưới lại xuất hiện một cái mới ngón tay mạc linh lần này minh bạch chỉ cần những n à y ngón tay rời đi mặt đất liền sẽ sáng t thế nhưng vì sao lại dạng này đâu nếu như trên mặt đất đồng thời tồn tại hai ngón tay lại sẽ phát sinh cái gì đâu chương sáu trăm linh sáu chỉ chương sáu trăm linh sáu chỉ lê lạc cầm hai ngón tay c h ầ m tư một hồi thế mà cùng mạc linh nghĩ đến cùng một chỗ nàng nắm ngón tay cẩn thận từng ly từng tí hướng trên đất chỗ lỗ hổng thả đi cái kia ngón tay đụng một cái tới mặt đất thế mà giống như là đột nhiên đang sống cong lên ngay sau đó lê lạc liền cảm thấy một trận đung đưa kịch liệt dưới chân vết máu đột nhiên vỡ vụn sụp đổ thành vô số mảnh vỡ mà cái kia ngón tay thế mà tại trên mặt đất trực tiếp bỏ lên chui vào gian phòng một chỗ khác cùng trên một ặ t đất khác m ngón tay câu ở cùng nhau. Làm hai cây sẽ không cùng lúc tồn tại ngón tay phải lẫn nhau cùng ngón thế mà biến thành một cái bóng, lan tay tại trỏ tay tiếp kết một trỏ thế một hai phía sau, kia cây câu lúc xúc cái cấu châu cái ở phải Làm mà sẽ đạo ế n gian phòng trung ương. Một đ nhàn nhạt chấn động đột nhiên từ chỉ bóng bên trong rung ra hướng về xung quanh lan tràn mà tại sóng chấn động lan tràn đến địa phương những cái k i a khô cạn huyết dịch đột nhiên lại từ đen biến đỏ bắt đầu t u ô n ra bắt đầu chuyển động thật d à y vết bẩn đột nhiên biến thành đặc dính huyết hà quân quận hướng về xung quanh dũng mánh lao tới lê lạc vừa định muốn lui ra khỏi phòng cái tia sóng chấn động lại đột nhiên nổ tung tại bên trong cả gian phòng q u a n quẩn mà tất cả bị sóng chấn động lan đến gần vết máu đều hóa thành máu mới n g á y mắt đem cả phòng chìm ngập lê lạc còn không có kịp phản ứng liền rơi vào cái kêu huyết hải bên trong nàng vô ý thức nghĩ muốn bắt được phương khối lại nhìn thấy phương khối cũng bị gian phòng chưa dứt hạ huyết dịch nuốt hết rõ ràng có mặt nền lê lạc lại cảm giác chính mình một mực đang chìm xuống càng trầm càng sâu mãi đến trước mắt một mảnh đỏ tươi mà cái kêu phương khối bên trong mặt linh cũng tại bị cái kêu sóng chấn động liên lụy một nhăn sắc đỏ thâm thúy lại mê miễn cho dù kéo dài đến bên ngoài gian phòng kéo dài đến chỗ xa nhất nhìn thấy đều là vô tận hồng sắc liền l ê lạc đều không thấy bóng dáng ta cái này là thế nào cái kia hồng sắc tức đoạt mạc linh tất cả giác quan hắn chỉ cảm thấy cái kia hồng sắc triệt để thay thế hắn trong tầm mắt tất cả để hắn hoàn toàn lâm vào mê man liền tư tưởng đều bị cái kia hồng sắc xung kích phải có chút mơ hồ hắn tại cái kia huyết hải bên trong nước chạy v è o trôi ngơ ngác ơ n ngác hình như qua thật lâu lại hình như chỉ mới qua một máy mắt dần dần mạc linh quen thuộc cái này hồng sắc tồn tại quên đi tất cả hình như thế gian vốn chính là như vậy chỉ có hồng sắc không có cái khác m ạ c linh tựa hồ biến thành trong bụng hải nhi ngây thơ vô tri tư tưởng bị cái kia huyết hải cọ rửa đến chỉ còn lại bản thân ý thức chỉ biết là suy nghĩ lại không biết nên suy nghĩ thứ gì hắn nhìn xem cái này mênh mông vô bờ hồng sắc ngây dại cuối cùng tại cái kia hồng sắc sắp đem hắn thôn vẽ lúc hắn cảm thấy một cái ấm áp đổ vào một cái mềm mềm đồ vật đụng phải chán của hắn tựa như là quả đống đồng dạng rất c ó có, có giãn vật kia ở trên c h á n của hắn nhào nặn một hồi đem hắn cái kia tan g ã lực chú ý một lần nữa kéo lại không còn bị cái kia vô tận hồng sắc hấp dẫn ngay sau đó cái kia quả đống đồng dạng đ đồ chỉ dẫn hắn hướng phía trước tìm kiếm m ặ c linh cuối cùng cảm nhận được vật kia hình dáng một cái hình sợi dài sinh vật chính giữa có cứng rắn xương cốt bên ngoài làm ề m dẻo làng ra lúc thì cong lúc thì thẳng tắp m ặ c linh tốt muốn biết đây là cái gì thế nhưng cái kia hồng s ắ c tràn ngập trong đầu của hắn hắn lại nghĩ không ra trước mặt sinh vật là cái gì mà cái kia sinh vật tại hướng dẫn m ặ c linh tay xoa lên mặt linh thân thể của mình không nghĩ tới chính là làm mặt linh xoa lên thân thể của mình về sau lại phát hiện mình cùng cái kia dài mảnh sinh vật hình dáng giống nhau như lúc rõ ràng hắn đang dùng tay đi chạm đến nhưng không sờ được chính mình tay hoặc là nói hắn tay chỉ là một loại hư cấu lực lượng vô hình hắn kỳ thật một mực là dùng hắn cái kia hình sợi dài thân thể đi đụng vào ngoài giới ta cũng là loại này sinh vật sao mạc linh có chút n g h i hoặc hắn tiềm thức cảm thấy có chút không đúng nhưng hắn hiện tại tư tưởng đã hoàn toàn bị cái kia mảnh hồng sắt chỗ giam cầm không cách nào tự k i ể m chế ta là ai mạc linh đã quên hắn bị cái kia dài mảnh sinh vật chỉ dẫn đưa đến một nơi kỳ quái tại chỗ này lại có càng nhiều dài mảnh sinh vật vuốt ve đi lên bọn họ không ngừng đụng vào mạc linh thân thể mạc linh có thể cảm giác được thân thể của bọn chúng đang run dậy tựa hồ bọn họ đều rất cao hứng bọn họ đều giống như ta là đồng bạn của ta sao những cái tia dài mảnh sinh vật thân thiết vuốt ve mặt linh mang theo hắn khắp nơi nhận biết mới đồng bạn mặt linh phát hiện bọn họ có dài còn ngắn hình dáng cũng không giống có rất cứng rắn có rất mềm m ẹ o có rất thô giáp có rất nhắm mịn bọn họ đầu đường vân cũng khác biệt t ừ n g vòng t ừ n g vòng mỗi đồng bạn đều không giống mà còn những đường vân này loại hình cũng có rất nhiều có rất nhiều từng vòng từng vòng vòng tròn đồng tâm giống như là mặt nước gợn sóng đồng dạng có đường vân là vừa mở miệng rất không theo quy tắc giống như là sen hót rác đồng dạng còn có là từng đạo con cung điệp ra mã thành căn cứ đường vân khác biệt liền có thể phân biệt ra được khác biệt đồng bạn thật đáng tiếc không thể nhìn xem bộ dáng của bọn nó mạc linh trong lòng đột nhiên dâng lên một cái kỳ quá i ý nghĩ nhưng ý nghĩ này lại để cho hắn sinh ra n g h i hoặc nhìn cái kia là có ý gì khắp nơi đều là hồng sắc trừ đụng vào bên ngoài liền không có cái gì cảm giác của hắn phương pháp mạc linh đối với chính mình kỳ quá i ý nghĩ sinh ra hoài nghi nhưng một nháy mắt lại quên chính mình vừa vặn suy nghĩ cái gì tư tưởng của hắn ngay tại dần dần thay đổi đến đơn giản rất nhanh những đồng bạn kia lôi kéo mạc linh bắt đầu quen thuộc xung quanh hoàn cảnh cứng rắn mềm trực, quy không theo quy tắc mạc linh đang dùng đụng vào đi chậm rãi nhận biết cái này cái thế giới hắn cái kia đơn giản tư tưởng cũng bị đủ kiểu xúc giác bổ khuyết hắn biết cái gì nên đụng cái gì không nên đụng cái nào đụng vào sẽ đau cái nào đụng vào sẽ rất dễ chịu hồng sắc che giấu thế giới nhưng đụng vào lại làm cho mạc linh lấy một loại hoàn toàn mới phương thức quen biết cái này cái thế giới những đồng bạn kia mang theo hắn đem kinh nghiệm toàn bộ đều nói cho hắn mạc linh lúc này mới ý thức được những đồng bạn kia một mực coi hắn xem như trẻ mới sinh cho nên mới sẽ mang theo hắn chạy khắp nơi đụng vào đủ kiểu đồ vật bọn họ vô cùng đơn thuần tư tưởng cũng vô cùng đơn giản t dần dần, không vào c những như vậy mạc linh còn từ đồng bạn cái kia học được giao lưu phương pháp đây là một loại chạm đến lời nói dùng sức một cái bày tỏ một dùng sức hai lần bày tỏ hai ngắn ngủi chạm đến đầu bên cạnh bày tỏ theo ta đi nhẹ nhàng chạm đến mấu chốt bày tỏ ta nghĩ cùng ngươi chơi mạc linh một bên chơi bừa một bên học được đủ kiểu chạm đến lời nói hắn cũng chầm chậm có thể cùng đồng bạn tiến hành đơn giản giao lưu c ũ n g không biết trải qua bao lâu mạc linh chính đang chơi đ ù a lúc trong lòng đột nhiên dâng lên một vấn đề thừa dịp tư tưởng còn không có hoàn toàn trầm luân hắn cấp tốc chạm đến đồng bạn bên cạnh đem nghi vấn trong lòng ném ra ngoài chúng ta là cái gì chương 607, đụt vào chương 607, đụt vào chúng ta là cái gì là mạc linh dùng chạm đến lời nói hỏi ra vấn đề này về sau cái kia cùng hắn chơi đùa đồng bạn thân thể cứng ngắc lại một cái tựa hồ nó cũng không quá có thể hiểu được vấn đề này nó vây quanh mạc linh chuyển vài vòng lại tại mạc linh bên cạnh có sát không biết cái kia đồng bạn ngơ ngác hồi đáp theo ta đi nó hướng về nhẹ điểm một cái mạc linh đầu bên cạnh để mạc linh đi theo nó đi một cái địa phương khác rất nhanh nó liền mang theo mạc linh đi tới một cái cứng rắn sơn động bên trong tại chỗ này mạc linh lại chạm đến vị kia cảm giác rất giống quả đống đồng bạn hỏi nó vị kia dẫn đường đồng bạn đối mạc linh nói hỏi nó nó biết vì vậy mạc linh quấn quanh ở vị kia quả đống mềm dẻo trên người đồng bạn đem nghi vấn của mình nói cho nó chúng ta là cái gì lý giải mạc linh ý tứ về sau vị kia quả đống đồng bạn cũng tại mạc linh trên thân khép ớ t bắt đầu trả lời nghi vấn của hắn chúng ta là chỉ trùng câu trả lời này một cái s ô n g phá mạc linh suy nghĩ để tư tưởng của hắn thoáng khôi phục chỉ chốc lát chỉ trùng ngón tay đồng dạng trùng sao có thể tiếp theo một cái trước mắt những cái kia hồng sắc lại lần nữa bao trùm đi lên che mất ý chí của hắn ngón tay là cái gì mạc linh lại bị dại ra hắn rõ ràng biết cái từ này cũng không nhớ ra được cái từ ngữ này ý tứ đang suy nghĩ không có kết quả về sau hắn cũng chỉ đành từ bỏ người rất thông minh vị kia quả đống đồng bạn đột nhiên khen ngợi lên mạc linh vì cái gì mạc linh đụng đụng nó bày tỏ nghi hoặc bởi vì mặt khác đồng bạn cũng sẽ không hỏi ta vấn đề này bọn họ sẽ chỉ chơi đ ù a ngươi là cái thứ nhất hỏi ta vấn đề này chỉ trùng đoạn này lời nói so mạc linh ngày trước cảm nhận được đều muốn phức tạp vị này đồng bạn vì hoàn thành đoạn này lời nói chạm đến mạc linh thật lâu mạc linh cũng hoa thật lâu mới lý giải đoạn này lời nói ý tứ bất quá quả đống đồng bạn cũng một mực tại kiên nhẫn chờ đợi vì cái gì lý giải nó i ý tứ phía sau mạc linh lại lần nữa biểu thị ra nghi vấn giới hạn quả đống đồng bạn hồi phục một cái cực kỳ phức tạp từ ngữ ngay sau đó lại bắt đầu tại mạc linh trên thân chậm dãi chạm đến mạc linh vừa bắt đầu còn không hiểu nhưng dần dần hắn đem quả đống đồng bạn các loại động tác liên hệ với nhau mò mẫm rốt cuộc hiểu rõ quả đống đồng bạn muốn biểu đạt ý tứ chỉ t r ù n g phát triển là có giới hạn đục vào lời nói là một loại câu thông hiệu suất vô cùng thấp kém lời nói loại này lời nói không những truyền lại lượng tin tức rất ít mà còn rất dễ dàng sinh ra nghĩa khác một động tác tại khác biệt ngữ cảnh bên giới biểu đạt ý tứ cũng hoàn toàn khác biệt cái này để sử dụng cái này môn ngôn ngữ chỉ trùng giao lưu thay đổi đến càng thêm khó khăn tại chỉ trùng phát triển sơ kỳ bọn họ sẽ còn thường xuyên đi ra sân động tiến hành thăm dò đối với chỉ trùng để nói đục vào qua đồ vật càng nhiều bọn họ đối tại thế giới lý giải liền phong phú hơn hoa cỏ cây đại điện tại đụng vào qua những vật này về sau bọn họ mới có thể lý giải những vật này đến cùng là cái gì đụng vào đến càng nhiều tri thức cũng càng nhiều những này đối sự vật cụ thể lý giải có thể để cho chỉ trùng ý thức thay đổi đến càng thêm rõ ràng làm đối thế giới lý giải thay đổi đến phong phú bọn họ cũng sẽ trở nên càng ngày càng thông minh thế nhưng t h a m dò mang ý nghĩa nguy hiểm đụng vào đến càng nhiều liền càng có khả năng gặp phải chuyện nguy hiểm vật độc thảo bén nhọn tảng đá bụi gai những này đều có thể đối chỉ trùng tạo thành thương tổn cực lớn bởi vì vì chúng nó chỉ có thể thông qua đụng vào nhận biết thế giới cho nên cũng tất nhiên sẽ bị những vật này gây thương tích một chút chỉ trùng tại c h ạ m đến những nguy hiểm này sự vật về sau tại thời khắc hấp hối đem chuyện này vật nói cho đồng bạn bọn họ chỉ để lại một cái từ ngữ nói cho đồng bạn đây là nguy hiểm nhưng là đồng bạn cũng không biết những vật này cụ thể bộ dáng chỉ có thể cảm giác được một loại không biết h o à n g hốt không những như vậy thậm chí còn có một chút đồ vật chỉ trùng còn chưa kịp đụng vào liền lâm vào tử vong bọn họ hoàn toàn không biết những vật kia đến cùng là cái gì chỉ là cảm giác được một trận chấn động đồng bạn bên cạnh liền biến mất không thấy bọn họ đem những n à y chưa hề ghi chép qua sự vật gọi chung là thai ách theo chỉ trùng thăm dò thế giới càng lúc càng lớn những n à y không biết h o à n g hốt liền thay đổi đến càng ngày càng nhiều cũng gặp phải càng nhiều thai ách chỉ trùng ở giữa dần dần lưu truyền trống canh một nhiều nguy hiểm từ ngữ chỉ trùng bọn họ sợ hãi bọn họ tránh về sơn động bên trong không muốn lại thăm dò ngoại giới có chút chỉ trùng rất phản đối dạng này quyết sách cảm thấy chỉ trùng c h ú n g tộc không nên cứ như vậy bị vây ở sơn động bên trong không đi đụng vào thế giới liền không cách nào nhận biết thế giới thế nhưng đụng vào thế giới liền sẽ đụng vào nguy hiểm những n à y chủ trương thám hiểm chỉ trùng bị mãnh liệt hơn phản đối đối với chỉ chung bọn họ đến nói chỉ có đụng vào mới có thể nhận biết thế giới đồng bạn thuật lại các loại tri thức cuối cùng chỉ là một cái từ ngữ một cái hư vô m ở mịt động tác bọn họ không cách nào chân chính lý giải vật kia đến cùng là cái gì biết cỏ từ ngữ này không đại biểu thật biết cỏ nếu thật chạm đến cỏ mới có thể triệt để lý giải cỏ đại biểu cái gì mới có thể đem cái k i a hư vô m ở mịt động tác cùng hiện thực sự vật liên hệ với nhau có thể là độc thảo đâu bùi gai đâu nếu như muốn thật lý giải bọn họ liền phải đi đụng vào bọn họ thế nhưng đụng vào liền sẽ mang đến tử vong nhận biết thế giới liền tất nhiên sẽ chết chỉ t r ù n g bọn họ nhận thức được điểm này tâm tình tuyệt vọng tại toàn bộ chủng tộc bên trong lan tràn đây là chỉ chung bọn họ giới hạn cũng là bọn họ không thể không đối mặt hiện thực trốn tại sơn động bên trong chơi đùa đương nhiên sẽ không gặp phải nguy hiểm thế nhưng từ khi cự tuyệt thăm dò ngoại giới về sau theo những cái kia đi qua ngoại giới lao chỉ trùng chết đi chỉ trùng tộc quần tư duy thay đổi đến càng ngày càng lạc hậu những học sinh mới này biết rõ từ ngữ càng ngày càng ít liền tính biết từ ngữ cũng không biết cụ thể sự vật bọn họ có chút thậm chí liền cây cũng không biết liền tính những cái kia lao chỉ trùng nói cho bọn họ biết bọn họ cũng sẽ đang chơi đùa bên trong rất nhanh quên chỉ chung bọn họ trí tuệ kỳ thật không thấp bọn họ có thể rất dễ dàng ghi nhớ đụng vào qua đồ vật trong đầu sẽ nhanh chóng phát họa ra chạm đến đồ vật hình dáng bọn họ chỉ u tượng tư duy cực kỳ cường đại nếu như một chỗ bọn họ tham dò qua thậm chí có thể trong đầu thành lập ra một cái ba dê hình m ô bản đồ bọn họ đối tại thế giới lý giải bắt nguồn từ đụng vào trốn tại sơn động bên trong liền vĩnh viễn không cách nào đụng vào thế giới tư duy cũng không tại chuyển động trẻ mới sinh thay đổi đến càng ngày càng đơn thuần ngu dốt bọn họ không tại đi suy nghĩ thế giới chân thực răng dấp mà là cả ngày chơi đùa đem chính mình vây ở sơn động bên trong cho đến tử vong Lao chỉ bọn họ có thể dạy trẻ mới sinh đủ kiểu từ ngữ có thể cùng trẻ mới sinh bọn họ miêu tả cái này cái thế giới mỹ lệ nhưng không cách nào giáo hội bọn họ thế giới chân chính là dặm gì trẻ mới sinh không cách nào h ảo tưởng ẩn hiện có đụng vào qua đồ vật bọn họ trong đầu thế giới liền là cái này sơn động đây là bọn họ quen thuộc nhất địa phương cũng là cứng rắn nhất lồng giam quả đống đồng bạn quấn quanh ở mạc linh trên thân chậm d ã i nói xong những này liên quan tới trị trùng t r ù n g tộc cố sự mạc linh cái này mới phát giác được quả đống đồng bạn xương cốt đã có chút nối lỏng ra tại thân thể kia phần gốc cũng đã xuất hiện kỳ quái nhăm nheo người ra sao m ạ c linh s ữ n g s ờ tại quả đống đồng bạn trên thân đụng vào d a nghi vấn của mình ta sắp chết quả đống đồng bạn không để ý chút nào đáp trả nó nhẹ nhàng đụng vào m ạ c linh đôi hắn nói ra phát ra từ nội tâm k h u y ê n bảo ngươi phải đi đích thân chạm đến cái này cái thế giới chúng ta thế giới không vẹn vẹn có sơn động còn có hoa vùng đất cây núi biển phong bạo ánh mặt trời cứng rắn mềm mẹo thô giáp bóng loáng hữu hình vô hình thật đẹp thật đẹp chương sáu chỉ trùng thế giới chương sáu chỉ trùng thế giới cái kia lão chỉ trùng càng không ngừng đụng vào mặt linh dùng hết toàn lực giải thích cái này cái thế giới mỹ lệ thế nhưng mạc linh cảm giác được khí lực của nó thay đổi đến càng ngày càng nhỏ chạm đến lời nói cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ không rõ cuối cùng mạc linh rốt cuộc lý giải không được lao c h ỉ t r u n g ý tứ chỉ có thể cảm giác được lao c h ỉ t r u n g đang không ngừng n u ố t ve chính mình tự a như là ban đầu lao c h ỉ t r u n g đem chính mình từ cái kêu huyết h ả i bên trong kéo đi ra lúc bộ dạng cái kêu quả đ ố n g đồng dạng thân thể cuối cùng mềm mềm có q u ắ p x u ố n g dưới chết thi thể l ạ n h vớt đây là mạc linh lần thứ nhất chạm đến từ vòng hắn cũng thật sự rõ ràng cảm nhận được từ n ữ này đại biểu ý tứ tại chi chung trong lời nói muốn đ ố i cái khác chỉ trùng biểu đạt tử vong từ ngữ này liền muốn hung hăng v à chạm một cái đối phương đầu nhưng bây giờ rõ ràng không có mặt khác chỉ trùng tại đụng vào hắn hắn lại có thể cảm giác được đầu của mình nhận lấy kịch liệt va chạm ngôi lai、like, tử vong là một loại có khả năng chạm đến sự vật sao mạc linh dùng đầu cọ sát cái kia chết đi lao chỉ trùng đầu hắn đau đớn mới hơi thư giãn một chút bi thương vẫn là đồng dạng giống như quả đống mềm dẻo nhưng lại không nhúc n í c h bên cạnh vị kia dẫn đường đồng bạn cũng chầm chậm quấn quanh tới vị này đồng bạn chơi đuổi lúc một mực chơi đến rất khủng nhưng bây giờ nó lại hiếm thấy yên tính trở lại tựa vào lao chỉ trùng trên thân yên tĩnh cảm thụ được tử vong cứ như vậy qua thật lâu ta mớn u đi ra đem lão chỉ trùng thi thể chôn sau khi thức dậy mạc linh đối đồng bạn tiến hành tạm biệt hắn quyết định dựa theo lão chỉ trùng nguyện vọng đi đích thân chạm đến cái này cái thế giới bên ngoài nguy hiểm các đồng bạn đều vô cùng lo lắng một mực đang khuyên đ ủ mạc linh nhưng hắn sớm đã quyết định lao chỉ trùng trước khi chết còn đang cảm thán cái này cái thế giới mỹ lệ vậy nói rõ đi ra cái này sân động nhất định là đáng giá mạc linh cùng các vị đồng bạn nói đường phía sau liền nghĩa vô phản cố đi ra sân động làm cái kia ấm áp tia sáng chiếu vào mạc linh trên thân lúc hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái này cái thế giới mỹ d i ệ u những cái kia ấm áp nhiệt lượng theo thân thể của hắn chui vào nội tâm hắn thật giống như có đồ vật tại ôm ấp lấy hắn dạng này ôm hắn chỉ ở đồng bạn trên thân trải nghiệm qua không nghĩ tới thế mà chỉ là đi đến sơn động bên ngoài liền có thể cảm nhận được dạng này ấm áp đây chính là ánh mặt trời sao vô hình ấm áp mềm d ẻ o mạc linh lúc này mới ý thức được lao chỉ trùng không có lửa hắn tại chỉ trùng trong lời nói muốn biểu đạt ánh mặt trời từ n ữ này cần cho đối phương một cái thật sâu ôm làm hai cái chỉ trùng hoàn toàn quấn quít cùng một chỗ l i ê n đại biểu ánh mặt trời mạc linh lập tức liền hiểu vì cái gì biểu đạt ánh mặt trời động tác là một cái ấm áp ôm bởi vì cái thứ nhất chạm đến ánh mặt trời chỉ trùng cùng hắn hiện tại đ ồ n g dạng cảm thấy cái kia ấm áp ôm mạc linh tại sơn động cửa ra vào đứng thật lâu hắn cảm giác được có chút không chân thật những cái kia hư vô m ở mịt từ ngữ lần thứ nhất thật sự rõ ràng bị hắn cảm nhận được ngôi lai、like, bị ánh mặt trời ôm sau đó bùn đất là ấm áp bị ánh mặt trời ôm, ôm qua tảng đá cũng là ấm áp ánh mặt trời sẽ để cho tất cả đều thay đổi đến ấm áp sao cái này là đồng bạn bọn họ chưa nói với hắn mạc linh cũng minh bạch những chuyện này chỉ có thân thân thể sẽ qua mới sẽ biết chưa từng cảm thụ ánh mặt trời chỉ trùng là không cách nào chân chính lý giải ánh mặt trời bọn họ cũng sẽ không biết ánh mặt trời sẽ để cho những thứ đồ khác cũng biến thành ấm áp chỉ có chân chính chạm đến cái này cái thế giới mới có thể thật lý giải cái này cái thế giới giờ khác này mạc linh đối lao chỉ trùng lời nói tin tưởng không nghi ngờ hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước sờ lên những cái kia tắm rửa dưới ánh mặt trời hoa cùng cỏ mạc linh phát hiện mỗi một cây hoa cùng cỏ đều là không giống cùng chỉ trùng đồng đạo mỗi một cây hoa cùng cỏ đều là đặc biệt hoa của bọn nó cánh cùng phiến lá đều có riêng phần mình mạch lạc cứng cỏi d ễ cây cũng đều có đặc biệt cong góc độ mỗi một gốc đều không giống mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị vẹn vẹn biết hoa cùng cỏ từ ngữ là hoàn toàn không cách nào lý giải loại này mỹ lệ thế giới từ trước đến nay không phải đơn nhất liền phiến lá đều có lớn có nhỏ có dài có ngắn thậm chí còn có mang theo sắc bén răng cưa mạc linh thụ thương hắn bị sắc bén phiến lá cắt đạc t h ư ơ n g bất quá hắn lại không có chút nào cảm thấy hoảng hốt hắn chạm đến nguy hiểm cũng chứng minh đây mới là thế giới chân thật mạc linh đi qua đường tại trong đầu của hắn tạo thành một cái tinh tế bản đ cái kia trên bản đồ ghi chép mỗi một kiện hắn đụng vào qua sự vật cái này so sơn động m u ố n lớn hơn nhưng đây cũng chỉ là thế giới một phần nhỏ tại c h ạ m đến càng nhiều sự vật phía sau mạc linh tiếp tục hướng phương xa đi đến làm biết rõ từng cái từ ngữ thay đổi thành chân thật xúc cảm về sau mạc linh mới biết được sáng tạo từ ngữ những cái kia chỉ trùng tiền bối đến cùng tự mình trải qua cái gì con mấu chốt tạo thành một cái trước lên phía sau hạ độ dốc điều này đại biểu núi bởi vì đây là núi bộ dạng muốn bỏ đến rất cao rất cao địa phương lại từ cao nhất chút cẩn thận bỏ xuống đi động tác kia hoàn toàn không thể biểu đạt núi hùng vĩ chỉ có tự mình trải qua núi về sau mới có thể chân chính cảm giác được núi đại biểu hàm nghĩa tại cái kia trên đỉnh núi m ặ c linh còn tự mình cảm thấy mây mù cùng phong bạo m ặ c linh phía trước một mực không phân biệt được hai cái này từ ngữ bởi vì động tác của bọn nó là giống nhau đều là dùng thân thể biên giới tạo cọ tự mình cảm thụ qua m ặ c linh mới hiểu được hai cái này cường độ là hoàn toàn khác biệt mây mù sẽ nhẹ nhàng mơn trấn thân thể biên giới mềm mềm ẩm ấp cùng ánh mặt trời mang tới cảm giác hoàn toàn ngược lại sẽ để cho thân thể cảm giác có chút lạnh bớt thế nhưng làm mây mù sau khi trải qua cái kia ánh mặt trời lại lần nữa rơi xuống thân thể sẽ cảm thấy càng thêm ấm、áp. phong bạo thì có chút đáng sợ nó sẽ điên cuồng lôi kéo thân thể ở mức hạt mưa sẽ trực tiếp nện ở trên người hỗn loạn mà c ù n g bạo hắn chỉ có thể xít sao bắt lấy mặt đất chờ cái kia phong bạo đi qua tất cả mới sẽ dừng lại ánh mặt trời một lần nữa rơi xuống làm ấm áp lại lần nữa ôm mặt linh trên người hắn băng lánh liền sẽ bị nháy mắt s ô tan những cái kia ở m ư ớ c nước dần dần biến mất đem trên người hắn bùn đất cùng một chỗ mang đi thế giới chân thật không phải từng cái hư hào từ ngữ những vật này hoàn toàn tổ hợp lại cùng nhau trở thành thật sự rõ ràng cảm thụ k ắ c vào mạc linh nao trong biển mạc linh đi đi gặp một mảnh bãi cát Kinh sỏi nhẹ thân hắn, thể tế cắt mà ấm áp của vô về đây ể hắn bình. Nhưng những thứ thình linh đánh cùng an này nước nát. cảm giác được vô cùng an bình. Nhưng mà, tất cả mà, lại đ vô bị thình linh bọt tất là biển tại chỉ trùng trong lời nói đứng thẳng khởi thân thể đột nhiên hướng về đối phương đánh tới đại biểu cho biển đây chính là bọn họ đối với biển nhất trực quan cảm thụ thình lình bọt nước từ trên trời giáng xuống đập làm đụng phải những vật này nói do gặp biển không thể lại hướng phía trước muốn đổi một cái phương hướng biển c u n g phong bạo không giống biển là sẽ không ngừng cái tiêu đập sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài không có cách nào mạc linh chỉ có thể quay đầu Hướng、về m ộ t phương hướng khác đ i đến chương, 609, 2x, chương 609, 2x. Lại đã tới chưa ánh mặt trời t h biến, lãnh. Lãnh lãnh từng từng biến mất thời cũng không điểm mặt linh thân thể liền sẽ trở nên có chút cứng ngắc trong thân thể xương cốt cong lên lúc cũng sẽ so ấm áp thời điểm càng thêm vướng vĩu một chút quá lạnh thời điểm tại h thân thể của h còn không tự dắt run dày lên. Dạng này có thể dắt có để cho hắn thay đổi đến càng thêm băng lanh phía sau xúc giác cũng biến thành dị thường linh mẫn những cái kia bén nhọn hạt c á t cào đến hắn đau nhức mạc linh cũng không thể không thả chậm bộ pháp có thể là tại hắn chậm lại tốc độ về sau lại cảm giác được dưới thân hạt cát thế mà tại có chút chấn động đây là cái gì mạc linh chưa từng có cảm giác như vậy cái k i a lão chỉ trùng trước khi chết truyền thụ cho hắn trong tri thức cũng không có dạng này ghi chép hạt cắt đ a n g động là vì đại địa đang động sao mạc linh ngừng tại nguyên chỗ yên tĩnh cảm thụ được cái k i a chấn động chấn động càng ngày càng kịch liệt hạt cắt cũng không ngừng rơi vào mạc linh càng thêm n g h i hoặc hắn chưa bao giờ từng gặp phải trường hợp này không biết nên tiếp tục đi tới vẫn là trước ngừng tại nguyên chỗ chờ đợi cái này sẽ như gió bạo như thế qua lập tức sẽ kết thúc vẫn là giống biển như thế mãi mãi đều sẽ không ngừng mạc linh có chút bận tâm nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn hắn cuối cùng cảm nhận được không giống đồ vật ngay trước những cái kia cảm thụ đều có từ ngữ ghi chép nhưng bây giờ cảm nhận được loại này kỳ quái chấn động hoàn toàn không có từ ngữ có thể miêu tả cũng chính là nói hắn có thể trở thành từ ngữ này người sáng tạo thế nhưng vì cái gì từ ngữ này không có ghi chép đâu không có chỉ trùng cảm thụ qua loại này chấn động vẫn là nói cảm nhận được loại này chấn động chỉ trùng toàn bộ đều đã chết mặc linh trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt tại hắn lựa đồ đoạn này thời gian bên trong hắn quen biết rất nhiều thứ đích thân chạm đến rất nhiều chỉ có khái niệm từ ngữ nhưng lại chưa từng có gặp phải lao chỉ trùng nói tới nguy hiểm mạc linh nhớ tới rất rõ ràng lao chỉ trùng đã từng nói đụng vào thế giới liền sẽ đụng vào nguy hiểm chẳng lẽ loại này chấn động chính là khó mà tránh đi nguy hiểm đây là hai ếch đang suy nghĩ cái k i a chấn động đột nhiên tăng lên dưới thân hạt cắt cũng lật dâng lên vốn là không ổn định tầng cắt nháy mắt sụp đổ đem mạc linh nuốt vào cái k i a băng lãnh cắt trong biển làm lạnh lẽo mà bén nhọn hạt cắt đem hắn vây quanh hắn mới hậu chi hậu g i á c đích xác định chính mình lâm vào hai ếch bên trong ta sẽ chết sao mạc linh cũng không muốn chết hắn còn không có đem chính mình chạm đến tất cả nói cho đồng bạn còn không có cảm nhận được càng thêm thế giới xinh đẹp hắn không muốn giống như láo chỉ trùng như thế biến thành lạnh buốt thi thể chỉ trùng nhận biết thế giới tốc độ rất chậm cũng rất khó khăn nhưng dạng này lại làm cho thế giới mỹ lệ thay đổi đến càng thêm đáng quý những cái kia chạm đến sự vật để mạc linh tư duy thay đổi đến càng rộng lớn hơn hắn cũng biến thành càng thêm khát vọng đụng vào càng nhiều ta không có s ở qua đồ vật còn có thật nhiều đâu hạt cắt thay đổi đến càng ngày càng chen trúc mạc linh đã hoàn toàn chìm vào cắt trong biển những này bén nhọn hạt cắt cho hắn cùng ánh mặt trời hoàn toàn khác biệt ôm nay cũng là có khả năng mang đến từ vòng làm hạt cắt áp lực đạt tới giới h ạ n trị mạc linh liền sẽ bị triệt để đập vụn ta không mu tại cái này kéo dài bị chấn động mạc linh cảm nhận được mỗi một viên hạt cắt nhảy vọt những cái kia hạt cắt cạo qua thân thể của hắn vạch qua trên người hắn nhăn nheo bén h ọ n tay nghiệt ngoan động mạc linh chạm đến thế giới ác ý nhưng cái này ngược lại để hắn thay đổi đến càng càng bình tĩnh những cái kia ác ý xông phá hắn tư duy giam cầm hắn trong nháy mắt này nhớ ra cái gì đó đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia lăn lộn cắt sóng một cái cự đại hình lập phương chống giống đột nhiên bao vây tất cả bị mạc linh đụng vào qua hạt cát một trận gió lạnh thổi qua nguyên bản mạc linh bị thôn vệ vị trí chỉ còn lại một cái hình, lập phương hình dạng hắn run dậy cắt trên người thừa dịp hố cắt không có sụp đổ kịp thời từ trong hố bắn ra ngoài chấn động lại lần nữa bao trùm cái kia hố cắt cũng lại lần nữa bị xung quanh cắt chảy nước hết ta từ hai á c h bên trong trốn ra được mạc linh còn có chút không dám tin tưởng vừa vặn tại nguy cơ bên trong hắn hình như ngẫu nhiên phát động vật gì đó nhưng nguy cơ sau đó hắn nhưng lại đem vừa vặn cảm giác quên hết cái kia tựa hồ là một loại nào đó khắc vào hắn trong tiềm thức xô lợi tránh hại bản năng mạc linh giờ phút này cũng không có thời gian đi hồi ức hắn còn phải tránh đi những này không ngừng hạ xuống cắt chạy có phía trước bị biển cắt thôn vệ kinh nghiệm mạc linh cũng minh bạch loại này, những cái kia chấn động sẽ gây nên hạt cắt hạ xuống hạt cắt tiếp nhận trọng lượng càng lớn hạ xuống liền sẽ càng nhanh cho nên hắn vừa mới sẽ rất nhanh bị nhốt lại mà ứng đối loại này hai ách biện pháp chính là m ặ c linh đem thân thể của mình q u ậ n lại sau đó giống vừa vặn nhảy ra hô cắt như thế nháy mắt bắn lên nhảy tới biển cắt một chỗ khác không đợi hạt cắt sụp đổ hắn lại lần nữa nhảy lên nhảy đến nơi khác cứ như vậy chấn động một mực tại tiếp tục m ặ c linh cũng một mực tại biển cắt bên trên nhảy tới nhảy lui chỉ trùng thân thể mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng lại rất có sức sống m ạ thành công ta n từ h i điểm liền hai ếch bên trong trốn ra được mạc linh vô cùng nghĩ mà sợ hắn không nghĩ tới lao chỉ chúng nói tới thai ếch thế mà khủng bố như vậy cũng khó trách không có chỉ t h ú n g trải qua thai ếch còn có thể sống được mặc dù vượt qua lần này kết nạng thế nhưng hoảng hốt cũng dần dần xông lên mạc linh trong lòng chỉ muốn tiếp tục đụng vào thế giới khẳng định sẽ chết ý nghĩ này xuất hiện lần nữa tại mạc linh trong lòng hắn giờ phút này mới lý giải những cái kia chỉ trùng tiền bối vì cái gì từ bỏ thăm dò tránh về sơn động bên trong phía trước tất cả đều là không biết mặc dù thế giới rất mỹ lệ nhưng cũng rất đáng sợ bọn họ chỉ có thể vụng về chạm đến cái này cái thế giới khi thật sự nguy hiểm cùng thai ách phủ xuống thời giờ bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ứng đối năng lực nhỏ yếu chỗ để trốn cái này vốn là chính xác sinh tồn chi đạo những cái kia không có tự biết rõ chỉ trùng mới là dĩ đoan tò mò là một loại độc dược không có chút nào phòng bị chạm đến cái này cái thế giới sẽ chỉ một con đường chết những cái kia tiền bối đã từng cảm thụ qua tuyệt vọng d á n g lâm đến mạc linh trên thân lần này t hai ách tránh khỏi cái kia lần tiếp theo đâu h o à n g hốt lan tràn đến mạc linh toàn thân đó là s o bão cắt còn muốn rét l ạ n h đồ vật để toàn thân hắn cứng ngắc không thể động đậy chương sáu trăm mười chỉ t r ù n g giới hạn chương sáu trăm mười chỉ t r ù n g giới hạn ngơ ngác đứng tại cắt trong biển mạc linh cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng bố cái kia người cứng ngắc cũng không dám lại hướng phía trước nửa bước biển cắt rất lạnh bớt ngay trước mạc linh trong lòng sẽ có một đoàn hòa diễm chống đỡ lấy hắn nhưng hiện trong lòng hắn hỏa d i ễ m giống như là diện để hắn liền hơi con g thân thể dũng khí đều không có nếu không cứ như vậy đi đầy đủ hắn đã chạm đến đầy đủ thế giới cũng kiến thức đầy đủ mỹ lệ đã so những cái kia ngơ ngơ ngác ngác đồng bạn muốn ưu tú rất nhiều hắn chỉ là một cái nhỏ yếu chỉ trùng không cần thiết miễn cưỡng chính mình có thể là m ặ c linh vừa nghĩ tới muốn tránh về sơn động nhưng lại tràn ngập sự không cam lòng tâm nếu như vừa bắt đầu hắn vẫn ở tại sơn động bên trong hắn phản thật không có như thế không cam tâm hiện tại hắn đã kiến thức thế giới rộng lớn đích thân chạm đến nhiều như thế kỳ diệu sự vật hiện tại để hắn trở về hắn làm sao cũng không nỡ mạc linh lập tức hiểu được lão chỉ trùng bất đắc dĩ đây là chỉ trùng có khả năng chạm đến giới hạn lạnh bút gió đem thổi tới mạc linh thân thể một chút tinh tế bao cắt cũng đập tại mạc linh trên thân đập đến hắn đau nhức mạc linh sờ lên chính mình hắn phát phát hiện mình đã trong lúc vô tình thay đổi đến thô giáp rất nhiều tại c h ạ m đến thế giới đồng thời thế giới cũng đang thay đổi hắn để trên người hắn mọc ra cứng rắn mà thô giáp kén nguyên bản đường vân cũng bị ma sắt đến mơ mơ hồ hồ cảm thụ được biến hóa của mình mạc linh lại có chút xuất thần ta vẫn là ta sao trạm đến không thay đổi được thế giới lại có thể thay đổi chính ta cái kia tinh tế bao cắt tạo qua thô giáp mấu chốt mạc linh hốt hoảng bên trong nhớ tới sơn động bên trong đồng bạn chính mình người này đi lâu như vậy nếu như bây giờ trở về bọn họ có lẽ không biết mình đi đây là mạc linh đi ra ngoài đến nay suy nghĩ đến một lần lâu nhất hắn từ thai ách nghĩ đến thế giới mỹ lệ từ ngơ ngơ ngác ngác chỉ t r ù n g tộc đảng nghĩ đến tộc quần tương lai từ biển nghĩ đến vô tận sa mạc từ mềm d ẻ o quả đống nghĩ đến thô giáp kén mãi đến cái kia ánh mặt trời lại lần nữa tung xuống chiếu vào hắn đã sớm lạnh bớt trên thân thể mạc linh động hắn con thân thể lại lần nữa hướng về phía trước bỏ đi làm ấm áp nhiệt lượng du nhập toàn thân của hắn n h ữ n g cái kia thuộc tại thế giới mỹ l ệ lại lần nữa đánh bại hắn nội tâm hoảng hốt có chút hướng về là tử vong cũng vô pháp ngăn cản m ặ c linh một mực hướng về phía trước bò bò qua trên dưới c u ầ n c u ộ n cột cát n h ả qua hạ xuống cát chạy cuối cùng leo ra ngoài mảnh này bên cát làm đầu ngón tay của hắn một lần nữa điểm tại ở mức trên bùn đất lúc hắn biết chính mình đi ra sa mạc nơi này có thật nhiều cây m ặ c linh nhẹ nhàng chạm đến hắn phía trước hình trụ tròn vật thể hắn đi vòng rất lâu mới dọc theo cây này thần cây dạo qua một vòng cái kia thô to thân cây cùng thật dạy vỏ cây nói rõ đây là một khoả vô cùng cổ lao cây mặt linh con thân thể bò tới trên ngọn cây này. nhưng mà không đợi hắn chạm đến những cái tia mềm dẻo lá cây hắn liền cảm giác thân thể của mình bị một cái vật cứng kẹp lên thoát ly thân cây thướng lên bầu trời bên trong bay đi đây là cái gì đây cũng là t h a i ách sao mạc linh còn không có kịp phản ứng vật kia đem hắn vứt xuống một cái cành cây bao k h ỏ a hình tròn khu vực bên trong ngay sau đó mạc linh liền cảm giác được thân thể của mình không đứng ở bị một chút bén nhọn vật thể công kích những cái tia bén nhọn vật thể tựa hồ muốn xé ra thân thể của hắn g ặ m nốt u huyết nhục của hắn bất quá những n à y bén nhọn vật thể ở giữa cũng tại cạnh tranh với nhau mạc linh chỉ có thể càng không ngừng lan lộn tránh đi những này công kích. nhưng hắn phản kháng tựa hồ không có có tác dụng gì cái kia vật cứng lại lần nữa kẹp lấy hắn đem hắn ném vào những cái kia bén nhọn vật thể bên trong mặc linh cảm giác thân thể của mình đã không sai biệt lắm muốn bị xảy ra hắn đem chính mình c u ộ n mình thành một đoàn nếu như không phải những cái kia thô giáp kén còn có thể bảo vệ một cái giờ phút này hắn đã kinh biến đến mức máu thịt b é b é t thời k h ắ c nguy cấp loại kia cảm giác kỳ quái lại xuất hiện ở mặc linh trong lòng hắn chạm đến những cái kia chính tại công kích hắn bén nhọn vật thể đem bọn họ ghi vào trong tim mình sau đó dọc theo hắn làm trung tâm xuất hiện một cái không lớn hình lập phương trống trực tiếp đem dưới thân cành cây cùng bên người bén nhọn vật thể toàn bộ đều m ở ra mạc linh cảm giác được một chút ấm áp chất lỏng bắn tung tóe đến trên người mình còn có những cái kia bén nhọn vật thể rơi ở trên nhánh cây chấn động cái này cành cây bao khỏa hình tròn khu vực tựa hồ không chịu nổi chính đang từ từ sụp đổ cũng không lâu lắm dưới thân cành cây liền nộn nhịp t ạ n ra mạc linh cũng từ cái này hình tròn khu vực rơi xuống hắn m u ố n cho là mình có thể thoát đi nhưng lại bị cái kia vật cứng cách lấy mà còn lần này cái này vật cứng dùng cường độ hình như rất lớn tựa hồ nó vô cùng phẫn nộ mạc linh cái này mới hậu chi hậu giác minh mạch khả năng này là một loại những sinh vật khác. loại này sinh vật ngay tại săn giết hắn thế nhưng tùy ý mạc linh giấy ruộng hắn đều không thể chạy trốn cái này sinh vật k h ô n g chế cái kia sinh vật kẹp lấy hắn lại dừng ở trên một nhánh cây ngay sau đó mạc linh cảm giác được một cố khắc cự lực tác dụng tại thân thể của mình p h ầ n gốc nó muốn đem ta giật ra mạc linh trong lòng chuông báo vừa vang lên nghĩ muốn lần nữa sử dụng vừa vặn năng lực có thể là đau đớn lại làm cho hắn cảm giác được một trận hôn mê h o à n g hốt bên trong mạc linh đột nhiên phát hiện chính mình đã không cảm giác được nửa phần dưới thân thể ta bị giật ra sao đã không còn đau đớn kịch liệt thay vào đó là kéo dài chết lặng ta còn không có chạm đến nó hình dáng. liền bị giật ra mạc linh lại một lần nữa cảm nhận được chỉ trùng nhỏ yếu hắn nghĩ muốn lần nữa sử dụng loại kia cứu hắn hai lần năng lực có thể là cái k i a sinh vật còn đang không ngừng dày vò lấy hắn để ý thức của hắn thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ cũng không còn cách nào tập trung lực chú ý liền tại mạc linh tuyệt vọng lúc cái k i a sinh vật công k í c h lại đột nhiên ngừng ngay sau đó cái k i a sinh vật liền ngã tại trên nhánh cây mạc linh chỉ là cảm giác được một trận chấn động lại hướng cái tia chấn động phương hướng tìm kiếm chỉ mò tới một chút ấm áp chất lỏng nó rơi xuống sao là ai làm mạc linh thân thể đã kinh biến đến mức càng ngày càng suy yếu bị kéo một nửa thân thể. v tại cái này tới gần tử vong lúc m ặ c linh lại không có chút nào cảm thấy hối hận đi ra sơn động là chính hắn lựa chọn mạo hiểm cũng là lựa chọn của hắn những cái kia đã từng đụng vào qua sự vật từng kiện hiện lên trong lòng của hắn nếu như ta chưa hề đi ra sơn động cũng sẽ không cảm nhận được bọn họ a m ặ c linh trong nháy mắt này có cùng lao chỉ trùng trước khi chết đồng dạng cảm thụ sắp chết tựa hồ để thân thể của hắn thay đổi đến càng thêm m ấ n cảm những cái kia quen thuộc xúc cảm giống như là như ảo giác không ngừng hiện rõ cứng rắn mềm d ẻ o thô giáp bóng loáng hữu hình vô hình thật đẹp thật đẹp hắn rõ ràng không có chạm đến tất cả những thứ này nhưng tất cả những thứ này lại lần nữa bị hắn chỗ cảm t h ụ đến ánh mặt trời lướt qua ngọn cây chiếu ở cái này thoi thóp thân thể trên thân đối với nhỏ yếu sinh mệnh đến nói thế giới tràn đầy nguy hiểm cùng hai ách bọn họ vĩnh viễn cũng không biết tử vong cùng ánh mặt trời cái nào trước đến chỉ có thể vụng về dối r a ngón tay đụng vào cái kia tràn đầy mê vụ tương lai chương 611, t r o n g rừng âm thanh chương 611, t r o n g rừng âm thanh oong oong oong oong o n g m ặ c linh trong tầm mắt vẫn là một mảnh vô tận hồng sắc cảm giác của hắn tựa hồ vẫn còn tại bị giam cầm bên trong hắn cảm giác được chính mình từ chỉ trùng trong thân thể thoát ly đi ra lại lần nữa ngã vào cái kia huyết h ả i c h ỗ sâu nhưng cái kia nguyên bản yên tĩnh vô cùng huyết h ả i bên trong thế mà truyền đến một chút nhàn nhạt oong âm thanh tựa như là con rổi ở bên thai dạo chơi trốn chạy trốn tới nơi xa mặt linh dần dần phát hiện mình Thế mà có thể tiếng một nghe hiểu được những mà là có được cái kia kỳ quái tiếng ông ông, kia quái loại đây kỳ vì ô thông cùng khác cùng ngạc chia cùng ngắn gọn lời nói, thông qua khác biệt ông âm thanh dài ngắn, cùng ngắn nhẹ, đến phân chia từ ngữ cùng ngữ nghĩa. Trốn. lời biệt dài từ qua âm v sao phải trốn mạc linh áp đúng mà hỏi thăm thanh âm của hắn t r u y ề n đến phía trước lại phản xạ trở về cảm thụ được cái này phản bắn trở về âm thanh hắn lại có thể trong đầu phát họa ra một cái hình dáng cái kia hình dáng giống như là một cái lô thai lúc này đang không ngừng tại trên không xoay tròn chính là nó tại thúc giục mạc linh chạy trốn thực lực điệu quân muốn đi qua chúng ta nhất định phải trốn một khi bị bọn họ phát hiện chúng ta đều không sống nổi thanh âm kia thay đổi đến vô cùng gấp rút mạc linh có khả năng cảm giác được nó vô cùng gấp g á p phát hiện mạc linh còn tại lề mề cái kia hình dáng giống là lỗ thai đồng dạng sinh vật trực tiếp bay đi qua đẩy mạc linh hướng phương xa chạy đi chính ngươi nghe một chút bảy chim số lượng có bao nhiêu nếu không chạy liền không còn kịp rồi làm sao còn đang ngẩn người thanh âm kia chất vấn c h í n h ta nghe một chút mạc linh còn đang nghi ngờ nhưng thân thể lại chính mình đi bắt đầu chuyển động theo thân thể run run tường đạo nhỏ xịu sóng âm xuyên qua xâm lâm lại lần nữa phản xạ khi trở về mạc linh đã xác định cái kia bảy chim số lượng cái kia rậm rạp chẳng trị số lượng để m ặ c linh triệt để bối rối đó là sinh vật gì rất đáng sợ đến cùng có bao nhiêu con mấy ngàn không mấy vật con cái kia thực lực điệu q u ầ n che khuất bầu trời âm thanh vang vọng xâm lâm vô số bén nhọn chim hót kinh khởi cái kia xâm lâm bên trong con mỗi thực lực điệu bọn họ cùng nhau tiến lên đem những cái kia kinh hoàng thất thố con mỗi thôn phệ hầu như không còn không những như vậy xâm lâm bên trong những sinh vật khác cũng thảm tao vây công cho dù là những cái kia thân hình to lớn g i thú cũng tại đám này điền chim vây công bên dưới bị xé thành máy vỡ mà những cái kia không có cướp được đồ ăn thực lực điều thế mà bắt đầu g ặ m nuốt đồng bạn thân thể theo cái kia thê lương gào thét huyết dịch từ trên bầu trời tung xuống lại đưa tới một trận tranh đ o ạ n cánh đập tâm thanh t h ụ thương tiếng kêu r ê n mỏ chim tiếng va chạm lợi c h ả o vạch phá thân thể sẽ rách tâm thanh vô số thanh âm đáng sợ chui vào mạc linh thân thể lần này hắn rốt cuộc không cần đồng bạn bên cạnh đi thúc giục lập tức hướng về phương xa bỏ chạy ta còn tưởng rằng ngươi bị sợ choáng vắng đâu cái kia đồng bạn sợ nói không có ta chỉ là có chút không có kịp phản ứng chúng ta muốn chạy đến chỗ nào chạy đến xâm lâm bên ngoài trốn đến hải biên thực lực điệu sẽ tại cái tiêm mảnh xâm lâm chờ thật lâu có lẽ có thể chỉ hoãn một đoạn thời gian Tốt mạc linh s ữ n g sờ đồng ý giờ phút này trong cảm nhận của hắn tất cả đều là thực lực điệu chém giết lẫn nhau âm thanh những âm thanh này không ngừng tại trong đầu của hắn quanh quẩn kích thích từng đợt khó mà ức chế hoảng hốt cùng một nôn theo mạc linh cùng đồng bạn trốn xa xâm lâm bên trong âm thanh mới thay đổi đến bắt đầu mơ hồ thực lực điệu còn hình như ngừng đồng bạn cẩn thận lắng nghe một cái xác nhận nói bọn họ đang làm cái gì đồng bạn tiếp tục nghe một hồi có chút sợ nói tại tự giết lẫn nhau tự giết lẫn nhau bọn họ vì cái gì muốn tự giết lẫn nhau mạc linh nghi hoặc mà hỏi thăm bởi vì xâm lâm đồ ăn ở bên trong không đủ à, vật sống đều bị bọn họ giết sạch chỉ còn lại một chút trốn đi côn trùng bọn họ lại không thích ăn thực vật chỉ có thể nuốt đồng bạn ngươi biết rõ những này điên chim vì ăn cái gì đều làm được thanh âm của đồng bạn bên trong tràn đầy đối thực lực đ i ể u hoàng hốt nó cũng chỉ là cưỡng ép tỉnh táo lại cho mạc linh giải thích thực lực đ i ể u sự tỉnh bọn họ như thế tự giết lẫn nhau chẳng lẽ sẽ không đem tộc đàn giết sạch sao sẽ không liền tính rất sạch bọn họ cũng sẽ rất nhanh sinh sôi ra mới tộc đàn những cái tia điên chim con non nếu như thu lấy đầy đủ dinh dưỡng chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể lớn thành hoàn toàn thân thể ta nghe cái khác n h ị r ă n g nói qua những này thực lực điệu là không có giới tính bọn họ chỉ cần thu lấy đầy đủ dinh dưỡng liền có thể cá thể sinh sôi mà còn sinh ra không phải trứng trực tiếp chính là ấu thể như thế sinh vật khủng bố sinh sôi còn đơn giản như vậy mặt linh hoàn toàn nghe sửng sốt những này thực lực điệu chính là trời sinh t h a i ách mặt đối bọn họ chúng ta trừ né tránh liền không có cái gì biện pháp khác thanh ấm của đồng bạn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ mặt đối với mấy cái này điên chim cho dù ai đều không sinh ra ý niệm phản kháng cùng lúc đó mặt linh còn tại đồng bạn trong giọng nói rút ra đến tin tức của hắn nhĩ r ă n g nói là chúng ta loại này sinh vật sao m ặ c linh phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông tại âm thanh phản xạ bên trong cảm giác được chính mình hình dáng quả nhiên hắn cũng cùng cái kia đồng bạn dài đến giống nhau như lúc ta cũng là nhĩ r ă n g sao m ặ c linh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quá i ý nghĩ hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không phải là một cái nhĩ r ă n g thế nhưng để hắn nghĩ lại hắn lại nghĩ không ra chính mình nguyên bản bộ dạng mà còn hiện tại hắn đối n h ĩ r ă n g năng lực sử dụng đến càng ngày càng thuận buồn xuôi gió nếu như ta không phải n h ĩ r ă n g vì sao lại sử dụng n h ĩ r ă n g năng lực đâu cái này để mạc linh càng thêm mê man ta đến cùng là ai đang lúc mạc linh mê man thời điểm đồng bạn bên cạnh chuyển đến thanh em h ư n phấn có cái khác n h ĩ r ă n g tội quần tại h ả i biên vận khí thật tốt những tội quần khác sao mạc linh cẩn thận lắng nghe nơi xa quả nhiên có một trận nhẹ nhàng tiếng ông ô n g những cái kia đều là cái khác n h ĩ r ă n g tại trò chuyện chỉ bất quá bọn họ tựa hồ nút ở một cái bí ẩ địa phương tại chỗ này đồng bạn trực tiếp mang theo mạc linh chui vào hải biên một cái rung động bên trong xuyên qua bảy lần hoặc tám lần rẽ rung động k h e hở rất nhanh liền tìm được cái này tộc quần căn cứ đ ị a các ngươi là cái nào tộc quần một cái thủ vệ nhĩ răng ngăn tại trước mặt đối với mạc linh cùng một bên đồng bạn hỏi thu động tộc quần đồng bạn hồi đáp các ngươi tới là có chuyện gì sao nghe đến là thụ động tộc quần cái kia thủ vệ nhĩ răng âm thanh dịu đi một chút thực l ư ợ c đ i ề u quần tiến vào xâm lâm hiện tại ngay tại xâm lâm bên trong khắp nơi t h ô n vệ vì đặc bệnh chúng ta tộc quần đồng bạn toàn bộ đều phân tán ra tới nói đến chính mình kinh lịch thanh âm của đồng bạn còn có chút run dày thực lực điệu quần cái kia thủ vệ kinh ngạt một chút bọn họ đã đến xâm、lâm. Các người đại tộc trưởng chúng ta nên làm cái gì thủ vệ gấp gáp mà hỏi thăm trốn đại tộc trưởng không do dự trực tiếp hồi đáp vì cái gì chúng ta mới vừa vận chuyển đến nơi đây không lâu tộc đàn còn không có phát triển lại muốn chạy trốn chúng ta cũng không thể một mực trốn tránh bọn họ a thủ vệ vô cùng không cam tâm đại tộc trưởng yên tĩnh tung bay ở trên không nó tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì thực lực điệu đến mà cảm thấy kinh ngạc cảm xúc cũng không có cái gì ba động trừ trốn còn có cái gì biện pháp khác sao chương 612, t hai chương 612, t hai cái này to lớn nhĩ r ă n g lời nói ở giữa không có chút nào chập trùng nhưng mạc linh lại có thể cảm giác được nó bi quan đối mặt thực lực điệu quần vị này được xưng là đại tộc trưởng nhĩ rằng cũng không có biện pháp thủ vệ vẫn cứ không cam tâm hắn tiến tới đại tộc trưởng trước mặt có chút bi t h ư ơ n g nói có thể là chúng ta mới vừa vặn ổn định lại đại gia mới thích đứng nơi này không lâu những học sinh mới bọn họ cũng mới vừa vặn sinh ra nếu như bây giờ rời đi những học sinh mới có thể không thích đứng được di chuyển bọn họ khả năng sẽ chết nghe đến thủ vệ lời nói đại tộc trưởng trầm mặc hồi lâu sau thanh âm của nó mới lại lần nữa chuyển đến hiện tại đi còn có thể sống một bộ phận lưu lại đều phải chết không có biện pháp khác sao không có đại tộc trưởng trực tiếp nói thực lực điệu còn là không thể chiến thắng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết ngươi còn trẻ ngươi không biết nguyên bản nhĩ r ă n g tộc q u ầ n có nhiều phồn thịnh có thể như thế phồn thịnh tộc đàn đều không thể ngăn cản thực lực điều q u ầ n lại càng không cần phải nói hiện tại chúng ta nói đến đây đại tộc trưởng tựa hồ có chút bi thương cùng thủ vệ nói đến nhĩ r ă n g tộc q u ầ n đã từng sự tỉnh h nhĩ r ă n g là một loại vô cùng nhỏ yếu sinh mệnh bọn họ lấy âm thanh làm thức ăn trải rộng tại núi rừng các nơi đời đời k i ế p tiếp đều sinh tồn ở cái kia thiên tận sơn c h ỗ sâu trẻ mới sinh từ sinh ra bắt đầu liền không thể tiếp xúc qua tại âm thanh ồn nào chỉ có thể lấy một chút thanh âm nhu hòa làm thức ăn dóc r á c dòng suối âm thanh do thổi lá cây tiếng động trong núi côn trùng nhúc nhích tiếng ma sát trẻ mới sinh sẽ ăn hết những n à y yếu ớt âm thanh chậm rãi lớn lên sau khi lớn lên bọn họ tiếp nhận âm thanh năng lực sẽ mạnh lên tư duy cũng sẽ trở nên rõ ràng không tại giống ấu thể thời kỳ như thế ngơ ngơ ngác ngác khi đó nhĩ răng tộc quần tại thiên tận sơn chỗ sâu thành lập khổng lồ bộ lạc bọn họ cùng những sinh vật khác ở giữa không có cái gì tài nguyên cạnh tranh chỉ muốn chậm rãi thu thập đủ kiểu âm thanh sau đó đem những âm thanh này truyền lại cho đồng bạn của hắn bọn họ có thể mô phỏng theo thanh em bất đồng đồng thời đem những âm thanh này truyền lại cho cái khác tộc đàn đ a càng càng âm thanh ị bản, bản chất chính t h a là sự vật chấn động khác biệt chấn động biểu hiện ra thanh âm bất đồng nhĩ răng bọn họ còn phát hiện kỳ thật bọn họ cũng không phải là lấy âm thanh làm thức ăn mà là lấy âm thanh chuyển lại năng lượng làm thức ăn trẻ mới sinh có thể thừa nhận được năng lượng ít mà thành chúng tiếp nhận năng lượng nhiều theo nhĩ răng tuổi tác tăng lên bọn họ tiếp nhận âm thanh năng lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều làm làm rõ ràng âm thanh bản chất phía sau n h ị rằng bọn họ đối với các loại âm thanh nghiên cứu liền thay đổi đến hệ thống bọn họ đem không đồng thanh nguồn gốc khác biệt chất môi giới truyền lại âm thanh phân loại những này nhỏ yếu sinh vật lần thứ nhất gõ mở ra khoa học cửa lớn bắt đầu văn minh tiến trình nhưng mà bọn họ chỉ nghĩ đến thông qua thanh âm bất đồng nhận biết thế giới lại không nghĩ qua dùng âm thanh đến chế tạo vũ khí làm bản thân lớn mạnh bọn họ một mực không tranh quyền thế không có cái gì thiên địch căn bản sẽ không nghĩ đến một chàng thai ách lạng yên mà tới thực lực điều xuất hiện những n à y trống rông xuất hiện cự đ i ể u có kinh người sinh sôi năng lực đầu đồng sắt l ô n g vũ răng nhọn móng sắc đột nhiên từ thiên tận sơn bên kia xuất hiện n h ĩ r ă n g bọn họ căn bản không biết bọn họ là từ lâu tới cũng không có bất kỳ cái gì để báo bọn họ cứ như vậy đột nhiên tràn vào thiên tận sơn những n à y thực lực đ i ể u điên cùng thôn vệ nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh chỉ nếu có thể động vật sống đều sẽ bị bọn họ vây rết g ặ m nuốt hầu như không còn n h ĩ r ă n g bọn họ say mê tại âm thanh nghiên cứu căn vốn cũng không có ý thức được hai ách giáng lâm vẹn vẹn ba ngày thời gian toàn bộ thiên tận sơn chỗ sâu n h ĩ rằng bộ lạc liền bị tàn sát đến mười không còn một một một chút ngh lại bị tàn sát đến càng thêm triệt đề có một ít bộ tộc nhi giang phát hiện thực lực điệu chỉ sẽ công kích hoạt động sinh vật vì vậy đã trốn vào dưới mặt đất giả vờ như không sẽ sống động thực vật nhưng thực lực điệu lại có thể trực tiếp nhìn thấu bọn họ ngụy trang đào sâu ba thước đưa bọn họ đào lên không cách nào tiến vào địa phương thực lực điệu sẽ còn nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi bọn họ hoàn toàn sẽ không lưu hạ bất luận cái gì đ ư n g sống cuối cùng còn lại nhi giang thương thì thương trốn thì trốn văn minh nảy sinh cũng bị cưỡng ép ngăn chặn nhi giang chia khác biệt tộc đàn chạy trốn tới địa phương khác nhau có thể là mua đến một chỗ một đoạn thời gian về sau những cái kia thực lực điều liền sẽ đuổi theo mà tới nhị răng cũng căn bản không có cơ hội xây dựng lại văn minh mặc dù nhị răng sinh sôi đến cũng rất nhanh thế nhưng trẻ mới sinh vừa vặn sinh ra thời điểm không thể thừa nhận đủ nhiều âm thanh năng lượng chỉ có thể tại yên t ĩ n h địa phương lớn lên cho nên mỗi lần di chuyển đều sẽ tạo thành đại lượng trẻ mới sinh tử vong có thể là đối mặt loại này kinh khủng loài chim nhị răng bọn họ cũng chỉ có di chuyển cái này một loại lựa chọn vì vậy tộc đàn tiếp tục sụp đổ bọn họ từ thiên tận sơn chỗ sâu chạy tới bên ngoài theo bên ngoài vây trốn đến xâm lâm từ xâm lâm trốn đến bãi biển bên ngoài rung động trốn trốn tránh tránh nhiều lần khó khăn chắc t ở những cái kia từng trải qua thực l ư ợ c điệu quần đồ sắt nhĩ răng cũng chết đến bảy tám phần còn lại trẻ mới sinh bọn họ sau khi lớn lên còn chưa kịp nhận thức thanh â m thế giới mỹ diệu liền bị thúc giục tiếp tục chạy trốn ta cũng không muốn một một trốn ta nguyên lai chỉ là một vị bộ tộc truyền thanh nhân viên về sau lần thứ nhất chạy trốn ta liền thành vận chuyển trẻ mới sinh hộ tống nhân viên lần thứ hai ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thành lao tộc t r ư ở n g thủ vệ đến lần thứ năm thời điểm lao tộc t r ư ở n g hy sinh ta thành đại diện tộc trường lần thứ sáu lần thứ bảy bọn họ ủng hộ ta thành mới tộc trường lần thứ tám hữu kinh vô hiểm lần thứ chín lần thứ mười cực kỳ nguy hiểm thế nhưng ta thành công mang theo đại gia chạy mất các ngươi có thể không hiểu những cái kia thực lực đều có nhiều đáng sợ bọn họ sẽ không triệt để để ngươi mất đi ý thức bọn họ sẽ dùng cái kia bén nhọn mỏ chim ở trên thân thể ngươi khoan thành động đem ngươi đưa đến trong xào h u y ệ t để những cái kia con non gặm n u ố t ngươi nếu như ngươi dám phản kháng bọn họ còn sẽ dùng m ó n g n u ố t đặc ngươi tra t ấ n ngươi đem ngươi hoàn toàn xé nát lao tộc trưởng chính là chết như vậy ta không nghĩ lại nhìn thấy bất luận một vị nào ruột thịt kinh lịch chuyện như vậy đại tộc trưởng âm thanh run dày khi nó nói xong những lời này ở đây mấy cái nhĩ răng toàn bộ đều sửng sốt rung động chỗ sâu hoàn toàn yên tĩnh thực lực điểm mang tới hoảng hốt đã khắc thật sâu tại đại tộc trưởng sâu trong nội tâm nó không có dũng khí đi suy nghĩ cái khác ứng đối phương pháp cũng không dám dùng cả một tộc bầy an nguy đến đánh bạc nhưng mà đúng lúc này cái kêu mang theo mạc linh đi tới nơi này nhĩ răng phá vỡ trở mặc bọn họ xác thực rất đáng sợ bất quá bọn họ cũng không phải là không thể chiến thắng cái gì đại tộc trưởng không dám tin tưởng hỏi thụ động tộc quần tìm tới đối phó bọn chúng phương pháp sao là cái kêu n h ị răng hồi đáp thế nhưng chúng ta thất bại t r ư ờ n g sáu trăm m ư ơ i ba chim cùng tiền k h u giả t r ư ờ n g sáu trăm m ư ơ i ba chim cùng tiền k h u giả thu động tộc q u â n bên trong một mực có một đám rất ngoan cố n h ị răng bọn họ tin tưởng vững chắc những cái kêu bị coi là hai ách thực l ư ợ c điệu cũng không phải là không thể chiến thắng n h ị răng sẽ chết con m ố i sẽ chết giá t h ú sẽ chết đại thụ sẽ chết hoa cỏ sẽ chết dựa vào cái gì thực l ư ợ c điệu sẽ không phải chết bọn họ khẳng định cũng sẽ chết chỉ là chúng ta còn không có tìm được triệt để giết chết phương pháp của bọn n ó thực lực đ i ể u sẽ giết chết tất cả vật sống liền xâm lâm bên trong cường đại nhất g i ã thú đều không thể chiến thắng bọn họ những này khát máu ác ma sẽ cùng nhau tiến lên đem những này g i ã thú sẽ rách thành từng khối vết đủ. c h o dù g i ã thú may mắn đánh chết mấy cái những này chết đi thực lực đ i ể u cũng sẽ trở thành mặt khác thực lực đ i ể u thôn vệ chất dinh dưỡng bọn họ thôn vệ lên đồng bạn thi thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi liền tính n h ĩ rằng bọn họ tìm tới giết chết thực lực đ i ể u phương pháp cũng vô pháp ngăn cản cái này hàng ngàn hàng vạn thực thu động tộc quần nhĩ răng bọn họ vừa bắt đầu định dùng cường đại âm thanh năng lượng đến giết chết thực l ư ợ c điệu quần nhưng mà nhĩ răng phát ra âm thanh cũng cần ngang hàng năng lượng giết chết thực l ư ợ c điệu năng lượng nhu cầu hoàn toàn vượt ra khỏi nhĩ răng có thể tiếp nhận đẳng cấp thế là nó bọn họ chỉ có thể khắc cầu hàn pháp l i ê n bọn họ nghi hoặc thời điểm một cái nhĩ răng đưa ra một vấn đề thực l ư ợ c điệu ở giữa có hay không lời nói nếu có lời nói nhĩ răng liền có thể lợi dụng điểm này bọn họ hỏi những kinh nghiệm kia qua thực lực điệu đồ sắt giả nhĩ răng nhưng giả nhĩ răng bọn họ cũng không biết đại đa số nhĩ răng tại gặp phải thực lực điệu q u lúc đều sợi đến chỉ lo chạy trốn c ă n vốn cũng không có cơ hội nghiên cứu thực lực điệu phát ra âm thanh tại đời đời k i ế p kếp i di chuyển bên trong n h ị r ă n g bọn họ cũng không có cùng thực lực điệu đối kháng dũng khí bọn họ cũng xưa nay sẽ không nghĩ đi tìm hiểu thực lực điệu tập tính hiểu rõ thực lực điệu nhược điểm không có cách nào đi ngang qua một đoạn thời gian xoắn suýt về sau đám này n h ị r ă n g là một m cái to gan quyết định bọn họ muốn đi tìm thực lực điệu từ trước đến nay đều là thực lực điệu đuổi theo n h ị r ă n g chạy không có qua n h ị r ă n g chủ động tìm kiếm thực lực điệu bọn họ cũng không phải là lỗ mãng làm ra quyết định này bọn họ tại điều tra bên trong phát hiện n h ị răng thính lực là có thể tại thực lực điệu phạm vi săn thú bên ngoài nghe rõ ràng thực lực điệu âm thanh cho nên chỉ cần bọn họ khống chế tốt khoảng cách liền có thể ở phía xa một mực nghiên cứu thực lực điệu hạ quyết tâm về sau đám này tiên khu giả n h ị răng liền bước lên hành trình bọn họ dọc theo di chuyển lộ tuyến đi về phía trước rất nhanh liền tìm được thực lực điệu quần vết tích thực lực điệu quần tại đi tới một cái khu vực phía sau sẽ tại khu vực này bên trong săn bắn một đoạn thời gian đồng thời bồi dưỡng con non tại khu vực này đồ ăn khô kiệt về sau bọn họ mới sẽ tiến về bên dưới một cái khu vực cứ như vậy đám này tiên khu giả nhĩ răng liền trốn tại thực l ư ợ c đ i ể u phạm vi săn thú bên ngoài nghe lén lên thực l ư ợ c đ i ể u âm thanh rất nhanh bọn họ liền tìm được thực l ư ợ c đ i ể u phát âm vi luật những cái kia chim h ó t mặc dù tràn đầy điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn nhưng trong đó cũng có một chút logic n ư ợ n nhờ cường đại thính lực tiên khu giả nhĩ răng bọn họ bắt đầu thử nghiệm mô phỏng theo những này chim h ó t giết ăn cùng ta chiến đấu đó là ta không chết không thôi bọn họ thông qua nghiên cứu thực l ư ợ c đ i ể u làm ra không đồng hành là lúc phát ra âm thanh phân loại ra khác biệt chim hot đại biểu không đồng ý nghĩ những này thực l ư ợ c điệu phát ra chim hót vô cùng đơn giản lời nói biểu đạt ý tứ cũng vô cùng đơn thuần trên cơ bản chính là các loại chém chém giết giết cùng tranh đoạt ý tứ cái này cùng nghĩ rằng bọn họ dự liệu không sai bị lắm thực l ư ợ c điệu lời nói tựa như bọn họ tập tính đồng dạng tràn đầy điên cuồng cùng chiến ý cho dù đối mặt con non thực l ư ợ c điệu cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì nhân tử thực l ư ợ c điệu sẽ chỉ đem một số ăn cơm thừa rượu cặn ném đến tổ chim bên trong để con non đi tự mình tranh đoạt có đôi khi sẽ còn giữ lại thú săn chiến đấu năng lực để thú săn tại tổ chim bên trong cùng con non tự mình chém giết, giết. thực lực điệu sẽ tại tổ chim bên cạnh nhìn xem không ngừng mà đổ thêm dầu vào lửa nhìn xem thú săn cùng con non g i ế t đến huyết n ụ c văng tung tóe đại đa số con non đều sẽ trong chiến đấu đem thú săn sẽ thành mảnh vỡ sau đó c h i a ăn hầu như không còn nhưng cũng có một chút thú săn sẽ tại trong lúc nguy cấp buộc phát ra mánh liệt cầu sinh dục vọng giết chết tổ chim bên trong con non nhưng cho dù con non bị g i ế t sạch sẽ thành niên thực l ư ợ c đ i ể u cũng sẽ không hỗ trợ sẽ chỉ ở bên cạnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa n h ư không có việc gì nhìn xem tổ chim bên trong máu chạy thành sông làm thú săn đem con non rết sau khi chết thực lực điệu mới sẽ ra tay bắt đầu đối thú săn tiến hành tra tấn tra tấn đến chết lại một cái nứt vào đến mức những cái kia chết đi con non tái sinh một tổ chính là có thể được thú săn giết chết đều là kẻ yếu thực lực điệu thậm chí sẽ không nhìn nhiều cũng sẽ không phát ra cái gì dê l n gì một tiếng g i í t về sau lại gia nhập mới săn bắn bên trong đi tàn nhẫn như vậy để nghĩ rằng bọn họ tâm sinh sợ hãi bọn họ vốn cho rằng lại tàn nhẫn sinh vật tại đối mặt con non lúc đều sẽ hiển lộ ra âu n u nhưng những n à y thực lực điệu là từ đầu đến đuôi không có chút nào nhân tử thực lực điệu đối với đồng bạn đồng dạng cũng là như vậy tự giết lẫn nhau cũng là chuyện thường ngày vậy chim bên trong không có cái gì đẳng cấp quan niệm chiến ũ n g k ô n g có c á gì người hướng không bụng công đồng lãnh đạo, bên nào đồ ăn nhiều liền hướng bên nào ăn, liền bạn. phi, đói i thấy kích h đạo, đồ đồ đầu bắt có cảm c đấu một tiếng chim hót về sau thực lực đ i ể u liền sẽ không chút lưu tình hướng trên người đồng bạn công tới nhận đến đồng bạn đánh lén mất mạng thực lực đ i ể u nhiều vô số k ể được làm v u a thua làm giặc những n à y chết đi thực lực đ i ể u rất nhanh liền sẽ bị xung quanh đồng bạn chia ăn tại tranh đoạt thời điểm lại sẽ gây nên một phen chiến đấu cuối cùng diễn biến thành một tràng đại h ô n chiến huyết nhục văng tung t ó é lẫn nhau ở giữa không lưu tình chút nào người thắng sau cùng sẽ nuốt lấy tất cả huyết nhục cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại đầy đất xác tiên khu giả n h ĩ r ă n g bọn họ nghe l é n thực lực điệu quần không chỉ một lần bị những này tỉnh cảnh khiếp sợ đến cũng không chỉ một lần cảm thấy h o a n g hốt nghĩ muốn từ bỏ nhưng chúng nó vẫn kiên trì xuống thực lực điệu điều chỉnh phạm vi săn thú bọn họ cũng theo đó điều chỉnh vị trí từ đầu đến cuối trốn tại xào rượu nhất phương hướng trải qua dài thời gian âm thanh thu thập cùng bằng chứng đám này n h ĩ r ă n g cuối cùng quy nạp ra một bộ thực lực điệu lời nói hệ thống nhưng thật vừa đúng lúc đám này thực lực điệu phạm vi săn thú chẳng mấy chốc sẽ bao trùm đến thụ động tộc quần bên trong vì vậy tiên khu giả n h ĩ rằng bọn họ vội vàng quay trở về tộc đàn hướng tộc trưởng hồi báo thu hoạch của b chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ thực lực điệu lời nói những n à y sinh vật chỉ số q không hề cao lời nói hệ thống cũng vô cùng đơn giản mà còn bọn họ còn dị thường táo bạo rất dễ dàng bị đồng bạn đều to kích thích cho nên các người định làm gì thu động tộc quần tộc t r ư ở n g hỏi tới chúng ta muốn tìm lên bọn họ tranh đấu một khi bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau liền sẽ hấp dẫn đến càng nhiều thực lực điệu bọn họ sẽ không chút do dự gia nhập chiến đấu mãi đến toàn bộ bảy chim bị tiêu hao hầu như không còn tiên khu giả nhĩ rằng bọn họ đem chính mình kế hoạch nói cho tộc trường bọn họ có thể mô phỏng theo thực lực điệu chim hót để bảy chim tự giết lẫn nhau chỉ cần bọn họ trước thời hạn trốn tại hốc cây bên trong chờ thực lực đ i ể u đến thời điểm đồng thời phát ra dẫn chiến chim hót những n à y thực lực đ i ể u liền sẽ lập tức bắt đầu công kích đồng bạn làm người thắng xuất hiện phía sau lại đem những n à y người thắng hấp dẫn đến cùng một chỗ lại lần nữa phát động hỗn chiến dạng này toàn bộ thực lực đ i ể u còn số lượng liền lại không ngừng hạ xuống cuối cùng còn lại mấy cái thời điểm lại đưa bọn họ dẫn tới chật hẹp địa phương dù n g tiếng vang sóng âm đưa bọn họ tiêu diệt mặc dù nhĩ răng chế tạo sóng âm không đủ để tiêu diệt toàn bộ bể chim nhưng tiêu diệt đơn độc mấy cái vẫn là dư xài bất quái này cần rất nhiều nhĩ răng đồng thời phát ra âm thanh sinh ra cộng minh Nghe chương chẳng sáu trăm toán một h tộc đặt quần mươi bên trong c h bốn võ đ o á n quyết định chương 614, vò đ o á n q u y ế trăm định. Cái này đích này Cái một loại cực kỳ mươi động. a qua từng thực nhĩ răng nghĩ cùng có lược ể u bốn h i võ đoàn Từ khi điểu quyết chạy, chạy, tại định trước, nói muốn phản kháng thực lực đ i ể u càng là thiên phương giả đàm liền chạy trốn cũng không kịp làm sao có thể đi phản kháng đâu tộc trưởng đương nhiên đối với cái này mười phần hoài nghi chúng ta mô phỏng theo âm thanh đối thực lực đ i ể u thật sự hữu hiệu sao các ngươi làm sao xác định thực lực đ i ể u sẽ không công kích trước chúng ta mà là trước đi công kích cái khác thực lực đ i ể u đâu đối mặt tộc trưởng nghi vấn một vị tiên khu giả nói ra chính mình lý giải thực lực đ i ể u đối với mục tiêu công kích phán định chỉ có một cái tiêu chuẩn người nào thì nhiều đối mặt một con lợn rừng cùng một cái nhi răng bọn họ sẽ không chút do dự công kích theo rừng đồng bạn tại bọn họ xem ra cũng chỉ là một miếng thịt mà thôi chỉ bất quá khối này thịt sẽ không chạy bọn họ sẽ công kích trước những cái kia chạy mất thịt sau đó lại công kích sẽ không chạy thịt nếu như bây giờ khối này thịt đối với bọn họ sinh ra uy hiếp bọn họ khẳng định sẽ hưu công kích trước một cái thực l ư ợ c điệu cùng một cái nhỏ bé như răng liền tính phát hiện chúng ta bọn họ cũng sẽ bài công kích trước đồng bạn bọn họ quả thật sẽ không công kích chúng ta tộc trưởng vẫn còn có chút hoài nghi sẽ không chúng ta tại thực l ư ợ c điệu xem ra nhỏ bé đến không đáng công kích n g h e đến cái này có chút tuyệt vọng suy đoán tộc trưởng lại lần nữa rơi vào t r ầ mặc mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cái này đích xác là sự thật thực lực đ i ề u căn bản không đem nhỏ yếu nhĩ răng để vào mắt bọn họ chỉ là đơn giản đi qua sát lục liền có thể cho nhĩ răng tộc đàn tạo thành hủy d i ệ t tính đ ặ kích nhìn thấy tộc trưởng cái này do dự bộ dạng tiên khu giả bọn họ có chút để h o i bọn họ kỳ thật đối với chính mình kế hoạch đều có chút không tự tin bọn họ còn chưa kịp kiểm tra những cái k i a mô phỏng theo âm thanh có thể hay không có hiệu lực thực lực đ i ề u có thể hay không tại số lượng thay đổi ít phía sau làm ra cái khác hành động trí tuệ của bọn nó có phải là thật hay không giống biểu hiện ra thấp như vậy bên dưới mô phỏng theo chim hóp sẽ, sẽ không gây nên cái khác hậu quả tất cả đều tràn đầy không biết bọn họ là đệ nhất bảy muốn cùng thực lực điều đối kháng nhi răng không có tiền bối kinh nghiệm cũng không có cụ thể kiểm tra tất cả kế hoạch đều xây dựng ở phỏng đoán bên trên một khi bọn họ phỏng đoán sai lầm toàn bộ thụ động tộc quần đều sẽ rơi vào vạn k i ế p bất phục tình trạng đây là cầm cả một cái tộc quần an nguy làm làm tiền đặc cược thiên khu giả bọn họ có chút hối hận nếu không quên đi thôi l i ê n tại tiên h khu giả bọn họ chính mình tính toán từ bỏ thời điểm tộc trưởng lại hạ lệnh triệu tụ tập tất cả thụ động tộc quần nhi răng đem tiên k u giả bọn họ kế hoạch hoàn trình trình nói cho bọn họ các ngươi hận thực lực điều sao tộc trưởng lớn tiếng h chúng ta đã hy sinh rất nhiều ruột thịt các ngươi còn muốn lại trốn sao không nghĩ ta biết thân là một vị tộc trưởng không nên làm ra như thế võ đoán quyết định thế nhưng ta nghĩ thử một chút nếu như thành công chúng ta liền rốt cuộc không cần trốn trốn tranh tránh rốt cuộc không cần n ơ m nớp lo sợ chúng ta trẻ mới sinh cũng có thể an an ổn ổn lớn lên bọn họ có thể nghe đến những cái kia thanh thúy dòng suối nghe đến gió nhẹ thổi qua lá cây nghe đến cảnh khô rơi xuống đất nghe đến sinh linh cạnh tranh sinh vạn vật lên xuống nghe đến các trưởng bối nhẹ nhàng tại thai của bọn nó bờ kêu gọi chúng ta thế hệ này từ sinh ra bắt đầu liền sống ở thực l ư ợ c đ i ề u sắt lục t ạ m tâm phía dưới mỏ chim tiếng va chạm lợi chảo sẽ rách tâm thanh thê lương tiếng chim hót lông vũ đập công kích tâm thanh đó cũng không phải thế giới nguyên bản â m thanh bọn họ quá mức tàn khốc ta không muốn chúng ta đời sau cũng sống ở tàn khốc như vậy âm thanh bên trong nếu như thành công bọn họ chịu nhất định có thể sinh hoạt đến càng tốt hockey tộc trưởng trong giọng nói để lộ ra khó nói lên lời chờ mong mỗi một vị nhĩ răng trong lòng đều có một dạng hướng về bọn họ đối với mỹ rượu âm thanh theo đuổi chưa hề biến mất qua chỉ là tại thực lực điệu bóng tối bên l i ớ i những n à y hướng về đều bị trôn giấu đi kiểm chế tại s tộc dài, một nháy mắt liền đưa tới bọn họ cầm mình vậy nếu như thất bại nha một cái nhĩ răng sợ nói cái kêu bao phủ tại tộc đàn bên trên bóng tối cũng không phải là như thế dễ dàng xuyên phá trải qua thời gian dài hoảng hốt để một số nhĩ răng đã triệt để mất đi phản kháng khái niệm bọn họ trốn đến chết lặng chạy trốn tới chết lặng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua đối cái kêu bao phủ ở trên người bóng tối đâm ra lợi kiếm đây là một cái bọn họ nhất định phải phải đối mặt vấn đề nếu như thất bại sẽ như thế nào đâu bị thực lực điệu từng b ư c xâm chiếm hầu như không còn tất cả hướng về liền đều không có ý nghĩa rốt cuộc nghe không được âm thanh cũng không còn cách nào cảm thụ cái này cái thế giới nếu như thất bại tộc trưởng kinh ngạc nhìn thì thầm nó đương nhiên cũng nghĩ qua kết quả như vậy nhưng nó đồng thời không cảm thấy thất bại là không có ý nghĩa nếu như thất bại liền để m ặ t khắc nhị g i a n g biết loại này phương pháp là không cách nào đánh bại thực lực điều lần tiếp theo bọn họ lại phản kháng thời điểm liền có thể trước bài trừ một loại phương pháp nếu như thất bại liên quan tới thực lực điều nghiên cứu cũng sẽ chạy c h u y ể n xuống chúng ta cùng thực lực điều chiến đấu cũng sẽ cho về sau người phản kháng lưu lại kinh nghiệm quý báu chúng ta sẽ một mực cùng bọn họ đứng chung một chỗ nếu như thất bại cái này cái thế giới cũng sẽ lưu lại chúng ta đã từng chiến đấu qua âm thanh n h ữ n g âm thanh này cũng không biến mất mà là tại khác biệt tộc đàn chậm rãi lưu truyền đem ý chí của chúng ta vĩnh viễn giữ lại đi xuống nếu như thất bại vậy liền thất bại đi thực lực điệu có thể nuốt lấy h u y ế t nục của chúng ta thế nhưng nuốt không song thanh âm của chúng ta thất bại thì đã có sao bất quá là một tiếng kêu gào âm đánh trời cao tộc trưởng chậm rãi trôi giặt đến tiên khu giả bọn họ trước mặt nói đem thực lực điệu lời nói dạy cho ta đi nói cho ta phải nên làm như thế nào tiên khu giả bọn họ còn đắm chìm tại tộc trưởng trong giọng nói không có kịp phản ứng nhưng những cái kia n h ĩ r ă n g bọn họ lại chính mình từng cái xông tới m ờ i nói cho ta đi tính ta một người ta muốn thế nào để bọn họ tự giết lẫn nhau tính ta một người tính ta một người muốn trốn liền trốn dù sao ta không trốn thêm ta một cái những này n h ĩ r ă n g bọn họ âm thanh quanh quẩn tại cây trong động bọn họ đối với thực lực đ i ề u k i ự u hận bị đè nén quá lâu tộc dài chỉ là một cái kiếp nổ chân chính để bọn họ làm ra quyết định là cái kia trong lòng không cách nào m à diệt hướng về đối với n h ĩ r ă n g bọn họ đến nói mỹ rượu âm thanh là bọn họ một mực tại theo đổi đồ vật từ t ỉ n h t ỉ n h mê mê nhận biết cái này cái thế giới bắt đầu bọn họ bên thai bên trong liền tràn ngập thực lực điệu âm thanh những âm thanh này ồn ào mà hỗn loạn che giấu lúc đầu tốt đẹp thế giới tựa như là tộc trưởng nói như vậy thế hệ này đã dặn này bọn họ không muốn để cho đời sau cũng tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên nếu như bọn họ có thể không buồn không lo lắng nghe cái này thế giới xinh đẹp nhất định sẽ rất hạnh phúc à.